700 triệu hôn đột kỳ, đối với vẻn vẹn sống mấy chục ngàn năm Dương Huyền Chân đến nói, đây là một cái rải rạc đến để tâm hắn hoảng thời gian. Dương Huyền Chân tâm thần không ngừng chìm xuống dưới, tiến vào hình chiếu thế giới trung tâm, khi tinh thần của hắn xuyên qua một đạo kết giới lúc, hắn cảm giác mình tâm bị khống trụ. Nhập ta thế giới, tâm lực không vào tầng thứ 6, không cách nào rời đi. Ta đi. Dương Huyền Chân mắng to, hắn chủ tu vận mệnh đại đạo, kiêm tu tâm lực pháp môn, bây giờ, tâm lực cảnh giới so kỳ nên còn thấp một cái cấp độ, vẻn vẹn tầng thứ 4 phàm trần chi cảnh, còn chưa nhập quy chân chi cảnh, cách thế giới cảnh còn có rất lớn một khoảng cách. Chủ thể chọn lựa người, hạn định một thời gian ngàn năm, nếu như ta tại 1000 năm bên trong không cách nào rời đi hình chiếu thế giới, liền không thể tiến về cổ vực. Dương Huyền Chân vừa chuyển động ý nghĩ, hắn cảm giác mình tiến vào lục đạo luân hồi bên trong. Khi Dương Huyền Chân rơi vào hình chiếu thế giới về sau, phát phát hiện mình thành một đứa bé, bị một nữ tử ôm trên tay, hắn có chút buồn bực, lại thành hài nhi rồi. Sách nhỏ hú người, cái này ngao khai đạo quân cũng hú người a. Cái này hình chiếu thế giới phi thường chân thực, cùng thế giới hiện thực tương tự độ đã đạt tới 90% trở lên, sinh hoạt tại hình chiếu thế giới bên trong người, căn bản không biết mình sinh hoạt thế giới là hình chiếu thế giới. Làm Ngọc La là Huyền, ai có thể hiểu, ai có thể ngộ. Dương Huyền Chân ngẩng đầu nhìn mình ngũ thân, lấy nhãn lực của hắn, vậy mà không cách nào phân rõ thật giả, cũng vô pháp phân rõ hư ảo. Hắn nghĩ, Ngao Khải Đạo Quân lưu lại vấn tâm tháp thời điểm, hẳn là rất gần vĩnh hằng cảnh giới, nó tâm lực thế giới hẳn là phi thường tiếp nhận thế giới chân thật. Tiến vào hình chiếu thế giới, chủ yếu là lĩnh hội Ngao Khải Đạo Quân lưu lại tâm lực truyền thừa. Tâm lực phương pháp tu hành có khác với cái khác phương pháp tu hành. Dương Huyền Chân biết, Ngao Khải Đạo Quân phương pháp tu hành là hóa phàm, tức hóa thành người phàm tục, không ngừng luân hồi, thẳng đến mình tìm hiểu ra tự tính, mới có thể giải thoát. Lúc này, Dương Huyền Chân có chút may mắn, còn tốt, Ngao Khải đạo quân không có phong ấn linh thức. Luân hồi chi pháp có hai loại, một loại là phong ấn linh thức luân hồi, một loại là mang theo linh thức luân hồi, hai loại tu tâm chi pháp, mỗi người mỗi vẻ. Dương Huyền Chân linh thức chứa mẫn, hắn trợn tròn mắt, quan sát hai bên, hắn muốn trước hiểu rõ mình vị trí hoàn cảnh, mới có thể làm ra bước kế tiếp dự định. Thời gian phắc tác. Dương Huyền Chân lại nghĩ tới một cái điểm mấu chốt, cái này hình chiếu thế giới thời gian tỉ lệ là bao nhiêu a? Mang Nai Chúa Tể nói, phàm là tại 1000 năm bên trong bị truyền thừa chi pháp thừa nhận người, đều có thể chúng tuyển, về sau lại từ chúa tể tuyển ra bốn người, bồi hoàng tộc con cháu lịch luyện luyện. Con tốt, Dương Huyền Chân còn có linh lực, hắn thoáng cảm ứng một chút, liền biết hình chiếu thế giới cùng thế giới chân thật thời gian tỉ lệ. Vậy mà là một so 100 triệu. Cái tỉ lệ này phi thường lớn, nói cách khác, Dương Huyền Chân tại hình chiếu thế giới qua 100 triệu năm, ngoại giới cũng chỉ là hơn 1 năm. Như thế nói đến, Dương Huyền Chân có 100 tỷ năm đến lĩnh hội tâm lực pháp môn. 100 tỷ năm, nhìn như cực kỳ dài lâu, đối với đạo quân đến nói, lại phi thường ngắn ngủi, đạo quân thời gian đều là trải qua hỗn độn nhiều năm. Dương Huyền Chân phát phát hiện mình thân ở bệnh viện, hắn trên địa cầu sinh sống hơn 20 năm. Đối bệnh viện hết sức quen thuộc, chỉ bất quá, Dương Huyền Chân còn không biết thế giới này khoa học kỹ thuật trình độ. Lấy Ngao Khải Đạo quân thực lực, sáng tạo hình chiếu thế giới so chân thực hỗn độn thế giới còn mu lớn, lấy Dương Huyền Chân thị giác đến xem, hình chiếu thế giới so tam giới lớn gấp trăm lần, từ cái này bên trong cũng có thể nhìn ra Ngao Khải Đạo quân thực lực. Hình chiếu thế giới bên trong có đại thiên thế giới, có hàng ngàn tiểu thế giới, có tinh thần thế giới, có lần nguyên thế giới, không chỗ nào mà không bao lấy. Dương Huyền Chân tiến vào hình chiếu thế giới về sau, tâm thần nhận áp chế, hắn cũng không biết mình thân ở đại thiên thế giới, hay là hàng ngàn tiểu thế giới, lại hoặc là tinh thần thế giới. Bây giờ, Dương Huyền Chân chỉ biết mình thân ở khoa khí thế giới, hắn nhìn thấy một chút quen thuộc chữa bệnh dụng cụ. "Tiểu Gia Hỏa, loạn nhìn cái gì đấy?" "Tiểu chân thật, ngon nha." Ách. Dương Huyền Chân im lặng, có mình sống mấy chục ngàn năm, lại bị một nữ tử ôm trên tay hống, nhìn nó hình dáng, cũng liền 22-21 tuổi. Trẻ tuổi mụ mụ. Cái này mắt nhỏ, thật sự là xinh đẹp a. Trẻ tuổi mụ mụ nhìn xem Dương Huyền Chân, dùng tay vướt vướt khuôn mặt nhỏ của hắn, thật đáng yêu a. Ách. Dương Huyền Chân trầm mặc. Dương Huyền Chân mang theo linh thức tiến vào hình chiếu thế giới, mặc dù tâm thần bị áp chế, nhưng là, hắn có thể nói chuyện vất quá, hắn mới một tuổi nhiều, vẫn chưa tới lúc nói chuyện, nếu như tùy tiện nói chuyện sẽ đem trẻ tuổi mụ mụ dọa sợ. Ta đi ngủ." Dương Huyền Chân nhắm mắt lại, rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định, thần du hư không. Không sai, lấy Dương Huyền Chân hiện tại thần thức cường độ, chỉ có thể thần du hư không, không thể thần du thái hư, cái gọi là thần du hư không chính là đem tâm thần phóng tới hư vô không trùng, cảm thụ loại kia hư vô cảnh giới. "Chu nữ sĩ, nhanh đi giao tiền đi." "Được rồi." Chu Tư Tư lên tiếng, ôm Dương Huyền Chân đi đến đóng tiền đài, hỏi, "Bao nhiêu tiền?" "645" Chu Đơ Đơ từ miệng túi bên trong xuất ra hơn 100 khối tiền, trong đó còn có một số giải rác món tiền nhỏ, tổng cộng cộng lại, cũng chỉ có hơn 131 điểm. Cái này, Chu Tư Tư sắc mặt số hổ, lại thở dài bất đắc dĩ một tiếng, ta chỉ có nhiều như vậy, có thể hay không trước thiếu a, ta có thể lãnh phiếu lợ. Chu nữ sĩ, ta chỉ là một cái thu lệ phí, ta cũng không có cách nào a. Dưỡng Huyền Chân nằm tại trẻ tuổi mụ mụ mang bên trong, nghi thẩm, cái này mâu thân rất nghèo, vì cái gì không tìm người mượn? Phu thân là ai? Chương 603, nhập hình chiếu thế giới tu tâm. Dưỡng Huyền Chân nghi thẩm, mình tiến vào hình chiếu thế giới tu tâm liền cùng nàng kết xuống duyên phần cùng nhân quả, ta liền xuất thủ một lần đi." Dương Huyền Chân vừa chuyển động ý nghĩ, hướng trung quanh nhìn lướt qua, nhìn thấy một cái quần áo lộng lẫy, mang theo kim sắc kính mắt nam nhân, nghi thẩm, liền hắn. Lúc này, Dương Huyền Chân tâm thần bị hình chiếu thế giới áp chế, thần thông pháp thuật dùng không được, nhưng lạ, hắn linh thức vẫn còn, ý chí cũng vẫn đang. Linh thức cùng ý chí là căn bản. Dương Huyền Chân biết rất nhiều thôi miên chi pháp, lại thêm hắn cường đại ý chí lực, hắn dùng con mắt nhìn xem cái kia quần áo lộng lẫy nam nhân, nam nhân kia cũng nhìn Dương Huyền Chân một chút, sợ hai tháng phục nói, hài tử thật là đáng yêu a. Lập tức, cái này của áo lộng lấy nam tử lại nhìn trẻ tuổi mụ mụ một chút, mỉm cười nói, "Vị nữ sĩ này, ngài không mang đủ tiền a. Ta giúp ngươi ra đi, bao nhiêu tiền?" "Cái này làm sao có thể?" "Không có việc gì, không có việc gì." Cái này của áo lộng lấy nam tử nói, "Chờ ngươi có tiền, trả ta liền tốt." Hắn nói chuyện ở giữa, xuất ra 1.0000 có tiền, đưa cho trẻ tuổi mụ mụ, "Cầm đi." Chu Tư Tư tâm lý phi thường xoắn xuýt, nàng biết mình trên thân không có tiền, lại không có làm việc, còn muốn mang theo cục cưng, thế nhưng là, hắn lại không nghĩ thiếu tiền của người khác. "Cầm đi." Quần áo lộng lẫy lấy nam nhân đem tiền phóng tới Dương Huyền Chân trên tay, cười nói: "Tiểu gia hỏa, muốn đối mụ mụ ngươi tốt một chút nha." Dương Huyền Chân ngẫm đạo: "Gia hỏa này mặc dù bị ta thôi miên, bất quá, một thân phẩm không xài, trên thân còn có công đức kim quang hắn nghi tới cái này bên trong, lại thở dài một tiếng: "Đáng tiếc, ngươi không biết mình thân ở hình chiếu thế giới, vĩnh viễn không cách nào chứng đạo." Bất quá, Dương Huyền Chân sẽ không thiếu phần nhân tình này, cho dù là mình thôi miên cái này cái nam nhân, hắn cũng sẽ không thiếu phần nhân tình này. Cùng tìm một cơ hội, đem phần nhân tình này còn. Quần áo lộng lẫy lấy nam nhân đem tiền phóng tới Dương Huyền Chân trên thân về sau, Trư Tư Tư cười một tiếng, "Trước cho hại tử xem bệnh đi, ta đi." "Tạ ơn." Trư Tư Tư vội vàng cảm tạ, đợi cái kia quần áo lộng lẫy lấy nam nhân đi xa, Trư Tư Tư lại hô to, "Ta còn không biết tên của ngươi đâu." Nhưng mà, cái kia quần áo lộng lẫy lấy nam nhân đã đi xa, Trư Tư Tư đuổi theo ra cửa bệnh viện, cũng không có thấy người kia. "Thật sự là người tốt đâu?" Dương Huyền Chân cười thầm, "Tiểu mụ mẹ, chân chính người tốt là ta a, tốt ta, chúng ta chỉ là hữu duyên phần." Trư Tư Tư giao xong tiền chữa trị về sau, mang theo Dương Huyền Chân đi ra bệnh viện, Dương Huyền Chân liếc bầu trời một cái, lại nhìn xem xung quanh đường đi cùng tao lão. Đây là một cái tinh thần thế giới, nhìn nó bộ dáng hẳn là một viên tương đối tiểu nhân sinh mệnh tinh cầu. Chu Tư Tư không đỡ đánh xe, cũng không có ngồi xe bus xe, mà là ôm Dương Huyền Chân về nhà, ước chừng đi gần 20 phút, Chu Tư Tư mới về đến nhà. Đây là một cái cổ xưa nhà lầu, nhà lầu cao 8 tầng, Chu Tư Tư ở tại lầu 7, đợi Chu Tư Tư mở cửa về sau, Dương Huyền Chân phiền muộn, như thế tiểu. Phòng này thật rất nhỏ, liền 10 mét vuông, một cái phòng nhỏ, một cái phòng vệ sinh, phòng nhỏ bên trong bày biện một cái giường, một cái bếp lò, một cái bàn nhỏ, phòng dù nhỏ, lại thu thập phi thường sạch sẽ. Chu từ từ đem Nhi Tử phóng tới trên giường, lại hống một chút, "Tiểu bảo bảo, ngoan ngoãn nghe lời à, không khóc, muội muội cho ngươi ngậm sữa bú uống." "No." Dương Huyền Chân im lặng, đương nhiên, hắn cũng không có khả năng nói chuyện. Đây là tình huống như thế nào a? Dương Huyền Chân tâm lý suy nghĩ, lao công của hắn đâu? Cha mẹ của hắn đâu? Tâm hắn bên trong có rất nhiều nghi hoặc, cũng không dám hỏi ra, cũng vô pháp thi triển thần thông. Buồn ngủ quá. Dương Huyền Chân nghĩ một lát vấn đề, vậy mà ngủ, cái này tiểu thân thể rất dễ dàng mỏi mệt mỏi. Đương nhiên, Dương Huyền Chân tâm lý minh bạch, mình thân ở hình chiếu thế giới, tâm thần bị áp chế, Trong đáy mắt, quá khứ 10 ngày qua, Dương Huyền Chân thân thể chuyển biến tốt đẹp về sau, Chu Tư Tư mới nói, "Tiểu bà bảo, nhà chúng ta tiền nhanh dùng xong, Mụ Mụ muốn đi tìm một ý chuyện làm nha." Ách, Dương Huyền Chân trầm mặc, dùng đôi mắt to sáng ngời nhìn xem trẻ tuổi Mụ Mụ. Chu Tư Tư nhìn thấy Dương Huyền Chân đôi mắt to sáng ngời, nốt mày biểu lộ, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, thật đáng yêu, tốt hơn đâu. Chu Tư Tư ôm nhi tử hồn một cái, đi ra khỏi nhà. Cái này bên trong vậy mà là thêu thủ phường. Dương Huyền Chân đánh giá hoàn cảnh xung quanh, phiến khu vực này phòng ở cùng chung quanh phòng ở khác biệt, nơi này phòng ở là cổ phòng ở, tường đá Sa nhã gồ, Ngô Luli, Chu Tư Tư tiến vào theo Thêu Thụ phường về sau, có một ít người cùng nàng chào hỏi, nghĩ nghĩ, ngươi lại đến đến rồi. Cũng có một số người khe khẽ bàn luận. Ai, đáng tiếc, hảo hảo một cô nương, nhưng lại không biết kiềm điệm. Nàng cũng là bị người lựa gạt. Tiểu cô nương này, chính là dễ dàng bị người lựa gạt. Ừm. Dương Huyền Chân lông mày nhảy một cái, căn cứ đôi câu vài lời, suy đoán ra một chút tình huống, chẳng lẽ cha mẹ của mình là yêu sớm? Cũng không thể a, Chu Tư Tư có hơn 20 tuổi, hẳn là bị người nào đó cặn bạn vứt bỏ. Cái này hơn 10 ngày Dương Huyền Chân đều chưa từng gặp qua cái kia cái gọi là phụ thân, cũng không gặp hắn trợ giúp chu từ từ, bởi vậy, kia người chưa từng gặp mặt phụ thân bị Dương Huyền Chân định nghĩa làm người cặn bã, coi như hắn không tồn tại. Trong lúc bất tri bất giác, Dương Huyền Chân tâm đã thay vào thế giới này, cho dù hắn là đại thần thông giả, cũng bị thế giới này ảnh hưởng, đi đến tu tâm con đường. Dương Huyền Chân bắt đầu vì trẻ tuổi mụ mụ bất bình, tên rác rưởi kia, vậy mà vứt bỏ lão bà xinh đẹp như vậy, về sau, có lúc người hối hận. Chu Tư Tư đi tiến vào theo thùa phòng về sau, nhìn thấy một cái lão phụ nhân, lão phụ nhân này hai bên tóc mai hơi bạc, ước chừng 60 tuổi, nhìn thấy Chu Tư Tư về sau, mỉm cười nói, "Nghĩ nghĩ, lại tới bắt thêu thùa sao?" "Đúng vậy a." Chu Tư Tư đáp, xem ra nàng cùng người nơi này rất quen thuộc. Lão phụ nhân này nhìn thoáng qua Dương Huyền Trần, lại hỏi, "Nghĩ nghĩ, ngươi là tại cái này bên trong làm, hay là lấy về làm?" "Ừm, ngay tại cái này bên trong làm đi." Chu Tư Tư làm thêu thùa thời điểm, đem Dương Huyền Trần để qua một bên, nàng một bên thêu vừa, một bên cho Dương Huyền Trần hừ Dương Huyền Chân nằm tại một chiếc cái nôi bên trên, nghe trẻ tuổi Mụ Mụ hừ tiểu khúc, tâm lý có một loại nói không nên lời vui vẻ cảm giác, có như vậy một cái mắt, hắn muốn giúp trẻ tuổi Mụ Mụ kiếm nhiều tiền một chút. Nhưng mà, khi Dương Huyền Chân vừa chuyển động ý nghĩ, lại nghĩ, kỳ thật, dạng này rất tốt, chỉ cần thể xác tinh thần vui vẻ liền tốt. Dương Huyền Chân linh thức chưa mẫn, hắn biết rất bao nhiêu cao thâm phương pháp tu hành, cũng hiểu được trong thế tục dưỡng sinh chi pháp, còn hiểu được nhân thể hảo rượu. Dương Huyền Chân suy tư một chút, truyền một môn đơn giản dễ học phương pháp tu hành, lại lấy đặc thù bí thuật truyền cho trẻ tuổi Mụ Mụ. Lúc này, Dương Huyền Chân không thể dùng thần thức, cũng vô pháp thi triển thần thông đạo thuật, chỉ có thể dùng tâm niệm cố định. A, nha, oa. Dương Huyền Chân thỉnh thoảng phát ra một chút âm tiết, chợt nhìn đi lên, giống như đang nghe trẻ tuổi mụ mụ hừ tiểu khúc, nghe được vui vẻ, cũng theo trẻ tuổi mụ mụ phát ra âm tiết. Trẻ tuổi mụ mụ không biết, Dương Huyền Chân phát ra tới âm tiết chính là đại đạo vận luật, mỗi một cái âm tiết đều cùng đại đạo tương hợp, có thể dẫn động trùng quanh đại đạo pháp tắc. Cái này bên trong là ngao khái đạo quân hình chiếu thế giới, mặc dù không phải chân thực thế giới, nhưng cũng có đại đạo pháp tắc. Dương Viễn Chân lấy đặc thù âm tiết dẫn động đại đạo pháp tắc, trợ giúp trẻ tuổi mụ mụ luyện thể. Chương 604, nhất giản dị đạo ý. Dương Viễn Chân lấy đại đạo thật âm vì chu tư tư luyện thể, đây là một loại cực kỳ cao minh, cực kỳ huyền ảo âm tiết, chỉ có đối đại đạo đối vì hiểu rõ đại thần thông giả mới có thể minh ngộ đại đạo âm tiết. Lại nói, đại đạo âm tiết từ xưa có trì, trên địa cầu liền có rất nhiều đại đạo âm tiết, như đạo đức kinh, tiêu giao du, đạo tạng, tam tạng 12 bộ Phật kinh, đều ẩn chứa đại đạo âm tiết. Trong đó, lại lấy Phật môn đối đại đạo âm tiết vận dụng càng nhiều, chùa trong miếu các hòa thượng lâu dài đánh tĩnh, miệng niệm kinh văn, chú ngữ Những này kinh văn cùng chú ngữ chính là đại đạo âm tiết. Đại đạo âm tiết chó hữu dụng rất nhiều, có tủy tủy âm tiết, có luyện thể âm tiết, có thần thông âm tiết, có đạo pháp âm tiết. Các hòa thượng niệm tụng kinh văn là thuộc về tủy tủy âm tiết, từ miệng bên trong phát ra đặc thù âm tiết, lấy thanh âm chấn chuyển động thân thể, đồng thời chấn động không khí xung quanh, để thân thể cùng chúng xung quanh đại đạo pháp tác kêu gọi lẫn nhau, kể từ đó, chẳng những có thể tủy tủy, còn có thể cảm ngộ trong hư không đại đạo pháp tắc. Chư tủy tủy, luyện thể bên ngoài, đại đạo âm tiết còn có thể dẫn động thiên địa pháp tắc, để niệm tụng đại đạo âm tiết người thi triển thần thông. Như, có hòa thượng thi triển pháp thời điểm, sẽ niệm một câu A Di đạt Phật đây chính là một loại đặc thù đại đạo âm tiết, để cho mình cùng đại đạo vận luật tương hợp, thi triển thần thông. Phật môn có đại đạo âm tiết, đạo gia cũng có đại đạo âm tiết, như đạo môn đệ tử thi triển đạo thuật thời điểm, cũng sẽ niệm bên trên một câu. Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Đây chính là đại đạo âm tiết. Đương nhiên, Dương Huyền Chân cảnh giới sớm đã vượt qua Phật đà, cảnh giới của thánh nhân, hắn đã đạt tới thế giới cảnh viên mãn, thực lực có thể địch nổi lão quân, lấy Dương Huyền Chân cảnh giới, sáng tạo tạo nên đại đạo âm tiết càng cao minh hơn, trực chỉ hỗn độn đại đạo. A. Vậy Dương Huyền Chân phát ra từng cái kỳ dị âm tiết, cùng Chu Tư Tư hừ tiểu khúc tương hợp, lại có một kia đặc thù sóng âm chấn động. Ha ha. Chu Tư Tư cực kỳ vui vẻ, nàng nhìn xem mình của cùng, con mắt bên trong tràn ngập tự ái, tiểu bà bảo, có ngươi liền đủ. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, tiểu mụ mẹ a, ta làm như vậy, cũng không biết là đúng hay sai a. Lấy Dương Huyền Chân cảnh giới, cũng nhìn không tấu vận mệnh, hắn không biết mình cải biến Chu Tư Tư vận mệnh là đúng hay sai, bất quá, ý nghĩ này cũng chỉ là nhất truyện mà qua, Dương Huyền Chân không tại nhiều nghĩ. Ta cùng nàng có nhân quả, hữu duyên phần, liền để nàng qua dễ chịu một chút, chơi qua tốt một chút đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng qua 1 tháng, Chu Tư Tư đã cảm giác được trên thân thể mình biến hóa, kỳ quái, tinh thần của ta càng ngày càng tốt, thân thể cũng càng ngày càng hữu lực, cả người cảm giác nhẹ nhàng. Trước kia, Chu Tư Tư thân thể cũng không tệ, cũng chỉ là so với người bình thường mạnh một điểm, nàng sinh cục cưng về sau, dinh dưỡng theo không kịp, tố chất thân thể hạ xuống rất nhiều, nàng thường xuyên thất thần, tinh lực cùng thể lực cũng kém xa tí tấp lúc trước. Là tâm tình tốt nguyên nhân sao? Thật đúng là đừng nói, khoảng thời gian này, Chu Tư Tư tâm tình tốt rất nhiều, mỗi ngày làm theo thửa, cho mình tiểu bảo bảo hừ hừ tiểu khu. Nàng rất thích cuộc sống như vậy, nhìn xem cuộc cùng chậm rãi trưởng thành, nàng cảm giác đặc biệt thỏa mãn. Nghi nghi, lão phụ nhân đi chu tư tư bên người, nàng trên tay cầm lấy một khối tê vừa, nó mang trên mặt tiêu dung, đây là người tê sao? Đúng vậy a. Chu Tư Tư gật đầu. Thật không nghĩ tới a. Lão phụ nhân sợ hãi thán phục, người tê yêu thừa bản lĩnh cao như vậy, vậy mà có thể thêu ra như thế tinh xảo tuyệt phẩm. Không có tốt như vậy đi. Chu Tư Tư trong lòng vui vẻ, nàng biết, lão nhân này ánh mắt phi thường cao, rất ít ca ngợi người người, hôm nay lại như thế ca ngợi nàng, xem ra nàng tê độ vật thật rất không tệ đâu. Lão phụ nhân nói, "Nghĩ nghĩ, chúng ta thành phố bên trong tổ chức một cái theo giải thi đấu, ta muốn cho ngươi một cái danh sách để cử, cho ngươi đi dự thi. Ta, chủ tư tư lắc đầu, "Dạ không được." Lão nhân nhìn xem Dương Huyền Trần, mỉm cười nói, "Hài tử, ngươi đã có tiểu bảo bảo, về sau, tiểu bảo bảo đi học phải tốn rất nhiều tiền đâu, ngươi đi tham gia giải thi đấu, chờ ngươi đánh ra danh khí về sau, ngươi liền có thể kiếm được càng nhiều tiền, cũng có thể để ngươi cùng ngươi cục cương vượt qua cao hơn sinh hoạt." "Cái này?" Chủ tư tư dao động, nàng trầm mặc một hồi, gật gật đầu, "Vậy được, hồng di, ta đi thử xem. Cái này liền đúng nha." Hồng Di cực kỳ vui vẻ, còn nói: "Ngĩ ngĩ, ngươi theo thùa thủ phi thường tinh mỹ, bản lĩnh cũng phi thường sâu, bất quá, còn có một số nhỏ thiếu không đủ, ta nghĩ, đây là bởi vì ngươi không có trải qua chuyên môn huấn luyện." "Phải." Chu Tư Tư gật đầu, nói: "Nhà ta bên trong tương đối nghèo, cũng không có có điều kiện học theo thùa." "Ha ha." Hồng Di cười nói: "Không có việc gì, kết giải thi đấu còn có hơn nửa tháng, khoảng thời gian này, ngươi liền theo ta học, ta đem một vài cơ sở đồ vật chuyển cho ngươi." "Rất đa tạ ngươi." Chu Tư Tư vội vàng cảm kích, nàng lại cái này bên trong cũng làm một đoạn thời gian, như loại này truyền thống tay nghề bình thường đều sẽ không truyền ra ngoài, lão nhân vậy mà nguyện ý dạy nàng, cho dù là công phu cơ bản nhất, Chu Tư Tư cũng phi thường cảm kích. Đứa nhỏ này, Hồng Di cực kỳ vui vẻ, nàng nghĩ, đứa nhỏ này không sai, là một cái biết cảm ơn người. Sau đó nửa tháng, Chu Tư Tư một mực đi theo Hồng Di học theo thùa, nó thêu thùa công phu cũng càng ngày càng cao minh, thêu ra đồ vật cũng càng ngày càng xinh đẹp, mơ hồ trong đó, còn ẩn chứa một loại đặc thù văn hóa truyền thừa, Chu Tư Tư không biết, nàng đã bắt đầu thêu mình đồ vật. Có thể thêu ra thứ thuộc về chính mình, chẳng khác nào có được mình nói. Lần này, Hồng Di thật chấn kinh, này thiên phú, thật sự là quá tốt. Nàng năm khó gặp a. Nàng lại nghĩ, đáng tiếc, nàng không phải chúng ta Hồng gia người, lại mang một đứa bé. Nói lời trong lòng, nếu như Chu Tư Tư không có hài tử, Hồng gia đều sẽ để nàng tiến vào cửa nhà mình, làm con dâu của mình. Chu Tư Tư tính cách ôn nhu, đối xử mọi người hữu lễ, lại biết cảm ơn, còn ngoại hình cực kỳ xinh đẹp, lại có để người sợ hãi than thêu thùa bản lĩnh, tại Hồng gia trong mắt, đây chính là thượng thiên vị bọn nàng nhà chuẩn bị con, con dâu. Đáng tiếc, đáng tiếc a. Hồng gia nhẹ nhàng thở dài, nghĩ thầm, ta không thể chuyển cho nàng hoạch tâm đồ vật, bất quá, có thể đem cơ sở đồ vật đều chuyển cho nàng. Mà khác, chúng ta lĩnh ngộ đồ vật cũng có thể chuyển cho nàng. Khoảng thời gian này, Dương Huyền Chân cũng không có nhàn rỗi, hắn một bên cảm ngộ lại đạo, một bên giúp Chu Tư Tư tẩy tủy luyện thể, đồng thời, còn giúp một chút Hồng Di, Hồng Di thân thể cũng đã khá nhiều, nhìn qua, sắc mặt hồng nhuận rất nhiều. Dương Huyền Chân quan sát Chu Tư Tư, Hồng Di đăm thủng, tâm lý xúc động cũng phi thường lớn, đại đạo vô hình, lại giấu ở nhất giản dị trong sinh hoạt, vô cùng đơn giản tê vừa, vậy mà cũng ẩn chứa đại đạo. Thê vừa, chính là vì để quần áo càng dễ mắt, mặc vào thoải mái hơn, đồng thời, thêu thùa cũng đại biểu cho một loại văn hóa truyền thừa. Theo cảm ngộ làm sâu sắc, Dương Huyền Chân nghi thẩm, Ngao Khải đạo quân cảnh giới thật sự là không thể tưởng tượng nổi a, hắn vậy mà đem mình đại đạo dung nhập vào toàn bộ thế giới, vạn sự vạn vật đều có đại đạo vết tích. Có đôi khi, Dương Huyền Chân nghĩ, nếu như Chu Tư Tư đi đâm thủng con đường này, có thể hay không tự hư hóa thực? Nhảy ra luân hồi, thậm chí, nhảy ra cái này hình chiếu thế giới. Chương 605, tâm linh cướp. Vận mệnh phía dưới, hết thảy đều có nhân quả, hết thảy đều có duyên phần. Rất nhanh, theo thùa giải thi đấu này đến, Chu Tư Tư mang theo Dương Huyền Chân tiến về Vĩnh Lạc tập đoàn, lần này giải thi đấu cũng là Vĩnh Lạc tập đoàn chủ sự. Vĩnh Lạc tập đoàn, chính là trên viên tinh cầu này xếp hạng trước 10 trang phục sĩ nghiệp, Vĩnh Lạc nhãn hiệu phục vụ trải rộng toàn bộ thế giới. Vĩnh Lạc. Chu Tư Tư nhìn xem trên nhà cao tầng chữ lớn, tâm lý có một tia hứng tới, lúc nào, ta làm quần áo cũng có thể như thế được hoan nghênh a. A. Dương Huyền Chân phát ra một cái âm tiết, Chu Tư Tư dùng như bạch ngọc tay nắm một chút Dương Huyền Chân khuôn mặt, cười nói, "Tiểu bà bảo, ngươi nói, Mụ Mụ có thể hay không trở thành thiết kế thời trang đại sư, trở thành thêu thùa đại sư?" "No." Dương Huyền Chân lại phát ra một cái âm tiết, lộ ra tiểu dung, tâm hắn bên trong tỉ nghĩ, loại này mộng tưởng, ngươi rất nhanh liền có thể thực hiện. Hồng Di cười nói, "Nghĩ nghĩ, đi, chúng ta đi vào trước." Chu Tư Tư theo Hồng Di tiến vào Vĩnh Lạc cao ốc về sau, nhìn xem trong cao ốc hoa lệ trang hoàng, tinh mỹ đăng sước, lại nhìn đến mọi người mặc lộng lẫy mà lại quần áo đẹp đẽ, tâm lý có một tia thất vọng. Hồng Di lôi kéo Chu Tư Tư tay, "Chúng ta lên lầu." Hồng Di tay phi thường hữu lực, cũng phi thường ôn nhu, để Chu Tư Tư tâm thoáng yên ổn, đợi Chu Tư Tư theo Hồng Di đi tới 19 tầng đại sảnh về sau, chỉ thấy trong đại sảnh người ta tấp nập. "Thật nhiều người a." Chu Tư Tư cảm thán. Dương Huyền Chân nằm tại Chu Tư Tư mang bên trong, thân thể bỗng nhúc nhích, ngáp một cái, chậm rãi nhắm mắt lại. Hiển nhiên, hắn đối những chuyện này không hứng thú. Cục Cưng có rồi." Chu Tư Tư nhẹ nói. "Không gì nói, chúng ta trước tiên tìm một nơi ngồi xuống, một hồi, ta giúp ngươi ôm cục cưng." Tuyt. Chu Tư Tư chưa từng thấy chảng diện lớn như vậy, nàng tâm lý có một tia khích động, bất quá, khi nàng nhìn thấy mình cục cưng lúc, lại âm thầm nghĩ, nhất định phải cố lên, về sau, cho cục cưng một cái tốt sinh hoạt. Thời gian chậm rãi trôi qua, tranh tài bắt đầu, đấu vòng loại thời điểm, có hơn 100 tên nữ tử đi đến đại sảnh trung ương, trong đại sảnh lường có từng cái thêu thùa đại, còn có đủ loại thêu tiến. Thứ 1 vòng đấu bắt đầu, mọi người có thể tùy ý tê vừa. Về sau, sẽ từ ban giám khảo nhóm tuyển ra 10 cái tốt nhất tiêu vừa, 10 người này có thể tiến vào trận chung kết. Chu Tư Tư lên này trước đó, đem Dương Huyền Chân phóng tới Hồng Di mang bên trong, lại nói một câu, "Cục cưng, phải ngon nha." A. Dương Huyền Chân phát ra một cái âm tiết. Kì hỉ. Chẳng biết tại sao, Chu Tư Tư chỉ cần thấy được cục cưng khuôn mặt tươi cười, tâm lý liền có một loại không hiểu vui vẻ, không hiểu cảm giác thỏa mãn, kia một tia lo lắng bất an cũng chậm chậm tiêu tán. Chu Tư Tư không biết, ngay tại vừa rồi, Dương Huyền Chân hữu ý vô ý phát ra một chút âm tiết, đây là linh thần âm tiết, loại này âm tiết cùng nhạc nhẹ hiệu quả tương tự lại so nhạc nhẹ hiệu quả tốt gấp trăm ngàn lần, vẹn vẹn nghe tới những nải âm tiết, liền có thể để chu tư tư tâm thần an định lại. Chu Tư Tư ngồi vào thêu thùa đại bên cạnh, nàng suy nghĩ một hồi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ta liền cho cục Tưng Thêu một bộ y phục đi. Chu Tư Tư, tư tay phi thường linh xảo, từng cây thêu tuyến rơi xuống vài vóc bên trên, dần dần, vài vóc bên trên hình thành một bức tranh sơn thủy, non xanh nước biếc, trùng cá chim thú, chợt nhìn đến, thật giống như thân ở cảnh đẹp phong cảnh khu, thậm chí, có thể nghe tới tiếng nước chảy, còn có thể nghe tới tiếng chim hót, phản phất, hết thảy đều sống. Ha ha. Chu Tư Tư nhìn xem mình thêu vừa tâm lý phi thường và mãn, tiểu bạo bảo mặc vào bộ y phục này, khẳng định cực kỳ đẹp đẽ. Thứ 1 vòng đấu kết thúc. Khi ban giám khảo nhóm nhìn thấy Chu Tư Tư theo thời lúc, đều bị hùng hằng rung động một đêm. Quá hoàn mỹ. Ban giám khảo nhóm ngồi cùng một chỗ thương lượng một hồi lâu, rốt cục tuyển ra 10 hàng đầu, trong đó, Chu Tư Tư vậy mà xếp tới thứ 2. Hồng Di nhìn thấy Chu Tư Tư thứ tự về sau, mừng rỡ trong lòng, ta liền biết ngươi có thể đoạt được thứ tự. Ta vẫn còn có chút không đủ. Chu Tư Tư nói, cái này không có việc gì. Hồng Di an ủi một câu, ngươi kiến thức cơ bản còn chưa đủ. Những người kia đều là từ nhỏ bồi dưỡng theo thừa danh gia, mà ngươi, tài học hơn 1 năm, có thể có thành tích như vậy, đã rất không tệ. Vòng thứ 2 tranh tài bắt đầu về sau, Chu Tư Tư cùng mắt khác 9 tên nữ tử ngồi vào trên đài. A, một người nam tử phát ra tiếng kinh dị, hắn nhìn xem trên đài Chu Tư Tư, có chút không dám tin tưởng, vậy mà là nàng. Nam tử này chính là giúp Chu Tư Tư trả tiền thoát men người, hắn là Vĩnh Lạc tập đoàn tứ công tử, hiện tại trợ giúp phụ thân quản lý gia tộc xí nghiệp, lần này giải thi đấu cũng từ tứ công tử chủ trì. Tứ công tử lần nữa nhìn thấy Chu Tư Tư lúc, cảm giác Chu Tư Tư biến hóa phi thường lớn. Hắn vẫn bện bện nhìn thoáng qua, liền rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt. Lần trước, nàng ôm một đứa bé, nói như vậy, nàng đã kết hôn. Thứ công tử nghĩ đến cái này bên trong, sắc mặt tạm đạm. Ùm. Dưỡng Huyền Chân cảm ứng được một tia chấn động, hắn mở to mắt, thấy chu tứ tứ trên thân nhiều một đầu duyên phân tuyến, đây là lớn duyên vân, là tình duyên, cũng là nhân duyên. Cái này, Dưỡng Huyền Chân nghĩ thầm, muốn hay không can thiệp. Lập tức, Dưỡng Huyền Chân hướng tứ công tử nhìn thoáng qua, nghĩ thầm, như thật là có duyên, cũng không tốt cải biến a. Nhân quả cùng duyên phân thuộc tại vận mệnh người nào? cũng là hỗn độn trong vũ trụ cao thâm nhất, nan giải nhất hai loại huyền ảo. Lấy Dương Huyền Chân cảnh giới cùng thần thông, có thể cải biến một cái người vận mệnh, thậm chí chặt đứt nhân quả cùng duyên phân, nhưng là, hắn chỉ cần nhúng tay, duyên phân cùng nhân quả liền sẽ lần nữa phát sinh biến hóa. Nói, ở châu biến, nói hóa tự nhiên, sinh sôi không ngừng. Nếu như sự tình không liên quan đã, Dương Huyền Chân có thể nếu chỗ chi, hoặc là, dứt khoát mặc kệ, nhưng mà, sự tình đã cùng hắn cùng quan hệ, mà lại có đại nhân quả, lớn duyên phân, hắn không thể không quản. Dương Huyền Chân biết cái này bên trong là ngao khái đạo quân sáng tạo hình chiếu thế giới, là hư không phải thực, thế nhưng là Khi Dương Huyền Chân ở vào hình chiếu thế giới thời điểm, liền sẽ không tự chủ được nhận thế giới pháp tắc ảnh hưởng. Trước xem tình huống một chút đi, Dương Huyền Chân nghĩ thầm. Có một số việc, cho dù là đại thần thông giả, cũng không tiện nhúng tay. Nếu như Chu Tư Tư cùng tứ công tử thật sự có lớn duyên phận, Dương Huyền Chân chỉ dùng đại thần thông chật đứt bên ngoài, không còn cách nào khác. Thế nhưng là, có một số việc, vĩnh viễn chém không đứt. Chu Tư Tư sinh hoạt tại hình chiếu thế giới bên trong, nàng liền lại nhận các phương diện ảnh hưởng, như Dương Huyền Chân không cũng có khả năng không để nàng cùng những người khác tiếp xúc, chỉ cần Chu Tư Tư cùng những người khác tiếp xúc, liền sẽ sinh ra nhân quả cùng duyên phận. Dương Huyền Chân lấy đại thần thông chặt đứt tứ công tử cùng Chu Tư Tư ở giữa duyên phân, thậm chí có thể để các nàng đĩnh viễn không thấy mặt. Nhưng là, Chu Tư Tư còn sẽ gặp phải những người khác, gặp được nam nhân khác, một khi Chu Tư Tư động tâm, Dương Huyền Chân liền không tiện dùng tay. Tâm, là kỳ diệu nhất tồn tại, tâm, biến ảo khó lường, tâm, khó mà suy nghĩ. Thì ra là thế. Trong chốc nóng này, Dương Huyền Chân trong lòng thoáng qua vô số suy nghĩ, hắn đối tâm lại nhiều một tia lý giải. Phạm nhân sợ quả, Bồ Tát sợ nhân. Dương Huyền Chân minh bạch, mình con đường tu hành rốt cục bắt đầu. Sau đó, Liên nhìn Dương Huyền Chân xử lý như thế nào đến thế tục ở giữa sự tình, để tâm linh của mình viên mãn, để tâm lực tấn cấp tầng thứ 6 thế giới cảnh. Chương 606: Điên nhân quả. Dương Huyền Chân ngồi đứng hồng di trên thân, cặp kiếp như ngôi sao ánh mắt sáng ngời nhìn một phía. Từng đầu nhân quả về sau, cùng từng đầu duyên phần có cấp xuất hiện tại Dương Huyền Chân trong mắt, nhân quả chi tuyến cùng duyên phần có tuyến cực kỳ phức tạp, trên người một người chính là mấy trăm triệu đầu nhân quả chi tuyến cùng duyên phần có tuyến. Quá phức tạp. Nhân quả cùng duyên phần trình độ phức tạp, để Dương Huyền Chân sợ hãi thán phục. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Dương Huyền Chân cảnh giới quá cao hắn có thể nhìn thấy một người kiếp trước nhân quả cùng duyên phần, dạng này một cái thế giới, tứ nhân quả cùng duyên phần có bên trong cũng có thể nhìn ra Ngao Khải Đạo Quân thực lực, Dương Huyền Chân minh bạch, mình bây giờ còn kém rất rất xa Ngao Khải Đạo Quân. Ngao Khải Đạo Quân dù cho không có chứng đạo, cũng có thể cùng phổ thông vĩnh hằng đế quân đứng nổi. Lúc này, tranh tài đã chuẩn bị kết thúc, Chu Tư Tư theo thừa cũng nhanh hoàn thành, lần này, nàng cho Dương Huyền Chân theo vây lại lăng. Khi Dương Huyền Chân nhìn thấy Chu Tư Tư trên tay vây lăng lúc, trong đầu hiện lên một thân ảnh. Đây không phải Na Tra Hỗn Tiên lang sao? Tại trong truyền thuyết thần thoại, Na Tra có ba kiện bảo vật, một kiện là Phong Hỏa Luân, một kiện là Lửa nhỏ thương, một kiện là Hôn Thiên Lăng. Trong truyền thuyết, Na Tra mặc Hôn Thiên Lăng đi bờ biển trời, đem Long cung quẩy ém núi dao động, về sau, Long Tam thái tử đến bên bờ tìm Na Tra tính sổ sách, lại bị Na Tra đánh chết, còn rút đi gân rồng. Nói đến Na Tra, Dương Huyền Chân nghi thẩm, tại tam giới thời điểm, nhìn thấy Tôn Ngọc Không, cũng nhìn thấy Tam Thanh, Như Lai like cùng chờ thượng cổ trong thần thoại nhân vật, đến không thấy Na Tra. Dương Huyền Chân nghi thẩm, cũng không biết nàng là từ đâu đến sáng ý. Tất, ban giám khảo đứng lên, hô một tiếng, lại nói tiếp đi, tranh tài kết thúc. Không, có theo sòng cũng dừng lại đi. Lúc này, Chu Tư Tư đã tiêu xong, nàng đã sớm dừng lại trong tay Kim Câu, cầm xinh đẹp dài lăng, nghi thẩm, thứ này chẳng tại tiểu bảo bảo trên thân, khẳng định nhìn rất đẹp a. Lúc này, Chu Tư Tư nghĩ đến thần thoại nhân vật trong truyền thuyết, cái kia náo biển tiểu linh đồng. Khi ban giám khảo hô ngừng thời điểm, Chu Tư Tư mới ngẩng đầu lên, khi nàng ngẩng đầu một cái mắt, cảm nhận được một đạo lửa nóng ánh mắt, nàng hướng dưới đài nhìn qua, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, là hắn. Đối với tứ công tử, Chu Tư Tư ấn tượng phi tường sâu, tại nàng bất lực nhất thời điểm, là tứ công tử xuất ra tiền, giúp nàng ứng ra tiền tốt men. Tử công tử cảm nhận được Chu Tư Tư ánh mắt về sau, cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt, hắn nghĩ, cái này thứ nhất, liền đưa cho nàng đi, mà lại, nàng Thêu Phi thường tốt, nhìn cái này hai quyển tiêu phẩm, hẳn là cho con hắn thế ư? Chu Tư Tư cùng Tử công tử liếc nhau một cái, cúi đầu xuống, một lát sau, lại hướng Dương Huyền Chân nhìn thoáng qua. A. Dương Huyền Chân phát ra một cái âm tiết, Chu Tư Tư mặc dù nghe không được Dương Huyền Chân phát ra thanh âm, lại có thể nhìn thấy miệng của hắn hình, để nàng tâm lý vui vẻ không thôi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Thêu Thừa bị mấy tên cô gái xinh đẹp đưa đến ghế giám khảo, ban giám khảo nhóm thay phiên bình luận tiêu vừa, xác định bình phân ước chừng qua nửa giờ, chúng ban giám khảo đã cho ra bình phần, tứ công tử đi đến trên đài, mặt mỉm cười, nói: "Theo thủ tục giải thi đấu đến đây là kết thúc, tiếp xuống, từ ta tuyên bố tranh tại kết quả." Thứ ba, Lâm Hải Sen. Tứ công tử thanh âm rơi xuống về sau, dưới đài truyền đến một trận tiếng hoan hô, Lâm Hải Sen trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, nàng đối bên người Lý Thu Nguyệt nói: "Thu Nguyệt tỷ, ngươi hẳn là thứ nhất đi." Nhưng mà, Lâm Hải Sen vừa dứt lời, tứ công tử lại báo ra cái thứ hai danh tự. Thứ hai, Lý Thu Nguyệt. Tứ công tử báo danh xong chững về sau, Lý Thu Nguyệt sắc mặt có chút khó coi, Lâm Hải Sen cũng không nói chuyện. Thứ nhất, Chu Tư Tư là nàng. Lý Thu Nguyệt hướng Chu Tư Tư nhìn lướt qua, nghi thẩm, một cái mang hại tử nữ nhân, vậy mà chiếm nàng thứ nhất. Ưng. Dưỡng Viễn Chân cảm nhận được một tia ý, lập tức, hắn nhìn thấy mấy đầu nhân quả chi tuyến hướng Chu Tư Tư quấn đi vòng qua. Hồng Di thấy Chu Tư Tư đoạt được thứ nhất, trong lòng mười điểm vui vẻ, nàng đầy mặt tiêu dung, đối Chu Tư Tư nói, "Nghĩ nghĩ, chúc mừng ngươi à, thu hoạch được thứ nhất." Cảm ơn. Chu Tư Tư nói một câu cảm tạ về sau, nghi thẩm, chẳng lẽ, cùng hắn cùng quan, có đôi khi, trực giác của nữ nhân phi thường nhạy cảm. Dưỡng Viễn Chân có thể nhìn ra Chu Tư Tư tâm tư. Hắn nghĩ, tiểu muội mẹ, thật đúng là cùng người kia có quan hệ. Trao dại thời điểm, Chu Tư Tư đi đến lĩnh thượng trên này, Tứ công tử tự mình đem cúp đưa đến Chu Tư Tư trên tay, dùng giọng ôn hòa nói, "Chúc mừng ngươi a." "Cảm ơn." Chu Tư Tư nói một tiếng cảm ơn, lại cảm giác Tứ công tử ánh mắt có chút khác biệt. Lý Thu Nguyệt nhìn thấy Tứ công tử cùng Chu Tư Tư thân mật bộ dáng, trong lòng giận dữ, đáng chết, nữ nhân này là từ đâu xuất hiện? Chẳng những đoạt ta thứ nhất, còn muốn câu dẫn Tứ công tử. Lý Thu Nguyệt địch ý đã hết sức rõ ràng, Chu Tư Tư cũng cảm ứng được, nàng nghĩ, ta là bằng bạn sự cầm tới thứ nhất. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Chu Tư Tư ôm Dương Huyền Chân đi ra Vĩnh Lạc Cao ốc về sau, cùng Hồng Di từ biệt, lại dẫn Dương Huyền Chân đi siêu thị mua đồ. "Tiểu bảo bảo, muội muội kiếm tiền, hôm nay mua cho ngươi bình tốt nhất sữa bột." "No." Dương Huyền Chân phát ra một cái âm tiết, sắc mặt có chút khó coi, hắn mỗi ngày bú sữa phấn, miệng bên trong đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. Chu Tư Tư nhưng không biết Dương Huyền Chân trong lòng nghĩ pháp, nàng cực kỳ vui vẻ, "Tiểu bảo bảo, ngươi cũng rất thích à?" Dương Huyền Chân rất muốn nói, không thích, làm sao? Hắn mới một tuổi nhiều, tùy tiện nói chuyện, rất có thể hù dọa Chu Tư Tư. Trong ngay mắt, quá khứ 4 ngày, những ngày gần đây Trú tư tư một mực đi theo Hồng Gia học tập theo thủ, thời gian đến là bình tĩnh. Ngày này, một cỗ xe sang dừng ở Hồng Gia cửa đại viện, Tứ công tử bước xuống xe, quan sát một chút Hồng Gia đại viện, chậm rãi đi tiến vào Hồng Gia đại viện. Ai nha, là Tứ công tử, là Vĩnh Khang công tử. Hồng Gia đại viện nữ tử đều nhận ra vị này đại công tử, tại thế thao giới, cái này Vĩnh Khang công tử danh khí phi thường lớn, cũng phi thường thụ nữ hài hoan nghênh. Vĩnh Khang đi tiến vào đại viện về sau, một vừa cùng trong sân nữ tử chào hỏi. Vĩnh Khang công tử tính tình thật tốt. Ta nghe nói, Vĩnh Khang công tử chưa từng làm loạn, sinh hoạt phi thường quý cũ. Nếu có thể cùng với hắn một chỗ, vậy là tốt rồi. Ngươi liền đừng nằm mơ, Vĩnh Khang công tử chẳng những xoáy khí, còn phi thường có tiền, làm người lại tốt như vậy, chúng ta cũng không xứng với hắn a. Ta liền tùy tiện nói một chút, không được a. Vĩnh Khang như tập mãi thành thói quen, cũng không thèm để ý chúng quanh tiếng nghị luận, hắn đi tiến vào đại viện về sau, hỏi một câu, "Đứng, lần trước tranh tài đoạt được danh hiệu đệ nhất Chu Tư Tư tiểu thư ở đây sao?" "Ngươi lai, like, ngươi là đến tìm Chu tư, tư Tư a, nàng tại, nàng đang cùng Hồng Di học thiêu thuật đâu." Nữ tử này lúc nói chuyện, tâm lý có chút tế ẩm, nàng nghĩ, Chu Tư Tư vận khí thật tốt, chẳng những bị Hồng Di nhìn trúng, Ngay cả Vĩnh Khang công tử cũng tới tìm nàng. Dương Huyền Chân ngồi tại Chu Tư Tư bên người, trải qua qua một đoạn thời gian tĩnh tu, linh giác của hắn đã khôi phục một chút, bắt đầu lĩnh hội tâm lực pháp môn. Khi Vĩnh Khang tiến vào viện lúc, Dương Huyền Chân ngay lập tức phát hiện, Tiền dược đến rồi. Chương 607, tâm lực tầng thứ 5. Tại một nữ tử dẫn dắt dưới, Vĩnh Khang đi tới Chu Tư Tư phòng làm việc, Chu Tư Tư chợt một nhìn người tới, có chút giật mình, liền vội vàng đứng lên, "Là ngươi?" Lập tức, lại cảm thấy không lẽ phép, cái này tứ công tử còn giúp qua nàng đại ân, nàng vừa cảm kích nói, "Đa tạ công tử." Không cần khách khí. Vĩnh Khang nói, tại dưới tình huống đó, chỉ cần có năng lực, đều sẽ hỗ trợ. Dương A, Dương Huyền chân thành nghĩ, nếu không phải bạn Tôn Thi một điểm Phật pháp, người sẽ hỗ trợ. Nếu như tiểu mụ mẹ không có lựa thể, người sẽ coi trọng nàng. Vĩnh Khang lại cùng Hồng Di lên tiếng chào hỏi, tại Hồng Di chào hỏi dưới, ngồi vào trên ghế. Ba người nói chuyện phía một hồi, Vĩnh Khang nói, công ty của chúng ta cần một chút ưu tú theo thừa nhân tài, cho nên, ta tự mình tới mời Chu Tư Tư tiểu thư. A, Chu Tư Tư có chút dần mình, trình độ học vấn của nàng không cao, xuất thân cũng không tốt, từ không nghĩ tới mình có thể tiến vào Vĩnh Lạc dạng này công ty lớn. Nàng dừng một chút, mới nói, "Ta không được, ta nói đi, là được." Vĩnh Khang bá đạo nói một câu. "Dưỡng a?" Dưỡng Huyền Chân âm thầm dưới môi, nghĩ thầm, phía sau ngươi phiền phức một đồng lớn, còn muốn truy ta tiểu muội mẹ. Dưỡng Huyền Chân đi qua vô số đại thế giới, được chứng kiến vô số con em đại gia tộc, hắn biết, những này cái gọi là đại gia tộc, phi thường coi trọng mặt mũi, không có khả năng để một cái mang hài tử nữ nhân vào trong nhà. Còn nữa, Dưỡng Huyền Chân có thể nhìn ra, cái kia gọi Lý Thu Nguyệt nữ nhân đối Vĩnh Khang có ý tứ, nữ nhân kia không phải dễ trêu chủ, nó vừa chuyển động ý nghĩ, liền có vô số quy kế. Hùng Dĩ nói, "Nghĩ nghĩ, ngươi đã học được ta 78 phần công vụ, muốn có tự tin." Chu Tư Tư còn có một số do dự, nói lời trong lòng, nàng không quá ưa thích tiến vào công ty lớn, nàng liền nghĩ tại Hồng Gia Thế Phương làm việc, qua cuộc sống yên tĩnh, nhìn xem cuộc cùng vui vẻ trưởng thành. Vĩnh Khang nhìn thoáng qua Dương Huyền Trần, mỉm cười, "Chu Tư Tư, ngươi cũng muốn để cuộc cùng vượt qua tốt sinh hoạt à? Ngươi càng muốn cuộc cùng tiếp yêu tốt nhất giáo dục a." Cái này, Chu Tư Tư có chút tâm động. Dương Huyền Trần nghĩ thầm, có ta ở đây, Chu Tư Tư sẽ trôi qua phi thường tốt bất quá, hắn không thể nói chuyện. Chu Tư Tư nghĩ một lát, gật gật đầu, xem như đã ứng. Nàng lại hỏi, "Ta có thể làm cái gì đây?" Vĩnh Khang nghe vậy lại hỉ, lộ ra nụ cười sáng lạ, "Ta thuê ngươi ở vị Vĩnh Lạc tập đoàn chuyên gia thiết kế thời trang, kiêm thêm thủ lại sư, tiền lương 100.000." "100.000?" Chu Tư Tư kinh hãi, "Nhiều lắm." "Phải biết, nàng một tháng tiền lương mới hơn 3.0000, Vĩnh Khang mới mở miệng liền cho 100.000 một tháng, đối với Chu Tư Tư đến nói, đã là một cái phi thường khủng lỗ số lượng." Hẹ hỏi, Dương Huyền Trần nghĩ thầm, muốn đuổi theo tiểu mẫu mẹ, vậy mà mở như thế chút tiền lương tại hắn nghĩ đến, ít nhất cũng phải cho 1 triệu. "Không nhiều, không nhiều." Vĩnh Khang chân thành nói, Hiện tại, ngươi vừa tiến vào công ty, ta cũng không thể cho quá nhiều, chờ ngươi làm ra thành tích về sau, ta sẽ tăng lương cho ngươi." Hồng Di chen vào nói, "Nghĩ nghĩ, lấy ngươi theo chủ công vụ, thật đúng là không coi là nhiều." Ừm. Chu Tư Tư gật đầu. Vĩnh Khang thấy Chu Tư Tư đã ứng, lại phát ra mời, "Chu Tư Tư, ngươi đã là công ty của chúng ta chuyên gia thiết kế thời trang, ta mời ngươi ăn một bữa cơm đi." "Được ạ." Chu Tư Tư không tiện cự tuyệt, Vĩnh Khang đã giúp nàng đại ân, lại tốn giá cao thuê nàng, chút mặt mũi này nhất định phải cho. Chu Tư Tư đáp ứng về sau, lại liếc mắt nhìn Dương Huyền Trần, tâm lý phi thường không bỏ. Vĩnh Khang thấy thế, mỉm cười nói, "Mang lên cục cương cùng một chỗ đi. Cái này có được hay không? Cái này không có gì, về sau ngươi có thể mang theo cục cương đi làm." "Không được à?" "Ha ha." Vĩnh Khang cười hỏi, "Hiện tại ngươi không phải cũng là mang theo cục cương đi làm sao? Tại cái này bên trong có thể, tại công ty của chúng ta cũng có thể." "Cảm ơn." Chu Tư Tư phi thường cảm kích, nàng nghĩ, ta rốt cục chuyển vận. Giữa trưa lúc ăn cơm, Vĩnh Khang biểu hiện phi thường tốt, cho Chu Tư Tư lưu lại tốt đẹp ấn tượng. Hôm sau, Chu Tư Tư mang theo Dương Huyền Trần đi tới Vĩnh Lạc Cao ốc, lần này, nàng không phải đến tham gia trận đấu, mà là đến Vĩnh Lạc Cao ốc đi làm. Khi Chu Tư Tư đi tới bộ phận thiết kế lúc, vừa vặn đụng phải Lý Thu Nguyệt, Lý Thu Nguyệt quét Chu Tư Tư một chút, hỏi, "Tại sao là ngươi? Ngươi tới nơi này làm gì?" Chu Tư Tư vừa mới chuẩn bị nói chuyện, một thanh âm truyền đến, "Là ta thuê nàng đến cái này bên trong đi làm." "Quản lý." Lý Thu Nguyệt hô một tiếng, còn nói, "Quản lý, cái này không phù hợp quy củ, nàng văn bằng không hợp cách, học theo sửa thời gian cũng không đủ." Vĩnh Khang nói, "Lời ta nói chính là quy củ." "Hử?" Lý Thu Nguyệt nhẹ hừ một tiếng, tâm lý thầm mắng một câu, hồ ly tinh. Vĩnh Khang thấy Lý Thu Nguyệt đi về sau, lộ ra nụ cười ấm áp, chỉ vào một gian phòng làm việc, nói, "Chu Tư Tư, cái này bên trong chính là ngươi chỗ làm việc." Tạ tạ quản lý. Chu Tư Tư cảm kích nói. Bộ phận thiết kế các đồng nghiệp biết Chu Tư Tư sau khi đến, đại đa số người đều phi thường nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. "Chúng ngươi biết, cái này Chu Tư Tư được theo thua giải thi đấu thứ nhất, lại là tứ công tử tự mình mời mời đi theo nhà thiết kế, chỉ bằng hai điểm này, cũng phải cấp Chu Tư Tư mật ngửi." Chu Tư Tư đi tới công ty về sau, Vĩnh Khang thưởng xuyên đến bộ phận thiết kế, còn thưởng xuyên hẹn Chu Tư Tư đi ăn cơm. Một tới hai đi, công ty người đều nhìn ra Vĩnh Khang tâm tư. Ngày này, một cái trung niên nữ nhân tới bộ phận thiết kế, mặt mang tức giận đi tiến vào Chu Tư Tư văn phòng, gặp một lần Chu Tư Tư liền nói, "Chu Tư Tư, ngươi tại cái này bên trong làm việc, ta không có ý kiến, bất quá, xin ngươi đừng câu dẫn chúng ta vĩnh nhà người." "Ngươi?" Chu Tư Tư sắc mặt đỏ lên, nghi thẩm, người kia là ai a, nói chuyện cũng quá khó nghe. "Vậy, nha." Dương Huyền Trân phát ra hai cái đặc thù âm tiết, cái này trung niên nữ nhân cảm giác trong đầu bị lôi bổ một nhát, đầu mê muội. Nàng lại nhìn Chu Tư Tư thời điểm, cảm giác Chu Tư Tư tựa như lôi thần, thân bên trên tán phát xuất thần uy, không để cho nàng dám nhìn thẳng, càng không dám nói thêm câu nào. Cái này trung niên nữ nhân vội vàng đến, vội vàng rời đi. Chu Tư Tư ôm Dương Huyền Trần, rớt xuống hai hàng nước mắt, có như vậy một mấy mắt, nàng không nghĩ tại cái này bên trong làm, thế nhưng là, khi nàng nhìn thấy Dương Huyền Trần khuôn mặt tươi cười lúc, lại nghĩ, vì cục tương của sống sau này, ta liền kiên trì đi. Dương Huyền Trần cảm nhận được Chu Tư Tư tâm tư biến hóa, tâm lý có một loại hế ẩm cảm giác, đây là một loại đã lâu cảm giác. Bao lâu rồi? Mấy chục ngàn năm đi. Tara có mấy vạn năm không có loại cảm giác này. Dương Huyền Chân cảm giác mình tâm có một tia biến hóa, loại biến hóa này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tâm lực pháp môn cảnh giới có 6 tầng, vừa vào cửa, hai băng tâm, ba chúa thể, bốn phàm trần, năm quy chân, lục thế giới. Tại thời khắc này, Dương Huyền Chân rốt cục cảm nhận được quy chân ý cảnh, cái này bên trong mặc dù là ngao khái đạo quân hình chiếu thế giới, lại phi thường chân thực. Chủ tư tư có máu có thịt, có độc lập tư duy, cũng có linh tuệ, nàng cùng Dương Huyền Chân có đại nhân quả, có lớn duyên phần, nàng làm sự tình đều sẽ khiên động Dương Huyền Chân tâm linh. Vĩnh Khang biết mẹ của mình tới công ty tìm Chu Tư Tư về sau, hắn lập tức đi tới Chu Tư Tư văn phòng. Chương 608: Thu tâm. Vĩnh Khang đi tới Chu Tư Tư văn phòng về sau, hô một tiếng, "Chu Tư Tư, quản lý." Chu Tư Tư đứng dậy, cùng kính hô một tiếng. Vĩnh Khang nhìn thấy Chu Tư Tư xa sút thần thái, có chút đau lòng, nghĩ nghĩ, "Mẹ ta không nói ngươi cái gì ạ?" "Không có." Chu Tư Tư lắc đầu, còn nói, "Quản lý, còn xin ngươi gọi ta Chu Tư Tư." Chẳng biết tại sao, nàng tâm lý có chút bài xích vị này tứ công tử. Vĩnh Khang trầm mặc, trước kia, hắn chưa bao giờ đối một nữ hài động qua tâm, chưa hề biết động tâm là cảm giác gì, hiện tại, hắn hiểu được, hắn cảm giác mình giống một thiếu niên, khi hắn nghe tới mình thích nữ hài tự tuyệt hắn lúc, tâm lý vậy mà lo lắng bất an. Vĩnh Khang trầm mặc một hồi lâu, mới nói, "Nghĩ nghĩ, ngươi hẳn phải biết tâm tư của ta, ta là nghiêm túc, ta sẽ lấy ngươi." "Đừng nói." Chu Tư Tư đánh gãy Vĩnh Khang lời nói, lại liếc mắt nhìn bên người Dương Huyền Trần, "Quản lý, ngươi là Vĩnh Lạc tập đoàn quản lý, ta chỉ là một cái bình thường nữ tử, mà lại, còn có cục cưng, ta không xứng với ngươi, còn có, người nhà của ngươi cũng sẽ không đồng ý." ta sự tỉnh, ta có thể tự mình làm chủ. Tốt. Chu Tư Tư lắc đầu, ta hiện tại chỉ muốn mang cục cương, nhìn xem cục cương trưởng thành. Vĩnh Khang thấy Chu Tư Tư không muốn nói chuyện, tâm hắn bên trong minh bạch, ở thời điểm này, không thể nhiều lời, nói nhiều, Chu Tư Tư sẽ càng thêm phản cảm. Hắn ôn hòa nói, nghĩ nghĩ, ta sẽ cùng. Hắn nói xong, nghĩ thầm, xem ra, muốn từ đứa bé này vào tay a. Dương Huyền Chân linh giác dị cùng mẹ cảm, Vĩnh Khang vẹn vẹn nhìn hắn một cái, là hắn biết Vĩnh Khang có chủ ý gì. Hết dạy, nhìn sự an bài của vận mệnh đi. Dương Huyền Chân ngẫm đạo, có một số việc, hắn cũng không tiện nhúng tay, bây giờ hắn có thể làm sự tình chính là trợ giúp Chu Tư Tư luyện thể, trợ giúp nàng mở ra thần thức, chỉ cần mở ra thần thức, chu tư tư trí tuệ liền sẽ tăng nhiều, đến lúc đó, nàng sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Những ngày tiếp theo, Vĩnh Khang hay là giống như trước đây, thường xuyên đến chu tư tư văn phòng. Lại nói Vĩnh Khang Mậu Thần, từ khi nàng bị Dương Huyền chân chấn nhiếp về sau, tâm lý lưu lại bóng ma, vậy mà không còn dám đến tìm chu tư tư. Vĩnh Khang Mậu Thần không đang tìm chu tư tư phiền phức, Lý Thu Nguyệt lại là nghĩ hết biện pháp tìm chu tư tư phiền phức, chọn tần số của nàng, trả lại cho nàng thêm lượng công việc. Bất quá, cái này không làm khó được chu tư tư. Chu Tư Tư thân thể càng ngày càng tốt, nó tâm linh cảnh giới cũng càng ngày càng cao, nàng thật giống như đột nhiên khai khiếu, vô luận học cái gì, đều học được thật nhanh, vô luận làm cái gì, đều có thể rất tốt hoàn thành. Về sau một đoạn thời gian, Dương Huyền Chân không có xuất thủ, Lý Thu Nguyệt chỉ là dùng thế tục thủ đoạn tới đối phó Chu Tư Tư, Chu Tư Tư mình liền có thể ứng phó. Khoảng thời gian này, Vĩnh Khang thường xuyên đưa Dương Huyền Chân một vài thứ, có ăn, có chơi, có quần áo, hoa văn trống trước, bất quá, Chu Tư Tư đồng dạng đều không thu. Vĩnh Khang đối Chu Tư Tư quan tâm đầy đủ, lại thường xuyên cho Dương Huyền Chân tặng đồ. Hắn sử dụng thủ đoạn quang minh chính đại, lại thêm Vĩnh Khang đã giúp Chu Tư Tư đại ân, Chu Tư Tư cũng có một tia tâm động. Ngày này, Vĩnh Khang lại đi tới Chu Tư Tư văn phòng, hắn trên tay cầm lấy hai bộ quần áo, đối Chu Tư Tư nói, "Nghe nghĩ, ta cho tiểu chân mua hai bộ quần áo, cũng không biết hợp không thích hợp." Cái này, Chu Tư Tư xoắn xuýt một chút, nghiêm mặt nói, "Quản lý, ta minh bạch tâm tư của ngươi, bất quá, ta tạm thời không muốn tìm, chỉ muốn hào hào mang của Cưng." Chu Tư Tư đã nghiêm túc cân nhắc qua, nếu như nàng lại tìm một cái, liền sẽ phân tâm, liền không thể toàn tâm toàn ý chiếu cố Cục Cưng, nàng nghĩ cùng Cục Cưng lớn hơn một chút lại tìm kiếm hạnh phúc của mình. Vĩnh Khang nói, chúng ta có thể cùng một chỗ bồi dưỡng của cùng. Không. Chu Tư Tư lắc đầu, ánh mắt kiên định, ta đã quyết định, nếu như ngươi là thật tâm, ta hy vọng ngươi cho thời gian của ta. Bao lâu? Không biết. Vĩnh Khang tâm lý bất đắc dĩ, hắn là thật tâm, chính là bởi vì đây, hắn không thể dùng sức mạnh, chỉ có thể dùng thực tình đi cảm động nàng. Lập tức, Vĩnh Khang nói, ta có thể cấp loại, 1 năm, 2 năm, thậm chí 5 năm, 10 năm, năm, ta đều có thể cấp loại, ta sẽ một mực chờ đợi. Cái này Chu Tư Tư lòng có chút xúc động, nàng lắc đầu, nếu như ngươi gặp được thích hợp, hay là kết hôn đi, ta sẽ một mực chờ đợi." Vĩnh Khang nói. Dương Huyền Chân nhìn thoáng qua Vĩnh Khang, ám đạo, gia hỏa này, đến là có chút nghị lực a, nếu như ngươi thật có thể 10 năm 8 năm, thật là có khả năng. Trong mấy mắt, lại qua 2 năm, Dương Huyền Chân 3 tuổi, hắn có thể đi có thể chạy, cũng có thể nói chuyện, Chu Tư Tư nhìn thấy hoạt bát đáng yêu tiểu bảo bảo, trên mặt tràn ngập hạnh phúc. Cái này thời gian 2 năm, Chu Tư Tư thân thể càng ngày càng tốt, nó thể chất đã tiếp cận tiên tiên trạng thái. Hương, thực. Dương Huyền Chân một mực tại lĩnh hội hư thực chi đạo. Cũng tại lĩnh hội tâm lực pháp môn, hắn cảm giác mình cách quy chân cảnh giới chỉ có cách xa một bước, thế nhưng là, một bước này lại rất khó bước ra đi. Dương Huyền Chân ở vào ngao khai đạo quân hình chiếu thế giới, thế giới này là hư, nhưng mà, khi Dương Huyền Chân thân ở hình chiếu thế giới lúc, lại cảm thấy thế giới này vô so chân thực. Tại hình chiếu thế giới bên trong, có bản nguyên, có thiên đạo pháp tắc, có vận mệnh, có nhân quả, ngoại giới có, hình chiếu thế giới đều có. Ngoài ra, hình chiếu thế giới trí tuệ sinh linh đều là thật sự tồn tại, ngay cả Dương Huyền Chân cũng vô pháp phân rõ thật giả. Không nói người khác, liền nói Chu Tư Tư Nàng chính là một cái có máu có thịt người, nàng đối Dương Huyền chân tình cảm cũng là thật, có thể nói, nàng vì Dương Huyền chân cũng có thể trả giá hết thảy, thậm chí giao ra sinh mệnh của mình. Đây là hình chiếu thế giới, trong đó pháp tắc khẳng định không phải viên mãn. Ngao Khải đạo quân rời đi tâm lực cungtoByteArray điểm, cũng chỉ là bốn bước đạo quân, còn không có hợp đạo, bởi vậy, Ngao Khải đạo quân tâm thế giới còn không có chân chính viên mãn. Tâm lực tu vi đạt tới tầng thứ 6, tâm thế giới về sau, liền sẽ ngưng luyện ra thế giới hình chiếu, theo tu vi làm sâu sắc, hình chiếu thế giới sẽ từ từ sẽ vì thế giới chân thật. 2 năm qua đi, Vĩnh Khang phát hiện Chu Tư Tư càng ngày càng xinh đẹp, y phục của nàng đều là mình thiết kế, xuyên tại Chu Tư Tư trên thân, để nàng xem ra giống một cái trúc tiên tử. Bây giờ, Lý Thu Nguyệt phi thường phiền muộn, nàng biết Chu Tư Tư cự tuyệt Vĩnh Khang, tại trong 2 năm này, Vĩnh Khang cùng Chu Tư Tư quan hệ không cũng có một tia tiến bộ, nhưng mà, ngay cả như vậy, Lý Thu Nguyệt cũng vô pháp đoạt được Vĩnh Khang trái tim. Theo thời gian trôi qua, Chu Tư Tư dung mạo càng ngày càng đi diễm, truy cầu Chu Tư Tư người cũng càng ngày càng nhiều. Mọi người đều biết Chu Tư Tư có một cái 3 tuổi nhĩ tử, nhưng là, rất nhiều nam người đều không để ý, Chu Tư Tư chẳng những xinh đẹp, mà lại còn phi thường thông minh. 2 năm qua đi, Chu Tư Tư đã trở thành trên thế giới nổi tiếng thiết kế thời trang đại sư, có rất nhiều công ty lớn ra giá, giá 1 triệu, thậm chí mấy triệu đến mua Chu Tư Tư bản thiết kế. Ngày này, Vĩnh Khang giống như ngài thượng, đi tới Chu Tư Tư văn phòng, nghĩ nghĩ, giữa trưa mời ngươi ăn cơm đi. Không được. Chu Tư Tư cũng giống như ngài thượng, cự tuyệt Vĩnh Khang mời, ta muốn về nhà cho Cục Cưng làm ăn. Đi bên ngoài ăn cũng có thể a. Cục Cưng thân thể mạnh mai, không thể đi bên ngoài ăn. Chu Tư Tư nói xong, ôm lấy Dương Huyền Trần, Cục Cưng, chúng ta đi, mụ mụ làm cho ngươi ăn ngon. Vĩnh Khang nhìn xem Chu Tư Tư bóng lưng chình chình xuất thần. Khi Chu Tư Tư đi ra Vĩnh Lạc Cao ốc thời điểm, một chiếc xe thương vụ dừng ở Chu Tư Tư trước mặt, một cái nho nhã trung niên nhân bước xuống xe, phi thưởng thân sĩ si đối Chu Tư Tư phát ra mời, "Chu nữ sĩ, ta có thể mời ngươi ăn cái cơm sao?" Dương Huyền Trần quay đầu nhìn thoáng qua, nghĩ thầm, tiến tính 2 năm, lại có phi phước. Chương 609, cấp. Chu Tư Tư nhận biết cái này nho nhã trung niên nhân, người này là cường thịnh tập đoàn chủ tịch, năm gần 36, liền đã an vị ủng ngàn tỷ tài sản chủ tịch. Cái này cái trẻ tuổi chủ tịch đã đi tìm Chu Tư Tư nhiều lần, đều bị nàng từ tuyệt, lần này, Chu Tư Tư cũng không ngoại lệ, nàng vẫn lắc đầu. Đa Tạ Trương chủ tịch hảo ý, ta nên trở về nhà." Trương Nghị mỉm cười, hỏi ngược một câu, "Chu Tư Tư nữ sĩ, ngươi biết người tu hành sao?" "Cái gì người tu hành? Ta không hiểu." Chu Tư Tư lắc đầu, nàng tại trên TV nhìn qua võ lâm cao thủ, cũng nhìn qua tiên nhân, nhưng là, những cái kia đều là hư cấu đồ vật. Trương Nghị nhìn xem Chu Tư Tư, "Ta dám khẳng định, ta không có nhìn lầm, ngươi đã đạt tới ngày mai cảnh giới viên mãn." "Ta thật không hiểu." Chu Tư Tư khẽ nhíu mày, "Hai năm này, đều là Dương Huyền chân âm thầm trợ giúp Chu Tư Tư luyện thể, thể chất của nàng đã đạt tới ngày mai cảnh giới viên mãn, bất quá" Nàng không hiểu kỹ xảo chiến đấu, cũng không biết làm sao cảm ngộ thiên đạo, chính là bởi vì đây, nàng Dương Bức ở phía sau trời cảnh giới viên mãn. Đương nhiên, lấy Dương Huyền Chân thần thông, cũng có thể để Chu Tư Tư đột phá hậu thiên cảnh giới, tấn cấp Tiên Thiên, bất quá, Dương Huyền Chân không đợi, hắn muốn vì Chu Tư Tư sáng tạo một môn thuộc về công pháp của nàng, để đường đi của nàng phải càng xa, thậm chí thoát ly hình chiếu thế giới. Dương Huyền Chân có một loại cảm giác, nếu như Chu Tư Tư có thể thoát ly hình chiếu thế giới, hóa hư thành thực, Dương Huyền Chân tâm lực tu vi liền có thể đạt tới thế giới cảnh. Chư nghị tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm, hắn đưa tay phải ra, cổ động chất khí Trên bàn tay xuất hiện hỏa hồng sư ngủ, hắn nói, đây chính là chân khí, ta nghĩ, ngươi hẳn là minh bạch đi. Ta không rõ. Chu Tư Tư có chút chấn kinh, nàng không nghi tới, cái này Trương chủ tịch vậy mà lại công phu, trên tay còn có thể uyển ra hỏa diễm. Trương Nghị có chút mơ hồ, nàng là thật không rõ, hay là giả, hắn nghi thăm dò một chút Chu Tư Tư, lập tức, hắn một tay hướng Dương Huyền Chân năm tới. Đừng. Chu Tư Tư hô to, tay trái lên đón, ngăn trở Trương Nghị tay. Phanh. Hai tay chạm vào nhau, Trương Nghị cảm nhận được khủng lồ cự lực, để hắn không tự chủ được lùi lại vài chục bước, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại thân thể. Dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Chu Tư Tư, thật là lớn khí lực. Lúc này, Chu Tư Tư cũng có chút mắt trợn tròn, bình thường, nàng biết mình khí lực lớn, có đôi khi làm cái vệ sinh, rời cái ngăn tủ, tủ lạnh cái gì, nàng một người liền có thể di chuyển, lại không nghĩ rằng, mình khí lực như thế lớn, đem một cái biết công phu người đẩy lui vài chục bước. Người quả nhiên biết công phu. Trương Nghị nhìn chằm chằm Chu Tư Tư, nghĩ thầm, nàng học chính là công phu gì? Sư phó của nàng là ai? Ta sẽ không. Chu Tư Tư vẫn lắc đầu, ta chỉ là khí lực tương đối lớn. Nàng nói một câu, lại dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem Trương Nghị, ngươi tại sao muốn bắt ta của ưng? Trương Nghị nói, ngươi không biết, lấy thực lực ngươi bây giờ đã bước vào tu hành giới rồi, không biết. Chu Tư Tư lắc đầu. Trương Nghị nói, ngươi có thể nói cho ta, sư phó ngươi là ai chăng? Sư phó? Chu Tư Tư dừng một chút, mới nói, ta không có sư phó. Vừa rồi, nàng còn tưởng rằng Trương Nghị là hỏi hồng gi gì, nói đến, Hồng Gi mới là sư phụ của nàng, nếu như không có Hồng Gi dạy nàng, nàng không có khả năng có thành tựu hiện tại. Trương Nghị nói, nếu như ngươi thật không có sư phó, vậy liền nguy hiểm. Lời này nói thế nào? Chu Tư Tư có chút lo lắng, nàng không phải vì mình lo lắng, mà là vì chính mình của Cương lo lắng. Chư Nghị có chút mơ hồ, nàng là thật không hiểu, hay là giả? Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, lại nói tiếp đi, ngươi có khí lực lớn như vậy, hẳn là nắm giữ một môn cực kỳ cao thâm công phu. Ta thật không biết công phu a. Chu Tư Tư phi thường phiền muộn. Dương Huyền Chân nghi thẩm, tiểu tử này ánh mắt không tệ a, chân chính nói đến, Dương Huyền Chân lấy đại đạo âm tiết trợ Chu Tư Tư luyện thể, đây cũng là một môn cao thâm công phu. Chư Nghị suy tư một chút, còn nói, Chu Tư Tư, ta nghĩ mời ngươi gia nhập Cường Thịnh tập đoàn, chỉ cần tại chúng ta Cường Thịnh, mới có thể bảo chứng an toàn của ngươi. Không được, Chu Tư Tư quả quyết lắc đầu. Hai năm này, Vĩnh Khang một mực tại theo đuổi nàng, bất quá, đều là dùng quang minh thủ đoạn theo đuổi nàng, mà lại, Vĩnh Khang một mực tại âm thầm trợ giúp nàng, nàng không có đáp ứng Vĩnh Khang, nhưng cũng không phải vong ân người, cho nên, nàng muốn lưu ở Vĩnh Lạc tập đoàn trợ giúp Vĩnh Khang. Trương Nghị nhìn xem Chu Tư Tư, con mắt bên trong lóe lên một vệt sáng, hắn đối Chu Tư Tư công pháp phi thường khát vọng, trên người nàng khẳng định có một môn cao thâm công pháp, nếu như ta có thể được đến, liền có khả năng tấn cấp tiên tiên cảnh giới. Ngài Mai cùng Tiên Tiên có khác biệt về bản chất, cũng là sinh mệnh cấp độ thăng lên, một khi tấn cấp Tiên Tiên cảnh giới, có thể sống 120 đến 150 tuổi. Trương Nghị nói, ngươi bây giờ thật vô cùng nguy hiểm, ngươi coi như không vì mình cân nhắc, cũng phải vì con của ngươi cân nhắc đi. Chu Tư Tư nghe vậy, tâm thần siết chặt, vô ý thức hỏi, ta có cái gì nguy hiểm? Trên thế giới này, có rất nhiều chuyện ngươi không biết, cũng có rất nhiều người người không biết. Trương Nghị nói, những người kia nhưng không có ta tốt như vậy nói chuyện, bọn hắn sẽ trực tiếp ép hỏi ngươi. Ngô. No. Chu Tư Tư có chút khẩn trương. A. Dương Huyền Chân phát ra một cái âm tiết, cái này âm tiết phi thường đạt thủ, khi Chu Tư Tư nghe tới Dương Huyền Chân thanh âm về sau, tâm lý bình tĩnh trở lại, mỉm cười, ta có thể chiếu cố tốt mình, cũng có thể bảo vệ tốt hắn. A. Trương Nghị kinh ngở một tiếng, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Dương Huyền Chân, thì ra là thế. Dương Huyền Chân ám đạo, cái này đều bị ngươi phát hiện, đương nhiên, Dương Huyền Chân sử dụng thủ pháp cũng không ta mình, Trương Nghị có thể phát hiện cũng không kỳ quái. Trương Nghị kinh ngạc nói, tuổi còn nhỏ, ngươi vậy mà hiểu được Lôi Âm Luận Thần chi pháp. A. Dương Huyền Chân lại phát ra một cái âm tiết, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Trương Nghị một chút, nghi thẩm Bạn Tôn sẽ độ vật nhiều nữa đâu? Lần này, Chu Tư Tư có chút minh bạch, nguyên lai, like, tiểu bạo bạo phát ra thanh âm kỳ quái như thế, khó trách, ta mỗi lần nghe tới cục cương thanh âm đều sẽ đặc biệt dễ chịu, tâm lý có một loại không hiểu yên ổn cảm giác. Trước kia, Chu Tư Tư không có cảm giác đặc biệt, nàng đem tất cả tâm tư đều đặt ở Dương Huyền Chân trên thân, nàng cảm thấy, chỉ cần thấy được cục cương, mình liền sẽ cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy rất thỏa mãn, vậy vậy, nàng một mực không có phát hiện Dương Huyền Chân thanh âm có chỗ đặc thù gì. Chư nghĩ hỏi, nếu như ta không có đơn sai, con của ngươi có được linh căn, đại bái sư. Không có. Chu Tư Tư bắt bỏ. Nàng một mực cùng Nhi tự sinh hoạt chung một chỗ, Dương Huyền Chân chưa từng bãi sư. Chư nghị cái kia sẽ tín tưởng, hắn chỉ coi Chu Tư Tư không muốn nói, thế là, hắn nói, "Chu Tư Tư nữ sĩ, ngươi đã không muốn nói, ta cũng không bắt buộc, bất quá, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đến Cường Thịnh tập đoàn." Chư nghị rời đi về sau, Chu Tư Tư ôm Dương Huyền Chân, hiếu kỳ nói, "Cục Cưng, ngươi thật biết công phu, có người thu ngươi làm tỉ để sao?" "Không có." Dương Huyền Chân lời nói phi thường tiêu chuẩn. Chu Tư Tư lại hỏi, "Thân thể của ta càng ngày càng tốt, là ngươi đang giúp ta sao?" Chương 610, an tâm vị trí cái kia. Không phải Dương Huyền Trần lời nói phi thường quả quyết. Ha ha. Chu Tư Tư nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn xem Dương Huyền Trần, ta nghĩ cũng không phải, ngươi làm sao có thể giúp ta? Chờ ngươi giải lớn một chút, kia còn tạm được. Đêm, Chu Tư Tư nằm ở trên giường, Dương Huyền Trần ngồi tại bên người nàng, Chu Tư Tư nghĩ đến sự tình hôm nay. Khí lực của ta làm sao lớn như vậy rồi? Đông đùng, đùng đong. Tiếng đập cửa vang lên, Chu Tư Tư đứng dậy, nghi ngờ nói, một như vậy, là ai a? Nàng vừa chuyển động ý nghĩ, đi tới cửa, hỏi một tiếng, ai vậy? Ngoài cửa không có người đáp lời, lại truyền tới hai tiếng tiếng đập cửa, Chu Tư Tư càng về nghi hoặc. Bất quá, nàng cũng không sợ, nàng đưa tay mở cửa. Khi cửa mở ra một cái mắt, một cái tay hướng nàng bắt tới, Chu Tư Tư phản ứng cực nhanh, đưa tay đi cản. "Phanh." Chu Tư Tư tay cùng bàn tay lớn kia đụng vào nhau, nàng ngẫm đạo, người này khí lực thật lớn a. Nhưng mà, người tới so Chu Tư Tư càng thêm trấn kinh, nàng quả quyết biết công phu, lực lượng còn như thế lớn. Người tới vừa chuyển động ý nghĩ, xuất ra một đem thương, chỉ vào Chu Tư Tư, dừng tay, "Nếu như ngươi dám động, ta liền giết con của ngươi." Lần này, Chu Tư Tư không dám dị động, tâm lý có chút sợ hãi, "Ngươi là ai?" "Ta là ai không trọng yếu." Người tới nhàn nhạt trả lời một câu, còn nói: "Ổn con của ngươi, theo ta đi." Nô no. Chu Tư Tư trầm mặc, chậm rãi đi đến Dương Huyền Chân bên người, ôm lấy Dương Huyền Chân, nói: "Ngươi dẫn đường." Nang lần thứ nhất đối mặt tường, không dám dị động, nàng sợ người này làm bị thương Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân ám đạo: "Chuyện này, càng ngày càng có ý tứ a, đương nhiên, Dương Huyền Chân cũng không sợ, cho dù hắn chỉ có 3 tuổi thân thể, lại bị phong ấn đại bộ phận phần thân biết, cũng không sợ những người bình thường này." Chu Tư Tư theo nam tử đi ra khỏi phòng, một lát sau, Chu Tư Tư ôm Dương Huyền Chân đến đến đường lớn bên trên. Nam tử kia đi tại chu tư tư bên trái, một tay cầm thương. Dương Huyền Chân thấy bốn phía không người, ám đạo, tốt, ngươi có thể đi chết, hắn tâm niệm vừa động khủng lộ ý chí hướng nam tử đè tới, nam tử cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng, ánh mắt hắn trợn lên, đột nhiên ngã xuống đất, một đầu đụng vào trên đất trên hòn đá, đầu rơi máu chảy, sinh cơ tiêu tán. Ách, chu tư tư sử sốt, đi đường đều sẽ ngã xuống, thật vô dụng. Dương Huyền Chân nhàn nhạt trả lời một câu. Cái này? Chu tư tư không biết nói cái gì cho phải, thật là đi đường ngã xuống sao, nhãn lực của nàng phi thường tốt, có thể nhìn thấy nam tử đầu rơi máu chảy, con mắt trợn lên. Nàng nhẹ nói, hắn chết rồi. Mộ Mộ, ta nghe người ta nói, có giới người lâu nga chết, ta còn chưa tin, hiện tại tin tưởng, ngươi nhìn người này, đi lại lớn trên đường, gái cũng có thể nga chết. Ách. Chu Tư Tư im lặng, nàng Dương Huyền chân một chút, lập tức che ánh mắt của hắn, không cho phép nhìn. Lập tức, Chu Tư Tư lại có chút lo lắng, làm sao bây giờ a? Dương Huyền chân nói, Mộ Mộ, nơi này có rất nhiều người xấu, nếu không, chúng ta chuyển sang nơi khác ở đi. Hắn nghĩ, chờ ta giải lớn hơn một chút, có một số việc liền dễ giải quyết. Ừm. Chu Tư Tư trầm tư một chút, nghĩ thầm, hai năm này Ta cũng tổn một điểm tiền, đến là đủ, nếu không, rời đi trước nơi này đi." Lại nói, Chu Tư Tư đến không lo lắng cho mình, liền sợ Dương Huyền Chân tụ thường, nàng nghĩ, nếu như còn có người cầm thương chỉ vào Cư Cưng, ta nên làm cái gì? Đã làm quyết định, Chu Tư Tư cũng không đang do dự, nàng về đến trong nhà, thu thập sơ một chút, lại gọi một chiếc xe taxi, nàng nghĩ, rời đi trước tòa thành thị này đã nói. Hưng đông thời điểm, Chu Tư Tư cùng Dương Huyền Chân đã rời đi mình ở lại năm năm thành thị, Chu Tư Tư cùng Dương Huyền Chân sau khi xuống xe, nàng đối Dương Huyền Chân nói, "Cư Cưng, ngươi nói, chúng ta đi cái kia a?" Dương Huyền Chân chỉ một cái phương hướng, đi kia. Tất Chu Tư Tư nhìn xem Dương Huyền Chân chỉ phương hướng, nàng nghĩ, trước ở tại cái làng này bên trong cũng tốt. Chu Tư Tư mang theo Dương Huyền Chân tiến vào thôn nhỏ về sau, lại tìm người mua một phòng nhỏ, hoa mấy chục ngàn, đây là một tòa hai tầng lâu phòng ở, mang một cái tiểu viện, hoàn cảnh rất không tệ. Chu Tư Tư cùng Dương Huyền Chân ở lại về sau, người trong thôn đã hiếu kỳ lại khiếp sợ. Cái này nữ nhân xinh đẹp tại sao tới chúng ta cái này bên trong? Nữ nhân này thật xinh đẹp, so trên TV minh tinh xinh đẹp hơn. Dương Huyền Chân có chút hơi buồn bực mình, nghi thẩm, người này dài xinh đẹp, vô luận đi đến đâu đều là phiền phức a. Không phải sao, Chu Tư Tư cùng Dương Huyền Chân khoảng chừng làng ở đây 2 ngày, liền có mười mấy nam nhân đến tìm nàng, những nam nhân này lấy đủ loại lý do tiếp cận Chu Tư Tư, có tặng lễ, có đưa tiền, có giúp làm sự tình. Nữ nhân này thật sự là oạ thủy a. Nhìn bộ dáng của nàng, hẳn là chạy nạn đến cái này bên trong. Ta đoán a, nàng hẳn là là người nhà có tiền, bởi vì không bị kiểm chế, cùng nam nhân sinh hải tử, liền chạy đến chúng ta cái này bên trong. Chu Tư Tư chỉ muốn an tĩnh sinh hoạt, nàng tạm thời không muốn gả người, đương nhiên Đây cũng là bởi vì nàng không có gặp được động tâm người, từ khi nàng bị người tổn thương về sau, đối nam nhân có một loại bản năng cảm giác bài xích. Lăng bên trong nam nhân đến mệm cũng được, có một ít người bắt đầu rất mà liệu. Đêm, thôn bên trong hạt gai lặng lẽ đi tới trụ tư tư cửa nhà, hắn nhẹ nhàng bò tiến vào tiểu viện, nhìn một chút tầng lầu, nghi thẩm, nữ nhân này hẳn là ở lầu 2, thế là, hắn lại từ từ leo đến lầu 2. Cái này hạt gai mới vừa tiến vào tiểu viện, liền bị Dương Huyền chân phát hiện, hắn tâm niệm vừa động, ý chí ngưng làm một điểm, dẫn động trung quanh từ trường lực lượng. Trong chốc lát, cả cái tiểu viện ảo tưởng bộc phát. Hạc Gai cảm giác mình đi tới Baita Ma, trung quanh quỷ ảnh bừng bෙන්, để thân thể của hắn phát hàn. Ha! Hạc Gai giống một tiếng từ lầu 2 đến rơi xuống, sau đó, hốt hoảng ra bên ngoài trốn. Ai? Chu Tư Tư hô một tiếng, cảm giác thanh âm này hết sức quen thuộc, ngáy mắt liền minh bạch, những nam nhân này, vậy mà như thế bản tiểu lập tức, nàng lại nghĩ, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, ngã xuống sao? Hôm sau, làng bên trong truyền ra một chút nhàn thoại. Các ngươi nghe nói không? Đêm qua, Hạc Gai đi tìm cái kia hồ ly tinh. Ta đi nhìn qua Hạc Gai, hắn đang ngốc, liền biết hồ ngôn loạn ngữ, nói mình nhìn thấy quỷ. Về sau mấy phần, lại có mấy nam nhân đến tìm Chu Tư Tư, đều không ngoại lệ, những người này chỉ cần đi vào Chu Tư Tư ở lại tiểu viện, liền sẽ đụng phải quỷ, sau đó, biến thành đồ đẫn, chỉ biết hồn luôn la ngư. Chu Tư Tư nghe tới thôn bên trong tiếng nghị luận, nghi thẩm, chẳng lẽ ta ở tiểu viện thật nháo quỷ a? Nàng cảm thấy, thật là có khả năng này, có lẽ, cũng là bởi vì nháo quỷ, mới không người ở, thôn trưởng mới có thể bán cho nàng. Chu Tư Tư rất muốn rời đi cái làng này, nàng ôm Dương Huyền Trần, nói, "Cứ ngừng, cái phòng này giống như nháo quỷ đâu, mà lại, người trong thôn cũng không quá ưa thích chúng ta, nếu không, chúng ta rời đi đi." Giờ đi." Dương Huyền Chân hỏi lại, "Mộ Mộ, chúng ta có thể đi đâu?" Lần này, thật đúng là làm khó Chu Tư Tư, nàng biết dung mạo của mình càng ngày càng xinh đẹp, vô luận đi đến đâu đều sẽ hấp dẫn người chú ý, còn nữa, còn có một số biết công phu người muốn bắt nàng, trong lúc nhất thời, nàng còn thật không biết đi cái kia tốt. Chương 611. chấm dứt nhất quả. Dương Huyền Chân nói, "Mộ Mộ, chỉ cần chúng ta an tâm ở tại nơi này bên trong liền tốt, không cần phải để ý đến những người khác các nhìn, người khác nói lời nói, chúng ta không nghe chính là." Cũng đúng. Chu Tư Tư quyết định ở lại. Thời gian chậm rãi trôi qua. Người trong thôn đều đối Chu Tư Tư kính nhi việt trị, có người nói nàng là hồ ly tinh, có người nói nàng là quỷ. Bất quá, cũng có một chút nam nhân chưa từ bỏ ý định, cũng không sợ, như thiêu thân lao đầu vào lửa, mỗi ngày cũng sẽ tìm đến Chu Tư Tư, hy vọng Chu Tư Tư có thể coi trọng bọn hắn. Trong lúc bất tri bất giác, lại qua 3 năm, đến Dương Huyền Chân đi học nghiên kỳ. Lần này, lại làm khó Chu Tư Tư, nghĩ lên học, liền cần chứng minh thân phận, Dương Huyền Chân phụ thân không biết tung tích, Chu Tư Tư một mực không có cho Dương Huyền Chân bên trên hộ khẩu, vậy vậy, Dương Huyền Chân không có cách nào đi học. Dương Huyền Chân nói, "Mụ mụ, ta không lên học cũng được, người giáo đồ vận" ta đều biết. Như vậy sao được?" Chu Tư Tư nói, "Mụ mụ biết ngươi thông minh, thế nhưng là, ngươi không thể không đi học, ngươi muốn bao nhiêu cùng những người bạn nhỏ khác tiếp xúc?" "No." Dương Huyền Chân đau đầu, nghĩ thầm, "Tốt ngươi cái cao khai đạo quân, vậy mà hồ ta, để ta một cái thế giới thần đi lên tiểu học." Vài phiên chắc chở, Chu Tư Tư hoa mấy trăm ngàn, tìm rất nhiều quan hệ, rốt cục cho Dương Huyền Chân bên trên một cái hộ khẩu, để Dương Huyền Chân tiến vào trên trấn tiểu học. Dương Huyền Chân đi học về sau, hắn chỉ để lại một đạo biết có thể triệu lại, còn lại biết có thể đều dùng để lĩnh hội tâm lực phát môn, hắn nghĩ mau rời khỏi hình chiếu thế giới. Trong mấy mắt, lại qua 10 năm. Bây giờ, Chu Tư Tư đã ngoài 30, nhưng mà, nàng chẳng những không có già đi, ngược lại càng ngày càng trẻ tuổi, xem ra giống 18 tuổi tiểu cô nương, trên thân mang theo khí tức thánh khiết. Dương Huyền Chân, mẹ ngươi là hồ ly tinh biến. Cách hắn xa một chút, hắn mụ mụ là hồ ly tinh. Chu Tư Tư thấy nhi tử càng lúc càng lớn, Dương Huyền Chân tính cách cũng càng ngày càng thờ ơ, hắn rất ít cùng người nói chuyện, nàng cũng có chút bất đắc dĩ, nàng cũng không biết nguyên nhân gì, mình vậy mà càng ngày càng trẻ tuổi. Mụ mụ, chớ suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần chúng ta qua vui vẻ là được rồi. Dương Huyền Chân xuất ra một quyển sách, nói: "Mộ Mộ, đây là Tẩy Tủy Kinh, ngươi cầm đi." "Tẩy Tủy Kinh?" Chu Tư Tư nghi hoặc. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, thời điểm đến, thế là, nói: "Mộ Mộ, ngươi hẳn là cảm giác được, ta không phải người bình thường, ta là thượng giới thiên thần chuyển thế." "A." Chu Tư Tư đã có suy đoán, lúc này, nàng chính miệng nghe tới Nhi Tử nói mình là trời thần chuyển thế, vẫn có chút giận mình. "Mộ Mộ." Dương Huyền Chân nói: "Ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi dựa theo Tẩy Tủy Kinh tu hành, cũng có thể thành thần." "Cái này?" Chu Tư Tư trầm mặc một hồi lâu, nàng cảm giác tâm lý có chút lo lắng. Dương Huyền Chân quay người rời đi, đi tiến vào gian phòng của mình. Chu Tư Tư cầm tẩy tụy kinh, chậm rãi lật ra, phát hiện cả quyển sách đều là Dương Huyền Chân viết, Dương Huyền Chân chữ phi thường xinh đẹp, còn có một loại đặc tự thần ấn, vẹn vẹn nhìn thấy những chữ này, liền có thể làm cho tâm thần người an bình. Bản này tẩy tụy kinh hết thẻ có 129.600 cái âm tiết, hợp nhất nguyên chi số, không bản mã hợp đại đạo. Dương Huyền Chân viết tẩy tụy kinh phi thường kỹ càng, có chủ âm, còn có chú giải, Chu Tư Tư xem xét liền hiểu, nàng một bên nhìn một bên đọc, những này âm tiết tổ hợp lại với nhau, liền thành đại đạo diệu âm, vô hình sóng âm chấn động Chu Tư Tư thân thể. Đề nằng có một loại nói không nên lời vui vẻ cảm giác. Trong giây mắt, quá khứ chính ngày, khi Chu Tư Tư đọc xong về sau, mới kinh ngạc phát hiện mình vậy mà tại nguyên địa đứng chính ngày, bất quá, nàng không có chút nào mệt mỏi, ngược lại có một loại nói không nên lời vui vẻ cảm giác, nàng cảm giác thân thể nhẹ nhàng. Chu Tư Tư buông xuống tẩy tủy tùy kinh về sau, Dương Huyền Chân tức thời xuất hiện, lại đưa cho Chu Tư Tư hai bản sách, "Mụ mụ, cái môn này là phá giới chỉ, quyển này là tiêu giao du, đều là đại thần thông, ngươi có thể học một chút." "Ngươi?" Chu Tư Tư có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng lại không biết từ đâu hỏi. Dương Huyền Chân nói: Mụ mụ, nếu như ngươi không muốn cùng ta tách ra, phải cố gắng tu hành đi. Tất, Chu Tư Tư luyện bản tu vì đã phi thường cao, lại thêm Dương Huyền Chân âm thầm giúp đỡ luyện thần, bởi vậy, Chu Tư Tư cảnh giới đã tương đương với địa tiên. Vẹn vẹn xuống này, Chu Tư Tư liền học được hai môn đại thần thông, phá giới chỉ là công kích thần thông, tiêu giao du là độ thuật, có cái này hai môn thần thông, Chu Tư Tư cũng có thể tự vệ. Cũng nên đến rồi." Dương Huyền Chân nhẹ giọng nói một câu. Chu Tư Tư nghi ngờ nói, "Cái gì đến rồi?" Dương Huyền Chân nói, "Những năm này, ta thi triển đại dự ngôn thuật, xoay chuyển vận mệnh quy tắc, bởi vậy Cùng ngươi có nhân quả duyên phân người cũng không tìm tới ngươi, hiện tại cũng nên hiểu rõ nhân quả, bọn hắn đều sẽ xuất hiện. Vẹn vẹn qua 2 ngày thời gian, Vĩnh Khang liền tìm được Chu Tư Tư chỗ ở, Vĩnh Khang lần nữa nhìn thấy Chu Tư Tư thời điểm, tâm lý rung động tri kึก. Người là nghĩ nghĩ. Lúc này Chu Tư Tư tựa như 18 tuổi thiếu nữ, trên mặt da thịt có lưu quang chớp động, để Chu Tư Tư xem ra thanh khiết vô so. Lần nữa nhìn thấy Vĩnh Khang, Chu Tư Tư tâm phi thường bình tĩnh, người già rồi, người càng ngày càng trẻ tuổi. Vĩnh Khang nói một câu, tâm lý có chút lệch bại. Ta rời đi càng ngày càng xa trước kia, hắn cảm thấy mình xứng với Chu Tư Tư, bây giờ, gặp lại Chu Tư Tư, hắn có một loại cảm giác tự ti mà cảm. Chu Tư Tư đến lạ rất bình tĩnh, "Ta hẳn là cảm tạ ngươi, ngươi giúp ta rất nhiều. Đây là ta phải làm." Vĩnh Khang nói một câu, đột nhiên một hồi lâu, cúi đầu xuống, khẽ khẽ thở dài, "Ta đã không xứng với ngươi, mà lại, ta đã lấy vợ sinh con. Chúc phúc ngươi, ta cũng lạ bất đắc dĩ." Vĩnh Khang nói, "Ta là Vĩnh Lạc tập đoàn người thừa kế, ta muốn vì gia tộc cân nhắc." "Ừm." Chu Tư Tư nhàn nhạt lên tiếng, Dòng suy nghĩ của nàng không có một tia chấn động, nàng quay đầu nhìn Dương Huyền Chân một chút, nói: "Huyền Chân, hắn đối với chúng ta có ơn, ngươi nói, chúng ta đem Tẩy Tủy Kinh đưa cho hắn, có được hay không?" "Nghe ngươi." Dương Huyền Chân nói, "Một bản Tẩy Tủy Kinh, hắn không có đặt ở mắt bên trong. Bất quá, nếu có người có thể ngộ ra Tẩy Tủy Kinh, liền có thể đạt tới độ thần cảnh giới, đương nhiên, nếu như muốn đột phá đến thế giới cảnh, liền muốn nhìn cơ duyên, dù sao, cái này bên trong là hình chiếu thế giới, quy tắc không hoàn toàn." Chu Tư tư xuất ra Tẩy Tủy Kinh, đưa cho Vĩnh Khang: "Quyển sách này, tặng cho ngươi." Vĩnh Khang vô ý thức tiếp nhận Tẩy Tủy Kinh, nghi thẩm, đây cũng là tu tiên chi pháp, nàng một mực còn trẻ như vậy, hẳn là tu tiên giả tâm hán niệm kích động vô so. Dương Huyền Chân thấy Vĩnh Khang tiếp nhận Tẩy Tủy Kinh về sau, nhìn thấy trên người hắn nhân quả, hắn nói, ta liền lại giúp ngươi một lần. Hắn nói chuyện âm, trên ngón tay ngưng ra một đạo kiếm ý, kiếm ý lượn lên, bay vào Vĩnh Khang thứ hải, Dương Huyền Chân còn nói, có kiếm này ý, có thể chạm trước tiên tu sĩ, về sau con đường, liền xem chính ngươi. Đa tạ. Vĩnh Khang minh bạch, mình đạt được Tẩy Tủy Kinh, đây là trợ bảo, khẳng định sẽ có người ngất ngẽ Tẩy Tủy Kinh. Dương Huyền Chân tặng hắn một đạo kiếm ý, cũng là để hắn có sức tự vệ, bất quá, cũng chỉ có thể bảo đảm hắn tu luyện đến tiên tiên cảnh giới, về sau con đường còn muốn là chính hắn đi đi. Vĩnh Khang nhìn xem Chu Tư Tư, trên tay cầm lấy tẩy tùy kinh, nghi thẩm, chờ ta tu có sợ thành lúc, còn có cơ hội sao? Chương 612, trận chiến mở màn. Vĩnh Khang nhận lấy tẩy tùy kinh về sau, lại có một người quen xuất hiện, người này xuất hiện về sau, hướng Chu Tư Tư nhìn thoáng qua, trong lòng sợ hai tháng phục, mười mấy năm không gặp, nàng chẳng những không có trông có vẻ già, ngược lại càng ngày càng trẻ tuổi, xem ra, trên người nàng có tu tiên chi pháp. Trương Nghị nhìn Chu Tư Tư một chút về sau, cười nói: "Chu Tư Tư, mười mấy năm không gặp, ngươi phong thái càng hơn trước kia." "Là ngươi?" Chu Tư Tư thản nhiên nói: "Ngươi tới làm cái gì?" "Ha ha." Trương Nghị nhẹ nhàng cười một tiếng, còn nói: "Chu Tư Tư, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi gia nhập Cường Thịnh tập đoàn, ta liền có thể che chở ngươi, còn có thân nhân của ngươi." "Khỏi phải." Chu Tư Tư có chút đáng ghét người này. Trương Nghị nói: "Rất nhanh, ngươi liền sẽ của ta." Hắn vừa mới dứt lời, lại có hơn trăm người đi tới Chu Tư Tư ở lại tiểu viện, những người này ra sân phương thức cũng phi thường đặc biệt, có ít người bay tới. Có ít người đột nhiên xuất hiện, có ít người như Viên Hầu nhảy qua tới. Ừm. Chu Tư Tư hơi kinh ngạc, lại có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới, trên thế giới này còn có nhiều như vậy người tu hành. Nguyên bản, Dương Huyền trấn chặt đứt Chu Tư Tư cùng toàn bộ thế giới nhân quả cùng duyên phận, bởi vậy, nàng bình tĩnh vượt qua 10 mấy năm, bây giờ, Chu Tư Tư tu có sở thành, đến chấm dứt nhân quả thời điểm, bởi vậy, Dương Huyền trấn giải khai phong ấn, những người này cũng đột nhiên xuất hiện. Chu Tư Tư, chúng ta đã tìm ngươi 10 năm, không nghĩ tới, ngươi vậy mà trốn ở cái này bên trong. Giao gia tu tiên công pháp Chu Tư Tư, ngươi có thể gia nhập chúng ta Phi Tiên Quốc, ngươi hay là gia nhập chúng ta Tiên Kiếm môn đi? Các ngươi? Chu Tư Tư không biết nói cái gì cho phải, những người này xem ra phi thường cổ quái, có mấy người đến có mấy phân tiên phong đạo cốt, tại Chu Tư Tư trong mắt, những người này lại như cường đạo. Dương Huyền Chân đứng ở một bên, không nói gì, cũng không có động thủ, lấy Chu Tư Tư thực lực, đã có thể tùy tiện giải quyết những người này, liền nhìn Chu Tư Tư có hay không loại kia quyết tâm. Chu Tư Tư dừng một chút, mới nói, ta sẽ không đem tẩy tụy kinh giao cho các ngươi, cũng sẽ không gia nhập các ngươi, các ngươi hay là rời đi đi. Một người dáng dấp phi thường thấp bé đạo nhân bước ra đến, nhìn chằm chằm Chu Tư Tư, "Đây là ngươi không cho chúng ta mật nuôi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Tên này thấp đạo nhân nói chuyện ở giữa, thân hình lóe lên, đã rơi xuống Chu Tư Tư bên người, hắn muốn tiên hạ thủ vi cường, bắt lấy Chu Tư Tư, đạt được lợi ích. Mấy mấy năm trôi qua, Chu Tư Tư dung mạo chẳng những không có già đi, ngược lại biến trẻ tuổi, điều này nói rõ Chu Tư Tư trên thân vẫn có phi thường cao minh tu tiên chi pháp. Chu Tư Tư thấy thấp đạo nhân hướng hắn nào tới, nàng vô ý thức lui về sau, thi triển ra tiêu giao du thần thông, thân hình như giống như du lòng, lại như một trận gió rũ lui về phía sau vài chục bước, tốc độ thật nhanh, Thấp đạo nhân chấn kinh. Cùng lúc đó, ở đây Tu sĩ cũng cực kỳ chấn kinh, nàng lại có cao minh như thế thân pháp. Phong Hỏa chân nhân, thân pháp của ngươi cũng không có nàng nhanh a. Cái này Phong Hỏa chân nhân trời sinh có được hai loại dị năng, một gió một hỏa, lửa mượn gió thổi, có thể đem tốc độ phát huy đến cực hạn, tựa như trong truyền thuyết thần thoại Phong Hỏa Luân. Thấp đạo nhân không có bắt đến Chu Tư Tư, biết Chu Tư Tư thực lực không yếu, hắn rút ra phía sau trường đao, cười nói, không sai, ngươi khiến cho ta ra đao. Ai? Chu Tư Tư hô một tiếng, chân chính nói đến Nàng còn là lần đầu tiên cùng người chiến đấu, khi Thấp đạo nhân xuất ra trường đao lúc, nàng thật sự có chút hoảng hốt. Dương Huyền Chân vẫn không hề động, cũng không nói gì. "Xem đao." Thấp đạo nhân hô một tiếng, vung ra một đao, một đạo dài mười mấy mét đao mang hướng Chu Tư Tư chém tới, Chu Tư Tư tâm lý vô cùng gấp gáp, nàng vô ý thức thi triển Tiêu Dao Du thân pháp, lại hướng lui về phía sau vài chục bước. Nhưng mà, cái kia đạo đao mang tốc độ thật nhanh, lại như bóng với hình, để Chu Tư Tư tránh cũng không thể tránh, Chu Tư Tư vô kế khả thi, nâng lên hai tay, đón đỡ đao mang. "Ngươi!" Thấp đạo người thất kinh, hắn không muốn giết Chu Tư Tư à, hắn không nghĩ tới trừ từ tốc độ rất nhanh, lại không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu. Khi đao mang rơi xuống Chu Tư Tư trên tay lúc, Chu Tư Tư hai tay phát ra từng đạo thái quang. Đây là cựu thải thần quang, thuộc về phi thường cao cấp năng lượng, so tiên quang còn muốn cao một cái cấp bậc. Cựu thải thần quang nâng đao mang về sau, Chu Tư Tư nghi thẩm, đao mang này xem ra lợi hại, lại như là đậu hũ không phải sao? Chu Tư Tư nhẹ nhàng vụ một cái, liền đem đao mang bắt tán. Ùm. Vĩnh Khang cực kỳ chấn kinh, hắn nghĩ, đây là ma thuật sao? Ngay sau đó, bị Chu Tư Tư bắt tán đao mang tứ tán mà bay, phàm là bị vụn vật đao mang đập trúng vật thể, đều trong nháy mắt vỡ vụn. Cái này, Vĩnh Khang chấn kinh, hắn nhìn thấy một góc phòng ở bị giải giác đao mang chặt đứt về sau, rốt cuộc minh bạch, đây không phải ma thuật, mà là thần tiên đánh nhau. Thân thể của nàng vậy mà cường đại như vậy, có thể dùng tay tiếp đao mang. Chu Tư Tư bắt tán đao mang về sau, nhìn xem mình tay, tâm lý hơi nghi hoặc một chút, Chu Tư Tư ngây người thời điểm, Thập đạo nhân lại vung ra một đao. Cái này một đao, đao mang hóa thành hình dạng xoắn ốc thái, cuốn lên từng đợt của phòng, đem trên đất bùn đất ngược lại cuốn lại, vẻn vẹn một sát na, đao mang liền phá đi nửa mét sâu bùn đất. Cái này, Chu Tư Tư kinh hãi, thi triển tiêu giao du thân pháp, không ngừng lui về sau. Trong óc nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nên làm cái gì, ta nên làm cái gì. Dương Huyền Chân vẫn không có xuất thủ, hắn biết Chu Tư Tư thực lực đã phi thường cường đại, Chu Tư Tư chỉ là thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu. Không phải sao, Chu Tư Tư cùng người chiến đấu hai cái hiệp, nhưng vẫn không nghĩ đến dùng phá giới chỉ. "Đừng a." Chu Tư Tư hô to một tiếng, lần nữa giơ hai tay lên, nó hai tay tản mát ra cựu thái thần quang, lại một lần ngăn trở làm mang. Xoắn ốc dao mang chém tới cựu thái thần quang về sau, chậm rãi bị cựu thái thần quang tan rã. Đây là cái gì lực lượng? Kia ánh sáng chín màu là cái gì lực lượng? Chẳng lẽ là tiên nhân lực lượng? Nàng là Thiên Tiên hạ phàm. Đao mang tiêu tán về sau, thấp đạo nhân không tại công kích, hắn có thể nhìn ra, Chu Tư Tư phi thường cường đại, bất quá, Chu Tư Tư không có kinh nghiệm chiến đấu. Hô. Vĩnh Khang nhẹ ra một hơi, nhìn xem tạm nhạp tiểu viện, nhìn xem bị xoắn ốc đao mang quét đi mà đất, tâm lý lại rung động, lại khẩn trương, lại có chút thất lạc, nguyên lai, nàng đã lợi hại như vậy. Chúng ta sư kiến thức đến Chu Tư Tư thực lực về sau, tâm lý càng phát ra khát vọng. Chu Tư Tư, giao ra tu tiên chi pháp đi. Chu Tư Tư, chỉ cần ngươi giao ra tu tiên chi pháp, ta có thể để hai người các ngươi rời đi. Không có khả năng Chu Tư Tư có chút tức giận, lại có chút hờn trượng, nàng đem Dương Huyền Chân hộ tại sau lưng, thần thái kia như tại nói cho mọi người, nếu như ai dám khi dễ Dương Huyền Chân, nàng liền cùng liều mạng, nàng từ không nghĩ tới, Dương Huyền Chân so với nàng còn muốn lợi hại hơn. Một tên nữ tu sĩ đứng ra, nhìn xem Chu Tư Tư, "Chu Tư Tư, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là thiên tiên chuyển thế a. Đáng tiếc, ngươi sẽ không tiên thuật, cũng không biết đạo pháp, hôm nay, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là đạo pháp. Ngươi cứ việc thi triển đạo pháp." Chu Tư Tư trả lời một câu, nàng còn có chút hờn trượng, lại không sợ. Vừa rồi, lợi hại như vậy đao mang đều bị nàng ngăn trở. Chương 613, Phi Thăng. Ta gọi Phản Âm. Nữ tu sĩ báo một chút danh hảo của mình, chỉ gặp nàng tay phải cũng thành kiếm chỉ, khẽ quát một tiếng, "Ra." Trong chốc lát, kiếm quang lóe lên, Phản Âm sau lưng bay ra một kiếm quang kiếm, kiếm dài 3 thước 3 thước, tán phát ra đạo đạo bạch quang, mơ hồ trong đó, có thể nghe tới trận trận phản âm. Phi kiếm. Chu Tư Tư lại một lần lộ ra kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, trước kia tại trên TV nhìn thấy phi kiếm, vậy mà xuất hiện tại trong nhự thực. "Đi." Phản Âm khẽ quát một tiếng, xa xa một chỉ, phi kiếm như điện xẹt, Trong chu từ từ đâm quá khứ, Chu Từ Từ thấy thế, trong lòng kinh hãi, tốc độ thầm nhanh. Lần này, Chu Từ Từ không dám dùng tay đi cản, dưới tình thế cấp bách, Chu Từ Từ rút cục nghĩ từ bản thân học được thần thông, nàng tâm niệm vừa động, thi triển ra đại thần thông. Phá không chỉ, phá giới chỉ môn đại thần thông này đến từ tám giới, về sau, lại từ sách nhỏ yêu hóa, lại từ dương huyền chân sáng tạo sau tiếp theo chiêu thức, để phá giới chỉ chính thức có được phá giới chi uy. Chu Từ Từ thực lực đại khái tương đương với điệu tiên cảnh giới, nàng chỉ có thể thi triển phá giới chỉ trước mấy thức. Phá không chỉ mới ra, mơ hồ trong đó, nghe tới phong lôi chi thành, Trong hư không xuất hiện từng đạo khe hở. Hư không khe hở. Một tên nam tu sĩ kinh hãi. Nàng vậy mà đạt tới phá toái hư không cảnh giới rồi. Lấy thực lực của nàng, đã có thể phá toái hư không, phi thường tiên giới. Phá giới chỉ chính là đại thần thông, so phạn âm kiếm đạo cao minh 10 triệu lần, trong một chớp mắt, phá không chỉ liền điểm trúng phi kiếm, kiếm chỉ cùng phi kiếm chạm vào nhau, phát ra một đạo giòn nhẹ tiếng vang. Phen. Phi kiếm bị phá không chỉ điểm nát, hóa thành mảnh kim loại, rơi xuống mặt đất. Cùng lúc đó, phạn âm há mồm phun ra một nguồn mật huyết, sắc mặt trở nên tái nhợt vô so. Dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn xem Chu Tư Tư, "Ngươi vậy mà hủy phi kiếm của ta?" Chu Tư Tư thấy phản âm thổ huyết, có chút không đành lòng, "Ta không phải cố ý." Mọi người cùng nhau xông lên, cũng không biết là ai hô một tiếng, 10 cái tu sĩ đồng thời xuất thủ, mọi người đã nhìn ra, Chu Tư Tư thực lực cường đại, lại biết một chút thần thông, nhưng không có kinh nghiệm chiến đấu, mọi người nghĩ, nếu như đồng loạt ra tay, nhất định có thể trọng thương Chu Tư Tư. 10 cái tu sĩ đồng thời xuất thủ, trong hư không xuất hiện mấy đạo kiếm quang, hai đạo ánh đạo, mấy đạo bảo quang, còn có muôn đạo thuật. "Hừ!" Dương Huyền chân giận hừ một tiếng. Một tiếng này tức giận hự, trong hư không xuất hiện từng đạo ba đạo, kiếm quang, đao quang, bảo quang, đạo thuật đột nhiên tản đi, đối chu tư tư xuất thủ tu sĩ đột nhiên dừng lại, nhìn xem Dương Huyền Trần, sau đó, cái này mười mấy tên tu sĩ ánh mắt chậm rãi ảm đạm đi. Bình bình bình. Mười mấy nhẹ vang lên truyền vào mọi người lốt tai, mười cái tu sĩ ngã trên mặt đất. Ngươi. Còn sót lại tu sĩ dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Dương Huyền Trần, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, cường đại nhất là trước mắt cái này mười mấy tuổi thiếu niên. Đông dạng, chu tư tư chợt nhìn đến 10 cái người chết, cũng phi thường chấn kinh, bọn hắn chết rồi. Dáng khi dễ ngươi, đương nhiên một chết. Dương Huyền Chân nhàn nhạt nói một câu, hắn xuất đạo về sau, chém giết thần linh đã không biết bao nhiêu, giết mấy cái phổ thông tu sĩ, liên tâm tự cũng sẽ không sóng động một cái. Dương Huyền Chân cùng Chu Tư Tư nói một câu, lại nhìn lướt qua chúng quanh tu sĩ, "Làm sao? Còn không đi? Còn muốn cấp chúng ta tu tiên công pháp?" Ách, còn sót lại tu sĩ cảm giác trong lòng phát hãn, thiếu niên ở trước mắt xem ra thánh thú, không có một kia chân nguyên ba động, giết lên người đến lại không thấy mắt. Một tên lão đạo chắp tay, "Đạo hữu, đắc tội, ta cái này liền rời đi." Hắn nói xong, cũng không cùng Dương Huyền Chân đáp lời, quay người bay đi. Ngay sau đó, Chúng tu sĩ nhau nhau rời đi, bởi vì cái gọi là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chúng tu sĩ rời đi về sau, Vĩnh Khang còn lưu trong sân, hắn dùng ánh mắt kỳ dị nhìn xem Dương Huyền Chân, nghĩ thầm, có hắn tại, ta cũng yên tâm. Chu Tư Tư nhìn trên mặt đất người, hỏi, "Huyền Chân, những người này nên làm cái gì? Liên đệ bọn hắn lưu tại nơi này đi." Dương Huyền Chân nói một câu, khoát tay, mặt đất xoay chuyển, đem mười mấy người quyện xuống dưới đất. "No." Chu Tư Tư lần thứ nhất nhìn thấy Dương Huyền Chân thi triển thần thông, phi thường kinh ngạc. Vừa rồi, Dương Huyền Chân giết 10 cái tu sĩ, lại chỉ là hừ một tiếng. Tu sĩ khác căn bản xem không hiểu, Chu Tư Tư cũng không biết những người này là thế nào chết, phản phất, những tu sĩ này bị hổ chết. Dương Huyền Chân làm xong đây hết thảy, đối Chu Tư Tư nói, "Mụ mụ, chúng ta cũng nên rời đi thế giới này." "Đi đâu?" "Đương nhiên đi tiên giới a." Dương Huyền Chân dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Chu Tư Tư, chẳng lẽ ngươi không muốn đi sao? Chu Tư Tư ngẩng đầu, hướng phương xa nhìn thoáng qua, tâm lý còn có chút lưu luyến, thế nhưng là, khi nàng cẩn thận hồi tưởng lúc, lại cảm thấy không có gì lưu luyến. Chân nhìn nếu như đi, ta lưu lại cái này bên trong cũng không có ý gì. Nghĩ nghĩ, Vĩnh Khang hô một tiếng. Ngươi còn có việc?" Chu Tư Tư hỏi lại. "Chúng ta còn có thể gặp mà sao?" Nhìn duyên phân đi, Chu Tư Tư nói xong, lại đối Dương Huyền Chân nói, "Huyền Chân, chúng ta muốn làm sao giờ đi?" Dương Huyền Chân nhấc vung tay lên, trong hư không xuất hiện một vết nứt, hắn phóng xuất ra thần lực, bảo vệ Chu Tư Tư, "Đi." Vĩnh Khang nhìn xem Dương Huyền Chân cùng Chu Tư Tư tiến vào hư không khe hở, nghi thẩm, bọn hắn thật đi tiên giới sao? Đối với trong truyền thuyết tiên giới, Vĩnh Khang trong lòng cũng có khát vọng. Chu Tư Tư bị Dương Huyền Chân đưa vào hư không khe hở về sau, nàng phát phát hiện mình ở vào một cái không gian kỳ dị, trung quanh một mảnh huyết hải, nàng hiếu kỳ hỏi: Viễn Chân, đây là địa phương nào? Đây là hư không Luân Lưu. Dưỡng Viễn Chân đã tại hình chiếu thế giới ngốc 10 mấy năm, còn là lần đầu tiên tiến vào hư không Luân Lưu, hắn cảm thụ được trùng quanh pháp tắc bắt đạo, nghi thẩm, cái này bên trong mặc dù là hình chiếu thế giới, lại vô so chân thực. Dưỡng Viễn Chân cùng Chu Tư Tư dạo chơi một thời gian càng dài, tâm lý càng là không bỏ, hắn có thể cảm giác được, Chu Tư Tư có thể vì hắn trả giá hết thảy, thậm chí, đánh đổi mạng sống, đây chính là thân tình. Dưỡng Viễn Chân nghĩ thầm, nếu có cơ hội, nhất định phải làm cho nàng rời đi hình chiếu thế giới. Một lát sau, Dưỡng Viễn Chân cảm ứng được một cái tiểu thế giới, hắn đưa tay vạch một cái Hư không đóng vụt, phía trước xuất hiện một tia sáng, hắn bắt lấy Chu Tư Tư tay, hướng phía trước nhảy lên. Hai người rời đi hư không loạn lưu về sau, đi tới một phương tiểu thế giới bên trong. Chu Tư Tư dùng ánh mắt tò mò nhìn xem xung quanh cảnh tượng, nghi ngờ nói: "Huyền Chân, cái này bên trong chính là tiên giới sao?" "Phải, cũng không phải." Dương Huyền Chân trả lời một câu, thấy Chu Tư Tư mang trên mặt nghi hoặc, lại kiên nhẫn giải thích: "Mụ mụ, tại trong vũ trụ, có tinh thần thế giới, có hàng ngàn tiểu thế giới, có trung thiên thế giới, còn có đại tiên thế giới, còn có lần nguyên giao diện, hiện tại, chúng ta ngay tại một cái tiểu thế giới bên trong." Tiểu thế giới cùng chúng ta ở lại thế giới có cái gì khác biệt?" Dương Huyền Chân Tâm niệm vừa động, thi triển ra Thủy Kính Thuật, trong hư không xuất hiện từng cái hình tượng, trong đó có một cái khủng lô hỗn độn tinh thần, hỗn độn tinh thần chậm rãi phóng đại, xuất hiện đại lượng thế giới, những thế giới này có rất có tiểu. Dương Huyền chân chỉ vào hỗn độn bên trong thế giới nói, "Đây chính là vũ trụ, ngươi nhìn, những thế giới nhỏ kia chính là hàng ngàn tiểu thế giới, đại thế giới chính là đại thiên thế giới." Chu Tư Tư nhìn trước mắt lập thể hình tượng, tâm lý rung động vô số, so, thế giới quan của nàng lần nữa cải biến. Qua một hồi lâu, Chu Tư Tư mới hỏi, "Chúng ta bây giờ đi đâu?" Chương 614 hiển hành. Dương Huyền Chân tiến vào hình chiếu thế giới, chính là vì lĩnh hội tâm lực pháp môn, để tâm lực đột phá đến thế giới cảnh. Vậy vậy, vô luận đi đâu, đối với Dương Huyền Chân đến nói đều không hề khác gì nhau. Dương Huyền Chân hướng bốn phía nhìn lướt qua, nói, "Mụ mụ, ta nghe ngươi." Kỳ Hỉ. Chu Tư Tư sán lặng gọi một tiếng, nàng đi tới tiên giới về sau, cảm giác cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều, nàng không biết, nàng rời đi mình ở lại thế giới về sau, đại đa số nhân quả đều bị triệt đức, cho nên, cả người đều sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Chu Tư Tư cũng là lần đầu tiên đến dạng này đại thế giới, trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết đi đâu. Nàng tùy tiện chỉ một cái phương hướng, chúng ta liền đi khắp nơi đi thôi, coi như du lịch." Dưỡng Huyền Chân cười nói, "Mụ mụ, tại đại thế giới bên trong có rất nhiều sói ca a, ngươi có muốn hay không tìm một cái? Muốn ăn đòn đúng không?" Chu Tư Tư bảy biển một bộ muốn đánh người dáng vẻ. "Ai nha." Dưỡng Huyền Chân thở nhẹ một tiếng, "Đừng đánh ta a, ta rất oan." "Ha ha." Chu Tư Tư nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ngươi qua đây, ta đánh cái mồm ngươi." "Ngươi có thể bắt được ta sao?" Dưỡng Huyền Chân nói một câu, dưới chân thang máy hướng về phía trước phi hành. Chu Tư Tư thấy thế, thi triển tiêu giao du thần thông, lập tức đu theo, "Tiểu Trần, ngươi đứng lại đó cho ta." Hai người một đuổi một chạy, chơi đến quên cả trời đất, Chu Tư Tư cảm giác tâm linh của mình bỗng lỏng, có một loại nói không nên lời vui vẻ cảm giác, nàng nghĩ, đây chính là phi thăng cảm giác sao? Hai người bay mấy trăm kilomet, rốt cục nhìn thấy một tòa thành trì, từ xa nhìn lại, thành trì hùng vĩ vô sở, so, toàn bộ thành trì tản mát ra nhàn nhạt thải quang, thành trì phía trên còn có rất nhiều lơ lửng kiến trúc. Đây là tiên thành. Chu Tư Tư lần thứ nhất nhìn thấy như thế hùng vĩ thành trì, tâm lý rung động tri cực. "Cũng coi là đi." Dương Huyền Trần nói, "Tòa thành trì này có được khủng lỗ tiên trận phòng hộ, cho nên" cũng coi là một cái tiểu tiên thành. Dương Huyền Chân đi qua vĩnh hằng giới, còn đi qua mang ngay nước, hắn gặp qua cảng lớn thành trì, mang ngay nước 12 cung một tòa cung điện liền so tòa thành trì này còn lớn hơn, trôi nổi ở trong hư không, rộng rãi vô so. "Chúng ta vào xem một chút đi." Chu Tư Tư nói, hắn lần đầu nhìn thấy tiên thành, đối bên trong tòa tiên thành hết thảy đều tràn ngập tò mò. "Tốt." Hai người đi đến cửa thành về sau, nhìn thấy hai đội binh sĩ thủ ở cửa thành, những binh lính này đeo trên người lấy khủng lồ khí chẳng, phàm là gia vào thành trì người, cũng không dám làm loạn. Chu Tư Tư nhìn thấy cửa thành hai bên binh sĩ về sau, Sợ hai tháng phục nói, "Tiểu Trần, những minh linh này tu vi đều tại tử phủ cảnh giới, thật mạnh a." Nói cách khác, những minh linh này đi chu tư tư ở lại thế giới, chính là thần tiên. Dừng lại, một sĩ binh hô một tiếng, chỉ vào Dương Huyền Trần, "Phàm nhân không thể đi vào." Ách. Dương Huyền Trần phiền muộn, cái này thành trì, lại còn có cái này cùng quy củ, hắn cũng không có cách, Ngao Khải đạo quân thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều, bây giờ, hắn có thể dùng một chút thần thông, thế nhưng là, cảnh giới của hắn một mực không cách nào tăng lên, bởi vậy, hắn chính là một cái bình thường phàm nhân. Ngươi thấy rõ ràng, chu tư tư có chút tức giận. Hắn làm sao có thể là phàm nhân? Lúc ở hạ giới, Chu Tư Tư tận mắt thấy Dương Huyền Chân thi triển thần thông, một ý niệm xóa bỏ 10 cái tu sĩ, thực lực cường đại như vậy, làm sao có thể là một phàm nhân? Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, phóng xuất ra cường đại ý chí lực, trong chốc lát, các binh sĩ cảm nhận được một cỗ cường đại lực áp bách, để bọn hắn không thở nổi. Thật đáng sợ, vẹn vẹn bằng vào khí thế, liền có thể áp bách chúng ta, cái này cái kia bên trong là một phàm nhân a. Dương Huyền Chân khí thế vừa để xuống tức thu, thản nhiên nói, ta là phàm nhân sao? Binh sĩ vội vàng hành đại lễ, gặp qua thượng tiên gấp lui kéo, lại làm ra một cái dấu tay xin ngợi, "Thượng tiên, mời vào thành đi." "Hừ." Chu Tư Tư nhẹ hừ một tiếng, "Để các ngươi xem thử người." Hai người sau khi vào thành, Chu Tư Tư phi thường tò mò, "Tiểu Chân, ngươi là cảnh giới gì a? Ngươi là tiên nhân sao?" "Xem như thế đi." Dương Huyền Chân nói, cảnh giới của hắn đã sớm vượt qua hình chiếu thế giới đẳng cấp, lấy Chu Tư Tư cảnh giới bây giờ cũng không thể nào hiểu được. Chu Tư Tư lại nghĩ tới Dương Huyền Chân phá toái hư không chẳng cảnh, nàng nghi ngờ nói, "Tiểu Chân, phá toái hư không, giống như rất dễ dàng dáng vẻ đâu." "Ách." Dương Huyền Chân dừng một chút, mới nói, "Mụ mụ, ngươi có thể thử nhìn một chút ư? Ngươi muốn cho ta đang chờ thêm thử sao? Trên đường cái phi thường phồn hoa, người đến người đi, có người bình thường, có tu sĩ, cũng có linh thú, Chu Tư Tư còn là lần đầu tiên nhìn thấy linh thú đâu. Cũng có thể a." Dương Huyền Chân cũng không thèm để ý. "Được rồi." Chu Tư Tư lắc đầu, "Dạng này không tốt." Nàng nói một câu, con mắt nhìn xem trên đường linh thú, hỏi, "Đây chính là trong truyền thuyết tiên thú sao?" Ừm. Dương Huyền Chân gật đầu, lấy ánh mắt của hắn đến xem, trên đường có linh thú, có tiên thú, cũng có yêu thú. Hai người lúc nói chuyện Một con hỏa phượng từ trên trời bay qua, Chu Tư Tư sợ hai thán nói, "Phượng hoàng, ta vậy mà nhìn thấy phượng hoàng." Mộ Mộ, Dưỡng Huyền Chân hô một tiếng, nói, "Kia không phải chân chính phượng hoàng, trên người nó có một tia phượng hoàng huyết mạch mà thôi." Dưỡng Huyền Chân ở trong hỗn độn nhìn qua chân chính phượng hoàng, kia là hỗn độn thần thú, uy năng cuối cùng, một tiếng hít giải, có thể trấn vỡ một cái thế giới, phi đẳng, chớp mắt ngàn tỷ bên trong. Dưỡng Huyền Chân nhìn thấy Mộ Tân khát vọng ánh mắt, nói, "Mộ Mộ, cái này bên trong hẳn là có mua linh thú địa phương, chúng ta có thể đi xem một chút, giúp ngươi mua con linh thú." Chu Tư Tư nhãn tỉnh sáng lên, nàng thật rất muốn một con sinh đẹp linh thú. Dưỡng Huyền Chân hướng lên trời bên trên nhìn một chút, nhấc tay khẽ vẫy, một cỗ xe bay từ trên trời rơi xuống, kéo xe bay chính là hai con yêu thú, cái này hai con yêu thú như thiên mã, toàn thân trắng như tuyết, mọc ra một đôi cánh chim màu trắng, nhìn qua phi thường tận tuấn. Hoa. Chu Tư Tư sợ hãi thán phục nói, thật xinh đẹp a. Sa Phu nhìn Chu Tư Tư một chút, có chút giận mình, vị tiên tử này thật đẹp. Lên xe đi." Dưỡng Huyền Chân nói một tiếng, đi đầu nhảy lên xe ngựa, Chu Tư Tư nhẹ nhàng nhảy lên, bay tới trên xe ngựa, đi tiến vào trong xe. Thấy trong xe không gian phi thường rộng lớn, Táng Đường nói: "Tiên giới xe chính là không giống a." Tại Chu Tư Tư tâm lý, loại này cao cấp giao diện chính là tiên giới. Sa Phu nghe tới Chu Tư Tư lại nói, "Tâm lý có chút dần mình, các ngươi là từ hạ giới phi thăng lên đến." "Đúng vậy a." Chu Tư Tư thuận miệng ứng lời nói. Sa Phu chấn kinh, đã có hơn triệu năm không có người phi thăng, các ngươi vậy mà có thể phi thăng? 1 triệu năm không có người phi thăng rồi." Chu Tư Tư nghi hoặc. "Ta cũng không biết nguyên nhân gì, từ triệu năm trước bắt đầu, liền không có người phi thăng lên giới." Sa Phu nói. Dương Huyền Chân đến là biết nguyên nhân, đây là một phương vũ trụ vận chuyển quy luật, hạ giới linh khí càng ngày càng mỏng manh, lại thêm là truyền thừa đoạn tuyệt, cho nên người hạ giới căn bản tu luyện không đến phi thăng cảnh giới. Dương Huyền Chân nói, đi linh thú thị trường. Tức là, Sa Phu lên tiếng, vỗ một cái phi mã, phi mã cất vó, giương cánh phi hoài hành. Một lát sau, Dương Huyền Chân cùng Chu Tư Tư đi tới linh thú thị trường, hai người chuẩn bị lúc xuống xe, Dương Huyền Chân lộ ra thần sắc khó xử, ta không mang tiền. Đương nhiên, Dương Huyền Chân không phải là không có mang tiền, mà là ép căn bản không hề tiền. Chương 615, giao dịch thần thông Sa Phu mắt trợn tròn, hắn có thể nhìn ra, chu tư tư cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều, hẳn là một địa tiên, Dưỡng Huyền Chân xem ra giống một phàm nhân, nếu là tử quan sát kỹ, lại sẽ cảm giác hắn khí độ bất phàm, nghĩ đến, tu vi không thấp. Nhưng mà, hai kẻ như vậy, vậy mà không có tiền giao tiền xe, Sa Phu nghi thẩm, chẳng lẽ, hai cái này tu sĩ nghĩ trò sao? Dưỡng Huyền Chân liếc mắt liền nhìn ra phu xe tâm tư, cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta làm sao có thể quy nợ. Ấy, chu tư tư cũng có một chút xấu hổ, nàng sờ một chút túi, chỉ mò ra mấy tấm thẻ chi phiếu, một chút tiền giấy, nàng hỏi một chút Tiểu Chân, thứ này hẳn là không thể dùng a. Không thể. Dương Huyền Chân nói, tại cái này bên trong, tu sĩ đều là dùng linh thạch. Sa phu minh bạch, ta đến là quên, các ngươi mới vừa từ hạ giới phi thăng lên đến, trên tân không có linh thạch. Hắn nói một câu, khoát khoát tay, được rồi, được rồi, ta không thu các ngươi linh thạch. Dương Huyền Chân thản nhiên nói, bạn tôn làm sao có thể lại ngươi một điểm tiền xe. Hắn nói chuyện ở giữa, tâm niệm vừa động, thần thức tuân ra, thẳng vào phù xe tức hại không gian, đem một môn thần thông khác sâu vào phù xe trong đầu, còn nói, đây là một môn thần thông, tên là Thanh Đế chi nhãn, nhưng sinh văn vật cũng có thể hóa văn vận. Sa Phu dừng một chút, lấy tâm thần xem nhìn một chút thanh đế chi nhãn, tâm lý rung động chi cực, đây là đại thần thông a, cái này cùng thần thông, giá trị vô lượng, có linh thạch cũng mua không được hắn biết, có này thần thông, thực lực của hắn có thể tăng lên gấp 10. Qua một hồi lâu, Sa Phu mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng cảm kích, đa tạ thượng tiên, đa tạ thượng tiên, lấy ngươi, chỉ cần thượng tiên cần xe, gọi lên liền đến. Đi. Dương Huyền Chân lúc lập đi, lại đối Chu Tư từ nói, đi, chúng ta đi xem một chút linh thú. Chu Tư Tư cùng Dương Huyền Chân sau khi xuống xe, nói: "Tiểu Chân, chúng ta không có linh thạch, làm sao mua linh thú a?" Nàng hỏi một câu, lại có chút hiếu kỳ, "Ngươi cho hắn một môn thần thông gì, hắn vậy mà vui vẻ như vậy?" "Một môn tiểu thần thông." Dương Huyền Chân thản nhiên nói. "Thánh đế chi nhãn, nhưng sinh vật vật cũng có thể hóa vật vật, phóng tới tầng dưới, đã coi như là đỉnh cấp đại thần thông, gần với trích tính tay, trưởng trung vật quốc kia cùng đại thần thông, tại Dương Huyền Chân trong mắt, lại là một môn tiểu thần thông." Chu Tư Tư không tại nhiều hỏi, ngược lại nói: "Ở cái thế giới này, cũng cần tiền, chúng ta phải nghĩ biện pháp kiếm tiền." Dùng thần thông đổi tiền cũng không phải biện pháp a. Không có việc gì. Dưỡng Huyền Chân nói, ta thần thông nhiều không kể xiết. Dưỡng Huyền Chân thu thập rất nhiều đại thần thông, vô số tiểu thần thông, ngoài ra, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, tiện tay liền có thể sáng tạo ra một môn đại thần thông. Dưỡng Huyền Chân dừng một chút, lại nói tiếp đi, mụ mụ, không, có linh thạch, thật đúng là không thể lắm, như vậy đi, chúng ta đi đổi một điểm linh thạch. Đi cái kia đổi linh thạch a. Dưỡng Huyền Chân hướng chung quanh nhìn lướt qua, nhìn thấy một nhà thương lâu, đây là một nhà bán pháp bảo thương lâu, Dưỡng Huyền Chân nói, chúng ta đi nhà kia thương lâu nhìn xem. Tốt. Hai người xuyên qua đường đi đi tới Tiên Bảo Lâu, Tiên Bảo cửa lầu nữ tu sĩ thấy Dương Huyền Chân cùng Chu Tư Tư tới, liền vội vàng hành lễ, hai vị, mời vào bên trong. Tiên Bảo Lâu nữ tu sĩ có thể nhìn ra Chu Tư Tư tu vi là điệu tiên cảnh giới, một điệu tiên, đã có tư cách tiến vào Tiên Bảo Lâu. Hai người tiến vào Tiên Bảo Lâu về sau, Chu Tư Tư nhìn thấy từng đạo bảo quang, mỗi một đạo bảo quang đằng sau đều có một kiện linh khí, linh khí chủng loại đủ loại kiểu dáng, Chu Tư Tư nhìn xem tiên bảo trong lầu linh khí, có chút ý động, những bảo vật này thật xinh đẹp. Một người trung niên nam tử lên tới, mỉm cười nói, hai vị, cần gì bảo vật? Dương Huyền Chân hỏi, ngươi nhưng có ngập dàn? "Có." Nam tử trung niên đáp lời, tâm lý lại có chút nghi hoặc. "Cầm một cái cho ta." "Ừm." Trung niên nam nhân không hiểu, bất quá, hắn không có hỏi nhiều, mà là xuất ra một cái trống ngọc giản, đưa cho Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân tiếp nhận ngọc giản, tâm niệm vừa động, tại ngọc giản phía trên khắc một môn thần thông, lại đem ngọc giản đưa cho trung niên nam nhân, "Ngươi xem một chút môn thần thông này giá trị bao nhiêu linh thạch." Trung niên nam nhân tiếp nhận ngọc giản, dùng thần niệm quét qua, trên mặt lộ ra kinh sợ, "Giá trị vô lượng a." Hắn nắm thật chặt ngọc giản, "Vị đạo hữu này, ta nói thật với ngươi, bản điểm mua không nổi môn thần thông này. Ngươi nói cái giá đi." Cái này, Trung niên nam nhân trầm ngâm một chút, nói, 5.0000 phương nguyên dịch. Tốt. Dương Huyền Chân đáp ứng. Trung niên nam nhân nói, ta biết 5.0000 phương nguyên dịch hay là ít, như vậy đi, ngươi có thể tại bản điểm chọn 10 cái thiên giai bảo vật. Được. Dương Huyền Chân đáp ứng, đối với hắn mà nói, nguyên dịch cái gì, căn bản không đáng tiền, giống như nước đồng dạng. Chu Tư Tư hiếu kỳ hỏi, "Tiểu Chân, 5.0000 phương nguyên dịch là bao nhiêu?" Cái này, Dương Huyền Chân suy tư một chút, mụ mụ, nếu như ngươi có 5.0000 phương nguyên dịch, trên thế giới này chính là nhất người có tiền cũng tương đương với chúng ta thế giới kia thủ phủ. A. Chu Tư Tư lên tiếng kinh hô, nàng không nghĩ tới, chỉ chốc lát, mình liền từ một cái người nghèo biến thành thế giới nhà giàu nhất, nàng dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn nhi tử, con của mình rất không bình thường a. Lập tức, Dương Huyền Chân nói, "Mụ mụ, ngươi có thể tuyển 10 cái bảo vật." Cái này? Chu Tư Tư hướng chung quanh bảo vật nhìn lướt qua, ta cũng không biết tuyển cái gì tốt, hay là ngươi đến tuyển đi. Dương Huyền Chân nói, "Chủ quán, ngươi hẳn là có một ít bên trên các loại bảo vật đi, lấy ra nhìn xem." Ha ha. Trung niên nam nhân cười nói, "Ta liền biết không thể gạt được ngươi." Hắn nói một câu, vung tay lên, Trong ngươi không xuất hiện 10 cái thiên giai bảo vật, ngươi xem một chút cái này mười dạng, như thế nào? Liền cái này mười dạng đi." Dương Huyền Chân nói, loại này đẳng cấp bảo vật, hắn thật trớ mắt, bất quá, khả năng đưa cho Chu Tư Tư nghiên cứu một chút. Chu Tư Tư có chút xoắn xuýt, "Tiểu Chân, những bảo vật này quá lớn, chúng ta cầm không đi a?" Ách. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, quên dạy nàng nhiếp vật thần thông. Trung niên nhân lập tức xuất ra một cái vòng tay chứa vật, đưa cho Chu Tư Tư, "Đây là một kiện cao giai chứa vật pháp bảo, liền đưa cho tiên tử." Chứa vật pháp bảo? Chu Tư Tư trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, nàng không nghi tới, mình vừa tới tiên liên giới Liên cũng có thể đạt được một kiện trữ vật pháp bảo, nàng lại hỏi một chút trữ vật pháp bảo cách dùng, đợi nàng học sẽ sử dụng trữ vật pháp bảo về sau, đem 10 cái bảo vật tu tiến vào không gian trữ vật. Ngay sau đó, trung niên nam nhân lại lấy ra một cái nhẫn trữ vật, đưa cho Dương Huyền Chân, đây là 5.000 phương miễn linh dịch, ngươi nhìn một chút. Dương Huyền Chân đem nhẫn trữ vật đưa cho Chu Tư Tư, "Mụ mụ, thứ này, ngươi cũng thu cắt đi, một hồi chúng ta đi mua đồ." "Nhà." Chu Tư Tư tiếp nhận nhẫn trữ vật, cảm giác nhẫn trữ vật nặng nề, nàng nghĩ, cái này bên trong tất cả đều là tiền a. Đợi Dương Huyền Chân cùng Chu Tư Tư rời đi tiên bảo lâu về sau, Trung nhiên ánh mắt của nam nhân bên trong hiện lên một đạo thần mang, hắn nghĩ, hai người kia là ai? Làm sao lại có đại thần thông? Ừm. Dưỡng Viễn Chân cảm nhận được một tia tuyến nhân quả, nghi thẩm, các ngươi nếu như lên lòng tham, cũng đừng trách ta vô tình. Chương 616, Kỳ Lân. Dưỡng Viễn Chân lấy một môn đại thần thông đổi lấy đại lượng linh dịch, về sau, lần nữa cùng Chu Tư Tư đi tới linh thú thị trường, nói là linh thú thị trường, cái này bên trong chỉ có một con đường, đường đi rộng trăm trượng, hai bên đường phố tất cả đều là linh thú cửa hàng. Dưỡng Viễn Chân cùng Chu Tư Tư bước vào linh thú đường phố về sau, nhìn thấy đủ loại linh thú Chu Tư Tư dùng ánh mắt tò mò nhìn xem trong cửa hàng linh thú, tâm lý vừa lại kinh ngạc lại hiếu kỳ. Thật nhiều trong truyền thuyết thần thú a. Mụ mụ, những thần thú này đều là giả, trong cơ thể của bọn nó chỉ có một tia thần thú huyết mạch, thực lực yếu muốn chết. Yếu bao nhiêu a? Ngay cả ngươi đều đánh không lại. Ách. Chu Tư Tư im lặng, nàng dừng một chút, mới nói, "Tiểu Trần, nếu như đem những thần thú này đưa đến chúng ta trên cái tinh cầu kia, vậy liền là chân chính thần thú." Kia đến cũng là. Linh thú đường phố linh thú nhiều lắm, trong lúc nhất thời, Chu Tư Tư có chút thều hoa mắt. "Tiểu Trần, kia là Thanh Luân a. Cái kia là phượng hoàng." lại còn có kỳ lân, Huyền Vũ. Chu Tư Tư nhìn thấy rất nhiều trong truyền thuyết thần thú, tâm lý rung động tri cực, Dương Huyền Chân không nói gì, hắn hầu ở Chu Tư Tư trên thân, hắn nghĩ, để tiểu mụ mẹ mở mang tầm mắt cũng tốt. Hai người đi một hồi, Chu Tư Tư rốt cục nhìn thấy một cái đền nàng động tâm linh thú, "Tiểu Chân, chúng ta đi, vào xem." Cửa hàng chủ nhân là một người mặc đạo bào màu đen nam tử trung niên, hắn thấy Dương Huyền Chân cùng Chu Tư Tư đi vào cửa hàng trại, lập tức chào đón, đầy mặt nụ cười nói, "Hai vị, mời vào bên trong, mời vào bên trong." Chu Tư Tư khẽ gật đầu, đi đến một con bạch ngọc kỳ lân bên người. Chỉ thấy Bạch Ngọc Kỳ Lân toàn thân trắng như tuyết, tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, bất quá, Bạch Ngọc Kỳ Lân con mắt có chút thảm đạm, Chu Tư Tư nhìn thấy Bạch Ngọc Kỳ Lân ánh mắt về sau, nhẹ nói, thật đáng thương a. Cái này Bạch Ngọc Kỳ Lân bị người nhốt tại chiếc lồng bên trong, chiếc lồng cao 10 trượng, dài 9 trượng, rộng 7 trượng, bởi vì Bạch Ngọc Kỳ Lân thân thể khổng lồ, bởi vậy, Bạch Ngọc Kỳ Lân có do thân thể. Ha ha, cửa hàng lão bản mỉm cười, vị tiên tử này, ngươi nhìn chúng Bạch Ngọc Kỳ Lân sao? Đây chính là cao cấp thần thú, có được thượng cổ kỳ lân huyết mạch, hành động như gió, là cực kỳ tốt phương tiện giao thông. Có thể phóng suốt sao? Chủ tử tự hỏi, cái này, cửa hàng lão bản có chút khó khăn, tiên tử, cái này lổng thú có tiên trận phòng hộ, nếu như mở ra tiên trận, để Bạch Ngọc Kỳ Lân chạy đến, ta cũng rất khó bắt lấy nó. Nó chạy thật nhanh sao? Chủ tử tự hỏi, cái này Bạch Ngọc Kỳ Lân chẳng những chạy nhanh, mà lại thực lực cực mạnh, ngươi chớ nhìn hắn bệnh yên yên, nếu như nó khởi sướng cũng đến, có thể tiên tiên một trận chiến. Không sai. Dương Viễn Chân khó được tán thưởng một câu, cái này Bạch Ngọc Kỳ Lân huyết mạch thiên phú cũng không tệ lắm, nếu như hảo hảo bồi dưỡng, hẳn là có thể đạt tới thật thần cảnh giới. Vị đạo hữu này tốt ánh mắt ta. Cửa hàng lão bản cực kỳ vui vẻ, bất quá, tâm hắn bên trong minh bạch, cái này Bạch Ngọc Kỳ lần cũng chỉ là có khả năng đạt tới thần thần cảnh giới, trong lúc đó, chẳng những cần thời gian dài dằng dặc, còn cần hải lượng tài nguyên đến bổ dưỡng. Giống phổ thông tu sĩ, ngay cả mình tu luyện tài nguyên đều kiếm không đủ, lại như thế nào bổ dưỡng linh thú? Chu Tư tự hỏi, Tiểu Chân, ngươi nói chân thần có bao nhiêu lợi hại? Cái này, Dương Huyền Chân còn thật không biết làm sao cùng Chu Tư tự nói, hắn suy tư một chút, mới nói, chân thần một quyền liền có thể đánh nát một cái trung thiên thế giới. A! Chu Tư tự lộ ra kinh sợ, một quyền đánh nát một cái trung thiên thế giới kia được nhiều đáng sợ a. Bây giờ, Chu Tư Tư đã biết, một cái hằng ngàn tiểu thế giới liền so với mình ở lại tinh cầu lớn gấp trăm ngàn lần, mà trung thiên thế giới lại so hằng ngàn tiểu thế giới lớn gấp trăm ngàn lần. Cửa hàng lão bản khẽ ngẩng đầu, trên mặt lộ ra thần sắc khát khao, đồng thời cảm thán nói, giống ta cùng người tu hành, đừng nói thành vị chân thận, có thể đạt tới thiên tiên cảnh giới, ta liền phàm mãn. Dương Huyền chân nói, nghĩ tại phương thế giới này đạt tới thiên tiên cảnh giới, so với lên trời còn khó hơn đi. Ai? Cửa hàng lão bản thở dài một tiếng, lão đạo ta tu luyện 3700 năm, cũng chỉ là nguyên thần cảnh giới. Nhưng không có đại cơ duyên, cả đời này cũng chỉ có thể dừng bước nơi này." Chu Tư Tư nói, tu hành cũng không có khó như vậy a. Nàng nhớ được, mình không thế nào tu hành, liền đặt tới địa tiên cảnh giới, còn tới đến trong truyền thuyết tiên nhân giới. Ha <cười> ha. Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, hắn nghĩ, cái này tiểu mụ mẹ còn không biết, mình mỗi ngày đều giúp nàng luyện thể, này mới khiến nàng đạt đến cảnh giới bây giờ. Cửa hàng lão bản nhìn Chu Tư Tư một chút, hỏi, nhìn tuổi của ngươi, vẫn chưa tới trăm tuổi a. Làm sao ngươi biết?" Chu Tư Tư vô ý thức hỏi một câu. Không đến trăm tuổi, liền có thể đạt tới cảnh giới cỡ này, ta thật dạ rồi. Cửa hàng lão bản thở dài một tiếng, lại hỏi, "Các ngươi nếu quả thật muốn nhìn, ta có thể mở ra tiên trận." "Đương nhiên muốn nhìn a." Chu Tư Tư lúc nói chuyện, nhìn xem Bạch Ngọc Kỳ Lân, nàng cảm giác Bạch Ngọc Kỳ Lân thật đáng thương. Dương Huyền Chân nói, "Mở ra tiên trận đi." Cửa hàng lão bản lại căn dặn một câu, "Cái này Bạch Ngọc Kỳ Lân tốc độ rất nhanh, các ngươi nhất định phải cẩn thận, đừng để nó chạy, nếu như chạy, liền tính các ngươi." "Tốt." Dương Huyền Chân thản nhiên nói, lấy hắn thần thông, một con nho nhỏ Kỳ Lân chạy thế nào rơi. Chỉ thấy cửa hàng lão bản bóp hơn 10 đạo ân quyết, cũng Bạch Ngọc Kỳ Lân trước lồng lấp lánh ra một đạo ánh sáng. Lập tức, Bạch Ngọc Kỳ Lân phát ra gầm thét, đánh vỡ chiếc lồng, vọt hướng ra, sau đó vọt thẳng hướng cổng. Dừng lại, Dương Huyền Chân hô một tiếng. Bạch Ngọc Kỳ Lân tâm thần chấn động, ngốc tại chỗ, một lát sau, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Dương Huyền Chân, miệng ra tiếng người, "Ngươi là thần linh? Ngươi biết liền tốt." Dương Huyền Chân thản nhiên nói, "Ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta?" "Nguyện ý, nguyện ý." Bạch Ngọc Kỳ Lân liên tục trả lời, cùng lúc đó, chân trước nằm sấp trên mặt đất, hướng Dương Huyền Chân biểu thị thân phục. Ách, cửa hàng lão bản mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới, có thể so thiên tiên thực lực Bạch Ngọc Kỳ Lân cứ như vậy quỳ xuống. Phải biết, vì bắt cái này Bạch Ngọc Kỳ Lân, ra ngoài hơn 10 vị điệu tiên a. Cửa hàng lão bản dừng một chút, nói, cái này Bạch Ngọc Kỳ Lân cần 200 phương nguyên lực. 200 phương? Chu Tư Tư cảm thán nói, rất là đa, đa. Trên người nàng có 5.0000 phương nguyên lực, 10 cái thiên giai bảo vật, cũng coi là xuất thân giàu có, bất quá, để nàng lập tức xuất ra 200 phương nguyên lực, vẫn còn có chút không bỏ. Cửa hàng lão bản nói, đã tiên tử thực tình muốn, liền cho 190 thập phương nguyên lực đi, không thể lại ít. Chu Tư Tư ngọc vung tay lên, trong hư không lơ lửng 190 thập phương nguyên lực, ngươi điểm một chút. Với bạn Cửa hàng lão bản đang khi nói chuyện, vung tay lên, đem nguyên dịch thu nhập mình tiểu không gian, mừng rỡ trong lòng, quá tốt, lại thu thập một chút nguyên dịch, ta liền có thể thử nghiệm xung kích địa tiên cảnh giới. Chu Tư Tư mua xuống Bạch Ngọc Kỳ Lân về sau, mang theo Bạch Ngọc Kỳ Lân, cùng Dương Huyền Chân cùng đi ra khỏi cửa hàng, sau đó, nói, "Tiểu Kỳ Lân, ngươi biết bài sao?" "Đương nhiên." Bạch Ngọc Kỳ Lân đối mặt Chu Tư Tư thời điểm, có một tia ngạo khí. Dương Huyền Chân nói, "Vị này là mẹ của ta, về sau, ngươi liền theo mẹ ta, đừng cho ta bảy mặt tối." Bạch Ngọc Kỳ Lân dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Chu Tư Tư, nó thật không biết Chu Tư Tư là vị này thần linh mẫu thân, tại cảm giác của nó bên trong, Chu Tư Tư thực lực so Dương Huyền Chân yếu rất nhiều, rất nhiều. Chương 617: Mua cái phòng ở. Bạch Ngọc Kỳ Lân bị Dương Huyền Chân dặn dạy một chút về sau, trung thực rất nhiều, ngoan ngoãn đi theo Chu Tư Tư sau lưng. Chu Tư Tư nói: "Tiểu Chân, tu hành cần hoa rất nhiều tiền tài a. Chúng ta cũng không thể luôn bán thần thông, hay là nghĩ biện pháp lợi ít tiền đi." Mụ mụ, ngươi muốn làm sao kiếm tiền? Cái này, Chu Tư Tư nhíu mày lông mày, trong lúc nhất thời, nàng cũng không nghĩ ra cái gì tốt kiếm tiền phương pháp. Dương Huyền Chân nói: "Nếu không, ngươi lại làm thêu thừa a?" "Rong này sao?" Chu Tư Tư hỏi: "Ta thêu quần áo, có người sẽ mặc không? Ta có thể dạy ngươi luyện khí chi pháp." Dương Huyền Chân nói: "Về sau, ngươi có thể đem luyện khí chi pháp dung nhập vào thêu thừa bên trong." "Luyện khí?" Chu Tư Tư nghe nói qua, lại chưa có tiếp xúc qua. Bạch Ngọc Kỳ lần nói: "Chủ nhân, tại người tu hành thế giới bên trong, luyện khí sư cùng luyện đan sư đều phi thường được người tôn kính." Chu Tư Tư hỏi: "Luyện khí kiếm tiền sao?" Hiển nhiên, nàng quan tâm nhất hay là tiền, nàng đi tới phương thế giới này về sau, lần nữa cảm nhận được tầm quan trọng của tiền. Liên giống bây giờ, nếu như không có nguy lịch, nàng cùng Dương Huyền Chân ngay cả ở trọ tiền đều không có. Bạch Ngọc Kỳ Lân nói, chủ yếu, luyện khí sư cùng luyện đan sư đều là phi thường kiếm tiền nghề nghiệp, bất quá, muốn trở thành luyện đan sư cùng luyện khí sư phi thường khó. Dương Huyền Chân nói, với ta mà nói, không có có chuyện khó khăn gì. Bạch Ngọc Kỳ Lân nghĩ thầm, hắn có thể lấy thần thức trấn nhiếp linh hồn của ta, chí ít là thiên thần cảnh giới. Nguyên bản, Dương Huyền Chân định tìm một khách sạn ở lại, Chu Tư Tư lại nói, còn không bằng trực tiếp mua phòng nhỏ. Đã Chu Tư Tư nghĩ mua phòng ốc, Dương Huyền Chân đương nhiên sẽ tán thành, hắn nói, "Mụ mụ, đã muốn mua liền mua tốt một chút a. Tiền của chúng ta đủ sao? Xem trước một chút đi. Vừa rồi, Chu Tư Tư mua Bạch Ngọc Kỳ Lân, hoa 190 thập phương nguyên dịch, nàng cảm giác nơi này tiện không trải qua hoa, bởi vậy có một ít lo lắng. Chu Tư Tư cùng Dương Huyền Chân trên đường đi một vòng, Chu Tư Tư hỏi, chúng ta đi cái kia bên trong mua phòng ốc. Mụ mụ, phía chúng ta đi, một bên nhìn, ngươi coi trọng nơi nào phòng ở, chúng ta trực tiếp mua lại liền tốt. Cái này không tốt lắm đâu. Chu Tư Tư nói, suy nghĩ của nàng còn không có chuyện biến tới, tại nàng ở lại tinh cầu bên trên, nếu như tùy tiện đi mua người khác ở lại phòng ở, người khác sẽ tức giận. Không có việc gì." Dương Huyền Chân thản nhiên nói, hắn nghĩ, chỉ cần ra được giá, liền có thể mua được thích hợp phòng ở. Chu Tư Tư không nói chuyện, nàng nghĩ, đến lúc đó, có thể cho thêm một chút tiền. Chu Tư Tư cùng Dương Huyền Chân lại đi một đoạn đường, nàng chỉ vào trên trời Huyền Không Đạo, nói, "Tiểu Chân, ngươi nói, chúng ta mua một cái Huyền Không Đạo, có được hay không? Chỉ cần ngươi thích liền tốt." Dương Huyền Chân nói, "Chúng ta làm như thế nào mua a?" Chu Tư Tư có chút xoắn xuýt. Dương Huyền Chân đối Bạch Ngọc Kỳ Lân nói, "Mang bọn ta đi lên." Hắn nói một câu, đi đầu nhảy lên Bạch Ngọc Kỳ Lân quăng. Chu Tự Tự cũng theo đó bay đến Kỳ Lân trên lưng. Bạch Ngọc Kỳ Lân dưới chân thang mây, hướng bước về phía trước một bước, đàng không mà lên. Ùm. Dưỡng Huyền Chân kinh h ổ một tiếng, chân của ngươi bị trọng thương. Bạch Ngọc Kỳ Lân có chút nho nhỏ phiền muộn, nghi thẩm, ngươi lão hiện tại mới nhìn ra đến a, ngay sau đó, Bạch Ngọc Kỳ Lân nói, ta bị mấy chục cái điệu tiên vây công, bị trọng thương, trên đùi tổn thương nghiêm trọng nhất, bên trong có một đạo kỳ dị lực lượng, một mực không cách nào tiêu trừ. Nha. Dưỡng Huyền Chân nhàn nhạt lên tiếng, nói, chờ ta có thời gian, giúp ngươi xem một chút. Dù cho Bạch Ngọc Kỳ Lân bị thương, nó tốc độ phi hành vẫn rất nhanh. Chỉ chốc lát, Bạch Ngọc Kỳ liên tiếp cận một cái huyền không đạo, tòa này huyền không đạo phương viên 1.0000 dặm, cực kỳ khổng lồ. Chu Tư Tư tiếp cận huyền không đạo về sau, thế mới biết huyền không đạo lớn đến mức nào, đến cỡ nào bao la hùng vĩ, tiểu chân, cái này huyền không đạo thật lớn a, so với chúng ta kia lớn nhất sơn phong còn muốn lớn đâu, thật không biết nó là thế nào lơ lửng giữa không trung. Dương Huyền chân nói, huyền không đạo trung quanh có trận pháp, cho nên hắn có thể lơ lửng giữa không trung. Là cái gì trận? Không gian loại tiên trận. Hai người lúc nói chuyện, 10 cái người tu hành tử huyền không đạo chi bên trong bay ra đến. Đem Chu Tư Tư cùng Dương Huyền Chân bao bọc vây quanh. Các ngươi là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào ta Mai gia trong điện? Mau mau rời đi, không phải, chẳng các ngươi. Đội trưởng, trực tiếp giết đi. Ách. Chu Tư Tư mắt trợn tròn, nàng không nghĩ tới, mình chỉ là mua cái phòng ở, những người này lại muốn giết nàng. Dương Huyền Chân ngồi tại Bạch Ngọc Kỳ Lân trên lưng, thản nhiên nói, ngươi muốn giết chúng ta. Bạch Ngọc Kỳ Lân. Vừa rồi nói muốn giết Dương Huyền Chân cùng Chu Tư Tư tu sĩ nhãn đình sáng lên, lưu lại Bạch Ngọc Kỳ Lân, chúng ta có thể tha các ngươi một mạng. Hừ. Dương Huyền Chân hừ lạnh một tiếng, nói một câu, vậy được ngươi có thể đi chết rồi. Một câu nói kia, mang theo đạo vận ba động, cũng là Dương Huyền Chân trong lòng lực cũng đạt được đại dự ngôn thuật, hắn không nghi tới, mình sẽ ở hình chiếu thế giới sử dụng đại dự ngôn thuật. Ách, cái kia nói muốn giết Dương Huyền Chân cùng Chu Tư Tư người dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Dương Huyền Chân, lại nói không nên lời một chữ, chỉ gặp hắn ánh mắt trầm giai ảm đạm đi, sau đó, từ trên trời rơi xuống đi. Ngươi giết tiểu thất, ngươi dùng yêu thuật gì? Dương Huyền Chân nói, đây là đại dự ngôn thuật. Đại dự ngôn thuật? Những này mai già con cháu chưa từng nghe nói đại dự ngôn thuật. Dương Huyền Chân nói, ta đến cái này bên trong, chỉ là muốn mua một cái huyền không đạo thật căm đảm. Nó bên trong một cái tu sĩ giận dữ, phải biết, nơi này chính là Mai gia trọng địa, ở trên đạo cư người ở đều là Mai gia dòng chính, người này lại muốn mua Mai gia Huyền Không Đạo, có thể nào không giận? Chu Tư Tư nhẹ nói, Tiểu Chân, nếu không, quên đi thôi, như thế lớn đạo, chúng ta ở ở phía trên cũng trách quản cũng ế. Không có việc gì. Dương Huyền Chân nói, chúng ta có thể mua một chút tiền nữ, tiền đồng, lại nhiều mua một chút linh thú, liền sẽ không quản cũng ế. Ngô. Chu Tư Tư không nói gì, nàng có một loại cảm ứng, Dương Huyền Chân làm như thế, tất có thâm ý. Dương Huyền Chân cùng Chu Tư Tư nói một câu. Quên mọi người một chút, nói, "Đem có thể làm chủ người kêu đi ra." Dương Huyền Chân lời vừa mới nói xong, một cái uy nghiêm trung niên nhân mang theo trên trăm tên tu sĩ bay ra huyền không đảo, trung niên nhân nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, là ngươi muốn mua ta Mai Gia trọng địa. Mai Gia tại Vạn Thú Thành đặt chân mấy trăm ngàn năm lâu, chưa bao giờ một cái thế lực cũng không ai dám đến Mai thị trọng địa náo sự, hôm nay lại có một cái tuổi trẻ tu sĩ muốn mua Mai thị huyền không đảo. Lúc này, đã có rất nhiều tu sĩ tại vây xem, có chút tu sĩ đứng tại trên mặt đất, cũng có một chút tu sĩ bay đến không trung. Đây là cái nào cùng nhân a, vậy mà khiêu khích Mai thị gia tộc? Nghe nói, Mai thị đi ra mấy vị thiên tiên, nội tình thâm hậu vô sơ. So. Mai thị gia tộc có tiết khí, tiểu tử này cũng dám khiêu khích Mai thị gia tộc. Hai người kia là ở đâu ra? Tư đạo vận của bọn họ ba động đến xem, hẳn là đến từ hạ vị diện. Vậy mà là phi tham giả. Xem trước một chút đi, nhìn xem Mai thị như thế xử trí hai người kia. Chương 618, luân hồi. Dương Huyền chân nói, bản tọa cũng không phải không giảng đạo lý người, sẽ không cưỡng đoạt các ngươi viền không đạo. Hắn nói đến đây bên trong, đưa tay một chỉ, thân bên trên tán phát ra khủng lồ ý chí. Trong chốc lát, Hư không vỗ vụt, hư ra chống đi hiện một cái phương viên mấy ngàn trượng vòng xoáy màu đen, vòng xoáy màu đen tản mát ra khủng lồ hấp lực. Mọi người thấy vòng xoáy màu đen về sau, rung động trong lòng chi cực. Phá toái hư không? Hắn tiện tay liền có thể phá toái hư không? Hắn là chân tiên, hẳn là chân thần. Lúc này, Mai thị tộc trưởng sắc mặt cũng phi thường khó coi, hắn không nghĩ tới, cái này một giới lại còn có cái này nhóm cường giả. Trong hư không vòng xoáy chậm rãi tản đi, hư không khôi phục lại bình tĩnh. Dương Huyền chân nói, "Tà chiêu này thần thông, gọi ra giới chỉ, thuộc về đỉnh cấp đại thần thông, các ngươi cảm thấy thế nào?" Mai thị tộc trưởng nắm thật chặt hai tay, hắn thấy, Dương Huyền Chân là đang uy hiếp hắn, thế nhưng là, hắn cuối cùng không có xuất thủ, trước mắt cường giả thật đáng sợ, một chỉ liễn có thể phá toái hư không, nếu như kia một chỉ điểm tại trên người hắn, hắn nháy mắt liền sẽ hóa thành tro bụi. Dương Huyền Chân lại nói tiếp đi, ta muốn dùng môn đại thần thông này đổi lấy các ngươi huyền công đạo, có bằng lòng hay không? Nguyện ý? Nguyện ý? Mai thị tộc trưởng liên tục trả lời, nhưng mà, hắn không nguyện ý lại như thế nào? Đối mặt như thế cường giả, hắn không có một tia sức phản kháng. Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, đem toàn bộ phá giới chỉ đều chuyển cho Mai thị tộc trưởng, bất quá Ngụy đem phá giới chỉ uy năng hoàn toàn thi triển đi ra, ít nhất phải đạt tới thế giới cảnh. Khi Mai thị tộc trưởng nhìn thấy phá giới chỉ sau khi giới thiệu, tâm lý siêu phát kích động, cái này là dạng gì thần thông a? Một chỉ điểm ra, vậy mà có thể điểm nát một cái đại thiên thế giới. Ngẫm lại, đây chính là đại thiên thế giới a, 1.0000 cái trung thiên thế giới hợp lại cùng nhau, mới bù đắp được một cái đại thiên thế giới, khổng lồ như thế thế giới, lại bị một chỉ điểm nát, chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy đáng sợ. Lập tức, Mai thị tộc trưởng lại nhìn xem Dương Huyền Chân, trong lòng suy đoán, người này là ai? Hắn vậy mà đem toàn bộ phá giới chỉ đều truyền cho ta? Mai thị tộc trưởng xem hết phá giới chỉ sau khi giới thiệu, tâm lý đã minh bạch, cái này cùng thần thông chính là cầm toàn bộ tiểu thế giới đi đổi, cũng đổi không đến nửa tở thần thông. Dương Huyền Chân nhàn nhạt nói, "Tốt, các ngươi thu thập một chút, có thể rời đi." "Vâng." Mai thị tộc trưởng cung kính thi lễ một cái, sau đó mang theo Mai thị tộc nhân rời đi. Đợi Mai thị tộc nhân rời đi về sau, Dương Huyền Chân lại thi triển đại thần thông, một lần nữa bố trí một chút huyền không đạo đại trận, một lần nữa bố trí sau đại trận, nhưng lấy phòng ngự chân thần công kích. Chu Tư Tư cùng Dương Huyền Chân tiến vào huyền không đạo về sau, cảm thán nói, "Tiểu Chân, nơi này quá lớn." Mụ mụ Ngươi có thể mua một chút thị nữ trở về a." Ách, Chu Tư Tư dừng một chút, nàng một mực cùng Dương Huyền Chân sinh hoạt, tất cả mọi chuyện đều là chính nàng làm, nếu để cho nàng mua một chút thị nữ trở về, thật là có chút không quen." Dương Huyền Chân nói, "Mụ mụ, ngươi có thể đi khắp nơi đi, ta muốn ở chỗ này bế quan." "Nha." Chu Tư Tư đáp. Trong mấy mắt lại qua 100 năm. Dương Huyền Chân tại Huyền Không Đạo bế quan 100 năm, trong lúc đó chỉ xuất quan mấy lần, lần thứ nhất xuất quan là 90 năm trước, năm đó có người muốn giết Chu Tư Tư, Dương Huyền Chân dưới cơn nóng giận, chả mấy trăm địa tiền, hơn 10 ngàn nguyên thần tu sĩ làm cho cả tiểu thế giới chấn kinh, 60 năm trước, có dị vực ma đầu xâm lấn tiểu thế giới, Dương Huyền Chân thi triển đại thần thông, lấy chích tinh tay vỡ vụn ma vực tiểu thế giới, lại một lần để tiểu thế giới chấn kinh. Ngày này, Chu Tư Tư đứng tại Huyền Không Trung Ương Đạo trên ngọn núi, từ vị trí này, có thể nhìn thấy toàn bộ thành trì phong quang, nàng tâm lý có một loại cảm giác, Dương Huyền Chân muốn rời khỏi, mà lại, lần này rời đi thời gian sẽ phi thường lâu. Dương Huyền Chân xuất quan, đột nhiên xuất hiện ở trên ngọn núi, Chu Tư Tư nhìn thấy Dương Huyền Chân, nàng cảm giác Dương Huyền Chân như thật như ảo, có một loại tùy thời muốn phi thăng cảm giác. Chu Tư Tư hỏi, ngươi muốn rời khỏi sao? Dưỡng Huyền Chân gật gật đầu, nói: "Mụ mụ, lấy thực lực của ngươi, có thể tự mình rời đi phương thế giới này. Ngươi tại cái này bên trong, ta không muốn rời đi." Chu Tư Tư nói, đây là nàng lời thật lòng, nàng cũng không biết đi đâu. "Ngươi có thể tìm kiếm đạo thuộc về mình. Ngươi muốn rời khỏi thế giới này sao? Tạm thời sẽ không rời đi." Dưỡng Huyền Chân biết Chu Tư Tư lời nói là có ý gì, nàng muốn hỏi hắn, có thể hay không rời đi hình chiếu thế giới. Những năm này, Chu Tư Tư tu vi càng ngày càng cao, nàng tại Dưỡng Huyền Chân trợ giúp dưới đã vượt qua thiên tiên lôi kiếp, đặt tới thiên tiên cảnh giới, Chu Tư Tư đặt tới thiên tiên cảnh giới về sau, nàng phát giác được một kia chân tướng. Chu Tư Tư đã từng hỏi Dương Huyền Chân, thế giới này chẳng lẽ là hư ảo? Cái này vừa nói, Dương Huyền Chân cũng có một chút kinh ngạc, phải biết, chỉ có đạt tới tổ tiên tổ thần cảnh giới, mới có thể tiếp xúc đến thế giới này chân tướng, nhưng cái kia biết nói ra chân tướng tổ tiên tổ thần phi thường tuyệt vọng, bởi vì, bọn hắn biết, mình vị trí thế giới là hư, mà lại, bọn hắn vĩnh viễn không cách nào rời đi cái này hư ảo thế giới. Dương Huyền Chân đối Chu Tư Tư nói, nếu như ngươi có thể tìm hiểu ra chân lý, liền có thể siêu thoát. Đương nhiên, đây chỉ là một câu lời an ủi, hình chiếu thế giới là ngao khải đạo quân sáng tạo, là ngao khải đạo quân thế giới hình chiếu, cho dù là ngao khải nói trở lại tâm lực cùng, cũng vô pháp để hình chiếu thế giới sinh linh siêu thoát, rời đi hình chiếu thế giới. Dương Huyền Chân cùng Chu Tư Tư sau khi nói xong, tán thần lực, thần hồn lần nữa tiến vào nhập luân hồi thông đạo. Đời thứ 2 luân hồi, Dương Huyền Chân vẫn là một phàm nhân, bất quá, hắn linh thức bị tiên địa quy tắc phong ấn, cũng có thể nói, hắn linh thức bị ngao khải nói bảy phong ấn, trong năm về sau, Dương Huyền Chân bình thường tử vong, lại vào luân hồi. Đời thứ 3, Dương Huyền Chân xuất sinh đem cửa Hắn từ một cái binh lính bình thường trở thành tướng quân, chỉ huy 1 triệu đại quân, chinh chiến tứ phương, 40 tuổi lúc chết ở trên chiến trường. Đời thứ 4, Dương Huyền Chân thành tên ăn mày, hành khắp 10 một năm, chết đói tại đầu đường. Đời thứ 5, Dương Huyền Chân sinh ra ở hoàn tộc, vừa ra đời liền được lập làm thái tử, vừa trưởng thành lại bị hoàng đế phế thái tử chi vị, chết bệnh tại đồng cung. Đời thứ 6, Dương Huyền Chân làm một cái thương nhân, phú khả địch quốc. Đời thứ 7, Dương Huyền Chân làm một cái nô vu, hắn cả đời đều sinh hoạt tại đồng ruộng bên trong, kết hôn sinh con, sống đến hơn 90 tuổi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Huyền Chân quên đi thời gian cũng không biết mình kinh lịch bao nhiêu lần luân hồi, bất quá, bởi vì luân hồi về sau bị phong ấn linh thức, bởi vậy, Dương Huyền Chân ấn tượng cũng không sâu khác. Trong mấy mắt, Dương Huyền Chân tại hình chiếu thế giới qua 6 triệu năm, hắn lần nữa vào luân hồi, lần này, hắn là mang theo linh thức luân hồi, sinh ra ở tiên linh giới, vừa ra đời liền có được tiên tiên thể chất, lại bởi vì ngoài ý muốn rơi xuống phàm giới, hóa thành tiên thể phàm thai, kinh lịch một chút gặp chắc trở về sau, lần nữa trở lại tiên giới. Sau đó, Dương Huyền Chân một mực mang theo linh thức luân hồi, lại qua mấy triệu năm, Dương Huyền Chân cảm giác thần hồn của mình đã đạt tới một cái điểm tới hạn, muốn đột phá sao? Trải qua vô số lần luân hồi, Dương Huyền Chân rốt cục cảm giác mình muốn đột phá, hắn không vui không buồn, ngồi lặng lặng, thần thức xuyên qua thời không giao diện. Chương 619, tâm lực tầng thứ 6. Lúc này, Dưỡng Huyền Chân tức hải không gian tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thức hải của hắn không phải là trống rỗng, toàn bộ thức hải không gian xuất hiện hỗn độn khí lưu. Dương Huyền Chân thần hồn đứng tại thức hải không gian bên trong, nhắm nửa con mắt. Ta nói, phải có ánh sáng. Trong chốc lát, trong hư không xuất hiện một tia sáng, thật giống như có người cầm cự phủ bộ ra hỗn độn khí lưu, hỗn độn bên trong rốt cục xuất hiện lần thứ nhất ánh sáng. Có quang chi về sau, Dương Viễn Chân lại nhẹ nhàng nói một câu nói, "Ta nói, trời phân âm dương, ta nói, phải có địa thủy hỏa phong, ta nói, thanh khí lên cao, trọng khí hạ xuống." Lập tức, toàn bộ Thức Hải không gian diễn hóa ra một cái thế giới, thế giới này khổng lồ vô sở, so. nó bao la trình độ có thể so tam giới hỗn độn. Dương Viễn Chân thần hồn đứng tại Thức Hải thế giới bên trong, nhìn xem mình sáng tạo hình chiếu thế giới, tâm lý có một loại cảm giác khát thượng, khi hắn lúc ngừng đầu, có thể nhìn thấy một quyển sách nhỏ lơ lửng trong hư không, sách nhỏ tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, những kim quang này dung nhập vào hư giữa không trung về sau, để nguyên vốn có chút hư ảo thế giới trở nên chân thực một chút. Tu hành đến tận đây, Dương Huyền Chân biết, mình rốt cục đạt tới tâm lực tầng cảnh giới thứ 6, thế giới cảnh, về sau, liền phải từ từ hoàn thiện mình hình chiếu thế giới, khi hình chiếu thế giới hóa vì thế giới chân thật về sau, tâm lực đem đạt tới chân chính viên mãn chi cảnh. Dương Huyền thẳng đưa ánh mắt phóng tới sách nhỏ bên trên, nghi thẩm, cái này sách nhỏ thật đúng là thần bí vô sở so a, lại có hóa hư thành thực năng lực. Dương Huyền Chân củng cố một chút cảnh giới của mình về sau, tâm niệm vừa động, rơi xuống ngao khai chủ thế giới, đi tới một tòa thần điện bên trong. Một vị nữ thần ngồi tại thần điện vương tọa bên trên, nàng nhìn thấy Dương Huyền Chân về sau, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên con mắt bên trong lệ quang chớp động, môi hơi hạ giã, "Tiểu Trần, ngươi rốt cục về đến rồi." Dương Huyền Chân nói, "Kỳ thật, ngươi một mực tại chú ý ta." "Phải?" Chu Tư Tư gật đầu, hắn tấn cấp Thật Thần cảnh giới về sau, bắt đầu lĩnh hội Luân Hồi pháp tắc, nương tựa theo mình cùng Dương Huyền Chân nhân quả, rốt cục tìm được trong Luân Hồi Dương Huyền Chân, bất quá, nàng không có ngăn cản Dương Huyền Chân luân hồi, mà là yên lặng chú ý. Dương Huyền Chân nhấc chỉ một điểm, một vệt kim quang hướng Chu Tư Tư bay qua, tiến vào Chu Tư Tư mi tâm, hắn nói, "Mụ mụ, đây là đạo của ta cảm giác ngộ, hiện tại toàn bộ truyền cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đột phá cảnh giới." rời đi hình chiếu thế giới. Chu Tư Tư nhắm mắt lại, không nói gì, Dương Huyền Chân truyền cho tin tức của nàng nhiều lắm, lấy Chu Tư Tư tu vi, cũng cần tốn một chút thời gian đến hấp thu. Khi Chu Tư Tư hấp thu xong tin tức, Dương Huyền Chân đã rời đi hình chiếu thế giới, Chu Tư Tư ngẩng đầu nhìn bầu trời, nghi thẩm, một ngày nào đó, ta cũng sẽ rời đi hình chiếu thế giới. Dương Huyền Chân thần hồn trở về bản thể về sau, thân bên trên tán phát ra từng đạo thần quang, Vấn Tâm Tháp cũng theo đó tán phát ra đạo đạo thần quang. Ai? Có người đạt được Vấn Tâm Tháp tán thành rồi. Lưu Thủ Tâm Lực Cung Đạo Quân đình chỉ tu hành, nhao nhao đi tới Vấn Tâm Tháp chỉ thấy Dương Huyền Chân ngồi đang vấn tâm tháp ở giữa, ngồi xếp bằng, thân thể cách mặt đất trăm trượng, thân bên trên tán phát ra từng đạo thần quang. Cùng lúc đó, Dương Huyền Chân bên cạnh xuất hiện một cái mới vấn tâm tháp, từng đạo tin tức bay vào mới xuất hiện vấn tâm tháp, những tin tức này đều là Dương Huyền Chân đại đạo cảm ngộ. Vấn tâm tháp chậm rãi trưởng thành, đạt tới 704 tầng hai về sau, vấn tâm tháp mới đình chỉ trưởng thành. Tâm lực cung người nhìn thấy Dương Huyền Chân vấn tâm tháp về sau, sợ hai tháng phục nói, hắn vậy mà đạt tới cảnh giới cỡ này. Lấy hắn đối nói cảm ngộ, đã tiếp cận hai bước đạo quân. Hắn hay là thế giới cảnh a? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, mới thế giới cảnh Luo Nói cảm ngộ liền tiếp cận hai bước đạo quân. Hắn nói thật cao minh, nghĩ hợp đạo, không dễ dàng a. Chúng thần đều biết, càng là cao minh nói, hợp đạo càng là gian nan. Bất quá, càng là cao minh nói, cũng càng phát cường đại, đạo quân thực lực cũng liền càng mạnh. Vẫn tâm tháp thành hình về sau, Dương Huyền Chân lại phóng xuất ra lòng của mình chi hình chiếu, trong lòng chi hình chiếu bao phủ xuống, vẫn tâm trong tháp xuất hiện một cái hình chiếu thế giới, đây chính là Dương Huyền Chân hình chiếu thế giới. Dương Huyền Chân nhìn xem mình hình chiếu thế giới, ám đạo, cuối cùng không bằng Ngao Khải đạo quân a. Dương Huyền Chân tại Ngao Khải đạo quân hình chiếu thế giới ngốc 10 triệu năm. Đối ngao Khải đạo quân hình chiếu thế giới đã hiểu rõ vô cùng, phương kia thế giới đã rất gần thế giới chân thật. Lại nhìn Dương Huyền Chân hình chiếu thế giới mới vừa vận hình thành, bên trong còn không có trí tuệ sinh linh, thậm chí ngay cả linh thú đều không có, còn cần Dương Huyền Chân từng bước một hoàn thiện mình hình chiếu thế giới. Dương Huyền Chân lại hoa một chút thời gian củng cố cảnh giới của mình, sau đó, rơi xuống mặt đất, Dương Huyền Chân sau khi rơi xuống đất, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Dương Huyền Chân bên người. "Chúc mừng Huyền Chân đạo hữu tấn cấp thế giới cảnh. Huyền Chân huynh đệ, chúc mừng ngươi." "Huyền Chân, ngươi đạt được vấn tâm tháp thành thành, có thể tiến vào kế tiếp giai đoạn khảo hạch." "Huyền Chân đạo hữu" Hy vọng ngươi cho chúng ta tâm lực công đoạt được một cái thứ tự. Dương Huyền Chân nhìn thấy ba vị đạo quân nhiệt tình bộ dáng, trong lòng cũng phi thường vui vẻ, ta nhất định sẽ đoạt được một cái thứ tự. Đối với Cổ vực, Dương Huyền Chân cũng phi thường tò mò, Cổ vực thế giới là một cái khác vũ trụ, phương kia vũ trụ pháp tắc cùng Viêm Long giới vực hoàn toàn khác biệt. Vô Tâm Đạo Quân vô vô Dương Huyền Chân bả vai, nói, ngươi chỉ phí 700 năm liền đạt được Vấn Tâm Tháp tán thành, hiện tại còn có 300 năm, ngươi còn có thể tu luyện một chút, tận khả năng tăng lên mình thực lực. Dương Huyền Chân là Vô Tâm Đạo Quân dẫn vào cửa, cũng tương đương với hắn pháp người sư phụ. Dương Huyền Chân nói, "Vô Tâm Đạo Quân, cách sau cùng so tài còn có 300 năm, ta muốn đi ra ngoài đi một chút." Hắn là từ Tinh Thần Đảo trực tiếp truyền tống đến Mang Ngai Nước, còn không có xem thật kỹ một chút Mang Ngai Nước, bởi vậy, Dương Huyền Chân nghĩ đi khắp nơi đi, nhìn xem chúa tể sáng tạo hỗn độn nước là cái dạng gì. Nghe nói, chúa tể tại Mang Ngai Quốc chi bên trong lưu lại rất nhiều đại cơ duyên, Dương Huyền Chân cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút. Vô Tâm Đạo Quân nói, "Được, lấy thực lực của ngươi, du lịch Mang Ngai Nước cũng không có gì nguy hiểm, bất quá, ngươi muốn đúng hạn gấp trở về." "Đương nhiên." Dương Huyền Chân rời đi tâm lực cung về sau, trong lòng nghĩ nghĩ, lại đi một chuyến Tiện Thủy Cung. Ngoại giới thời gian vẹn vẹn qua khứ mấy trăm năm, nhưng mà, Dương Huyền Chân đã tại hình chiếu thế giới qua 10 triệu năm, 10 triệu năm không gặp tiểu long nữ, Dương Huyền Chân tâm lý phi thường tương nghiệm. Một lát sau, Dương Huyền Chân đi tới Tiện Thủy Cung, Tiện Thủy Cung xo so tâm lực cùng náo nhiệt rất nhiều, có rất nhiều tu luyện thủy hành một đạo thế giới thần đến Tiện Thủy Cung bái sư, muốn gia nhập Tiện Thủy Cung. Bất quá, Tiện Thủy Cung tuyển chọn phi thường nghiêm ngặt, chân chính có thể gia nhập Tiện Thủy Cung tu sĩ, vô cùng vô cùng điếu. A, một người tu sĩ nhìn thấy Dương Huyền Chân, khẽ gi một tiếng, hỏi, vị đạo huynh này, ngươi cũng là tới tham gia tuyển chọn sao? Ha ha, Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ta là tới thấy bằng hữu. Vị đạo huynh này, ngươi có chỗ không biết, Thiện Thủy cung quản lý phi thường nghiêm ngặt, ngoại nhân không thể đi vào." Dương Huyền Chân ám đạo, "Ra hoàn này, đến là thú vị hắn hơi suy nghĩ, còn nói, bằng hữu của ta tới đón ta." Chương 620, tái chiến kỷ Ninh. Linh Lung từ Thiện Thủy cung bên trong đi tới, nhìn thấy Dương Huyền Chân về sau, trên mặt lộ ra nụ cười săn lạ, "Ngươi đến, đến rồi." "Tỷ tỷ." Dương Huyền Chân hô một tiếng, thân hình loé lên, rơi xuống tiểu long nữ bên người, một đem ôm tiểu long nữ mừng rỡ nói, "Tỷ tỷ, ta ngĩ ngươi Hắn làm sao cùng Linh Lung Đạo Quân ôn cùng một chỗ? Hắn cùng Linh Lung Đạo Quân là quan hệ như thế nào? Ta trước nói, Linh Lung Đạo Quân vừa mới gia nhập Thiện Thủy Cung 100 năm, liền đạt được Thủy Nguyên Tháp thừa nhận. Thủy Nguyên Tháp, cùng Kiếm Cung dừng kiếm tháp, Tâm Lực Cung vấn tâm tháp đồng dạng, đều là truyền thừa chi địa, bên trong có lịch đại đạo quân lưu lại truyền thừa. Từ phương diện này đến nói, Tiểu Long nữ Thiên Phú so Dương Huyền Chân cao hơn một tuyến, đương nhiên, tâm lực pháp môn chính là vũ trụ công nhận khó khăn nhất pháp môn. Dương Huyền Chân hoa 700 năm, mới đạt tới tâm lực tầng thứ 6, thế giới cảnh. Tỷ tỷ, cách sau cùng tuyển chọn còn có 300 năm, ta nghĩ đi khắp nơi đi. Ngươi cùng đi với ta sao? Tuy, tiểu long nữ vẫn giống như trước đây, không nói nhiều. Hai người nói một hồi, lại kết bạn tiến về kiếm cung, Dương Huyền Chân nói, "Tỷ tỷ, chúng ta cũng có hơn mấy trăm năm không gặp Kỳ Ninh, không biết Kỳ Ninh đạt tới cảnh giới gì." Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ đi tới kiếm cung về sau, phát hiện kiếm cửa cung người so thiện thủy cung còn nhiều hơn. Kiếm, chính là trong vũ trụ chủ tu lưu hành chi pháp, tu hành kiếm đạo nhiều người như châu mạo, một chảo một lớn em, bất quá, có thể đem kiếm đạo tu luyện đến cực hạn người lại vô cùng vô cùng thiếu. Kiếm cung trung quanh thế giới thần nhìn thấy Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ đi tiến vào kiếm cung lúc, nghị luận âm ý. Hai người kia là ai? Bọn hắn làm sao có thể tiến vào kiếm cung? Ta vừa rồi nghe Hắc Giáp đạo quân nói, người nam kia đạo quân là Tâm Lực Cung thiên tài tu sĩ, nữ đạo quân là Thiện Thủy Cung thiên tài tu sĩ, bọn hắn đều đến từ Tinh Thần Đạo. Vậy mà đến từ Tinh Thần Đạo. Chỗ kia thế nhưng là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại địa phương a. Một lát sau Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ đi tới Kỳ Ninh chỗ ở, Kỳ Ninh vừa thấy được hai cái liền thoải mái cười to, "Dương đại ca, Linh Lung, các ngươi đến, nhanh, mời vào bên trong." Dương Huyền Chân cười nói, "Mấy trăm năm không gặp, thực lực của ngươi thế nào rồi?" "Làm sao?" Kỳ Ninh cười nói, Dương Đại ca lại muốn cùng ta luận bàn một chút sao? Ta thế nhưng là nghe nói, Dương Đại ca vừa mới đạt được vấn tâm tháp thừa nhận, mà ta, so ngươi sớm 200 năm. Lợi hại." Dương Huyền Chân tán thán nói. Tiểu Long nữ khó được nói một câu nói, "Ta so ngươi sớm 400 năm." Ách. Kỳ Ninh có chút hơi buồn bực, "Linh Lung, ngươi liền không thể để ta khoe khoang một chút sao?" Hắn từ tu luyện bắt đầu, vẫn lạc hậu hơn Dương Huyền Chân, hắn một mực lấy Dương Huyền Chân làm mục tiêu, cũng vẫn nghiệ siêu việt Dương Huyền Chân. "Ha ha." Dương Huyền Chân cười nói, "Ngươi so ta sớm mấy trăm năm tân cấp thế giới cảnh, còn chưa đủ ngươi khoe khoang a." "Ha ha ha." Kỳ Ninh thoải mái cười to, "Đúng, đúng." Tại Kỳ Ninh dẫn dắt dưới, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ đi tới một cái thanh lũ trong tiểu viện, nói là tiểu viện, lại có phương viên mấy chục ngàn bên trong, bên trong có núi có nước, có dòng sông, có hồ nước, có kỳ hoa dị thảo, có linh thú tiên cầm, đây chính là tiên gia phúc địa, đi tiến vào trong đó, liền phảng phất đi tiến vào một phương tiểu thế giới. Kỳ Ninh, Dương Huyền Chân, Tiểu Long Nữ ba người tới một chỗ dưới thác nước, Kỳ Ninh ra hiệu Dương Huyền Chân, Tiểu Long Nữ ngồi, sau đó, lại đối thị nữ bên người nói, pha một bình trà ngon. Ngay sau đó, Kỳ Ninh lại lấy ra một chút linh quả, nói, "Dương đại ca, linh lung" Ngồi đi. Ba người mấy trăm năm không gặp, có rất nhiều lời nói, trong lúc bất tri bất giác, qua 10 ngày 10 đêm. Lúc bắt đầu, ba người chỉ là nói chuyện phiếm, cho tới đằng sau, ba người lại bắt đầu luận đạo, Kỳ Ninh giảng mình lĩnh ngộ kiếm đạo, Dương Huyền Trần cũng giảng một chút mình lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo, Tiểu Long nữ thì giảng một chút mình lĩnh ngộ thủy hành chi đạo. Khi Tiểu Long nữ giảng đến thủy hành chi thời điểm, Kỳ Ninh cảm khái nói, luận thủy hành một đạo tiên phú, kia thủy hành người mới gọi nghịch thiên a. Đúng, Tiểu Long nữ nói, năm đó, ta lần thứ nhất hắn thời điểm chiến đấu, ngay cả phòng ngự của hắn đều phá không được. Ba người trò chuyện một hồi, Kỳ Ninh đứng dậy, Dương Đại ca, chúng ta lại luận bàn một cái đi. Ha ha. Dương Huyền Chân cười nói, tốt. Lập tức, hắn cũng đứng dậy, bước ra một bước, đi đến trên mặt hồ, đứng lơ lửng trên không. Kỳ Linh lách mình ở giữa, như một đạo lưu quang hiện lên, xuất hiện ở trên mặt hồ, chỉ thấy Kỳ Linh boss một đạo ân quyết, nói, cái này bên trong cũng có một cái không gian đại trận, chúng ta tại cái này bên trong chiến đấu, có thể buông tay buông chân. Ồ. Dương Huyền Chân có chút ngoài ý muốn, tâm niệm vừa động, cái không gian này đại trận rất cao minh a, ngay cả ta cũng không phát hiện. Đó là đương nhiên, mang ngay 12 cung trận pháp đều là chúa tể bố trí. Vậy mà là chúa tể bộ chí. Dương Huyền Chân hiểu rõ, nếu như là mang ngay chúa tể bộ chí, hắn nhìn không ra, cũng coi như bình thường. Dương Huyền Chân thực lực tuy mạnh, bất quá, cùng chúa tể một so, còn có rất lớn một khoảng cách. Tích Thủy Kiếm Ý. Kỳ Ninh vừa ra tay chính là mình nam hiểu nhất kiếm thuật, hắn ban đầu học chính là Tích Thủy Kiếm, bất quá, bây giờ Tích Thủy Kiếm Ý đã cùng hồi nhỏ sở học Tích Thủy Kiếm hoàn toàn khác biệt, lực lượng cũng là ngày đêm khác biệt. Chỉ thấy Kỳ Ninh trường kiếm một đâm, trên mặt hồ xuất hiện thành trên ngàn vạn giọt nước. Hảo kiếm ý. Dương Huyền Chân tán thưởng một câu, thi triển ra mình trong lòng lực cũng đạt được lớn tiên đoán nói, ta nói phải có lựa. Lập tức, trên mặt hồ xuất hiện từng đoàn từng đoàn hỏa diễm, hỏa diễm lại hóa thành từng cái khổng lồ hỏa cầu, mỗi một cái hỏa cầu đều có hàng tinh lấp tiểu. Từ xa nhìn lại, mấy ngàn quả hành tinh hướng Quỷ Linh đột tới. Đây chính là đạo quân lực lượng, đạo quân xuất thủ, có thể điều khiển tinh thần. Âm Dương Kiếm Ý. Quỷ Linh lại thi triển ra thức thứ 2 kiếm ý, Quỷ Linh trên tay xuất hiện hai thanh kiếm, một tay vì âm, một tay vì dương, diễn hóa ra Âm Dương Kiếm Ý, có thể công, có thể thủ. Cùng lúc đó, trên mặt hồ giọt nước dung nhập Quỷ Linh kiếm đạo, hướng về hỏa cầu thật lớn đụng tới. Hiu hu hu. Dòng nước vậy mà xuyên qua hàng tinh lớn nhỏ hóa cậu, lúc nào đi thế không giảm, lại hướng Dương Huyền Chân đâm qua thứ. Dương Huyền Chân cười nói, xem ra, ta không xuất ra một chút bản lĩnh thật sự, rất khó thắng ngươi a. Ta liền muốn nhìn một chút Dương Đại Ca bản lĩnh thật sự. Kỳ Ninh đang khi nói chuyện, lại thi triển ra một đạo kiếm vận. Ngay sau đó, Kỳ Ninh tâm niệm vừa động, nói, Pháp Thiên Tướng Địa, ba đầu sáu tay. Trong chốc lát, Kỳ Ninh hiện ra pháp thân, nó pháp thân cao tới 9 triệu trượng, lại hiện ra ba đầu sáu tay, mà lại, mỗi một cánh tay bên trên đều có một thanh kiếm, 6 thanh kiếm đều là vĩnh hằng thần binh. Lần này, Kỳ Ninh đã xuất ra toàn lực. Dương Huyền Chân tán thưởng một câu, tâm niệm vừa động, cũng hiện ra pháp thân, nó pháp thân cao 9 triệu trượng, cùng Kỷ Ninh pháp thân lớn nhỏ, hai người xa xa tướng đối. Thần linh đại chiến, có được hủy thiên diệt địa chi uy. Thế giới hình chiếu. Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, thể hiện ra thế giới hình chiếu, trong chốc lát, một cái khủng lồ tinh thần thế giới hướng Kỷ Ninh đệ tới. Thế giới hình chiếu mặc dù không phải chân chính tinh thần thế giới, lại có thể so tinh thần thế giới, nó phạm vi cùng tam giới hỗn độn lứa tiểu. Nói cách khác, một cái hỗn độn thế giới hướng Kỷ Ninh đệ tới. Chương 621, du lịch mang ngoài nước. Kỷ Ninh cũng từ thập chiến đấu qua. Cảm thụ qua bệ tạ thế giới hình chiếu, về sau, Kỷ Ninh tiến vào tâm lực cùng, lại không có thời gian lĩnh hội tâm lực pháp môn, bởi vậy, của hắn tâm lực cảnh giới một mực kẹt tại tầng thứ 5. Lúc này, Kỷ Ninh lần nữa nhìn thấy thế giới hình chiếu, tâm lý đã có chuẩn bị. Âm Dương kiếm vực. Kỷ Ninh thi triển ra kiếm vực, lấy cường đại kiếm vực chống lại thế giới hình chiếu. Nhưng mà, thế giới hình chiếu lực áp bách thực tế là quá mạnh, thế giới hình chiếu chẳng những áp bách tâm linh, còn áp bách thân thể, Kỷ Ninh thừa nhận không lộ áp lực. Ưng. Kỷ Ninh hét lớn một tiếng, lấy thân hoa kiếm, hướng lên bay thẳng. Từ xa nhìn lại, Kỳ Ninh thật giống như một giọt nước, mang theo giọt nước xuyên thạch khí cảnh, hướng Dương Huyền Chân sông lại. Ta nói, vạn vật đều có nó vận mệnh. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng nói một câu, giọt nước uy tích vậy mà phát sinh cải biến, vẹn vẹn một câu, Dương Huyền Chân liền ngân cải biến giọt nước vận mệnh quy tích, cũng tương đương cải biến kỳ Ninh vận mệnh quy tích. Đương nhiên, Dương Huyền Chân cũng chỉ là để kỳ Ninh vận mệnh quy tích phát sinh một tia chệ hướng, cái này một tia chệ hướng để kỳ Ninh rung động không thôi. Kỳ Ninh tu pháp thân đứng ở trên mặt hồ, nói, Dương đại ca, mỗi lần nhìn thấy ngươi thi triển vận mệnh đại đạo, ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vận mệnh quả nhiên là thần kỳ vô song. Dù cho mạnh như chúng ta, cũng vô pháp cải biến vận mệnh. Chân chính nói đến, đạo quân cũng thụ mệnh vận trói buộc. Đúng vậy a." Kỷ Ninh tràn đầy đồng cảm, tu vi càng cao, đối nói cảm nộ cũng càng sâu, càng phát ra cảm giác được tiên uy khó dò. Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh luận bàn xong sau, cùng Kỷ Ninh từ biệt, lôi kéo tiểu long nữ tay rời đi tầm lực cùng. Mang Nai nước hùng lồ vô sở, so, cũng là toàn bộ Viêm Long giới vực 6 thế lực lớn một trong, toàn bộ Mang Nai quốc đô là từ chúa tể sáng tạo tạm nên, trong đó, có rất nhiều chúa tể lưu lại cơ duyên. Tại Mang Nai quốc trì bên trong, không khỏi rực rỡ. Tại Hòa Bình hoàn cảnh bên trong, rất khó đàn sinh ra cường giả chỉ có tại dưới áp lực cường đại mới có thể đạn sinh ra cường giả chân chính. Mang Nhai nước trừ 12 cung bên ngoài còn có rất nhiều thế lực, những này thế lực lớn phân mà trị, làm cho cả Mang Nhai nước tình huống trở nên rắc rối phức tạp. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ rời đi kiếm cung về sau, thi triển độ thuật, hành tẩu ngàn tỉ bên trong, tiến vào Mang Nhai nước nội địa, lúc này mới rơi xuống mặt đất, giá vân phi hành. Dương Huyền Chân mở ra thần nhãn, ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm thán nói: "Tỷ tỷ, cái này Mang Nhai nước thật đúng là mê ngu a, chính là 100 cái vũ trụ thế giới chung vào một chỗ, cũng so ra kém Mang Nhai nước." Lần này du lịch Dư Viễn Chân cũng là nghi cảm nhận được dưới hỗn độn nước phong thổ, mở mang kiến thức một chút mang ngay nước thần thông bí thuật. Nghe nói, chúa tể có thể vĩnh hằng thế giới, mang ngay chúa tể chính là Viêm Long giới vực ba đại chúa tể một trong, thực lực gần với chí tôn, có thể sáng tạo ra cái này cùng thế giới, cũng không kỳ quái. Hai người giá vân phi hành một khoảng cách, nhìn thấy một tòa khổng lồ thành trì, thành trì sừng sững tại bình nguyên bên trên, tựa như một con cự thú viễn cổ nằm tại bình nguyên bên trên, tản mát ra khí thế khổng lồ. Tì tì, đây là mang ngay nước thập đại chủ thành một trong, thiên nhai thành, chân trời xa xăm kia thành phương viên 900 triệu bên trong, thành trì bên trong cực kỳ phồn hoa có đủ loại bảo vật cùng thần thông bảng ra, còn có kỳ dị hỗn độn quả, cùng hi hữu hỗn độn vật liệu. Vào xem. Hai người Giá Vân đi tới Thiên Nhai Thành cửa thành, rơi xuống đất, cùng tu sĩ khác đồng dạng, từng bước một đi vào thành hộ. Tại Thiên Nhai Thành bên trong, chỉ có thế giới thần có thể phi hành, thế giới cảnh một chút tu sĩ chỉ có thể đi đường. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tiến vào Thiên Nhai Thành về sau, Dương Huyền Chân cảm thán nói, đây mới thực sự là người ta tấp nập a. Lấy Dương Huyền Chân biết có thể, vậy mà nhìn không ra Thiên Nhai Thành có bao nhiêu người, không đúng. Phải nói, là trí tuệ sinh linh, bởi vì Thiên giai thành bên trong nhân tộc chỉ chiếm một nửa, một nửa kia là linh tộc. Linh tộc, tức có trí tuệ sinh linh, giống yêu tộc, hỗn độn thần thú, sinh mệnh hạt thủ, cùng các loại đều thuộc về linh tộc. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy rất nhiều sinh mệnh hạt thủ, có chút sinh mệnh đặc thù hóa thành hình người, có chút sinh mệnh đặc thù thì lấy bản thể hành động, nó bản thể cực kỳ khổng lồ, cao người có mấy trăm mười ngàn trượng, thấp người cũng có hơn 10 ngàn mét. Dương Viễn Chân hướng bốn phía nhìn lướt qua, cười nói, chân chính nói đến, chúng ta nhân tộc mới là nhỏ nhọ yếu chủng tộc ta. Nhân tộc cũng không yếu nhỏ, nói minh chính là nhân tộc sáng lập thế lực lớn. Tỉ tỉ Ngươi nói chuyện nói Minh, ta còn thực sự muốn đi nói Minh nhìn xem." Dương Huyền Chân nói, hắn nhớ được, nói Minh bên trong có vô số điển tịch, còn có vô số bảo vật, cũng là nhân tộc thánh địa tu hành. Hai người vừa đi vừa nói, khi hai người đi ngang qua kỳ vật đường phố thời điểm, nhìn thấy đại lượng tiên thiên linh bảo, Dương Huyền Chân cười nói, "Tỷ tỷ, ở nơi này, tiên thiên linh bảo đầy đất đều là a." Đối tại thế giới thần đến nói, tiên thiên linh phúc bảo chỉ là vật phẩm trang sức. Kia đến là, thế giới thần binh khí đều là đạo binh, thoáng cường đại một điểm thế giới thần đô có vĩnh hằng thần binh. Tiểu Long nữ không quá ưa thích bảo vật, nàng cũng không thích chiến đấu. Hai người chỉ là tùy ý đi dạo một chút kỳ vật đường phố, lại tiến về mỹ thực đường phố. Tỷ tỷ, nơi này chính là mang nhai nước lớn nhất một nhóm mỹ thực đường phố, chỉ cần là trong hỗn độn lủng có đồ vật, cái này bên trong đều có thể mua được. Ngươi lại thèm ăn đi. Tỷ tỷ, ngươi liền không nghĩ nếm thử sao? Dương Huyền Chân lúc nói chuyện, nhìn xem hai bên mỹ thực cửa hàng, những này mỹ thực cửa hàng đều có đặc sắc. Kỳ hỉ. Tiểu Long nữ lộ ra nụ cười ngạc nào, ngươi đã muốn ăn, ta liền tùy ngươi đi vào. Một ngày sau đó, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ rời đi mỹ thực cửa hàng, Dương Huyền Chân cảm thán nói, kia hỗn độn ma long hương vị coi như không tệ. Ừm. Tiểu Long nữ nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Dương Huyền Chân cười nói, "Tỷ tỷ, ta đến là quen, ngươi thích thức ăn cay. Ngươi thích liền tốt. Tỷ tỷ, chuyến này không giả, chúng ta nếm đến 10 đại hỗn độn linh quả hương vị." Dương Huyền Chân nói đến đây bên trong, lại nghĩ tới Đỏ Sóng Điện, đúng, nói đến linh quả, kia Đỏ Sóng Điện linh quả mới thật sự là nhiều, mà lại, đều là đỉnh cấp hỗn độn linh quả, có tiền cũng mua không được. Cùng Đỏ Sóng Điện mở ra, chúng ta cùng đi xem nhìn. "Tỷ tỷ, hiện tại đi Đỏ Sóng Điện, thực lực của chúng ta còn yếu một chút." Thiên Nhai Thành cực kỳ khâm lô, lấy thế giới thần thức lực, nghĩ đi dạo hết toàn bộ Thiên Nhai Thành cũng cần hoa trên triệu năm thời gian. Dương Huyền Chân cùng tiểu Long nữ tại Thiên Nhai Thành bên trong lốc 10 năm, cái này mới rời khỏi Thiên Nhai Thành. Hai người ra khỏi thành về sau, Dương Huyền Chân nói, "Tỷ tỷ, cùng có cơ hội mang Dương Tuyết đến Thiên Nhai Thành chơi một chút." "Ha ha." Tiểu Long nữ cười nói, "Tiểu Tuyết muội muội nếu như đến, khẳng định phải mua rất nhiều thứ, ngươi phải chuẩn bị đại lượng hỗn độn nguyên dịch mới được." "Cái này?" Dương Huyền Chân dừng một chút, nói, "Thật đúng là phải chuẩn bị một chút hỗn độn nguyên dịch." Dương Huyền Chân tại tinh thần đạo kiếm một chút hỗn độn nguyên dịch, bây giờ, hắn cũng coi là tương đối giàu có, bất quá, muốn mua đỉnh cấp bảo vật, liền không đủ. Hai người giá vân phi hành, rời xa thiên nhai thành về sau, Dương Huyền Chân nói: "Tỷ tỷ, ngươi nói, chúng ta đi cái kia bên trong." Chương 622: Lại ngộ vận mệnh đại đạo. "Ta nghe ngươi, ngươi đi đâu, ta liền đi theo ngươi đầu." Đây chính là Tiểu Long nữ lời thật lòng, chỉ cần đi theo Dương Huyền Chân bên người, vô luận đi cái kia đều có thể, nàng tâm bên trong cũng chỉ có một mình hắn. Trong mấy mắt, lại qua 300 năm thời gian, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ đi rất nhiều nơi, cơ hội đi khắp toàn bộ mang mai nước. Cách cuối cùng tuyển chọn còn có 10 năm thời điểm, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ trở lại mang nhai 12 cung. Dương Huyền Chân nói: "Tỷ tỷ, Ta về trước Tâm Lực Cung, củng cố một chút cảnh giới, sau đó lại tham gia tuyển chọn thi đấu. Tuyết Tiểu Long Nữ không nhiều lời, cho dù là Dương Huyền Chân cùng một chỗ, nàng cũng không nhiều. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ từ biệt về sau, trở lại Tâm Lực Cung, so với mặt khác 10 người cùng, Tâm Lực Cung tương đối quan cũng ít, Tâm Lực Cung thành viên cũng cực ít, chỉ có số ít mấy cái đạo quân lưu tại Tâm Lực Cung tu hành. Dương Huyền Chân khi trở về, Vũ Tâm, Thiên Tâm, Vẫn Tâm ba vị nói đều đang bế quan tu hành, Dương Huyền Chân không tiện với giày, hắn trực tiếp tiến về Vẫn Tâm Tháp Lâm, lần trước, Dương Huyền Chân chỉ lĩnh hội Ngao Khải nói khải lưu lại Vẫn Tâm Tháp, lần này Hắn muốn tìm hiểu một chút cái khác vấn tâm pháp. Tâm, biến ảo khó lường, hết thảy duy tâm, vạn pháp duy biết. Nhưng, đạo tâm vững hằng. Tu hành đến tận đây, Dương Huyền chân đối phép quan tưởng có khác sâu hơn lý giải, bây giờ, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, liền có thể quan tưởng ra vạn sự vận luật, cùng chư thiên thần ma. Chư thiên thần ma bị xem nghĩ sau khi đi ra, có chí hồn, có thể cùng người đối chiến, mà lại, còn có thể thi triển đạo thuật cùng thân thông. Đương nhiên, tâm lực người tu hành thủ đoạn mạnh nhất chính là thế giới hình chiếu, thế giới hình chiếu mới ra, chỉ cần biết có thể so với mình thấp tu sĩ liền sẽ bị thế giới hình chiếu trấn áp, thân ở thế giới hình chiếu bên trong, chẳng khác nào thân ở người thi pháp lĩnh vực, mặc cho thi pháp nào đạt. Trong nháy mắt, lại qua 10 năm, Thiên Tâm Đạo Quân đi tới Vân Tâm Tháp Lâm, hắn sợ Dương Huyền Chân lầm so tài thời gian, cũng ngay thẩm nghị quân bước vào Vân Tâm Tháp Lâm lúc, Dương Huyền Chân đã đình chỉ lĩnh hội, sau đó, cùng Thiên Tâm Đạo Quân lên tiếng chào hỏi, hai người sóng vai rời đi Vân Tâm Tháp Lâm. Như Dương Huyền Chân đoán như thế, lần chọn lựa này địa phương ngay tại Đạo Quân vân giới, xem hay bỏ số tầng tối cao. Dương Huyền Chân tiến vào Đạo Quân vân giới về sau, nghi thẩm, lần này ta cùng tỷ tỷ đều muốn chiếm một cái danh ngạch, cái kia gọi gió vừa cùng lựa tấn gia hỏa hẳn là sẽ bị chen rơi a. Đương nhiên, cũng có khả năng xuất hiện mấy cái mạnh hơn người. Chúng tu sĩ tiến vào đạo quân vân giới về sau, mang ngay 12 cung đạo quân, cùng mang ngay chúa tể, đều ngồi tại một tòa thần điện bên trong, quan sát lần này tuyển chọn giải thi đấu. Chúa tể, ngươi nói, lần này ai có khả năng nhất đoạt được danh ngạch? Một cái lão giả nói, lão giả này trên thân không có một tia khí thế, nhìn qua tựa như một cái bình thường phàm nhân, bất quá, người này là một cái vĩnh hằng đế quân, đã đi theo chúa tể vô lượng tuyết nguyệt. Ha ha. Ma Ngai Chúa tề nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt nhìn đi lên, hắn tựa như một cái bình thường láo giả, bất quá, trên đầu của hắn dài hai cái sừng. Ma Ngai Chúa tề nói: "Xem trước một chút đi." Dương Huyền Chân tiến vào đạo quân vân giới về sau, xuất hiện tại một mảnh rộng lớn vô biên trong sa mạc, hắn bèn bèn đứng một hồi, xung quanh truyền chận chận chận thú giống. Trong chốc lát, thành đàn cát thú hướng Dương Huyền Chân vây tới. Dương Huyền Chân cười nói: "Thực lực không mạnh a, ta nói, hết thảy quy về hư vô." Cứ như vậy nhẹ nhàng một câu, dẫn động chung quanh lực lượng pháp tắc, trong chốc lát, cát hóa thú thành hư vô. Dương Huyền Chân xóa bỏ cát thú về sau, trực tiếp tiến về tầng thứ 2. Tầng thứ 2 là Hỗn Độn Ma Ngưu, thực lực có thể so đỉnh phong thế giới thần, mà lại có 8.0000 đầu Hỗn Độn Ma Ngưu. Ngẫm lại, 8.0000 cái đỉnh phong thế giới thần hướng ngươi vây tới, đó là cái gì cảm giác? Dương Huyền Chân lộ ra phi thường nhẹ nhõm, hắn nhẹ nhàng nói một câu nói: "Ta nói, phải có lôi điện." Trong chốc lát, hư không sinh điện, mấy chục ngàn đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, bổ tới Hỗn Độn Ma trên Tân Châu, Hỗn Độn Ma Ngưu bị lôi điện chém thành cháy đen sắc, ngã xuống đất ở trên, nhẹ nhàng run lên dậy. Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, rất yếu a. Tầng thứ 3 Dương Huyền Chân lại là nhẹ nhàng nói một câu nói, liền giải quyết tầng thứ 3 thủ con người. Tầng thứ 4, Dương Huyền Chân vẫn rất nhẹ nhàng. Tầng thứ 5, tầng thứ 6. Khi Dương Huyền Chân leo đến 120 tầng lúc, mang ngay chúa tể đưa ánh mắt phóng tới Dương Huyền Chân bên này, có chút giận mình, hắn vậy mà học xong tâm lực cung đại dự môn thuật, đây chính là một môn phi thường cường đại bí thuật. Ta. Chúa tể, tiểu gia hỏa này chính là ngươi vừa mới bắt đến. Ta nghe nói, hắn vừa nhập tinh thần đạo thời điểm, hay là tổ thần cảnh giới. Chúa tể, ngươi còn là lần đầu tiên bắt tổ thần cảnh tiểu gia hỏa đi. Ta cũng là nhìn tiểu gia hỏa này có chút đặc thụ, đem hắn bắt đến tinh thần đạo Tiểu gia hỏa này thực lực đã tiếp cận hai bước đạo quân, giống như không có bao lâu thời gian a. Ta liền đánh một cái chớp mắt, hắn liền từ tổ thần cảnh giới đạt cho tới bây giờ trình độ này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Phong nhãn toàn bộ viêm long giới vực, thiên phú của hắn cũng có thể xếp tiến vào trước 10. Hắn lựa chọn nói là chí cường chi đạo, nghĩ hợp đạo cũng quá khó. Tự chọn con đường, lại khó cũng muốn đi xuống. Mang ngai chúa tể cùng mấy vị hảo hữu nói chuyện tí lúc, Dương Huyền Chân đã leo đến 200 tầng, khi Dương Huyền Chân leo đến 200 tầng lúc, đã cảm nhận được một tia áp lực. Đại dự ngôn thuật có chút không đủ. Dương Huyền Chân phát hiện đại dự ngôn thuật có chút khó dùng cũng phát hiện đại dự ngôn thuật không đủ, hắn nghĩ, sớm biết đạo quân vân giới có nhiều như vậy chỗ tốt, ta hẳn là sớm một chút tiến đến chơi đùa. Dương Huyền Chân cùng đạo quân vân giới thần thú chiến đấu, cảm giác đại dự ngôn thuật so ra kém kiếm đạo cùng đạo đạo, tại nhiều khi, dùng tiếm thuật giết địch càng tốt hơn. Chẳng lẽ, ta còn muốn dùng tiếm sao? Lấy Dương Huyền Chân trí tuệ cùng thần thông, hắn biết, mình đã đạt tới một cái bình cảnh, nếu như hắn đột nhưng bình cảnh này, liền có thể tấn cấp đạo quân cảnh giới. Muốn tấn cấp đạo quân cảnh giới, liền muốn tìm hiểu ra đạo thuộc về mình, sau đó, lại từng bước một hoàn thiện chính mình đạo, trong lúc đó, không thể có một tia sai lầm, một khi sai lầm liền sẽ thân tử đạo tiêu, bởi vậy, đạo quân cảnh giới lại xưng là sinh tử đạo quân, một bước một sinh tử. Không. Dương Huyền lắc đầu, nghĩ thầm, đạo của ta là vận mệnh đại đạo, như vậy, ta liền muốn một mực đi đường này, ta muốn nắm giữ vận mệnh của mình. Vận mệnh chi kiếm, trí tuệ chi kiếm, sinh mệnh chi kiếm, nhân quả chi kiếm, duyên phần có kiếm, tạo hóa chi kiếm. Dương Huyền chân vừa cùng thần thú chiến đấu, một bên lĩnh hội đạo thuộc về mình, cũng chậm chậm dung hợp đại đạo. Vận mệnh chi kiếm, nguyên lai là cái dạng này a. Dương Huyền chân nhìn thấy trong minh minh vận mệnh, vận mệnh quy tắc phi thường thần kỳ. Mỗi người, mỗi một cái vật thể, mỗi một ngôi sao thần, đều có vận mệnh của mình quy tích. Vận mệnh quy tích liền ngươi từng đầu đường ống, mỗi người đều tại mình đường ống chi bên trong hành động, vĩnh viễn phạm pháp đi ra bản thân đường ống, thẳng đến hoàn toàn đi đến mình đường ống. Trong lúc đó, hai đầu đường ống sẽ tương giao, đây chính là hai người gặp nhau điểm, rất nhanh, hai người lại phân phân biệt đạp lên thuộc về mình đường ống, theo vận mệnh của mình quy tích hành động. Đây là vận mệnh. Theo lĩnh hội làm sâu sắc, Dương Huyền chân thực lực cũng càng ngày càng cường đại. Vận mệnh chi kiếm. Dương Huyền chân nhẹ giơ lên tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng thành kiếm chỉ, thi triển ra vận mệnh chi kiếm. Vận mệnh chi kiếm giả, có trạng phá vận mệnh quý tích vĩ lực. Một đạo kiếm quang hiện lên, có thể đem vận mệnh quý tích chặt đứt, để một cái sinh linh tử vong. Đây là hủy diệt lực lượng. Dưỡng Viễn Chân lại lĩnh hội đến một loại lực lượng mới, tại vận mệnh đại đạo bên trong, còn ẩn chứa lực lượng hủy diệt, đương nhiên, cũng ẩn chứa sinh mệnh chi lực. Bất quá, hủy diệt so sáng tạo càng dễ dàng một chút, bởi vậy, muốn tìm hiểu ra sinh mệnh chi lực, càng gian nan hơn. Ngay sau đó, Dưỡng Viễn Chân lại bắt đầu lĩnh hội nhân quả chi kiếm, mỗi người, mỗi một việc, đều có nó nhân quả, thế gian vật linh, thế gian vật vật, đều có nhân quả quấn quanh. Duyên phần Dương Viễn chân lĩnh hội xong nhân quả chi kiếm, lại bắt đầu lĩnh hội duyên phận có kiếm, duyên phận, không phải thần kỳ nhất tồn tại, mọi người không biết duyên phận từ trường nào thì bắt đầu, cũng không biết duyên phận từ lúc nào kết thúc. Như, hai cái nam nữ trẻ tuổi, chợt vừa thấy mặt, liền thành hảo bằng hữu, rất nhanh liền phát triển thành người yêu, trở thành người thân cận nhất, phát ra thể non hẹn biển, trong ngay mắt, người yêu lại thành tự nhân, đao kiếm tương hướng, đây chính là duyên phận, duyên phận chính là như vậy kỳ diệu. Duyên phận đến, liền ở cùng nhau, không nghĩ tách ra. Duyên phận tán, liền thành người xa lạ, cũng không tiếp tục muốn gặp mặt. Theo lĩnh hội làm sâu sắc, Dương Huyền Chân thực lực cũng càng ngày càng mạnh, chỉ gặp hắn quát tay, vung lên kiếm, đều mang theo vận mệnh cách, chằm nhân quả. Dương Huyền Chân vung ra một kiếm, đem thần thú cùng đại địa ở giữa nhân quả chặt đứt, lập tức, thần thú mất đi chỗ đứng, trở nên cô độc không nơi nương tựa, chỉ có thể lơ lửng trong hư không. Chằm duyên phân. Dương Huyền Chân chập chỉ thành kiếm, đưa tay một chỉ, đem trong minh minh duyên phân chặt đứt, hắn cảm giác mình cùng thần thú ở giữa duyên phân đột mất, thần thú thật giống như đột nhiên ngủ, vậy mà không nhìn thấy hắn. Thật sự là kỳ diệu a. Dương Huyền Chân phi thường giật mình, hắn không nghĩ tới, duyên phân còn có thể như thế dùng. Dương Huyền chân nghĩ, nếu như ta cùng tỷ tỷ duyên phân đứt mất, nàng còn có thể nhìn thấy ta sao? Nàng sẽ còn yêu ta sao? Đích xác, hai người, hoặc là hai cái vật thể ở giữa duyên phân vừa đứt, sẽ xuất hiện làm như không thấy, có thai như điệt hiện tượng. Vạn sự vạn vật đều là từ duyên phân liên hệ với nhau, có đôi khi, thiếu một loại duyên phân, sự vật liền sẽ không hiện hiện ra. Duyên phân chính là thế gian kỳ diệu nhất tồn tại. Dương Huyền chân thực lực càng ngày càng mạnh, hành động cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Rất nhanh, Dương Huyền chân đi tới 500 tầng, hắn ám đạo, bằng vào ta hiện tại leo lên cấp độ, hẳn là có thể tiến vào 100 người đứng đầu đi. Lúc này, tâm lực cung ấy vị đạo quân phi thường vui vẻ. Thật không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy liền đạt tới 500 tầng. Hắn lĩnh ngộ đạo chân là kỳ quái a. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Dương Huyền chân thời điểm đối địch, cùng những người khác hoàn toàn khác biệt, hắn trong lúc phất tay, có thể chặt đứt vận mệnh quy tắc, có thể chặt đứt nhân quả, cũng có thể chặt đứt duyên phận, những này cơ sở nhất độ vật nhất chặt đứt về sau, hắn liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng đối nhân. Tiên tâm đạo cũng nói, hiện tại ta cùng hắn chiến đấu, có thể dùng cảnh giới ép hắn, chờ hắn thực lực lại mạnh hơn một chút, ta liền không có cách nào thắng hắn. Vận mệnh, ai có thể chân chính nắm giữ vận mệnh của mình? Vấn Tâm Đạo Quân hỏi lại. Ha ha, Tiên Tâm Đạo Quân cười nói, nếu như chúng ta có thể nắm giữ vận mệnh của mình, liền có thể hợp đạo vĩnh hằng. Vấn Tâm Đạo Quân nói, vĩnh hằng đế quân liền có thể chân chính nắm giữ vận mệnh của mình sao? Tâm Lực Cung Đạo Quân môn trầm mặc. Đồng dạng, ngồi tại thần điện vương tọa bên trên mang ngai chúa tể cũng trầm mặc, hắn đang suy nghĩ, cái gì là vận mệnh? Hiển nhiên, đạt tới mang ngai chúa tể cảnh giới về sau, vẫn không cách nào trưởng khống vận mệnh của mình, có đôi khi, mang ngai chúa tể cũng có một chút bất đắc dĩ, cũng sẽ có một chút bất lực. Mang ngai chúa tể nếu như có thể thu được chân chính đại tự tại, đại tiêu dao Hắn liền sẽ không sáng tạo mang ngay nước, cũng sẽ không xuất hiện mang nhai mười hài cùng. Khi Dương Huyền Chân leo lên thứ 700 tầng lúc, hắn nghĩ, đạt tới cấp độ này, hẳn là có thể đoạt được một cái thứ tự đi, hắn nhớ được, thực lực mạnh nhất Khánh Hoàn Hoàng tử, cũng liền đạt tới hơn 700 tầng. Đúng, cũng không biết tỷ tỷ đạt tới tầng nào rồi. Dương Huyền Chân vừa chuyển động ý nghĩ, lại lần nữa trèo lên trên, bất quá, hắn càng ngày càng phí sức, dù cho thực lực của hắn tăng cường rất nhiều, vẫn cảm giác được phí sức. Đây là cảnh giới không đủ. Dương Huyền Chân biết, chỉ cần mình đột nhiên đến đạo quân cảnh giới Thực lực liền sẽ lần nữa bay vọt một cái cấp độ, tựa như hắn đột phá đến thế giới cảnh đồng dạng. 780 tầng 2. Dương Huyền chân đến 780 tầng 2 lúc, rốt cục không tiếp tục chống đỡ được, hắn bị một con thần thú quét một chút, thân thể vỡ vụn, sau đó rơi khỏi đạo quân vân giới. Hô. Thiên Tâm Đạo Quân vậy mà thở dài ra một hơi, cảm thán nói, tiểu tử này rốt cục ra. Ta còn tưởng rằng hắn có thể leo đến 800 tầng đâu. Lấy thành tích của hắn, thứ nhất là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ngồi cao tại vương tọa bên trên mang nhai chúa tể cười to lên, tiểu gia hỏa này, thật đúng là lợi hại a. Hay là chúa tể ánh mắt tốt? Ha ha ha, mang ngai chúa tệ càng là vui vẻ. Dương Huyền Chân rời đi đạo quân vân giới về sau, rơi xuống thiên tâm đạo quân một đoàn người bên người, hỏi, "Những người khác đi ra chưa?" "Có rất nhiều người ra đến rồi." "Ách." Dương Huyền Chân có chút giận mình, còn có nhanh hơn ta. Ha ha ha. Thiên tâm đạo quân cười to lên, những người kia leo lên số tầng rất thấp, cho nên thật sớm liền đi ra. "Giạng này a." Dương Huyền Chân minh bạch, hắn vô ý thức sờ sờ một cái tử, sau đó, lại nhìn xem trong hư không hình chiếu lớn bình phòng, những này hình chiếu là dùng thời không đại trận bố trí mà thành có thể lại để cho đạo quân vân giới người bên ngoài nhìn thấy đạo quân vân giới nội bộ tình huống. Dương Huyền Chân đứng tại hình chiếu bình phong phía dưới, nhìn lướt qua, tìm được tiểu long nữ vị trí, lúc này, tiểu long nữ cũng đến 700 tầng, nhìn qua, nàng còn tương đối bưng lỏng, Dương Huyền Chân nghĩ, nhìn tỉ tỉ trạng thái, chí ít có thể tới 750 tầng a. Ngay sau đó, Dương Huyền Chân lại nhìn một chút những cường giả khác, a, cái kia chính là Khánh Hoàn hoàng tử. Khánh Hoàn hoàng tử mặc một thân hoàng bào, đầu đội đế quan, trong lúc hành động, phi dược bên trong mang theo một cỗ uy nghiêm, y phục của hắn sạch sẽ gọn gàng, thần thái nhẹ nhõm. Dương Huyền Chân ám nói, thực lực của hắn thật rất mạnh a, chạy tới 620 tầng, còn có thể như thế nhẹ nhõm. Sau đó, Dương Huyền Chân lại đưa ánh mắt phóng tới gió 1 thân bên trên, hắn nhớ được, gió 1 cũng đoạt được thứ tự, cùng Kỷ Ninh một đoàn người đi dị vũ trụ. Dương Huyền Chân nhìn thấy gió 1 thời điểm, nghĩ thầm, gió 1 tiểu bằng hữu, không, coi ý tứ, lần này, danh hạch của ngươi muốn bị ta đoạt đi. Chương 623, dị vũ trụ. Dương Huyền Chân cùng tâm lực cung đạo quân môn đứng chung một chỗ, tâm tính phi thường ung lỏng, hắn biết, lấy mình thành tích, thứ nhất là ổn. Lập tức, Dương Huyền Chân lại nhìn một chút Kỷ Ninh tình huống. Kỷ Ninh đã vượt tới hơn 600 tầng, cũng lộ ra phi thường nhẹ nhõm, bất quá, Kỷ Ninh bỏ không nhanh, hắn một bên bỏ, một bên nội mộ đạo. Dương Huyền Chân nghi thẩm, Kỷ Ninh, ngươi nhưng phải cố gắng lên a. Thời gian chậm rãi trôi qua, gió vừa từ Đạo Quân Vân gió ra, hắn mang trên mặt tự tin thần thái, hắn nghĩ, lấy thành tích của ta, hẳn là có thể đoạt được một cái danh ngã. Nhưng mà, khi gió vừa nhìn thấy Dương Huyền Chân thành tích về sau, sắc mặt có chút khó coi, vậy mà trên lệch như thế lớn, lập tức, hắn lại nhìn thấy Khánh Hoàn Hoàng tử thành tích, gia hỏa này cũng là một cái đồ biến thái a. Ngẫm lại, Gió Một Thế nhưng là tâm lực công thiên tài đạo quân, gần nhất 1000 năm, một mực tại khổ tu, Dương Huyền Chân tiến vào tâm lực công về sau, đều chưa từng gặp qua gió Một đạo quân. Dương Huyền Chân thấy gió vừa ra tới, cùng hắn lên tiếng chào hỏi, "Gió Một sư huynh." Huyền Chân sư đệ. Gió Một cũng lên tiếng chào hỏi, đồng thời, dùng ánh mắt khác thường đánh giá Dương Huyền Chân, cảm thán nói, "Huyền Chân sư sư, thực lực của ngươi, thật để người sợ hai thán phục a." Dương Huyền Chân cười nói, "Gió Một sư huynh, không có ý tứ a, ta đem danh mạch của ngươi đoạt đi. Không có gì." Gió nói chuyện, Chúa Tể nói, bằng thực lực đoạt cơ duyên. Nhìn gió Một dáng vẻ, An Phi Thường có tự tin, hắn tin tưởng mình có thể đoạt được một cái danh hạch. Dưỡng Huyền Chân ám đạo, có đôi khi, vận khí cũng là thực lực một loại a, ta sau khi xuất hiện, liền đem vận khí của ngươi đoạt đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi gió vừa nhìn thấy Kỷ Ninh vượt qua hắn lúc, sắc mặt của hắn rốt cục thay đổi, lần này, làm sao ra nhiều như vậy biến thái. Ngay sau đó, gió một lại nhìn thấy Tiểu Long nữ từ đạo quân vân rơi ra, đồng dạng, tiểu long nữ thành tích cũng so gió một tốt. Gió một phi thường phiền muộn, tại sao có thể như vậy? Dưỡng Huyền Chân nhìn thấy gió một biểu lộ, ám đạo, ta thế nhưng là bất hặc người. Nếu như ngay cả một cái nho nhỏ cơ duyên đều không đoạt tới được, kia tính là gì sự tình a?" Thiên Tâm Đạo Quân đi đến gió một thân một bên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Gió một, chúng ta tu luyện tâm lực pháp môn, tâm linh muốn rộng rãi một chút." "Ừm." Gió gật gật đầu, rất nhanh liền điều chỉnh xong. "Đạo Quân Vân giới tuyển chọn thi đấu kết thúc về sau, Như Dương Huyền Chân suy nghĩ, hắn đoạt được thứ nhất, Tiểu Long Nữ thứ hai, Kỳ Linh thứ ba, Khánh Hoàn Hoàng tử thứ tư, bốn người bọn họ thu hoạch được phần này đại cơ duyên." Sau đó, tại Kim Giáp Đạo Quân dẫn đầu dưới, Dương Huyền Chân, Tiểu Long Nữ, Kỳ Linh Khánh Hoàn hoàng tử đi tới một cái nguy nga thần điện bên trong, bốn người tiến vào thần điện về sau, cảm giác mình đi tới vô tận trong vũ trụ, chung quanh ánh sao lấp lánh. Đột nhiên, hư không chấn động một cái, một cái khổng lồ vô số so cự thú xuất hiện trong hư không, cự thú nhìn xuống Dương Huyền Chân, Tiểu Long nữ, Kỳ Ninh, Khánh Hoàn hoàng tử bốn người. Lũ Tiểu Gia Hỏa, chúc mừng các ngươi, các ngươi thu hoạch được một phần cơ duyên to lớn, có thể cùng tiên hỏa mang nhai cùng một chỗ tiến về dị vũ trụ. Dị vũ trụ? Kỳ Ninh cùng Khánh Hoàn hoàng tử đều là lần đầu tiên nghe nói dị vũ trụ, Dương Huyền Chân đã sớm biết, hắn cũng đem dị vũ trụ sự tình nói cho Tiểu Long nữ. Ma Ngai Chúa Tể nhìn đến vẻ mặt của mọi người, hỏi: "Huyền Chân, Linh Lung, các ngươi nghe nói qua dị vũ trụ?" Dương Huyền Chân cung kính thi lễ một cái, nói: "Về Chúa Tể, ta nghe nói qua dị vũ trụ sự tình, lại chưa từng đi." Ha ha ha. Ma Ngai Chúa Tể cười to hai tiếng, "Muốn đi dị vũ trụ, cần đặc thù kỳ ngộ, một cái chính là có Chúa Tể đưa các ngươi đi, một cái khác chính là tiến vào đặc thù hỗn độn khe hở, cuốn vào dị vũ trụ." Dương Huyền Chân lý giải, hắn còn biết, nữ oa liền bị cuốn vào hỗn độn khe hở bên trong, lưu lạc đến dị vũ trụ, thẳng đến Kỷ Ninh ngộ ra trung cực kiếm đạo về sau, mới tìm được nữ oa. Khi đó Nữ oa đã trở thành chủ tệ. Mang ngai chúa tệ cùng Dương Huyền Trần, Tiểu Long Nữ, Kỳ Linh, Khánh Hoàn Hoàng tử bốn người nói một hồi, nói đơn giản một chút dị vũ trụ tình huống, lại để cho tiên hỏa mang ngai ra. Sau đó, nói, "Mọi hồi, ta liền đưa các ngươi đi dị vũ trụ, các ngươi muốn bảo vệ tốt tiên hỏa mang ngai, chờ các ngươi từ dị vũ trụ trở về, ta còn có trọng tượng." Chúa tệ sau khi nói xong, thi triển đại thần thông, thời không chuyển đổi, mọi người đi tới hỗn độn hư không bên trong, hỗn độn hư không bên trong cũng có một đầu không gian vòng xoáy, vòng xoáy một mảnh đen kịt, như lỗ đen. Chúa tệ sau khi hạ xuống, hiện ra nhân thân, hóa thành một cái lão giả Kỷ Ninh, Khánh Hoàn hoàng tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy Chúa Tể hóa thành người dáng vẻ, tâm lý có chút dần mình. Mang ngay Chúa Tể chỉ vào vòng xoáy không đạo, nói: "Từ nơi này đi qua, liền có thể đến tới dị vũ trụ." Lập tức, Chúa Tể lại nói một lần chú ý hạn mục, sau đó, Đối Dương Huyền Chân, Kỷ Ninh, tiểu long nữ, Khánh Hoàn hoàng tử, còn có Thiên Hỏa mang nhai năm người nói: "Tốt, các ngươi có thể qua thứ, ta sẽ tại cái này bên trong chờ các ngươi trở về." Mọi người nhìn nhau, lại hướng mang ngay Chúa Tể thi lễ một cái, tiến vào nhập không gian vòng xoáy bên trong. Dương Huyền Chân tiến vào nhập không gian vòng xoáy về sau, cảm giác mình đi tới một cái đặc tù không gian bên trong, lấy cảnh giới của hắn, cũng chỉ có thể cảm nhận được hào quang nhỏ yếu, cảm thấy được một cái đại khái phương hướng. Đi. Thiên Hỏa Mang Ngai nói một câu, thi triển độn thuật thần thông, lấy tốc độ cực nhanh đi lên phía trước. Trong ngay mắt, quá khứ một ngày, Thiên Hỏa Mang Ngai sợ hai tháng phục nói, lối đi này thật dài a. Phải biết, Thiên Hỏa Mang Ngai cùng chúa tể đồng dạng, có thời không phương diện tiên phú, tốc độ kia tương đương với một bước đạo quân, nhưng mà, lấy Thiên Hỏa Mang Ngai tốc độ bay một ngày, vậy mà không có bay ra vòng xoáy thông đạo. Dương Huyền Chân thầm nghĩ, nếu như ta không có đoán sai, ít nhất phải bay hơn 3 năm a. Ngẫm lại, lấy đỉnh phong thế giới thần tốc độ, cũng muốn bay hơn 3 năm, cái thông đạo này nên có bao xa a? Lại nói, từ một cái giới vực đến một cái khác giới vực, đều là phi thường xa xôi khoảng cách, cũng chỉ có chúa tể mở thời không thông đạo, mới có thể đại đại rút ngắn hai cái vũ trụ khoảng cách, để thế giới thần từ một cái vũ trụ đến một cái khác vũ trụ. Mang gai chúa tể đối Dương Huyền Chân bọn hắn năm người nói, đi dị vũ trụ về sau, sinh tử tự mệnh, để bọn hắn hành sự cẩn thận, kỳ thật, mang gai chúa tể cùng dị vũ trụ chúa tể là bạn tốt, nếu như thiên hỏa mang gai thật gặp đến tử vong nguy hiểm, dị vũ trụ chúa tể khẳng định sẽ ra tay. Bất quá, Dương Huyền Chân, Kỳ Linh Tiểu Long Nữ, Khánh Hoàn hoàng tử mấy người gặp đến từ vòng nguy hiểm, dị vũ trụ chúa tể liền chưa chắc sẽ xuất thủ. Như Dương Huyền Chân suy nghĩ, năm người tại không gian vòng xoáy bên trong phi hành hơn 3 năm, cái này mới chính thức đi tới dị trong vũ trụ. Cái này bên trong chính là dị vũ trụ sao? Thiên Hỏa mang ngay cẩn thận cảm thụ một chút, bản nguyên không giống. Dương Huyền Chân phóng xuất ra tâm lực, cảm thụ một chút, lấy tâm truyền tâm, tỷ tỷ, nơi này vận mệnh đại đạo cũng không giống a. Giống như phức tạp hơn. Tiểu Long Nữ nói. Khánh Hoàn hoàng tử nói, cổ vực tại vũ trụ trung tâm, chúng ta muốn trước tìm tới hỗn độn tinh thần, hỏi một chút đường, lại tính toán sau. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, chung quanh ba người nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, có chút há hốc, tại vô tận trong vũ trụ, muốn tìm một cái đạo lư, vô cùng vô cùng khó, muốn tìm một cái thực lực tương đương, lại có thể nghĩ đến nâng đỡ đạo lư liền càng khó. Mà Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ thực lực tương đương, tâm linh tương thông, cái này phi thường khó được. Thiên Hỏa Mang ngay nói: "Huyền Chân, thực lực của ngươi mạnh nhất, liền từ ngươi dẫn chúng ta đi thôi." Ta đối thời không một đạo cảm nộ phi thường thấp, cự linh ngắn na di đến là so với các ngươi đều nhanh, khoảng cách dài na di liền không kịp các ngươi." Kỳ Ninh nói: "Ta tu luyện kiếm đạo, đối thời không một đạo cảm nộ cũng không sâu." Khánh Hoàn hoàng tử nói, vậy thì do ta đến mang các ngươi đi thôi. Khánh Hoàn hoàng tử phóng xuất ra thần lực, lấy thần lực bao vây lấy mọi người, phá vỡ thời không, mang theo mọi người 나 đi. Mọi người ở trong hỗn độn hành tẩu hơn 2 tháng, rốt cục đụng phải một cái hỗn độn tinh thần, Thiên Hỏa mang ngay nói, chúng ta trước đi hỏi một chút đường. Mọi người rơi xuống hỗn độn tinh thần bên trên về sau, nhìn thấy một tòa khủng lồ truyền tống trận, tất cả mọi người thở dài một hơi, cái này bên trong có truyền tống trận, liền khỏi phải thi triển thời không chi lực đi đường. Đây là một viên phổ thông hỗn độn tinh thần. Đột nhiên xuất hiện năm cái thế giới cảnh, đem thủ hộ truyền tống trận tổ tiên giật lại mình, bình thường, ngàn tỷ năm cũng khó khăn nhìn thấy đến một cái thế giới thần, hôm nay, vậy mà đến năm cái. Thủ hộ truyền tống trận tổ tiên vội vàng cấp Dương Huyền chân bọn hắn 5 người hành lễ, đại nhân, các người muốn truyền tống a. Đúng. Khánh Hoàn hoàng tử tiến lên nói chuyện, chúng ta truyền tống trước đó, còn có một số lời nói muốn hỏi ngươi. Thủ hộ truyền tống trận tổ tiên cung kính nói, đại nhân cứ hỏi, chỉ cần ta biết sự tình, nhất định biết gì nói nấy. Đợi Khánh Hoàn hoàng tử hỏi rõ tình huống về sau, có chút giận mình, thật không nghĩ tới, cái này dị vũ trụ vậy mà là thống nhất trạng thái có thể đem dị vũ trụ thống nhất cường giả, thực lực khẳng định phi thường cường đại." Kỷ Ninh nói. Dương Huyền Chân biết nội tình, hắn biết toàn này dị vũ trụ bị một cái Chúa Tể luyện hóa, Chúa Tể luyện hóa dị vũ trụ về sau, đối toàn bộ vũ trụ có tuyệt đối lực khống chế, bởi vậy, toàn này dị vũ trụ có thống nhất hoàn quyền, đến là không kỳ quái. Mọi người âm thầm trao đổi một chút, để thủ hội truyền tống trận tổ tiên mở ra truyền tống trận. Sau đó một đoạn thời gian, hành trình đều phi thường thuận lợi, trong mấy mắt, quá khứ thời gian 2 năm, Kỷ Ninh nói, nếu như có thể một mức thuận lợi như vậy, chỉ cần 1.3005, chúng ta liền có thể đến tới cổ vực. Thiên Hỏa Mang ngay nói, Cái này dị vũ trụ ở vào thống nhất trạng thái, hủy diệt thần đỉnh đối toàn bộ vũ trụ có tuyệt đối lực khống chế, chỉ cần chúng ta theo quy củ đến, ưng lên sẽ không gặp phải nguy hiểm. Cái này liền khó nói." Khánh Hoàn Hoàng, Hoàng tử nói, mơ hồ trong đó, hắn cảm nhận được một tia nguy cơ. Dương Huyền Chân nói, lấy mấy người chúng ta thực lực, chỉ cần không gặp được Vĩnh Hằng Đế Quân, liền không có sự tình. "Ha <cười> ha." Thiên Hỏa Mang Nha cười nói, "Huyền Chân, ngươi thật đúng là có tự tin a." Mọi người tại một viên hỗn độn tinh thần bên trên cùng non nửa năm, truyền tống trận khởi động, một lát sau, một nhóm năm người lại đi tới mặt khác một cái hỗn độn tinh thần bên trên. "A." Kỳ Ninh khẽ gi một tiếng, nói: "Viên này Hỗn Độn Tinh Thần rất phồn hoa a, chúng ta đi hơn 2 năm, còn là lần đầu tiên đụng phải như thế phồn hoa Hỗn Độn Tinh Thần." Thiên Hỏa Mang ngay nói: "Ta cảm giác, trên ngôi sao này có hơn 40 thế giới thần." Nhiều như vậy? Kỳ Ninh sợ hãi tham phục, cũng dùng tâm cảm thụ một chút, cảm giác của hắn lực cùng Thiên Hỏa Mang ngay không sai biệt lắm, hắn cũng cảm thấy được hơn 40 thế giới thần. Khi Dương Huyền Chân, Kỳ Ninh một đoàn người rời đi truyền tống trận về sau, Lạc Dương Hỗn Độn Tinh Thế giới thần phát hiện tung tích của bọn hắn, 10 cái thế giới thần tập hợp một chỗ. Vậy mà đến 5 cái thế giới thần. Những thế giới này thần rất lạ lẫm a. Đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến mấy cái dây méo. Chúng ta đi trong hỗn độn cất giết. Tốt Dương Huyền Chân, Kỳ Ninh, Tiểu Long Nữ, Khánh Hoàn, Thiên Hỏa năm người tại Lạc Dương Tinh cùng bốn năm, mới đợi đến truyền tống trận mở ra. Truyền tống trận khởi động về sau, thời không chi lực vận chuyển, mọi người lấy tốc độ cực nhanh trước tiến vào, tiến về dưới một viên hỗn độn tinh thần. Đúng lúc này, từ giữa không trung truyền đến một cỗ vị năng lượng, đánh vỡ truyền tống tông đạo. Dương Huyền Chân cảm nhận được ngoại lai lực lượng về sau, ngay lập tức kịp phản ứng, lôi kéo Tiểu Long Nữ tay, rời đi truyền tống tông đạo, ngay sau đó, Kỳ Ninh, Khánh Hoàn Thiên Hỏa ba người cũng rời đi chuyển tống tống đạo. Mọi người thực lực đều mạnh phi thường, đã đến gần vô hạn đạo quân, vậy vậy, thời không thông đạo phá vừa lúc, tất cả mọi người không có chuyện. Chính là bởi vì đây, Dương Huyền Chân cũng không có ra tay trợ giúp những người khác. Mọi người rời đi thời không thông đạo về sau, rơi xuống hỗn độn bên trong, nhìn thấy mười mấy người đứng ở trong hỗn độn, ngăn chặn mọi người đừng đi, nó bên trong một cái thế giới thần chỉ vào Dương Huyền Chân một đoàn người, cái này năm cái thế giới thần lưu lại, người còn lại mau mau rời đi. Thế giới khác thần nghe vậy, lập tức trốn xa. Dương Huyền Chân, Kỳ Linh, Khánh Hoàn, Tiểu Long Nữ, Thiên Hỏa năm người không hề động. Bọn hắn đều bị thần thức khóa chặt, chỉ cần khẽ động, liền sẽ nghênh đón một kích chí mạng. Thiên Hỏa mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhìn lướt qua cạn đường thế giới thần, cười nói: "17 cái thế giới thần, trong đó có 2 cái là Định Phong thế giới thần, liền từ ta ra tay đi." Kỷ Ninh cười nói: "Ta cũng có thật lâu không có hoạt động gần cốt, ta cũng nghĩ hoạt động một chút." Khánh Hoàn hoàng, hoàng tử nói. Chúng quanh thế giới thần nghe tới Kỷ Ninh mấy người lời nói về sau, trong lòng giận dữ, bọn hắn không nghĩ tới, Kỷ Ninh một đoàn người chẳng những không sợ, còn có tâm tư nói đùa, ghê tởm hơn chính là, Kỷ Ninh mấy người vậy mà coi bọn họ là đồ chơi. Nó bên trong một cái thế giới thần nói, đại ca, đừng cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp giết. Giết. Cầm đầu thế giới thần hét lớn một tiếng, cầm dao một trảm, chém ra một đạo trăm 10 ngàn trượng đao mang, vỡ vụn hỗn độn hư không. Ta nói, các ngươi đều sẽ chết. Dương Huyền Chân nói chuyện, cứ như vậy nhẹ nhàng một câu, sáu cái phụ thông thế giới thần mất đi sức sống, con mắt chậm rãi ảm đạm đi. Xách. Kỳ Ninh hô to, Dương đại ca, đừng a, lưu cho ta hai cái. Vẹn vẹn một lần công kích, đem dị vũ trụ thế giới thần giật lại mình. Đây là cái gì công kích, vậy mà đáng sợ như thế. Giống như có vận mệnh chi lực cũng có nhân quả chi lực, bọn hắn thật là thế giới thần sao? Kỳ Ninh hô một tiếng về sau, rút ra Vĩnh Hằng thần binh, tùy ý vung ra 10 đạo kiếm quang, trong hư không xuất hiện một đầu tinh tế khe hở, dị vũ trụ thế giới thần ung cây vốn chưa kịp phản ứng, liền bị Kỳ Ninh chấm giết. Kỳ Ninh xuất thủ, nháy mắt chém giết 6 tên thế giới thần. Ngay sau đó, Thiên Hỏa mang ngai cũng xuất thủ, hắn mở ra miệng rộng, phun ra kinh khủng hỏa diễm, 7 tên thế giới thần bị ngọn lửa vây quanh, phát ra trận trận kêu thảm, một lát sau, hóa thành tro bụi. Lần này, dị vũ trụ thế giới thần đô bị giáng độc. Năm người này thật là thế giới thần sao? Chính là đạo quân cũng không có đáng sợ như thế a. Chương 624, bị người đổi giết. Dương Huyền Chân, Kỳ Linh, Thiên Hỏa, Khánh Hoàn, Tiểu Long Nữ năm người giết hết thế giới thần hậu, giống như giết mấy con gà, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Sau đó, từ Khánh Hoàn mang theo mọi người tiến vào nhập xuyên qua không gian. Thiên Hỏa mang ngay có chút khó chịu, bị những cái kia thổ dân nháo trò, chúng ta lại muốn mình vượt qua thời không. Mình xuyên qua thời gian, so thời không truyền tống trận phải chậm hơn rất nhiều, cũng cần tốn nhiều thời gian hơn. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ đứng chung một chỗ, hai người tay nắm, Dương Huyền Chân đối nguy hiểm cảm giác phi thường nảy cảm. Hắn trầm mặc một hồi, mở miệng nói, "Ta cảm giác còn sẽ có người chặn đường chúng ta." "Không sao cả." Thiên Hỏa Mang Ngai thản nhiên nói, "Bằng vào chúng ta thực lực của những người này, chỉ cần không gặp được Vĩnh Hằng Đế Quân, liền không có việc gì." "Không thể coi thường đạo quân." Dương Huyền chân nói. Cái này vừa nói, ở đây mấy người đều hiểu, có chút đạo quân thực lực phi thường cường đại, tựa như mấy người bọn hắn, hay là thế giới cảnh, liền có thể chém giết phổ thông đạo quân, giết thế giới thần như giết gà. Như, có một ít nghịch thiên đạo quân, có thể chém giết phổ thông Vĩnh Hằng Đế Quân." Lại nói Kỳ Linh hay là bốn bước đạo quân thời điểm, liền có thể chém giết một chút cường đại vĩnh hằng đế quân, khi Kỳ Linh hợp đạo về sau, có thể nhẹ nhõm chém giết chúa thể, thực lực có thể so chỉ tôn. Dương Huyền Chân một nhóm năm người trong hư không xuyên qua 1 tháng sau, một tên đạo quân đi tới Dương Huyền Chân bọn hắn lưu lại chiến đấu hiện trường, tại cái này chiến đấu hiện trường, Dương Huyền Chân bọn hắn chém giết một đám thế giới thần. Tên này đạo quân đứng trong hư không, thi triển thời không chí lực, để thời không đảo ngược, từng màn tràng cảnh từ trước mắt của hắn hiện lên, hắn nhìn thấy Dương Huyền Chân một người người chém giết nói bảy hình tượng. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Những người này là từ đâu bên trong xuất hiện? Cường đại như thế, bất quá, các ngươi giết đệ tử của ta, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Đây là một bước vào bậc thứ hai đạo quân, hắn thu thời không chi lực về sau, thi triển đại thần thông, tìm Dương Huyền Chân một đoàn người tung tích đuổi theo, hắn muốn vì đệ tử của mình báo thù. Trong mấy mắt, lại qua 2 tháng, Khánh Hoàn hoàng tử ngẩng lại, nhíu mày, ta cảm giác có người đang truy tung chúng ta. Ta cũng cảm thấy. Thiên Hỏa mang ngay nói. Dương Huyền Chân gật gật đầu, ta cũng cảm thấy, người tới thời gian rất mạnh, đối thời không một đạo lĩnh ngộ cũng phi thường sâu, tốc độ so Khánh Hoàn nhanh hơn. Đã tốc độ của chúng ta không có hắn nhanh, liền chờ một lát đi. Khánh Hoàn nói: "Mọi người không có chờ quá lâu, trong hư không xuất hiện một cái khe hở, một cái đạo quân từ trong hư không xuyên ra tới, nhìn chằm chằm Dương Huyền Trần, Kỳ Linh năm người, là ngươi giết đệ tử của ta." Ha ha, Thiên Hỏa mang ngay nhẹ nhàng cười một tiếng, đánh tiểu nhân, giả đến. Dương Huyền Trần cười nói: "Hy vọng đừng tới già hơn." Ha ha ha. Tên này đạo quân cũng cười to lên, con mắt nhìn xem Dương Huyền Trần, Kỳ Linh bọn người, thiên phú của các ngươi phi thường cao, thực lực cũng cực kỳ cường đại, nói: "Các ngươi là cái kia vị đại năng người đệ tử." Không thể trả lời. Khánh Hoàn hoàng tử nói: "Dưới tình huống bình thường, đều là từ Khánh Hoàn hoàng tử xuất hiện giao lưu. Đã không nói, vậy liền đi chết đi cho ta. Tên này đạo quân đang khi nói chuyện, trực tiếp xuất thủ, lập tức, trong hư không xuất hiện một cái đại thủ ấn, khổng lồ thủ ấn hướng Dương Huyền Trần, Kỳ Ninh năm người đệ tới. Khánh Hoàn xuất thủ trước, chỉ thấy hai tay của hắn một đài, hỗn độn hư không bên trong xuất hiện một cái bình chướng, đây là thời không bình chướng, thời gian bình chướng mới ra, cản một chút đại thủ ấn, đại thủ ấn dừng một chút, thời không bình chướng lên tiếng trả lời mà phá. Ngay sau đó, Kỳ Ninh cũng xuất thủ. Âm Dương kiếm vực. Kỳ Ninh thi triển ra Âm Dương kiếm vực, chỉ thấy Kỳ Ninh phía trước xuất hiện một cái thái cực đồ. Thái cực đồ cực kỳ khổng lồ, phương viên 1 triệu trượng, giống như một cái khổng lồ màu trắng đen mặt kính, đem lại thủ lớn ngăn trở. Kỳ Ninh Âm Dương Kiếm vực lấy phòng ngự là chính, hắn xông đạo quân vân giới thời điểm, mang ngai chúa tệ còn tán thưởng qua Kỳ Ninh Âm Dương Kiếm vực. Lúc này, Kỳ Ninh Âm Dương Kiếm vực chỉ ngăn cản một cái sát na, liền bị nói bảy đại thủ lớn phá vỡ. Kỳ Ninh ám đạo, thực lực của ta tuy mạnh, bất quá, cùng đạo quân vẫn là có khoảng cách. Thiên Hỏa mang ngai thấy thế, chuẩn bị lấy ra một tờ bảo mệnh át chủ bài, đem cái này đạo quân giết. Đúng lúc này, Dương Viễn Trần cùng tiểu long nữ xuất thủ, hai người tay nắm, tâm linh tương thông, cùng lúc đó Dương Huyền Chân âm thầm, cầu thông Sách Nhỏ. Dương Huyền Chân tấn cấp thế giới cảnh về sau, đã biết Sách Nhỏ là tập công thủ làm một thể siêu thần khí. Khi Dương Huyền Chân đem thần niệm rót vào Sách Nhỏ về sau, Sách Nhỏ tản mát ra chói mắt quang, tản mát ra cường đại thần uy. Ta nói, sinh mệnh tự đoạn. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng nói một câu nói, chính là đại dự ngôn thuật, bất quá, lần này đại dự ngôn thuật trải qua Sách Nhỏ tăng thêm uy năng cuối cùng. Khi Dương Huyền Chân sau khi nói xong, Đạo Quân cảm nhận được một cỗ nguy cơ tử vong, mơ hồ trong đó, hắn có thể cảm nhận được một tia kỳ dị lực lượng, thế nhưng là, cỗ này kỳ dị lực lượng quá quỷ dị hắn không biết như thế nào ngăn cản. Vẹn vẹn ngàn chọn một sát vậy, vậy cố kỳ dị lực lượng liền tiến vào đạo quân thức hại không, gian, đạo quân cảm giác thần hồn của mình chi lực đang nhanh chóng tiêu hao, phảng phất thật giống như một cái động không đáy tại hấp thu thần hồn của hắn chi lực. Nói rất dài dòng, kỳ thật, vẹn vẹn một phần ngàn giây, đạo quân liền mất đi sức sống, bồng bềnh tại hỗn độn hư không bên trong. Ách, thiên hỏa mang ngay lộ ra kinh sợ. Thật mạnh. Khánh Hoàn hoàng tử nói hai chữ, trên mặt da mang theo kinh sợ, loại lực lượng này, thật quỷ dị a. Khó lang phòng bị hắn có thể cảm nhận được kia cỗ quỹ dị công kích, nhưng lại không biết như thế nào ngăn cản, nếu như ta đối mặt loại kia công kích, nên làm cái gì? Dương Huyền Chân chém giết đạo quân về sau, tại một cái vịnh hằng giới bên trong, một cái đại năng giả phát ra giọng to, "Ai? Là Ai Zết đệ tử của ta." Kỳ Ninh tán thưởng nói, "Dương đại ca, thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh." Dương Huyền Chân giết đạo quân về sau, không nói gì, hắn nhìn thấy một tia vận mệnh quy tắc, cũng nhìn thấy nhân quả chi tuyến. Lúc này, có từng đầu vô hình nhân quả chi tuyến hướng Dương Huyền Chân, Tiểu Long nữ, Kỳ Ninh, Khánh Hoàn, Thiên Hỏa năm người cuốn đi vòng qua. Kỳ Ninh thấy Dương Huyền Chân không trả mặc, hỏi: "Dương đại ca, có cái gì không đúng sao?" Dương Huyền Chân không có trả lời, hắn nhấc tay vụ một cái, tìm đến nhân quả, bắt đến một tiếng vỡ vụn ngọc bài, "Cái này mới nói, cái này là linh hồn ngọc bài." Ách, Khánh Hoàn hoàng tử sắc mặt có chút khó coi, thật đúng là đánh tiểu nhân, đến giả, hiện tại lại tới già hơn. Kỳ Ninh sắc mặt cũng khó coi, sẽ không là một cái vĩnh hằng đế quân a? Thiên Hỏa mang ngay sắc mặt cũng thay đổi, nếu như là đạo quân, cho dù là bốn bước đạo quân, ta cũng có nắm chắc trăm giết, nếu như là đế quân, vậy liền thật phiền phức. Chúng ta trước đem hiện trường xử lý một chút đi. Khánh Hoàn đang khi nói chuyện, bắt đầu thi triển Thần Thông Đạo Thuật, nhiễu loạn phương viên 10000 giặm trời không. Dương Huyền Chân cũng theo đó xuất thủ, hắn thi triển Vận Mệnh Ngại Đạo, xóa bỏ phương viên 10000 giặm vận mệnh quy tắc, đồng thời chảm cắt hết thể nhân quả, duyên phân. Khánh Hoàn hoàng tử cùng Dương Huyền Chân biến mất vết tích về sau, hướng những người khác nhìn thoáng qua, chúng ta mau rời khỏi, nếu quả thật chính là Vĩnh Hằng Đế Quân, rất nhanh liền sẽ đuổi tới cái này bên trong. Dương Huyền Chân nói, Khánh Hoàn, ba người chúng ta đồng loạt ra tay, lấy tốc độ nhanh nhất vượt qua thời không. Tốt. Khánh Hoàn gật đầu, vừa rồi, hắn đã kiến thức đến Dương Huyền Chân từ lực. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm Câu thông xếp nhỏ, xếp nhỏ có được cường đại xuyên qua thời không năng lực, còn có được nghịch thiên cùng phụ trợ công năng. Dương Huyền Chân, Tiểu Long Nữ, Khánh Hoàn hoàng tử ba người liên thủ, đem tốc độ tăng đến tối đa, một lần xuyên qua chính là ngàn tỷ bên trong, tương đương với đi ngang qua gần phân nửa giới vực. Khánh Hoàn cùng Dương Huyền Chân, Tiểu Long Nữ liên thủ xuyên qua một lần thời không về sau, phát ra tiếng tán phục, "Huyền Chân, linh lung, thật không nghĩ tới, các ngươi đối với thời không một đạo lĩnh ngộ cũng sâu như vậy, lần này tốt, chúng ta có thể sớm một chút đến cổ vực." Dương Huyền Chân nói, "Khánh Hoàn, luân thời không năng lực, ta có thể không sánh bằng ngươi a." "Huyền Chân, ngươi quá khiêm tốn." Dương Huyền Chân, kỷ Ninh năm người vừa vừa rời đi 2 ngày, bọn hắn cùng đạo quân địa phương chiến đấu liền xuất hiện một cường giả, cái này cường giả sau khi xuất hiện, hỗn độn khí lưu phong trào. Hỗn độn bên trong xuất hiện từng bước từng bước hỏa cầu, mỗi một cái hỏa cầu đều khổng lồ vô so, tương đương với một cái đại thiên thế giới, hỏa cầu sau khi xuất hiện, lại đột nhiên nổ tung. Từ xa nhìn lại, hỗn độn bên trong xuất hiện một bộ hùng vĩ mà vừa kinh khủng ảnh hưởng. Từng cái hỏa cầu ngưng tụ thành hình, lại nháy mắt nổ tung, giống thả khói như hoa. Có một ít đạo quân nhìn đến hỗn độn bên trong ảnh hưởng về sau, đều xa xa tránh đi. Cái này cường giả sử dụng đại thần thông lục soát một chút hư không, lại thi triển thời không chí lực, muốn tìm ra giết chết mình đệ tử người, nhưng mà, Khánh Hoàn cùng Dương Huyền Chân Liên thủ, đã biến mất hết thảy vết tích, cho dù hắn là Vĩnh Hằng Đế Quân, cũng tìm không thấy một tia dấu vết. Qua một hồi lâu, tên này Vĩnh Hằng Đế Quân bước về phía trước một bước, thời không chuyển đổi, hắn đi tới một cái Vĩnh Hằng giới, lập vào hư không bên trong, hai tay kết ấn, từng đạo kim quang từ trên tay bay ra ngoài, tiến vào Vĩnh Hằng giới vực. Một lát sau, mấy trăm đạo lưu quang từ Vĩnh Hằng giới vực chi bên trong bay ra đến, chỉ chốc lát, mấy trăm tên đạo quân rơi xuống đè kho đế quân bên người, cho đè kho đế quân hành đại lễ. Bái kiến đế quân. Bái kiến đế quân. Ừm. Đầy Kho đế quân nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, nói: "Đều đứng lên đi, các ngươi tra cho ta, tra một chút là ai giết đệ tử của ta?" "Vâng." Những này đạo quân lên tiếng, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Đầy Kho đế quân thấy mọi người bay đi về sau, giận hừ một tiếng, "Chẳng cần biết ngươi là ai, dám giết đệ tử của ta, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết." Lúc này, Dương Huyền Chân cùng Khánh Hoàn cùng một chỗ thi triển xuyên qua thời không thần thông, mỗi một lần vượt ngang hỗn độn hư không, đều đạt tới ngàn tỉ bên trong xa. Dương Huyền Chân cùng Khánh Hoàn mang theo mọi người xuyên qua thời gian thời điểm, âm thầm vận dụng mệnh vận đại đạo. Một lát sau, Dương Huyền Chân nói, "Khánh Hoàn, Kỳ Linh, Thiên Hỏa, chúng ta muốn đổi một chút trước tiến vào lộ tuyến, mà lại còn muốn quấn một chút đường." Ồ, Khánh Hoàn lộ ra một tia nghi hoặc. Dương Huyền Chân nói, "Các ngươi đều biết, ta tu luyện chính là vận mệnh đại đạo, bởi vậy, ta đối nguy hiểm cảm ứng phi thường nhạy cảm, tại cảm giác của ta bên trong, nếu như chúng ta không dừng vòng, sẽ có nguy cơ tính tử." Tất, Khánh Hoàn nói, "Ta nghe ngươi." Hắn biết, đạt tới cảnh giới nhất định về sau, tu sĩ cảm giác hội chợt lên phi thường nhạy cảm. Khánh Hoàn không có ý kiến, Thiên Hỏa mang ngay cũng không có ý kiến, về phần Kỳ Linh Hắn cùng Dương Huyền Chân là bạn tốt, cũng là hảo huynh đệ, hắn sẽ không phản bác Dương Huyền Chân. Sau đó, từ Dương Huyền Chân chỉ đường, từ Khánh Hoàn hoàng tử mang theo mọi người vượt qua thời không. Trong nháy mắt, quá khứ 300 năm, nói cách khác, Dương Huyền Chân, Kỳ Linh, Khánh Hoàn, Thiên Hỏa, Tiểu Long nữ năm người ở trong hỗn độn xuyên qua 300 năm. Khoảng thời gian này, Dương Huyền Chân một nhóm năm người không dám gây chuyện tông trận, chỉ có thể thi triển thần thông vượt qua thời không. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dị vũ trụ tình huống cùng Viêm Long giới vực khác biệt, dị vũ trụ đã bị người thống nhất, chỉ cần Dương Huyền Chân bọn hắn tiến vào hỗn độn tinh thần, liền sẽ bị người phát hiện. Dương Huyền Chân một nhóm năm người ở trong hỗn độn hành tẩu 300 năm sau, Dương Huyền Chân để mọi người ngừng lại, nói: "Ta có một loại cảm ứng, một tháng sau, chúng ta sẽ đụng phải một cái siêu cấp cường giả. Không có cách nào né tránh sao?" Kỳ Ninh hỏi. Tất cả mọi người nhìn xem Dương Huyền Chân, mọi người biết, Dương Huyền Chân nói tới siêu cấp cường giả, hẳn là Vĩnh Hằng Đế Quân. Dương Huyền Chân nói: "Không cách nào né tránh, đây là vận mệnh. Đây là vận mệnh." Khánh Hoàn Tâm thần chấn động, thầm nghĩ: "Vận mệnh, thật không cách nào né tránh sao?" Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, hỏi Dương Huyền Chân: "Huyền Chân, có thể hay không cầm nói Vĩnh Hằng, có thể sống bao nhiêu hỗn độ kỳ?" đều là sự an bài của vận mệnh sao? Thiên Hỏa cũng hỏi, chẳng lẽ nói, vận mệnh của chúng ta cũng cùng phàm người vận mệnh đồng dạng, từ thiên đạo thao túng sao? Dương Huyền Chân nói, không có chân chính siêu thoát trước đó, dù ai cũng không cách nào thoát khỏi vận mệnh trói buộc. Mọi người trầm mặc. Một lát sau, Thiên Hỏa nói, ta không tin số mệnh, ta muốn mở thuộc về đạo của ta. Khánh Hoàn Hoàng tử nói, ta cũng không tin số mệnh, mệnh ta do ta không do trời. Hắn nói một câu, lời nói xoay chuyển, Huyền Chân, ta liền nghe ngươi, tại cái này bên trong chờ một đoạn thời gian. Khánh Hoàn Hoàng tử ngoài miệng nói mệnh ta do ta không do trời tâm lý lại phi thường tin tưởng vận mệnh, bởi vì Đặt tới hắn cảnh giới cỡ này về sau, đã có thể nhìn thấy nhân quả chi tuyến. Có nhân quả, liền có vận mệnh, Khánh Hoàn biết, chỉ cần một ngày không có hợp đạo vĩnh hằng, liền sẽ một mực nhận vận mệnh trói buộc. Dương Huyền Trần, Kỳ Linh, Khánh Hoàn, Thiên Hỏa, Tiểu Long Nữ năm người ngồi tại một chiếc hỗn độn trên thuyền, mọi người nhắm mắt tổn thần, chờ đợi cái kia chí cường giả xuất hiện. Mọi người không có chờ quá lâu, vẹn vẹn hơn 1 tháng, trong hư không liền truyền đến một cỗ khí tức kinh khủng. Khánh Hoàn cái thứ nhất đứng lên, sợ hãi thán nói, tốt nha, đây là Vĩnh Hằng Đế Quân. Xem ra, ta muốn chết tha hương nơi xứ lạ." Thiên Hỏa nói. Đối mặt một cái Vĩnh Hằng Đế Quân, tất cả mọi người có một loại cảm giác bất lực, thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Vĩnh Hằng Đế Quân sau khi xuất hiện, cách Dương Huyền Chân một đoàn người 20.000 bên trong. Cách xa hai vành rộng, đối với Vĩnh Hằng Đế Quân đến nói vẹn vẹn cách xa một bước. Cách xa hai vành rộng, đối với Đạo Quân đến nói cũng vô cùng gần, một bước liền có thể vượt qua. Hồng Thiên Đế Quân sau khi xuất hiện, nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân một đoàn người, các ngươi từ đầu tới đây. Lấy Đế Quân tu vi, hắn có thể cảm giác được, năm người này không thuộc về thế giới này, hắn nghĩ, năm người này là từ đâu tới đây. Khánh Hoàn đứng ra, ngươi không cần nhiều hỏi, ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi liền không sợ ta rút hồn lục soát." Khánh Hoàn lạnh nhạt nói, "Ta có nắm chắc, tại ngươi bắt được ta trước đó, để linh hồn tự bảo." Kỳ Ninh sắc mặt cũng phi thường nghiêm trọng, hắn nghĩ, chẳng lẽ nói, ta phải bỏ qua cái này phân thân rồi. Dưỡng Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, tùy thời chuẩn bị ứng chiến, bọn hắn đối mặt Vĩnh Hằng Đế Quân, cũng muốn tranh tài một trận. Chương 625, Cổ vực. Đế Quân. Dưỡng Huyền Chân một đoàn người không nghĩ tới, bọn hắn vừa tới dị vũ trụ không lâu, còn không có tiến vào cổ vực, liền đụng phải một cái Vĩnh Hằng Đế Quân. Nếu như nói, Dưỡng Huyền Chân bọn hắn đối mặt đạo quân thời điểm, còn có thể dùng một chút át chủ bài đối phó. Như vậy, đối mặt một cái vĩnh hằng đế quân thời điểm, bọn hắn đem không có một tia sức phản kháng. Thiên hỏa mang mai ám đạo, thật sự là sối quẩy a, vậy mà đụng phải một cái vĩnh hằng đế quân. Lúc này, Dương Huyền Chân cũng có một vẻ khẩn trương, hắn âm thầm câu thông sắc nhỏ, tâm lý tính toán, đối mặt một cái vĩnh hằng đế quân, ta có mấy phần khả năng đạo tẩu. Lập tức, Dương Huyền Chân bí mật truyền âm, "Kỷ Linh, Thiên Hỏa, Khánh Hoàn, ta có một bảo, có thể tiến vào xuyên qua thời không, có thể thử nghiệm đạo tẩu." Ồ, Kỷ Linh lại hỉ. Dương Huyền Chân không có nói nhiều, hắn lấy thần lực bao vây lấy mọi người, âm thầm câu thông sắc nhỏ khởi động sách nhỏ xuyên qua thời không năng lực. Trong chốc lát, Dương Huyền Chân đem chúng người tới dị vũ trụ một thời không khác, đợi mọi người sau khi đứng vững, Dương Huyền Chân hướng chúng quanh nhìn lướt qua, nói, thành công. Sách nhỏ có được cường đại xuyên qua thời không năng lực, Dương Huyền Chân vừa mới đạt được sách nhỏ thời điểm, sách nhỏ đem hắn đưa đến thần điêu thế giới, về sau, lại đi bản lòng thế giới, lại về sau, mới tiến vào mãng hoang thế giới, bây giờ đã tại mãng hoang thế giới ngốc hơn 10000 năm. Sách nhỏ có thể mang Dương Huyền Chân đi thế giới khác, cũng có thể dẫn hắn đi mình đi qua địa phương, phàm là Dương Huyền Chân đi qua địa phương, đều sẽ lưu lại một cái thời không lạc ấn. Sách nhỏ đều có thể mang theo Dương Huyền Chân tiến về. Như bây giờ, sách nhỏ có thể mang Dương Huyền Chân trở lại Viêm Long giới vực, cũng có thể mang Dương Huyền Chân trở lại tam giới. Bất quá, Dương Huyền Chân không có thi triển ra như vậy thủ đoạn mỹ tiên, chỉ là đem chúng người tới dị vũ trụ một thời không khác, cái này bên trong cũng là bọn hắn trải qua địa phương. Mọi người thấy quen thuộc vị trí, nhìn nhau, chúng ta lại trở về rồi. Phải. Dương Huyền Chân nói, ta dị bảo có được rất mạnh xuyên qua thời không năng lực. Mọi người nghe tới Dương Huyền Chân lời nói, nhãn tình sáng lên, Kỷ Ninh hỏi, Dương đại ca, ngươi có cái này cùng dị bảo, có thể mang bọn ta tiến hành xuyên qua thời không không? Dạng này, chúng ta liền có thể sớm một chút đến Cổ vực a." Dương Huyền Chân lắc đầu, nói, "Cái này dị bảo phi thường đạt tụ, chỉ có thể mang ta đi mình đi qua địa phương, không có đi qua địa phương, không cách nào đến." "Dạng này a?" Thiên Hỏa nói, "Dù cho dạng này cũng phi thường đi tiên. Mọi người suy đoán, cái này dị bảo xuyên qua thời không năng lực cũng phi thường có hạn, như không thể dẫn bọn hắn trở lại Viêm Long giới vực." Dương Huyền Chân nghĩ thầm, "Nếu như mang các ngươi trở lại Viêm Long giới vực, để chúa tể biết trên người ta có một kiện lịch thiên bảo vật, mang ngay chúa tể cũng sẽ đỏ mắt a." Dương Huyền Chân mang theo mọi người đảo tẩu về sau, Hồng Thiên Đế Quân lộ ra vẻ khiếp sợ, ai? Là ai cứu đi bọn hắn? Ngay cả ta cũng vô pháp phát hiện. Hồng Thiên Đế Quân không có hoài nghi đến dị bảo phía trên, không có cái gì dị bảo có thể mang theo mấy cái thế giới thần tử hắn ngay dưới mắt đạo tẩu, chính là chúa tể cũng luyện chế không gian kia cùng dị bảo. Phải biết, vừa rồi trong nháy mắt đó, Hồng Thiên Đế Quân chỉ cảm nhận được một tia không gian ba động, lại không cách nào bắt giữ cái này một tia không gian ba động. Hồng Thiên Đế Quân đứng nguyên địa đứng đầy một hồi, thi triển ra đại thần thông, điều động trung quanh thời không chi lực, tìm kiếm Dương Huyền Chân bọn hắn 5 người tung tích. Vậy mà có thể từ ta ngay dưới mắt đạo tẩu. Dương Huyền Chân cùng Kỷ Linh Khánh Hoàn: Thiên Hỏa mấy người đứng tại Hỗn Độn hư không bên trong, tùy ý nói mấy câu, bỏ đi mọi người lòng hiếu kỳ về sau, còn nói đến chính đề, hiện tại chúng ta bị một vị đế quân truy sát, muốn càng càng cẩn thận. Tất cả mọi người nhìn xem Dương Huyền Chân, Khánh Hoàn hỏi: "Huyền Chân, ngươi nhưng có biện pháp tốt?" Vừa rồi, Dương Huyền Chân thi triển ra thủ đoạn mỹ tiên, mang theo mọi người đảo tẩu, tương đương với cứu mọi người một mạng, lại thêm Dương Huyền Chân thực lực cũng so mọi người mạnh lên một tuyến, mơ hồ ở giữa, mọi người lấy Dương Huyền Chân cầm đầu, liền không nốt lựa mang nhai cũng nhìn xem Dương Huyền Chân, lấy hắn cầm đầu. Dương Huyền Chân nói: "Ta đối nguy cơ cảm ứng phi thường nhạy cảm." Nếu như các ngươi tin tưởng ta, liền theo ta đi thôi. Tốt. Mọi người cũng không có ý kiến. Dương Huyền Chân còn nói, tại thời không một đạo bên trên, ta vẫn là không bằng Khánh Hoàn, như vậy đi, hay là từ Khánh Hoàn mang theo chúng ta xuyên qua thời gian, để ta tới cảnh giới. Được. Khánh Hoàn đáp ứng tới. Sau đó đường, mọi người càng ngày càng cảnh giác, cũng không dám dùng hủy diệt thần đỉnh thời không truyền công trận, một cái vĩnh hằng đế quân, tại phương vũ trụ này bên trong, nó địa vị khẳng định chí cao vô thượng, ra lệnh một tiếng, liền có thể làm cho cả vũ trụ đạo quân cùng thế giới thần nghe lệnh làm việc. Lúc này, nếu như Dương Huyền Chân một đoàn người còn cười truyền trống trận lời nói, rất nhanh liền sẽ bị người phát hiện, lại từ một chút đạo quân vây công bọn hắn, kéo dài một ít thời gian, để đế quân chạy tới, liền sẽ để mọi người lâm vào cực độ tình cảnh nguy hiểm. Dương Huyền Chân cũng nói, nếu như bị đế quân phong tỏa thời không, hắn cũng rất khó lại đạo tẩu. Khỏi phải dị vũ trụ thời không truyền trống trận, còn muốn tưởng xuyên đường vòng, mọi người tốc độ đi tới chậm rất nhiều, chọn vẹn hoa thời gian 10000 năm, mọi người mới đuổi tới cổ vực mây vây. 10000 năm, đối với phàm nhân mà nói là một cái cực kỳ thời gian dài dằng dặc, vương triều thay đổi cũng không biết đổi bao nhiêu đời. Bất quá Đối với Dương Huyền Chân, kỷ linh 5 người mà nói, 10000 năm cũng không lâu lắm, tất cả mọi người là thế giới thần, nếu như ổn định lại tâm thần tu hành, một lần bế quan liền không chỉ 10000 năm. Hô. Dương Huyền Chân nhẹ ra một hơi, rốt cục đến cổ vực. Cái này 10000 năm bên trong, Dương Huyền Chân lúc nào cũng bảo trì cao độ chuyên chú, một khắc cũng không dám buông lỏng, tinh thần của hắn lúc nào cũng chố tại tình trạng cần trường, lấy của hắn tâm lực tu vi, cũng có một chút mài mòn. Bất quá, một mực bảo trì tình trạng cần trường, đối Dương Huyền Chân tu vi cũng có rất nhiều chỗ tốt, của hắn tâm lực tu vi càng ngày càng mạnh, thế giới hình chiếu cũng phát sinh một chút biến hóa. Nhờ một tia trấn ý, không dễ dàng a." Khánh Hoàn phát ra một tiếng cảm thán. Cái này 10000 năm bên trong, Khánh Hoàn một mực thi triển xuyên qua thời không thần thông, mang theo mọi người vượt qua thời không, hắn cũng có một tia mỏi mệt, còn tốt, hắn là đỉnh phong thế giới thần, thể lực kéo dài, thần lực liên tục không ngừng, ảnh hưởng không lớn, chỉ là có chút mỏi mệt mỏi. Tất cả mọi người có cổ vực lệnh, mọi người xuất ra cổ vực khiến về sau, tùy tiện xuyên qua cổ vực kết giới, tiến vào cổ vực bên trong. A! Khi mọi người tiến vào cổ vực về sau, cảm nhận được cổ vực cùng ngoại giới khác biệt, sợ hai tháng phục nói, cái này bên trong thật sự là một cái chỗ thần kỳ a. Cổ vực không lộ vô số, so, trong đó còn có trung địa nguy cơ, chúng ta muốn đạt tới cổ vực trung tâm còn phải cẩn thận một chút. Thiên Hỏa Mang ngay nói, đế quân truy sát, chúng ta đều có thể trốn qua, còn sợ cổ vực nguy cơ sao? Khánh Hoàn nói, hay là cẩn thận một chút tương đối tốt. Mọi người nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, lần nữa từ Khánh Hoàn mang theo mọi người vượt qua thời không. Dương Huyền Chân chưa có tới cổ vực, bất quá, hắn so mọi người hiểu rõ nhiều một chút, nhưng là, Dương Huyền Chân cũng không có đem chính mình hiểu rõ độ vật nói ra. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, cái này cổ vực bên trong có rất nhiều lại lục, còn có một số đạo quân cùng vĩnh hằng đế quân mở thế giới. 10 ngày qua về sau, mọi người gặp một lần đại nguy cơ, tại một lần xuyên qua thời không thời điểm, gặp kinh khủng thời không phong bạo. Nguyên bản, Khánh Hoàn hoàng tử tuyển một cái nơi tương đối an toàn trước tiến vào, lại không nghĩ rằng, hắn mang theo mọi người vượt qua thời không về sau, vậy mà rơi xuống một cái thời không phong bạo bên trong. Đối mặt kinh khủng thời không phong bạo, Dư Huyền chân một đoàn người chỉ có thể toàn lực phòng ngự, ngăn cản cuồng bạo thời không phong bạo. Cổ vực bên trong thời không phong bạo thật đúng là khủng bố a. Cái này bên trong cũng là toàn bộ vũ trụ trung tâm, bản nguyên chi địa, có thể gặp được một chút đặc thù phong bạo, cũng không kỳ quái. Cụ vực bên trong thời không phong bạo phi thường cường đại, lấy Dương Huyền Chân, Kỷ Ninh một đoàn người thực lực, trong thời gian ngắn cũng vô pháp rời đi không gian phong bạo khu vực. Nơi này phong bạo thật đúng là cường đại a. Lấy thực lực của ta, vậy mà không cách nào trước tiến vào, chỉ có thể theo cơn gió bạo di chuyển." Khánh Hoàn nói. Mọi người nói một câu nói, lại đưa ánh mắt phóng tới Dương Huyền Chân trên thân, Kỷ Ninh hỏi: "Dương đại ca, ngươi nhưng có biện pháp tốt?" "Ha ha." Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ta cũng chỉ là thế giới thần, đối mặt dạng này phong bạo, ta có thể có biện pháp gì tốt." Khánh Hoàn cười nói: "Huyền Chân huynh, ngươi mặc dù là thế giới thần, thế nhưng là ngươi đã chém qua một cái hai bước đạo quân, là bởi vì cái kia đạo quân quá yếu, yếu hơn nữa cũng là hai bước đạo quân a." Khánh Hoàn nói, "Ta có thể chạm phủ thông một bước đạo quân, lại không có khả năng chạm nhị đường dành cho người đi bộ quân." Thiên Hoàn nói, "Lấy thực lực của ta, đừng phải một bước đạo quân, liền phải là mệt." Một nhóm năm người đều là Thiên Chi tiêu tử, thuật về cấp độ yêu nghiệt thiên tài, mọi người đối mặt kinh khủng không gian phong bạo lúc, còn có thể tùy ý đẳng thiếu. Mọi người theo cơn gió bạo di chuyển, tại không gian phong bạo bên trong đi 2 ngày mới thoát ly không gian phong bạo. Rốt cục rời đi cái địa phương quỷ quái kia. Khánh Hoàn nhẹ nhàng thở ra, Đối mặt kia cùng cuồng bạo phong bạo, hắn cũng có một chút phi sức. Kế tiếp theo trước tiến vào đi." Kỳ Ninh nói. Khánh Hoàn vừa mới chuẩn bị tiến hành xuyên qua thôi không, thần thức quét đến một mảnh khổng lồ silica, hắn lộ ra một vẻ kinh ngạc, cái này bên trong lại có một mảnh đại địa. Khánh Hoàn vừa mới dứt lời, những người khác cũng phát hiện vùng đất kia, lúc này, mọi người cách vùng đất kia còn có cách xa mấy chục triệu dặm. Kỳ Ninh nói, qua xem một chút đi, thuận tiện tìm hiểu một chút tin tức. Đối đây, mọi người không có có dị nghị, khoảng cách mấy chục triệu dặm, đối tại thế giới thần đến nói, cũng không tính xa vẹn vẹn vượt qua mấy bước, mọi người liền đi tới kia phiến tràn ngập sinh cơ đại lục ở bên trên. Dương Huyền chân một đoàn người rơi đến trên đại lục về sau, thần niệm quét qua, toàn bộ đại lục tình huống thu hết tại đáy mắt. Lại còn có phàm nhân. Mọi người chấn kinh, mọi người không nghĩ tới, cổ vực bên trong còn có phàm nhân ở lại. Cái này cổ vực thật đúng là một nơi kỳ quái a." Kỳ Ninh nói, "Các ngươi có cảm giác hay không, những phàm nhân này nhận cổ vực che chở." Đương nhiên. Khánh Hoàn tâm niệm vừa động, thần thức khóa chặt một người Nguyên Anh kỳ tu sĩ, sau đó, dùng thần niệm quét qua, cái này người Nguyên Anh kỳ tu sĩ ký ức bị Khánh Hoàn đọc đến đi. Một lát sau, Khánh Hoàn nói, "Đất này Phương Hoàn Chân là thú vị, bọn hắn vậy mà có thể bại thăng." Dưỡng Huyền Chân nghe vậy, nghĩ thầm, cái này bên trong cùng ta suy đoán đồng dạng a. Lập tức, Dưỡng Huyền Chân cũng dùng thần thức khóa chặt một cái tu sĩ, kiểm tra một hồi tu sĩ kia ký ức, ám đạo, những tu sĩ này sinh hoạt tại cổ vực bên trong, lại rất khó đột phá đến thế giới cảnh. Lại nói, cổ vực bên trong hoàn cảnh so hỗn độn bên trong tốt hơn nhiều, cổ vực thuộc về bản nguyên chi địa, có được cường đại hỗn độn bản nguyên chi lực, sinh ra ở cổ vực phàm nhân so hỗn độn tinh thần bên trên phàm nhân muốn mạnh hơn một tyến, thể chất cũng tốt một chút, bất quá Bởi vì sinh ra ở cổ vực bên trong, nhận mười vực quy tắc ảnh hưởng, rất khó đột phá đến thế giới cảnh. Mọi người đạt được mình tin tức cần về sau, không có dừng lại lâu. Dương Huyền Trần, Kỳ Ninh bọn hắn đều là thế giới thần, hơn nữa, còn là thế giới thần bên trong người nổi bật, tự nhiên sẽ không lưu luyến mảnh này phàm nhân đại lục. Mọi người rời đi phàm nhân đại lục về sau, tư Khánh Hoàn thi triển xuyên qua thời không đại thần thông, tiếp tục hướng khởi nguyên chi địa trước tiến vào. Cổ vực không lỗ vô so, mà lại, cổ vực bên trong lực áp bách cũng so ngoại giới mạnh hơn một chút, lấy Khánh Hoàn thần thông, trước tiến vào tốc độ cũng không nhanh. Lấy tốc độ bây giờ trước tiến vào muốn đặt tới khởi nguyên chi địa, đại khái cần số thời gian ngàn năm, nếu như gặp phải ngoài ý muốn, thời gian này sẽ còn kéo dài. Trong nháy mắt, quá khứ hơn 200 năm. Ngày này, Dương Huyền Chân lông mày nhíu lại, nói, ta lại cảm thấy đến một tia cường đại nguy cơ. Là cái gì nguy cơ? Thiên Hòa hỏi. Dương Huyền Chân nhắm mắt lại, suy tư một chút, nói, ta cảm giác cái kia Hồng Thiên Đế quân đột theo. Dương Huyền Chân lời vừa mới nói xong, Hồng Thiên Đế quân đã tiến vào cổ vực, hắn tiến vào cổ vực về sau, cười nói, cái này năm cái tiểu gia hỏa thật có thể chạy, dĩ nhiên thẳng đến cùng ta đi vòng, hiện tại, vậy mà tiến vào cổ vực. Các ngươi coi là tiến vào cổ vực, ta liền bắt không được các ngươi sao?" Ách, mọi người trầm mặc, mọi người đã sớm đoán được Hồng Thiên Đế Quân sẽ đổi tới, lại không nghĩ rằng Hồng Thiên Đế Quân tốc độ nhanh như vậy. Một lát sau, Kỳ Linh nói, cổ vực cực kỳ rộng lớn, trong đó quy tắc chi lực lại phi thường cường đại, cho dù là đế quân, nhất thời bấn hội, cũng tìm không thấy chúng ta. Thiên Hoàn nói, hắn biết nói chúng ta tiến vào cổ vực, nhất định có thể đoán được chúng ta đi khỏi nguyên chi địa, nếu như hắn tại khởi nguyên chi địa chờ chúng ta, vậy phải làm thế nào cho phải? Cái này vừa nói, mọi người lại trầm mặc, chẳng lẽ nói, mọi người không đi khỏi nguyên chi địa rồi? Khởi Nguyên Chi Địa, nghe danh tự liền biết là một cái phi thường địa phương trọng yếu, bên trong khẳng định có đại cơ duyên. Dương Huyền Trần, kỷ Ninh bọn hắn 5 người đến cổ vực, vì cái gì? Không phải liền là vì đoạt một phần cơ duyên sao? Không thể tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa, còn thế nào đoạt cơ duyên? Mọi người trầm mặc một chút, nhìn xem Dương Huyền Trần, "Huyền Trần huynh, ngươi nói một câu, chúng ta còn đi Khởi Nguyên Chi Địa sao?" Lời này, các ngươi còn phải hỏi ta sao? Ha ha ha. Khánh Hoàn cười to hai tiếng, nói, "Cũng đúng, coi như ngươi nói không đi, ta cũng sẽ đi Khởi Nguyên Chi Địa nhìn xem, cơ duyên, cần tranh đoạt." Kỷ Ninh trầm ngâm một chút, hỏi Dương Đại ca, nếu như lần nữa gặp được Hồng Thiên Đế Quân, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần đạo tẩu? Không có nắm chắc. Dương Huyền Chân nói, kia bên trong là khởi nguyên chi địa, là toàn bộ vũ trụ hội tâm, quy tắc trói buộc khẳng định phi thường lớn, ta cũng không biết có thể hay không thi triển xuyên qua thần thông. No. Mọi người không nói. Dương Huyền Chân nói, tốt, chúng ta người tu hành, không phải liền là đấu với trời, đấu với người, cùng trời tranh mệnh sao? Lại có sợ gì? Đúng. Khánh Hoàn nói, chúng ta đi. Khánh Hoàn nói một câu, mang theo mọi người kế tiếp theo trước tiến vào, lần này, Dương Huyền Chân lại không thể bối lòng, hắn đem tinh thần nhấc lên. Lúc nào cũng báo trì cảnh giác trạng thái. Cùng lúc đó, Dương Huyền Chân lấy tâm truyền tâm, "Tỷ tỷ, chúng ta phải nghĩ cái biện pháp, đem cái kia Hồng Tiên Đế quân ngẫm lại, một mục bị người nhớ, tâm lý luôn có chút không thoải mái." Tiểu Long nữ nói, "Hắn nhưng là một vị đế quân, muốn giết hắn không dễ dàng a." Chương 626, trên nẻ truy sát. Bị một cái vĩnh hằng đế quân truy sát. Dương Huyền Chân, Kỳ Linh, Tiểu Long nữ, Khánh Hoàn, Thiên Hỏa năm người đều có một loại trên đầu treo lợi kiếm cảm giác, phản phất, chỉ cần hơi bất lưu thần, trên đầu lợi kiếm liền sẽ chém xuống đến chặt đứt đầu lâu. Từ Khánh Hoàn hoàng tử mang theo mọi người vượt qua thời không, vượt qua từng cái không gian. Theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ, Thiên Hỏa có chút tâm hỏa dâng lên, mắng một câu, "Đáng chết đế quân, chờ ta đạt tới bốn bước đạo quân, nhất định phải chặt ngươi." Ha ha. Khánh Hoàn cười nói, "Thiên Hỏa, ngươi có thể lấy bốn bước đạo quân thực lực chém giết đế quân?" Thiên Hỏa hỏi lại, "Ngươi cũng có thể làm đến a?" Kia là. Khánh Hoàn không có chút nào khiêm tốn, hắn đối mình thực lực phi thường tự tin. Kỷ Ninh nói, "Chúng ta năm người, chỉ cần có một cái bước vào bốn bước đạo quân cảnh giới, liền không sợ cái kia đế quân." Mọi người nghe tới Quỷ Linh lời nói về sau, nhìn nhau, đều tán đồng Quỷ Linh nói lời, bọn hắn đều là yêu nghiệt cấp thiên tài, lĩnh ngộ nói đều là mạnh nhất nói, chỉ cần tấn cấp 4 bước đạo quân, không nói vượt cấp chém giết đế quân, chỉ ít, không sợ đế quân truy sát. Tại cổ vực một thời không khác bên trong, Hồng Thiên đế quân gầm thét, cái này mấy tiểu tử kia, thật đúng là có thể chạy, bất quá, các ngươi coi là dạng này liền có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Đúng lúc này, Dương Huyền Chân cảm nhận được một sự nguy hiểm mãnh liệt, nói với mọi người, chúng ta lại phải thay đổi phương hướng. Hắn nói một câu, lại đối Khánh Hoàn nói, Khánh Hoàn, hướng cổ vực ngoại vây xuyên qua, nhanh Dương Huyền Chân hô một tiếng, còn nói, không kịp, vẫn là ta tới đi. Tốt. Dương Huyền Chân cũng không nhiều lời, hắn cùng Tiểu Long nữ tay nắm, trực tiếp câu thông sách nhỏ, khởi động sách nhỏ xuyên qua thời không năng lực, hướng về cổ vực ngoại vây xuyên qua. Dương Huyền Chân năm người vừa vừa rời đi, Hồng Thiên Đế quân liền xuất hiện tại Dương Huyền Chân bọn hắn vừa mới vị trí, Hồng Thiên Đế quân phóng xuất ra thần niệm, còn có thể cảm ứng được một tia không gian ba động. Lại để bọn hắn chạy. Dương Huyền Chân mang theo mọi người xuyên qua đến một thời không khác về sau, thở dài một hơi, ngay tại vừa rồi, hắn đã cảm ứng được đế quân khí tức, đế quân khí tức vô cùng mênh mông, không thể ngăn cản. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, nếu như ta có thể tấn cấp đến đạo quân cảnh giới, ưng nên sẽ không như thế chật vật. Mọi người đứng ở trong hư không, Kỷ Ninh nói, vừa rồi, ta cảm ứng được một cỗ khí tức kinh khủng. Ta cũng cảm thấy. Khánh Hoàn nói, mọi người cảm ứng phi thường nhạy cảm, đều cảm thấy kia cỗ khí tức kinh khủng. Đế quân thực lực, thật đúng là đáng sợ a. Cái này vừa nói, tất cả mọi người trầm mặc. Qua một hồi lâu, tất cả mọi người nhìn xem Dương Huyền Chân, hỏi, "Huyền Chân huynh, ngươi nói, hiện tại hướng phương hướng nào đi?" Luẫn Nguy Cơ cảm ứng, Dương Huyền Chân so những người khác mạnh rất nhiều, vừa rồi Chính là Dương Huyền Chân trước hết nhất cảm ứng được nguy cơ, lại dẫn mọi người vượt qua thôi không, lúc này mới trốn qua Hồng Thiên Đế Quân truy sát. Ách, Dương Huyền Chân trầm mặc một chút, nghĩ thầm, nếu như theo lúc đầu vận mệnh quý tích đi, kỷ linh bọn hắn sẽ đắc tội ba tẩm đế quân, đây cũng là một cái phi thường cường đại đế quân, hẳn là không sợ cái kia Hồng Thiên Đế Quân. Dương Huyền Chân nhớ được, ba tẩm đế quân phát hiện một tòa Lựa Minh Thạch quán mạch, để đệ tử của mình trấn thủ quán mạch, cũng chậm rãi khai thác. Nếu để cho cái này đế quân phát hiện Lựa Minh Thạch quán mạch, khẳng định sẽ đoạt mất a. Đáng tiếc, cổ vực quá lớn, ta cũng không biết Lựa Minh Thạch quán mạch ở đâu. Nguyên bản Kỷ Ninh bọn hắn có thể phát hiện Lựa Minh thật quán mạch, cũng là cơ duyên xảo hợp, còn đắc tội một cái đế quân, còn tốt, một cái khác đế quân đang đuổi giết ba tẩm đế quân, để Kỷ Ninh bọn hắn tránh thoát một kiếp. Dương Huyền Chân chỉ một cái phương hướng, chúng ta hướng bên này đi. Hồng Thiên đế quân thi triển đại thần thông, tìm kiếm Dương Huyền Chân bọn hắn năm người tung tích, một đường truy sát. Cái này năm cái tiểu giang hỏa, thật sự là trớ trượt. Các ngươi rất có thể chạy đúng không? Ta liền đi khởi nguyên chi địa chờ các ngươi, ta liền không tin, các ngươi không đi khởi nguyên chi địa. Hồng Thiên đế quân không đang đuổi giết Dương Huyền Chân bọn hắn về sau? Dương Huyền Chân rất nhanh liền cảm ứng được, kia cô như có như không nguy cơ tạm thời biến mất. Dương Huyền Chân nói, ta có một loại cảm giác, cái kia đế quân không có đội giết chúng ta. Mọi người nghe tới Dương Huyền Chân lời nói về sau, sắc mặt biến hóa, đây là xấu nhất tình huống, mọi người không nghi tới, hay là gặp được xấu nhất tình huống. Hắn hẳn là đi khỏi Nguyên Chi địa chờ chúng ta. Khẳng định đi khỏi Nguyên Chi địa. Mọi người nhìn nhau, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không có ý kiến hay, mọi người biết, Khởi Nguyên Chi địa có đại cơ duyên, hiện tại lại bị một cái đế quân ngăn trở cơ duyên của bọn hắn. Dương Huyền Chân nói, mọi người đừng nóng độ Chúng ta tạm thời không đi khởi nguyên chi địa, trước tiên tìm một nơi tĩnh tu." Dương Huyền Chân nói xong, nghĩ thầm, ta thế nhưng là bậc thượng người, ta trước tiên tìm một nơi tĩnh tu, chờ ta tuấn cấp đạo quân cảnh giới, lại nghĩ biện pháp đối phó ngươi. Cũng chỉ có thể như thế. Mọi người biết rõ đi lên phía trước là chịu chết, đương nhiên sẽ không đi. Thiên hỏa mang ngai cũng phi thường phiền muộn, nếu là chúa tể tại cái này bên trong, một bàn tay chụp chết hắn. Dương Huyền Chân phóng xuất ra thần niệm, vừa vặn quét đến một khối đại lục, nói, "Đi, chúng ta liền đi khối kia đại lục ở bên trên tu luyện một đoạn thời gian." Đây là một khối phổ thông đại lục, bất quá, diện tích phi thường lớn phương viên trăm triệu bên trong. Cổ vực diện tích cực kỳ rộng lớn, tại cổ vực bên trong có rất nhiều cùng loại đại lục, còn có một số nguyên khí cảnh cao cấp hơn đại lục, vị trí tuệ sinh linh xương chi bên trong linh thiên nhân giới. Mọi người đi tới đại lục ở bên trên về sau, Khánh Hoàn nói, cổ vực thật đúng là kỳ lạ, vậy mà có nhiều như vậy đại lục. Kỳ Ninh dùng thần thức quét một chút phiến đại lục này, hỏi, Dương đại ca, ngươi hẳn là có biện pháp tốt ta. Ta có thể có biện pháp gì tốt? Dương Huyền Chân cũng có một chút bất đắc dĩ, hắn cũng là lần đầu tiên bị đế quân truy sát, mà lại, đế quân còn đem cơ gen của bọn hắn phong. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, Ta cách đạo quân chỉ có cách xa một bước, chỉ cần ta tấn cấp đạo quân cảnh giới, thực lực sẽ lần nữa tăng lên một cái cấp độ, khi đó, cùng đế quân trên lệch sẽ nhỏ một chút. Khánh Hoàn nghĩ thoáng một chút, nói, nếu như bây giờ không có biện pháp tốt, cũng chỉ có thể từ bỏ. Mọi người cũng không thể là vì một phần cơ duyên mà liều mạng rơi tính mạng của mình, kia là không lý trí cách làm." Dương Huyền Chân nói, "Chúng ta trước tiên ở cái này bên trong tu luyện một đoạn thời gian, nhìn ta có thể hay không tấn cấp đến đạo quân cảnh giới." "Không thể." Kỳ Linh vội vàng nói, "Chúa tể nói, cái thời không kia thông đạo không ổn định, chỉ có thế giới thần có thể thông qua." Nếu như tấn cấp đạo quân, liền không thể quay về. Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, yên tâm đi, chính là toàn bộ các ngươi tấn cấp đạo quân, ta cũng có thể mang các ngươi trở về. Dương Huyền Chân nói xong, nghĩ thầm, mang ngay chúa tể cùng dị vũ trụ chúa tể là bạn tốt đâu, làm sao lại không thể quay về? Bất quá, Dương Huyền Chân cũng có một chút lo lắng, nếu như ta có thể đột phá không gian chói buộc, mình trở lại Viêm Long giới vực, chúa tể khẳng định sẽ hoài nghi, hắn sẽ đoạt trên người ta trọng bảo sao? Một cái có thể xuyên qua giới vực bảo vật, chúa tể cũng sẽ chủ động. Dương Huyền Chân còn nhớ rõ, Cẩm Linh đạt được một chiếc vực giới tàu cao tốc, liền có đại lượng vĩnh hằng đế bầy đến đuổi giết hắn, còn có chúa tể đuổi giết hắn. Câu phú quý trong nguy hiểm. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, nếu như sợ đầu sợ đuôi, liền đừng tu luyện. Lập tức, Dương Huyền Chân buông xuống tất cả tâm tư, một lòng lĩnh hội vận mệnh đại đạo, lại nhìn tiểu long nữ, sắc mặt nàng bình tĩnh, tâm như chỉ thủy, đối bất cứ chuyện gì đều không thèm để ý, lúc này, tiểu long nữ đã tiến vào tu luyện trạng thái. Trong mắt, quá khứ 100 năm. Trong năm thời gian, đối tại thế giới thần đến nói, cũng liền tương đương với đánh một cái chớp mắt. Dương Huyền Chân đình chỉ lĩnh hội, hướng tiểu long nữ nhìn thoáng qua. Tiểu Long nữ lòng có cảm giác, hướng Dương Huyền Chân ngọt ngào cười một tiếng, Dương Huyền Chân nói: "Tỷ tỷ, ta tu luyện bên trong vận mệnh đại đạo, cần nhập phàm, mới có thể tốt hơn lĩnh hội vận mệnh đại đạo." "Ngươi đi đi." Tiểu Long nữ nói. "Tỷ tỷ, đến đại lục này 100 năm, còn không có hảo hảo đi một chút đâu." Dương Huyền Chân nói xong, thân hình lượi lên, đã rời đi tu luyện độc phủ, hắn biết, Tiểu Long nữ thích yên tĩnh, nàng tại trong cổ mộ kiến trúc, không thích náo nhiệt hoàn cảnh. Dương Huyền Chân rời đi động phủ về sau, nghĩ thầm, phương thế giới này vậy mà lấy tu luyện nguyên anh làm chủ, thú vị. Kỳ thật, vô luận là ở đâu cái hỗn độn thế giới Phương pháp tu hành đều đại thể đồng dạng, đơn giản là luyện khí, luyện thể, luyện thần, lấy cầu trường sinh. Tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, liền cần cảm ngộ đạo thuộc về mình, cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Dương Huyền chân tùy ý đi lên phía trước, cảm ngộ toàn bộ thế giới vận mệnh quy tắc. Hoa cỏ cây tối có vận mệnh quy tắc, nhất tuyế nhất hô bình. Chúng ta chim thú cũng có vận mệnh quy tắc, có sinh ra chết. Người vận mệnh phức tạp hơn, nếu như một người có thể minh tâm, liền có khả năng thoát khỏi vận mệnh trói buộc. Dương Huyền chân từng bước một đi lên phía trước, vạn sự vạn vật đều giấu trong lòng, hải lượng tin tức từ thức hải không gian chảy qua. Trong lúc bất tri bất giác, Dương Huyền Chân đi tới một tòa thành trì, tòa thành trì này phương viên 100.000 bên trong, là một cái tiên thành, thành chủ là một cái sắp độ kiếp tu sĩ, thực lực cực kỳ cường đại. Huy, vào thành muốn giao một viên thượng phẩm tinh thạch. Dương Huyền Chân ngẫm một chút, thần thức quét vào mình tiểu thế giới, vậy mà không có tìm được thượng phẩm tinh thạch. Mỗi một cái thế giới ngưng kết nguyên tinh đều không giống, có một tia nhỏ bé bên trên khác biệt, loại này sự sai biệt rất nhỏ, là thiên đạo pháp tắc ở giữa khác biệt. Dương Huyền Chân trên thân chỉ có tam giới sản xuất nguyên tinh, nhưng không có phiến đại lục này sản xuất tinh thạch. Dương Huyền Chân lúng túng nói, trên người ta không có tinh thạch. Ta vừa nhìn liền biết ngươi là người bình thường." Thủ cửa thành binh sĩ nói, "Đi một bên, đi một bên, nghi tiến vào Phụng Thiên Tiên Thành, liền muốn giao một viên thượng phẩm tinh thạch." Cái này, Dương Huyền Chân vừa mới chuẩn bị thi triển đại thần thông, từ hư giữa không trung bắt một chút tinh thạch đến để dùng, một người trẻ tuổi đi tới, đưa cho thủ thành binh sĩ một khối tinh thạch, nói, "Vì bằng hữu này tinh thạch, ta giúp hắn giao." Ồ. Dương Huyền Chân nhìn người tới một chút, người này nhìn qua 25-6, nó cốt linh lại có hơn 130 tuổi, Nguyên Anh trung kỳ. Nguyên Anh trung kỳ cũng liền tương đương với tam giới tự phụ cảnh giới, vô luận là Nguyên Anh cảnh hay là tự phụ cảnh giới, đều là tại tự phụ bên trong ngưng tụ năng lượng." Từng Dương Huyền Chân lần nữa quan sát tu sĩ này lúc, nhìn thấy tu sĩ này vận mệnh quy tích, tâm tính của người này đến là không sai, tại mạnh được yếu thua tu luyện ở giới, rất ít đụng phải loại này lấy giúp người làm niềm vui tu sĩ, bất quá, vận mệnh của hắn có chút vi thảm, đại khái 1 năm sau, đạo lực của hắn sẽ bị người đoạt đi, mình cũng bị người giết hại, nặng vào luân hồi. Tu sĩ trẻ tuổi thấy Dương Huyền Chân nhìn xem hắn, nhàn nhạt cười một tiếng, "Được rồi, ngươi nhanh vào thành đi." Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, xuất ra một khối ngọc, đưa cho tu sĩ trẻ tuổi, nói: "Thứ này cho ngươi, ta không nợ nhân tình." Phạm Nhân dùng ngọc. Tu sĩ trẻ tuổi nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Được, ta nhận lấy." Dương Huyền Chân lại bổ thêm một câu, "Ngươi nếu như gặp phải giải quyết không được phiền phức, có thể xuất ra khối ngọc này." "Ha ha." Tu sĩ trẻ tuổi cười, "Ngươi người này, đến là thú vị." Hắn nói chuyện ở giữa, lại quét Dương Huyền Chân một chút, tâm niệm vừa động, nói: "Đưa tay ra, để ta nhìn ngươi có hay không liên can, nếu có liên can, ta có thể chuyển cho ngươi một chút đạo thuật." "Ồ." Dương Huyền Chân lông mày nhíu lại, Đến hứng thú, nghĩ thầm, cái này tiểu tu sĩ thú vị a, lại muốn truyền ta một chút đạo thuật lập tức, Dương Huyền Chân đưa tay ra, tu sĩ trẻ tuổi một phát bắt được Dương Huyền Chân tay, đưa vào một đạo linh khí, linh khí tại Dương Huyền Chân trong thân thể đi một vòng. Sau đó, tu sĩ trẻ tuổi buông ra Dương Huyền Chân tay, nhẹ nhàng thở dài, ngươi chẳng những không có liên can, hay là trời sinh phế thể. Không. Dương Huyền Chân nhịn không được khục một tiếng, nghĩ thầm, ta thế nhưng là thế giới thần. Hỗn độn tiên nhân, chính là Hỗn Nguyên Kim Thần, Hỗn độn đạo thể, ngươi vậy mà nói ta là phế thể. Lại nói, tấn cấp thế giới cảnh về sau Sinh mệnh cấp độ sẽ phát sinh biến hóa về mặt bản chất, hóa thành hỗn nguyên kim thân, có thể ở trong hỗn độn hủy độ. Dương Huyền Chân khục một tiếng về sau, nói, làm một phàm nhân cũng không tệ. A, tu sĩ trẻ tuổi nhãn tình sáng lên, quan sát một chút Dương Huyền Chân, ngươi đến là nhìn thoáng được a. Phải biết, nếu như một cái tu sĩ chuẩn bị thu phàm nhân vị tỉ, phàm nhân sẽ mừng rỡ như điên, mà Dương Huyền Chân lại biểu hiện phi thường bình thản. Có như vậy một mấy mắt, tu sĩ trẻ tuổi nghĩ, chẳng lẽ là ta nhìn nhầm rồi? Không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Trên người hắn không có một tia sóng linh khí, thân thể cũng phi thường yếu đuối, chính là một phàm nhân bình thường. Dương Huyền Chân có thể cảm nhận được tu sĩ trẻ tuổi tâm nghiệm ba động, hắn nghĩ, bằng vào ta thế giới thần thực lực, có thể để ngươi một cái nguyên anh tu sĩ nhìn ra ta hư thực sao? Dương Huyền Chân vừa chuyển động ý nghĩ, còn nói, "Tốt, đa tạ ngươi, ta đi trước tìm địa phương ăn cơm." Thật sự là một cái quá nhân. Tu sĩ trẻ tuổi nhìn xem Dương Huyền Chân rời đi, lẩm bẩm một câu. Dương Huyền Chân tiến vào tiên thành về sau, tìm một nhà phàm nhân quán hướng rượu, cũng không muốn bao sương, liền cùng những người khác ngồi trong đại sảnh, gọi một chút đặc sắc mỹ vị. Dương Huyền Chân ngồi trong đại sảnh, nghe chung quanh tiếng nói chuyện, ám đạo, rất lâu không có cảm giác này. Đại lượng tin tức tràn vào Dương Huyền Chân tức hải không gian, Dương Huyền Chân vận dụng thần thông, có thể nhìn thấy tất cả mọi người vận mệnh quy tích, còn có thể nhìn đến mọi người trên thân nhân quả chi tuyến cùng duyên phần có tuyến. Dương Huyền Chân một bên ăn, một bên lĩnh hội chúng sinh nhân quả cùng duyên phần. "Tránh ra, tránh ra!" Hét lớn một tiếng, đánh gay Dương Huyền Chân suy nghĩ, Dương Huyền Chân ngẩng đầu, thấy một người trẻ tuổi mang theo 10 cái hộ vệ đi tiến vào quán rượu, những hộ vệ này giơ đao, tùy ý vùng, xua đuổi lấy ăn cơm uống rượu người. "Ngươi, còn không mau mau cút!" một tên hộ vệ chỉ vào Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân tĩnh tọa bất động, hộ vệ này lập tức liền điên dựng, hắn không nghĩ tới, còn có người không cho thiếu ra mặt mũi, đến bây giờ còn ngồi bất động. Chương 627, Phi thăng. Hừ. Dương Huyền Chân nhẹ hừ một tiếng, người tuổi trẻ kia cùng hộ vệ thứ hai bên trong vang lên một tiếng sấm nổ, sau đó lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Đắc tội một cái thế giới thần, chẳng khác nào đắc tội thánh nhân, thánh nhân giận dữ, thiên băng địa liệt. Ở trong mắt những người khác, người trẻ tuổi kia cùng hộ vệ vô thanh vô tức ngã xuống đất, mất đi sức sống. Lập tức, tất cả mọi người đưa ánh mắt phóng tới Dương Huyền Chân trên thân, ánh mắt của mọi người mang theo ngạc nhiên, chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Thật mạnh. Ngũ công tử thế nhưng là nguyên anh kỳ tu sĩ a, lại bị dây rồi. Chí ít là hợp thể kỳ tu sĩ. Hẳn là đột kiếp. Phàm tiên thành vậy mà đến một cái mạnh như vậy tu sĩ. Dương Huyền Chân cũng không thèm để ý ánh mắt của mọi người, mà là thản nhiên nói, "Tiểu nhị, nâng cốc đồ an mừng lên." "Tuất, lập tức tới ngay." Tiểu nhị lên tiếng, vội vàng đi tiến vào phòng bếp, nâng cốc đồ an mừng tới, cẩn thận phóng tới trên mặt bàn, sợ mình chọc giận vị này thượng tiên. Nhưng mà Dương Huyền Chân vừa nâng cốc cút bưng lên đến, khách sạn cửa bị một câu nguyên khí nổ tung, mấy cái tu sĩ xuống tới, cầm đầu tu sĩ quét mọi người một chút, giận nói, ai giết con ta? Đứng ra. Mọi người trở lên tiếng, có mấy người đưa ánh mắt phóng tới Dương Huyền Chân trên thân. Vừa mới xuống tới tu sĩ cũng đưa ánh mắt phóng tới Dương Huyền Chân trên thân, tại khách sạn trong đại sảnh, Dương Huyền Chân là dễ thấy nhất, chỉ một mình hắn ngồi, tại bên cạnh hắn là vừa vặn bị hắn xóa bỏ người. Là ngươi giết con ta. Năm ngày ban thưởng nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân. Hắn cảm giác nhìn mình không thấu người này, người này xem ra giống một phàm nhân, trên thân không có một tia nguyên khí ba động, thân thể cũng phi thường yếu đuối, lại cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Năm ngày ban thường nghĩ, ta là hợp thể kỳ tu sĩ, học tập Thiên Tiên Bí Điển, có thể chiến đấu kiếp kỳ tu sĩ, liền lên mấy vị trưởng lão cũng là hợp thể kỳ tu sĩ, chúng ta liên thủ, chính là gặp được Thiên Tiên, cũng có thể một trận chiến, phía lại lục này không có khả năng xuất hiện tiên nhân. Lập tức, năm ngày ban thường nói, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, giết có ta, ngươi liền đi không ra Phạm Tiên Thành. Ta có thể đi ra hay không Phạm Tiên Thành, không phải từ ngươi định đoạt ta muốn đi đâu, liền đi nào." Dương Huyền Chân nói một câu, lại thản nhiên nói, "Các ngươi làm ác đa dạng, tử kỳ đã đến, có thể chết rồi." Cái này vừa nói, vậy mà mang theo một cỗ huyền ảo ba đạo, ngay tại vừa rồi, Dương Huyền Chân đã thi triển ra đại dự ngôn thuật, hắn nói chết, người kia liền sẽ chết. Không phải sao? Năm này ban thượng cùng gia tộc bên trong trưởng lão đột nhiên ngã xuống đất, mất đi sức sống. A, một cái tu sĩ tại gia kinh hô. Cùng lúc đó, trung quanh tu sĩ đều dùng dung động ánh mắt nhìn xem Dương Huyền Chân, cả cái đại sảnh hoàn toàn an tĩnh lại, liền hô hấp âm thanh cùng tiếng tim đập đều có thể nghe tới. Tô Ngục Một người nuốt một chút nước bọt, đem mọi người bình tĩnh. Ngươi là tiên nhân? Đúng, cũng chỉ có tiên nhân mới có thể một ý niệm chém giết mấy hợp thể kỳ tu sĩ. Dương Huyền Chân sắc mặt bình tĩnh, phảng phất thật giống như giẫm chết mấy con kiến, hắn lại bưng chén rượu lên, nhấp một miếng, tán tường nói, "Rượu này không sai." Mọi người không dám nói lời nào, cũng không dám rời đi, lại không dám ngồi xuống, cứ như vậy đứng lặng lặng, như tại cho Dương Huyền Chân đứng ngắc. Dương Huyền Chân uống rượu xong về sau, nhấc tay vụ một cái, trung quanh nguyên khí hướng bên cạnh hắn tụ tập, vẹn vẹn một sát na, Dương Huyền Chân trên tay liền tụ tập hải lượng nguyên khí, những nguyên khí này hóa thành một viên nguyên tinh cầu. Dương Huyền Chân ném một chút nguyên tinh cầu, đem nguyên tinh cầu đưa cho Tiểu Nhị, "Tốt, đây chính là tiền thượng, cầm đi." Mọi người dùng ánh mắt âm mộ nhìn xem Tiểu Nhị trên tay nguyên tinh cầu, mọi người biết, trải qua tiên nhân cô đọng về sau, viên này nguyên tinh cầu đã thành một kiện tiên khí, cầm cái này tiên khí tu hành, có thể làm ít công to, đồng thời, còn có thể cảm ngộ thiên tiên pháp tắc. Dương Huyền Chân đem nguyên tinh cầu đưa cho Tiểu Nhị về sau, thân thể chậm rãi hoa vô, mọi người lại là giật mình, hắn là thế nào rời đi? Dương Huyền Chân rời tiểu điểm về sau, sự tích của hắn rất nhanh truyền ra. Các ngươi biết sao? Phạm Tiên thành đến một vị tiên nhân. Đã sớm biết, cái kia tiên nhân vẹn vẹn nói một câu nói, liền xóa bỏ ngũ gia ngũ tộc gia tộc cùng trưởng lão. Ngũ gia cấm đoạt, cũng nên có này báo. Dụng Dương Huyền Chân gia vào thành phố tu sĩ nghe tới mọi người nói chuyện phiếm chủ đề về sau, trong lòng hiếu kỳ, phạ tiên thành thật đến một vị tiên nhân, lập tức, hắn hỏi bên người tu sĩ, vị đạo hữu này, ngươi gặp qua tiên nhân sao? Ta chưa thấy qua. Ngay sau đó, lại một vị tu sĩ nói, "Đạo hữu, ngươi muốn hỏi tiên nhân sự tình sao? Tìm ta a, ta cái này bên trong có một bộ tiên nhân chân dung, chỉ cần 100.000 nguyên tinh." Ngõa, thật đen. Vị đạo hữu này, không thể nói như thế. Tiên nhân chân dung, giá trị vô lượng a. Có lý, có lý. Giúp Dương Huyền Chân giao lệ phí vào thành tu sĩ xuất ra 100.000 nguyên tinh, đặt tới trên mặt bàn, nói, có thể để ta xem một chút tiên nhân đi. Tốt. Bán tiên nhân chân dung tu sĩ cầm làm ra một bộ đồ, ném cho Võ Viêm, sau đó, đem trên mặt bàn nguyên tinh tu tiến vào không gian trữ vật, Võ Viêm tiếp nhận chân dung, tiện tay mở ra, nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc, để hắn tâm thần chấn động, là hắn. Thế nào lại là hắn? Võ Viêm ở cửa thành thời điểm gặp qua Dương Huyền Chân, lúc ấy, hắn còn giúp Dương Huyền Chân giao lệ phí vào thành lại kiểm tra qua Dương Huyền Chân linh căn, vậy mà không có phát hiện Dương Huyền Chân là tiên nhân. Võ Viêm sau khi hết khiếp sợ, từ không gian trữ vật xuất ra một khối phổ thông ngọc, tâm lý thật lâu không cách nào bình tĩnh, không nghi tới, hắn vậy mà là một vị tiên nhân. Nói như vậy, khối ngọc này là một kiện chí bảo. Không nói trước Võ Viêm sự tình, Dương Huyền Chân rời đi phạm tiên thành về sau, theo tâm ý của mình đi, đi đến đâu tính đâu, có đôi khi, Dương Huyền Chân sẽ tại một cái thôn nhỏ ở thêm mấy ngày, có đôi khi, Dương Huyền Chân sẽ cùng tợ săn cùng một chỗ đi săn, có đôi khi, Dương Huyền Chân sẽ cùng trên thảo nguyên người ngựa đua, có đôi khi Dương Huyền Chân sẽ đi bờ biển bơi lội, có đôi khi, Dương Huyền Chân sẽ đi thanh lâu nghe một chút tiêu khúc. Phạm Trần Luyện Tâm, Phạm Trần Ngộ Đạo, đây chính là Dương Huyền Chân sinh hoạt. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Dương Huyền Chân lòng có cảm giác, phân ra một cái ý niệm trong đầu, hóa thành hình người, rơi xuống một cái viện bên trong. Lúc này, trong sân hỗn loạn tương mừng, đầy trên mặt đất máu, một nữ tử bị người ta tóm lấy, dùng bi thương bất đắc dĩ ánh mắt nhìn xem, cả người là máu và viêm. Võ Viêm nắm thật chặt song quyền, nó bên trong một cái nắm đấm cầm một khối phi thường phổ thông ngọc, lúc này, hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào khối này phổ thông ngọc phía trên. Khi Dương Huyền Chân hóa thân sau khi xuất hiện, vợ Viêm mừng rỡ vô sở, so, vội vàng hành đại lễ, bái kiến tổ tiên. "Không cần đa lễ." Dương Huyền Chân nói, "Ta lần này đến, cũng là tới một phần nhân quả." "Ngươi là người phương nào?" Trong sân người đều nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, "Chúng ta là huyết ma cửa người, khuyên ngươi một câu, đừng núng tay huyết ma cửa sự tình." "Huyết ma cửa?" Dương Huyền Chân thản nhiên nói, chưa nghe nói qua. Hắn nói chuyện ở giữa, nhấc tay vồ một cái, đem huyết ma cửa trên tay nữ tử thu tới bên người, đối một đạo thủ ấn. Lập tức Dương Huyền Chân tay bên trên tán phát ra từng đạo thanh quang, thanh quang bay đến nữ tử trên thân, nữ tử thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục, cùng lúc đó, nữ tử tổn hại đan điền cũng trong nháy mắt hồi phục lại, đồng thời, so với ban đầu càng chắc chắn hơn. Dương Huyền Chân trị cô gái tốt tổn thương về sau, lại đưa tay một chỉ, trên tay bay ra chín đạo kiếm quang, chín đạo kiếm quang bay vào vỏ viêm thứ hải, Dương Huyền Chân nói, đây là chín đường kiếm khí, bên trong lẫn chứa vô thượng kiếm đạo, còn có thể giúp ngươi tránh né chín lần khiến nguy cơ, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể chém giết một cái tổ thần. Dương Huyền Chân làm xong đây hết thệ về sau, thần niệm tán đi. Đi rồi. Võ Viêm có chút thất vọng, hắn còn muốn bái tiên nhân vị sư. Ha ha ha. Huyết Ma cửa người cười to, "Võ Viêm, hắn đã đi, lần này ta nhìn ngươi còn có biện pháp nào?" Tại Huyết Ma cửa mắt người bên trong, Dương Huyền Chân cũng không muốn đắc tội Huyết Ma cửa, bởi vậy, chỉ lưu lại chín đường kiếm khí, người liền rời đi. Võ Viêm có thể cảm nhận được thứ hại bên trong chín đường kiếm khí, tâm hắn nghĩ, chẳng lẽ tiên nhân muốn ta sử dụng trong đó một đạo kiếm khí sao? Khi Võ Viêm đem thần niệm xuyên vào kiếm khí chi về sau, cảm nhận được một cỗ mênh mông khí tức, cùng lúc đó, một cỗ khủng lồ tin tức tràn vào trong thần hồn của hắn. Tổng lộ tin tức xung kích võ viêm thần hồn, để hắn phát ra một tiếng kêu đau. Chỉ một lát sau, võ viêm khí chất liền phát sinh biến hóa, tại huyết ma cửa trong mắt, võ viêm biến thành một thanh kiếm, một kiếm tiến kiếm, tản mát ra vô tận kiếm ý. Nguyên lai, like, đây mới là kiếm. Võ viêm rốt cuộc minh bạch cái gì là kiếm, hắn hiểu được về sau, tâm lý rung động chí cực, kiếm đạo uyên thâm như biển, ta chỉ cảm thấy ngộ đến một giọt nước, bất quá, liền một giọt này nước, đã có thể ứng phó nguy cơ trước mắt. Võ viêm nhìn xem huyết ma cửa người, nói, "Hôm nay, ta liền để các ngươi nhìn nhìn cái gì là kiếm." Võ viêm đang khi nói chuyện, nâng tay phải lên, tay phải cũng thành kiếm chỉ tay bên trên tán phát ra một đạo kiếm ý. Thiên kiếm, thứ thứ nhất. Võ Viêm nhàn nhạt nói một câu, trên tay bay ra một đạo kiếm quang. Ách! Một cái huyết ma cửa đệ tử phát ra tiếng kêu thảm, lông mày bị kiếm khí xuyên thủng, ngã xuống đất bỏ mình. Thật nhanh. Còn sót lại huyết ma cửa đệ tử dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Võ Viêm, bọn hắn không nghi tới, vừa rồi người kia vẹn vẹn chỉ còn sót lại 9 đường kiếm khí, liền để Võ Viêm thực lực tăng nhiều. "Đừng sợ, chúng ta có 20 tám người, hắn chỉ có 9 đường kiếm khí, chỉ có thể giết 9 người, chúng ta cùng tiến lên, giết hắn." Ha ha. Võ Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, "Giết các ngươi những người này." còn không cần kiếm khí. Lúc này Võ Viêm còn không biết tổ thần là cảnh giới gì, nhưng là hắn biết, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể chém giết một vị tiên nhân, mà lại, mỗi bên trong một tia kiếm khí đều ẩn chứa một đạo kiếm ý, có thể để hắn cẩm ngộ cả đời. Võ Viêm tùy ý điểm ra 27 rưỡi, trong chốc lát, trên tay bay ra 27 đạo kiếm quang, kiếm quang lóe lên, 27 huyết ma cửa đệ tử ngã xuống đất bỏ mình. Như thế kiếm khí, như thế kiếm quang, huyết ma cửa đệ tử căn bản phản ứng không kịp. Võ Viêm thê tử gặp hắn nháy mắt chém giết 27 huyết ma cửa đệ tử, kinh ngạc không ngậm miệng được, qua một hồi lâu, mới nói Võ Viêm, ngươi vậy mà lợi hại như vậy rồi." Võ Viêm nói, "Không phải ta lợi hại, là tiên nhân lợi hại." Võ Viêm nói xong, quỳ rạp xuống đất, tiên nhân ở trên, xin nhận Võ Viêm cúi đầu. Dương Huyền Chân không có thu Võ Viêm làm đệ tử, bất quá, tại Võ Viêm trong lòng, Dương Huyền Chân đã là sư phó của hắn. Lấy Dương Huyền Chân thần thông, chỉ cần có người thực tình bài hắn, tự nhiên có thể sinh ra cảm ứng, hắn phóng xuất ra một đạo thần niệm, "Võ Viêm, nếu như ngươi có thể tấn cấp tổ tiên cảnh giới, ta có thể thu ngươi làm ký danh đệ tử, nếu như ngươi có thể đột nhiên đến thế giới cảnh, ta có thể thu ngươi làm đệ tử chính thức." "Ách." Võ Viêm ngẩng Hắn không biết cái gì là tổ thần cảnh a. Lấy Dương Huyền Chân Thần thông cùng cảnh giới, chỉ cần tại Vô Tận Cương vực thả ra tin tức, mình muốn thu tỉ đệ tử, sẽ có vô số tu sĩ đến đây bãi sư, thậm chí sẽ có đại lượng thế giới thần tới bãi sư. Dương Huyền Chân chưa thành đạo quân, lại có thể so đạo quân. Chúng thần đều biết, lấy Dương Huyền Chân thiên phú, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể tiến vào đạo quân cảnh giới. Võ Viêm nghi thẩm, sư phó, ta nhất định sẽ đạt tới yêu cầu của ngươi, trở thành đệ tử của ngươi. Võ Viêm sau khi lại xong, chậm rãi đứng dậy, nhìn xem thê tử của mình, nghi thẩm, muốn hay không đem kiếm đạo truyền cho nàng? Lập tức Hắn lại nghĩ, sư phó không nói, không để ta đem kiếm đạo ngoài chuyện, ta hẳn là có thể truyền cho những người khác, lại nói, ta chỉ là truyền cho đạo lư của mình. Dương Huyền Chân tùy ý xuất thủ, cứu vọ viêm về sau, lại kế tiếp theo du lịch toàn bộ đại lục, cảm ngộ vận mệnh đại đạo. Lấy Dương Huyền Chân cảnh giới bây giờ, hắn đã có thể đột phá đến đạo quân cảnh giới, bất quá, chỉ là phổ thông đạo quân, đây không phải hắn muốn, muốn thành, hắn liền muốn trở thành nghịch thiên đạo quân, ngộ ra mạnh nhất đại đạo. Vận mệnh đại đạo, lại có 6 loại huyền nào, vô số chi nhánh, ta nhất định phải ngộ ra mạnh nhất một loại nói, mới có thể tấn cấp đạo quân cảnh giới. Dương Huyền Chân có thể khẳng định, Vận Mệnh Đại Đạo khẳng định là trung cực chi đạo, bất quá, Vận Mệnh Đại Đạo lại có rất nhiều chi nhánh, bao hàm vô tận huyền ảo, hắn chỉ có ngộ ra mạnh nhất một loại vận mệnh huyền ảo, mới có thể tấn cấp đạo quân cảnh giới, cũng chỉ có dạng này, Dương Huyền Chân đường mới có thể đi được càng xa. Lúc này, Khánh Hoàn, Trời Một, Kỷ Linh ba người cũng tại lĩnh hội Đại Đạo, ba người bọn hắn đều là yêu nghiệt cấp thiên tài, lại nói, nếu như bọn hắn không phải thiên tài, cũng sẽ không bị mang nhai chúa tệ bắt đi. Thu chân vô tuyền huyền, đảo mắt 10 triệu năm. Trong nháy mắt, quá khứ 100 năm, cái này 100 năm bên trong, Dương Huyền Chân một mực tại lĩnh hội Vận Mệnh Đại Đạo kiểm trạm vận mệnh. Dương Huyền Chân nhìn thấy Võ Viêm vận mệnh, Võ Viêm lấy kiếm trạm phá vận mệnh, đột phá vận mệnh chói buộc, từng bước một đi lên phía trước, chém phần giới ma, diệt huyết ma cửa, đã đạt tới độ kiếp cảnh giới. Võ Viêm đứng tại một cái trên tuyết sơn, nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm, sư phó, ta đã đạt tới độ kiếp cảnh giới, sắp phi thăng tiên giới. Võ Viêm sau khi nói xong, lôi kéo tay của vợ, nhấc vùng tay lên, một đạo kiếm khí trạm phá hư không, trong chốc lát, trong hư không hạ xuống từng đạo thái quang, đây là phi thăng hào quang. Võ Viêm phi thăng linh tiên giới thời điểm, Dương Huyền Chân có thể nhìn thấy Võ Viêm tiến vào phi thăng hào quang bên trong. Viễn Chân huynh. Khánh Hoàn rơi xuống Dương Huyền Chân bên người, cười nói, thật không nghĩ tới, ngươi sẽ chỉ bảo một phàm nhân. Tại Khánh Hoàn trong mắt, võ viêm chính là một phàm nhân, cho dù hắn thành tiên, vẫn là một cái bình thường phàm nhân. Dương Huyền Chân nói, ta chỉ là từ trên người hắn lĩnh hội vận mệnh đại đạo. Dương Huyền Chân nói một câu, nhìn Khánh Hoàn một chút, tán thưởng nói, 100 năm không gặp, tu vi của ngươi lại tinh thâm rất nhiều a. Thì có ích lợi gì? Khánh Hoàn lộ ra một chút bất đắc dĩ, dù cho ta tấn cấp đạo quân cảnh giới, cũng vô pháp chiến thắng đế quân. Một lát sau, Kỳ Ninh cũng rơi xuống Dương Huyền Chân bên người, Dương đại ca. Viễn Chân huynh. Thiên Hỏa cũng tới. Mọi người hẹn xong, mỗi qua 100 năm, mọi người liền tụ một lần, luận đạo một lần. Chương 628, tấn cấp đạo quân. 100 năm chưa gặp, Kỷ Ninh, Khánh Hoàn, Tiên Hỏa ba người tu vi càng thêm thâm hậu. Một nhóm năm người, ngồi vây chung một chỗ, phẩm Quỳnh Tương Ngọc dịch, phẩm Linh Quả, luận đại đạo. Thất Dung ở giữa thấy đại đạo. Kỷ Ninh nói một câu, cầm lấy một cái linh quả, tùy ý ném đến không trung, linh quả xoay tròn, Kỷ Ninh chập chỉ thành kiếm, từng đạo kiếm khí hướng linh quả bay qua. Kiếm khí như tơ, cũng vừa cũng du. Khánh Hoàn tán thưởng nói, "Kỷ Ninh, ngươi đã hoàn toàn lĩnh ngộ Đạo Âm Dương." Người âm dương kiếm ý đã đạt tới cảnh giới viên mãn. Ha ha, Kỷ Ninh cười nói, Khánh Hoàn huynh, ngươi thật sự là hảo nhãn lực. Kỷ Ninh lúc nói chuyện, trên tay nhưng không có ngừng, từng đạo kiếm khí từ trên tay bay ra ngoài. Sau một lát, linh quả hóa thành một đóa hoa sen, sen hóa 81 cánh, chính là cựu cựu quy thật chi ý. Diệu a, Thiên Hỏa tán thưởng một câu, còn nói, ta cũng thi điểm tiểu thủ đoạn. Vừa rồi, Kỷ Ninh đem mình lĩnh ngộ kiếm đạo dung nhập linh quả bên trong, đem linh quả điêu khắc thành 81 cánh hoa sen, kia một đóa hoa sen chính là Kỷ Ninh nói, chẳng những bao hàm Kỷ Ninh lĩnh ngộ âm dương kiếm ý, còn bao hàm kỵ linh lĩnh ngộ tất cả đại đạo. Ở đây năm người đều là cường giả tối đỉnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp đạo quân cảnh giới thần linh, ánh mắt tự nhiên cao minh, một chút liền có thể nhìn ra kỵ linh biểu hiện ra đại đạo. Muốn đem mình lĩnh ngộ nói biểu diễn ra, cũng không dễ dàng a." Dương Huyền trấn nói. Thiên Hỏa nói, "Kỳ Ninh, ngươi dùng Ngọc Hoa đạo quả biểu hiện ra đại đạo, ta liền dùng Hỏa Vân quả đến biểu hiện ra đại đạo." Thiên Hỏa mang ngay nói một câu, há mồm phun một cái, phun ra từng đoạn từng đoạn hỏa diễm, hỏa diễm phun đến Hỏa Vân quả phía trên về sau, Hỏa Vân quả không ngừng biến ảo nhan sắc. "Kỳ Ninh tán thưởng, Thiên Hỏa" Ngươi đối hỏa chi đạo lĩnh ngộ đã đạt tới đỉnh phong cảnh giới. Trong chốc lát, Hỏa Vân Quả biến ảo 129.600 loại nhan sắc, hợp nhất nguyên chi số, chính là Thiên Hỏa Mang Nhan Linh Ngộ Hỏa Diễm Chi Đạo. Hỏa Vân Đoá, như kỳ danh, như lụa mây, lại có vô cùng biến hóa, Hỏa Vân Quả từ kết quả đến thành thục, cần 129.600 1 năm biến đổi, mỗi 1 năm nhan sắc đều không trùng giống, đợi 129.600 về sau, trái cây mới có thể thành thục, biến thành màu trắng vần quả, là vị Hỏa Vân Quả. Thiên Hỏa lại làm cho Hỏa Vân Quả nghịch hành, tất cả nhan sắc nghịch hành biến hóa, cuối cùng hóa thành một viên quả trắng liễm lựa thành đan. Thật sự là diệu a. Mọi người phát ra tiếng than thở, thiên hỏa chiêu này thần thông, chẳng những biểu hiện ra minh hỏa diễm chí đạo, còn cây độc vân quả luyện thành một viên thần đan. Ai? Khánh Hoàn thở dài một tiếng, các ngươi đều có lợi hại như vậy thần thông, bảo ta làm sao xử lý a? Ha ha. Kỷ Ninh cười nói, Khánh Hoàn huynh, tại chúng ta trong năm người, tu vi của ngươi thế nhưng là cao nhất. Ngươi liền chớ rêu của ta. Khánh Hoàn đang khi nói chuyện, nhìn xem Dương Huyền Trần, nếu bàn về tu vi, Huyền Trần huynh mới là cao nhất. Ha ha. Dương Huyền Trần cũng cười nói, đi, mọi người liền đừng tội phòng, Khánh Hoàn Kỷ Ninh cùng Thiên Hỏa đều biểu diễn, ngươi cũng biểu diễn một tay a. Tốt. Khánh Hoàn lên tiếng, còn nói, các ngươi đều dùng đạo quả tới biểu diễn thần thông đạo thuật, ta cũng dùng một viên đạo quả đi. Hắn nói đến đây bên trong, nhấc tay khẽ gậy, một viên Thiên Diệp quả rơi xuống Khánh Hoàn trên tay, ta liền dùng cái này Mai Thiên Diệp quả đi. Thiên Diệp quả, ứng Phật muôn một câu, một đông hoa một thế giới, một diệp nhất bổ đề, cái này Thiên Diệp quả bên trong có vô cùng thời không, tổ thân ăn về sau, có thể lĩnh ngộ thời không chi đạo. Khánh Hoàn tu luyện chính là thời không một đạo, hắn dùng Thiên Diệp quả, thích hợp nhất. Khánh Hoàn nâng Thiên Diệp quả Trong hai mắt phát ra từng đạo thần quang, lúc này, như nhìn chằm chằm Khánh Hoàn con mắt nhìn, sẽ thấy vô tận thời không, tầng tầng lớp lớp, tu vi thấp người sẽ bị lạc tại Khánh Hoàn trong ánh mắt. Từng đạo thời không chi lực từ Khánh Hoàn con mắt lực bắn ra, rơi xuống thiên diệp quả phía trên, thiên diệp quả tản mát ra từng đạo kim quang. Sau một lát, Khánh Hoàn thu thần quang, nói: "Thế nào? Rượu, thật là khéo." Vạn Duy không gian, Dương Huyền Chân cũng tán thưởng nói: "Thật không nghĩ tới, ngươi dùng một viên quả luyện chế ra một phương vũ trụ. Vũ trụ không tính là, chỉ có thể coi là một cái tiểu không gian. Khánh Hoàn huynh, ngươi quá khiêm tốn." Kỳ Ninh nói. Ngươi cái này tiểu không gian đã tương đương với một cái đại thiên thế giới. Kỷ Ninh nói không sai, Khánh Hoàn hoàng tử một ý niệm liền sáng tạo ra một cái đại thiên thế giới, cái này đại thiên thế giới tương đương với Kỷ Ninh ra đời đại hạ thế giới. Ngẫm lại, một ý niệm liền sáng tạo ra một cái cùng đại hạ thế giới đồng dạng lớn nhỏ thế giới, đây là cỡ nào thực lực cường đại a. Khánh Hoàn nói, đây cũng là thiên diệp quả huyền diệu, nếu như không có thiên diệp quả, ta còn nhiều hơn tốn nhiều sức lực. Đây cũng là thế giới thần năng lực, như bản cổ, hắn không có đạt tới thế giới cảnh, lại có được có thể so thế giới cảnh thực lực, có thể mở mang ra tam giới hỗn độn, bất quá bản cổ mở ra tam giới hỗn độn về sau, liền bỏ mình. Một cái thế giới thần, nếu như có được một viên thế giới tinh thạch, liền có thể mở mang ra một phương hỗn độn thế giới. Khánh Hoàn thực lực đã đến gần vô hạ đạo quân, lấy thực lực của hắn, lại mượn nhờ Thiên Diệp Quả Thần rượu, dễ dàng sáng tạo ra một cái đại thiên thế giới. Khánh Hoàn, Kỳ Ninh, Thiên Hỏa ba người đều xuất thủ, ba người đưa ánh mắt phóng tới Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ trên thân. Dương đại ca, ngươi cũng cho chúng ta phơi bày một ít đi. Dương Huyền Chân cười nói, nhìn Khánh Hoàn biểu hiện ra thần thông về sau, ta đều không có ý tứ. Khánh Hoàn nói: "Chúng ta thế nhưng là biết, ngươi hôm nay chính là vận mệnh đại đạo, cũng là trong vũ trụ huyền diệu nhất đại đạo, mà lại, của ngươi tâm lực cảnh giới đã đạt tới tầng thứ 6, nếu như ngươi không có ý tứ, chúng ta liền cảm không có ý tứ biểu diễn." "Được." Dương Huyền Chân nói một câu, nhìn thoáng qua trên bản đại đạo quả, ta liền dùng cái này mai đại la đạo quả đi. Đại La đạo quả, có được không thể tưởng tượng nổi uy năng, tổ thần phục dụng đại la đạo quả, có một thành tỉ lệ tấn cấp thế giới cảnh, có thể nói, đại la đạo quả là một loại có thể thay đổi vận mệnh đạo quả." Dương Huyền Chân cầm lấy đại la đạo quả về sau, trong mắt lóe ra cựu thái thần mang Vận mệnh chi lực từ ánh mắt của hắn bên trong lưu lững lờ trôi qua. Tiên đoán, số mệnh, nhân quả, duyên vận, tạo hóa, khí vận, đủ loại nguyên ảo từ Dương Huyền Chân trong mắt lóe ra, từng đạo thần quang rơi xuống Đại La đạo quả phía trên, Đại La đạo quả tản mát ra cửu thải thần quang. Thời không. Khánh Hoàn nhìn thấy Đại La đạo quả bên trong tầng tầng lớp lớp thời không, những cái kia thời không lại phi thường tạp tù, bên trong là vô số đường ống, những này đường ống cực kỳ mảnh nhỏ, so hạt bụi nhỏ còn muốn mảnh nhỏ, cũng chỉ có thế giới thần mới có thể nhìn thấy những này đường ống. Một lát sau, Dương Huyền Chân thu hồi thần quang, đem Đại La đạo quả phóng tới trên bàn đá, nói: Đây là vận mệnh. Cái này, đám người thật kinh, bọn hắn từ đại la đạo quả trông được đến vô lượng chúng sinh vận mệnh, mỗi một cái tất cả mọi người tại mình đường ống bên trong chạy. Đây là vận mệnh sao? Quỷ linh tự lẩm bẩm, trong lòng có lĩnh ngộ. Phản phất ở giữa, Quỷ linh nhìn thấy mình tại một đầu đường ống bên trong chạy, không thể lùi lại, chỉ có thể không ngừng đi lên phía trước, thẳng đến phần cuối của sinh mệnh. Người từ xuất sinh bắt đầu, đều không ngừng chạy nhanh, thẳng đến sinh mệnh cuối cùng, đây là vận mệnh. Đúng vậy a, ai cũng trốn không thoát vận mệnh trói buộc. Muốn cải biến vận mệnh, liền muốn đánh vỡ đường ống, này ra mình sinh hoạt thế giới. Này ra mình sinh hoạt thế giới liền có thể chân chính nắm giữ vận mệnh của mình sao?" Đây là Kỷ Ninh nói lời, Kỷ Ninh từ địa cầu chuyển sinh đến đại hạ thế giới, một đường tu hành, cuối cùng nhảy ra tầng giới, đi tới hỗn độn bên trong, hắn vẫn là không cách nào chân chính nắm giữ vận mệnh của mình. Dương Huyền chân nói, kỳ thật, vận mệnh liền nắm giữ ở trên tay mình. Hắn nói đến đây bên trong, dừng một chút, còn nói, tính cách quyết định vận mệnh, nghị chân chính cải biến vận mệnh, liền muốn cải biến tính cách. Cái này sao có thể? Khánh Hoàn lắc đầu, nếu như cải biến tính cách, chẳng khác nào cải biến đạo tâm, đạo tâm biến đổi, thân tử đạo tiêu. Người tu hành đạt tới cảnh giới nhất định về sau, đều có được đạo thuộc về mình tâm, có mình làm việc chuẩn tắc, cũng có thuộc tại cá tính của mình, cái này chính là cường giả nói. Cho nên, Khánh Hoàn nói, không có khả năng cải biến tính cách cải biến tính cách, chẳng khác nào cải biến chính mình đạo. Kỳ Ninh nói, Dương đại ca, ta biết ngươi ý tứ, mất quá, có nhiều thứ không thể cải biến, cũng không thể thay đổi, chúng ta đi là con đường cường giả, cường giả chi đạo. Kỳ Ninh ý chí phi thường kiên định, hắn đi là hưu tĩnh chi đạo, là vô tư chi đạo. Tại tam giới thời điểm, Kỳ Ninh vị tam giới, vì thân nhân của mình cùng bằng hữu, có thể trả giá hết thảy, thậm chí giao ra sinh mệnh của mình. Dương Huyền Chân cũng biết Kỷ Ninh tính cách, nếu như hắn không xuất hiện, Dư Vi sẽ chết, Kỷ Ninh vì cứu Dư Vi, xâm nhập dưới ánh trăng đậm, Kỷ Ninh vì cứu Dư Vi, có thể cầm ra tất cả bảo vật, thậm chí, xuất ra để chúa tể đều đỏ mắt giới vực tàu cao tốc. Kỷ Ninh thuộc về chí tình người, đây chính là Kỷ Ninh tính cách, vĩnh hằng bất biến, đây cũng là Kỷ Ninh đạo tâm, vĩnh hằng bất biến. Dương Huyền Chân nói, đúng vậy a, chúng ta đều có đạo thuộc về mình. Mọi người trầm mặc. Qua một hồi lâu, Kỷ Ninh nói, Linh Lung tỷ, ngươi cũng biểu diễn một lượt ngươi đại đạo a. Tốt. Tiểu Long nữ đang khi nói chuyện, nhấc chỉ một điểm, trong hư không xuất hiện một cái thủy cầu. Trị Cẩu nháy mắt lưỡng kết, hóa thành băng cầu, Tiểu Long nữ nói, đây chính là đạo của ta. Rất lạnh. Thiên Hòa nói, bất quá, ở đây năm người đều là đại thần thông giả, có thể nhìn ra băng cầu chi ẩn chứa đại đạo chân ý. Luân đạo kết thúc về sau, mọi người riêng phần mình tản ra. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt, quá khứ 10000 năm. Vạn năm thời gian, đối với phàm nhân mà nói là một cái cực kỳ thời gian dài dằng dặc, đối tại thế giới thần đến nói, lại phi thường ngắn. Năm đó, Bệ Tát liền đối thủy hành người nói một câu nói, ngươi trước tiên ở tinh thần đạo đốc một cái hỗn độn kỳ, lại du lịch tứ phương. Dương Huyền Chân ngồi tại một cái trên tuyết sơn, tuyết thật dày bao trùm ở trên người hắn, những này tuyết đã hóa thành băng cứng, Dương Huyền Chân thân thể ngay tại băng cứng phía dưới. Xong rồi, tại thời khắc này, Dương Huyền Chân rốt cục ngộ ra một cái Mạn Vận Đại Đạo, kia một đầu thuộc tại vận mệnh của mình đại đạo. Khi Dương Huyền Chân ngộ ra vận mệnh của mình đại đạo lúc, rốt cục cảm nhận được vận mệnh mênh mông. Chí cao vận mệnh a, ai có thể thật sự hiểu. Ở trong nháy mắt này, Dương Huyền Chân linh ngộ đại đạo pháp tắc bắt đầu dung hợp, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Quang Minh, Hắc Ám, Âm Dương, Thái Cực, Vũ Cực, Lôi Điện, Kiếm Chí Lực, Đao Chí Lực, tất cả lực lượng cũng bắt đầu dung hợp biến thành một dòng sông dài. Vận mệnh Trường Hà. Dương Huyền Chân trên đỉnh đầu xuất hiện một đầu vô cùng mênh mông Trường Hà, Trường Hà bên trong, sóng lớn ngập trời, đây là vận mệnh Trường Hà, đây là thuộc về Dương Huyền Chân vận mệnh. Dương Huyền Chân ngưng tụ ra vận mệnh Trường Hà về sau, rốt cục có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Ha ha. Dương Huyền Chân cười nói, vàng vào ta thực lực bây giờ, Đế Quân cũng có thể giết. Đây là cái gì khí tức? Kỳ Ninh lộ ra vẻ khiếp sợ. Cùng lúc đó, Khánh Hoàn, Thiên Hỏa cũng lộ ra kinh sợ, Tiểu Long nữ biểu hiện nhất là bình thản. Phàm phất, Dương Huyền Chân tấn cấp đạo quân cảnh giới, tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn, đơn giản một lát sau, Kỳ Ninh tự lẩm bẩm, "Dương đại ca tấn cấp, đây là tấn cấp đạo quân hay là tấn cấp vĩnh hằng đế quân sao?" Khánh Hoàn hoàng tử có chút im lặng, Dương Huyền chân bạo phát ra tới khí tức quá mênh mông. Mơ hồ trong đó, Khánh Hoàn nhìn thấy một đầu mênh mông trường hà, trường hà bên trong, sóng lớn ngập trời, cuồn cuộn nước sông, tuôn trào không ngừng. Dương Huyền chân ngưng tụ ra vận mệnh trường hà về sau, không gian hỗn độn nói cây lần nữa trưởng thành, từ 108.0000 trượng trưởng thành đến 1.8 triệu trượng, tròn vẹn chướng gấp 10, đồng dạng, thần lực kết tinh cũng từ 108.0000 khỏa biến thành 1.8 triệu khỏa. Dương Huyền Chân tấn cấp sau khi thành công, một chút đứng lên, trên thân khối băng nháy mắt tan rã, hóa thành lao nhanh nước sông, hướng phía dưới núi tuyết dũng mãnh lao tới. Dương Huyền Chân bước ra một bước, xuất hiện tại tiểu long nữ bên người, "Tỷ tỷ, ta tấn cấp thành công." "Ta biết." Tiểu long nữ trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngạo, "Ta đã sớm tấn cấp, lại nhanh hơn ngươi nha." "No." Dương Huyền Chân có chút nho nhỏ phiền muộn, "Tỷ tỷ, ngươi liền không thể tu luyện chậm một chút sao?" "Là ngươi tu luyện quá chậm." "Bất quá, ta so ngươi lợi hại. Chúng ta so so." "Không so." Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ nói một hồi, "Kỷ Ninh, Khánh Hoàn, Thiên Hỏa ba người phá vỡ không gian, rơi xuống Dương Huyền Chân bên người, ba người nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân nhìn thoáng qua, hỏi: "Huyền Chân huynh, ngươi đến cùng là tấn cấp đạo quân cảnh giới, hay là tấn cấp đế quân cảnh giới a?" Dương Huyền Chân cười nói: "Ta nguyên lai là thế giới thần, đương nhiên là tấn cấp đạo quân cảnh giới a, chẳng lẽ ta có thể vượt qua đạo quân cảnh, trực tiếp trở thành vĩnh hằng đế quân a?" "Có khả năng." Kỷ Ninh nói, hiển nhiên, hắn thấy Dương Huyền Chân có khả năng từ thế giới thần trực tiếp tấn cấp đến vĩnh hằng đế quân cảnh giới. Thiên Hỏa cũng cười nói: "Ta cũng cảm thấy có khả năng." Đương nhiên, tâm cảnh của hắn cùng Kỷ Ninh không giống. Kỳ Linh thấy tận mắt Dương Huyền Chân hành vi người tiên, cũng biết Dương Huyền Chân là một cái bậc thượng người. Dương Huyền Chân cùng mọi người nói chuyện phía một hồi, lời nói xoay chuyển, "Tốt, ta đã tấn cấp, hiện tại chúng ta liền đi khởi nguyên chi địa, sau đó chẳng cái kia đế quân." "Nõa?" Khánh Hoàn vậy mà mắng to lên tiếng, "Ta liền biết, ngươi là tấn cấp đế quân cảnh giới." "Anh?" Dương Huyền Chân hơi kinh ngạc, bềường, cao quý vô sở, so, lại phi thường chú trọng hình tượng Khánh Hoàn hoàn tử, vậy mà lại mắng to lên tiếng, hắn dừng một chút, mới nói, "Kỳ thật, ta thật là đạo quân, chỉ là một bước đạo quân, vừa mới lĩnh ngộ ra vận mệnh đại đạo. Có quỷ mới tin ngươi." Khánh Hoàn lại mắng một câu. "Ta tin." Tiểu Long nữ nói, "Chúng người không lợi." Kỷ Ninh nói, "Tốt, mặc kệ Dương Đại ca là cảnh giới gì, chi ít chúng ta có thể đi khỏi nguyên chỉ địa." Khánh Hoàn nói, "Ngươi ngay cả đế quân đều có thể chạm, ngươi mơ ra đường." "Tốt." Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, hai người thần lực giao thông. Lần này, mọi người lại phát hiện một kiện kinh người sự tình, Linh Lung, ngươi cũng là đạo quân rồi. Chương 629, Trảm đế quân. Dương Huyền Chân tấn cấp đạo quân cảnh giới về sau, Từ Dương Huyền Chân mang theo mọi người vượt qua thời không, tốc độ nhanh gấp trăm lần. Cùng lúc đó, Dương Huyền Chân âm thầm câu thông Sách Nhỏ, để hắn lần nữa cảm nhận được Sách Nhỏ cường đại, Sách Nhỏ chẳng những là công phòng nhất thể linh hồn thần khí, còn có được cường đại thời không năng lực. Chính là bởi vì Sách Nhỏ có cường đại thời không năng lực, mới có thể mang theo Dương Huyền Chân tiến về từng cái thế giới. Khánh Hoàn đứng tại Dương Huyền Chân bên người, cảm thán nói: "Huyền Chân huynh, ngươi thủ đoạn này, thật đúng là kinh người a." "Ha ha." Dương Huyền Chân cười nói: "Ta cùng ngươi thủ đoạn khác biệt, ta dùng chính là Vận Mệnh Đại Đạo, thuộc về vận mệnh bên trong đại dự ngôn thuật. Đại dự ngôn thuật còn có thể vượt qua thời không? Kỳ linh trấn kinh." "Đúng." Dương Huyền Chân nói: "Dự ngôn thuật, phi thường huyền ảo." đã tới trình độ nhất định về sau, có thể luôn xuất pháp tùy. Luôn xuất pháp tùy. Lần này, tất cả mọi người hiểu, tất cả mọi người là thế giới thần, tại trong phạm vi nhất định, tất cả mọi người có thể làm đến luôn xuất pháp tùy. Lấy Dương Huyền Chân xuyên qua tốc độ, cũng hoa 600 năm mới vừa tới khởi nguyên chi địa, mọi người còn không có tiến vào khởi nguyên chi địa, liền cảm nhận được khủng lỗ bản nguyên chi lực. Cái này bên trong chính là toàn bộ vũ trụ trung tâm. Dương Huyền Chân phá vỡ không gian, mang theo mọi người tiến vào khởi nguyên chi địa, tại xuyên qua khởi nguyên chi địa một mấy mắt, mọi người cảm nhận được một cú khủng lỗ uy áp, Dương Huyền Chân dừng một chút, nói, xem ra Đây cũng là một đạo khảo nghiệm a, nếu như không chịu nổi áp, liền không cách nào tiến vào khởi nguyên chi địa, đã như vậy, ta liền đi vào trước." Dương Huyền Chân nói xong, đem Kỷ Ninh, Khánh Hoàn, Thiên Hỏa ba người bưng xuống, lôi kéo tiểu long nữ vừa bước một bước vào khởi nguyên chi địa. Cứ như vậy đi vào rồi, Thiên Hỏa có chút giận mình. Kỷ Ninh nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ta đi trước một bước." Kỷ Ninh cùng Khánh Hoàn đều có thể nhẹ nhõm kháng trụ khởi nguyên chi địa tán phát áp, tiến vào khởi nguyên chi địa. Thiên Hỏa vừa gia đời không lâu, đối tâm trí ma luyện còn chưa đủ, hắn hoa một chút thời gian, mới tiến vào khởi nguyên chi địa. Thiên Hỏa tiến vào khởi nguyên chi địa về sau, cảm thán nói: Còn tốt, ta kháng chủ ủy áp, cuối cùng là tiến đến. Mọi người tiến vào khởi nguyên chi địa về sau, nhao nhao lộ ra vẻ chấn động. Nơi này thật sự là vô cùng mênh ngôa. Kỳ Ninh đứng tại chỗ bất động, cảm thụ được một chút bản nguyên khí tức, sợ hai tháng phục nói, tại cái này bên trong tu hành, tu hành tốc độ so ngoại giới gần 10 lần. Đi, chúng ta nhìn xung quanh. Thiên Hỏa đang khi nói chuyện, đã thi triển thần thông, một bước mấy ngàn bên trong. A, có người phát ra tiếng kêu kinh ngạc, lại tới mấy cái thế giới cảnh tiểu ra hỏa. Kỳ Ninh, Dương Huyền Chân, Thiên Hỏa, Khánh Hoàn, Tiểu Long nữ dừng lại. Nhìn trước mắt người, người trước mắt mặc một tiếng phế phẩm đã bảo, trên tay cầm lấy một cái hồ lô rượu, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một sợi tinh quang từ đạo nhân trong mắt lóe lên. Khánh Hoàn hoàng tử âm thầm chấn kinh, người này chí ít là 3 bước đạo quân. Kỳ Ninh liền vội vàng hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Ha ha. Tiêu Dao đạo nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, uống một ngụm rượu, tán thưởng một câu, ngươi tiểu gia hoàn này, coi như có lễ phép. Lập tức, Tiêu Dao đạo nhân lại đưa ánh mắt phóng tới Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ trên thân, các ngươi là vừa tấn cấp a. Chớp chớp, chớp chớp, không tệ, không tệ, cũng không biết các ngươi là vị nào thần quân đệ tử. Còn trẻ như vậy, chính là đạo quân cảnh giới. Ha ha ha. Một tiếng cuồng tiếu từ đằng xa truyền đến, thanh âm này càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng cuồng, Tiêu Dao đạo nhân giật mình, là Hồng Thiên Đế Quân. Hắn nói chuyện ở giữa, hướng trong hư không chấp tay, gặp qua Hồng Thiên Đế Quân. Ùm. Hồng Thiên Đế Quân rơi xuống Dương Huyền Trần bọn hắn năm cái phía trước, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, "Tiêu Dao, ngươi có thể rời đi, ta tìm cái này mấy tiểu tử kia có việc." "Tốt, ta lúc này đi." Tiêu Dao đạo quân nói xong, thi triển thần thông, hướng nơi xa đột đi. Hồng Thiên Đế Quân nhìn chằm chằm Dương Huyền Trần, "Kỷ Ninh, Thiên Hỏa, Khánh Hoàn, Tiểu Long nữ năm người. Các ngươi không phải rất có thể chạy sao? Làm sao không chạy rồi? Hồng Thiên Đế quân lúc nói chuyện, lại đưa ánh mắt phóng tới Dương Huyền Chân trên thân, ta cảm giác trên người ngươi có bảo vật, có thể là vũ trụ chi bảo đẳng cấp này. Không sai. Dương Huyền Chân đáp ứng, lấy thực lực của hắn, coi như đánh không lại, cũng có thể lão tẩu, hắn không sợ chút nào. Tiểu gia hỏa, có phải là cảm giác mình tân cấp đạo quân cảnh giới, thực lực đại trưởng, dám ở bản đế trước mặt quẩn rồi. Dương Huyền Chân nói, ngươi truy sát chúng ta mấy trăm năm, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ha ha ha. Hồng Thiên Đế quân cười to lên. Hắn cảm giác mình nghe tới thế gian buồn cười nhất cho cười, một cái vừa mới tấn cấp đạo quân, vậy mà tuyên bố muốn chém giết hắn, Tiểu Giang Hỏa, ngươi cho rằng ngươi tấn cấp đế quân sao? Hồng Thiên Đế quân đang khi nói chuyện, phóng xuất ra khủng lồ uy áp, Kỳ Ninh, Khánh Hoàn, Thiên Hỏa ba người nhao nhao lui về sau, trên trán toát ra tí tách mồ hôi. Đây chính là đế quân sao? Quá cường đại. Kỳ Ninh, Thiên Hỏa, Khánh Hoàn ba người đứng tại đế quân bên người, cảm giác mình không có một tia sức phản kháng, đế quân một cái ý niệm trong đầu, liền có thể bôi giết bọn hắn. Dương Viễn Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, cũng cảm nhận được khủng lồ áp lực, bất quá, hai cái tâm linh tương thông Thần lực tương liên, có thể ngăn cản Đế quân uy áp. A. Hồng Thiên Đế quân khẽ gi vì một tiếng, dùng mắt nhìn thẳng Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ một chút, thì ra là thế, các ngươi có một ít bạn sự à, ta muốn nhìn, ngươi trên người chúng có gì bảo vật. Hồng Thiên Đế quân giơ tay lên, hướng Dương Huyền Chân năm tới, hắn vô dụng thần thông, hoàn toàn là lấy lực các ngươi. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ tay nắm, lấy tâm niệm cầu thông sách nhỏ. Vận mệnh Trường Hà, hiện. Trong chốc lát, Dương Huyền Chân trên đầu xuất hiện một đầu mên mông Trường Hà, đúng là hắn ngưng tụ vận mệnh Trường Hà, vận mệnh Trường Hà vừa hiện. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ cảm giác tâm linh rung động, tất cả uy áp đều bị Vận Mệnh Trưởng Hà ngăn trở. Vận Mệnh Trưởng Hà, cuồn cuộn nước sông, hướng về Hồng Thiên Đế Quân nghiền ép lên đi. Ầm ầm. Hồng Thiên Đế Quân tay chấn động, hắn vội vàng bóp một đạo ân quyết, thi triển ra đại thần thông, lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở Vận Mệnh Trưởng Hà công kích. Thật mạnh. Hồng Thiên Đế Quân lộ ra vẻ khiếp sợ, hai mắt nhìn chằm chằm trong hư không Vận Mệnh Trưởng Hà, ngươi một cái nho nhỏ đạo quân, vậy mà có thể ngưng tụ ra Vận Mệnh Trưởng Hà, nếu để cho ngươi trưởng thành, thật là có khả năng mang đến cho ta uy hiếp. Dương Huyền Chân ngẫ đạo, xem ra Ta cùng đế quân chiến lệch vẫn còn rất lớn a, vừa rồi cái kia một tay thần thông, đã là Dương Huyền chân công kích mạnh nhất, lại bị Hồng Thiên đế quân nhẹ nhõm hóa giải. Đế quân xuất thủ, kinh thiên động địa, phàm là tại khởi nguyên chi địa ngoại vực tu sĩ, đều có thể cảm nhận được đế quân uy áp. Ai dám tội đế quân? Vậy mà để đế quân xuất thủ. Ta nghe nói, mấy tên tiểu tử kia giết đế quân một người lễ tử. Những người này xong, bọn hắn lấy vị khởi nguyên chi địa cấm chế rất chốc, đế quân cũng không dám ra tay với bọn họ, nhưng lại không biết, dù cho đế quân giết bọn hắn, cũng chỉ là thụ điểm trách phạt. Khi mọi người thấy Dương Huyền Chân thi triển ra vận mệnh chưởng hạ, ngăn trở Hồng Thiên Đế quân sau một kích, nhao nhao lộ ra kinh sợ. Hắn chỉ là một bước đạo quân a, vậy mà có thể ngăn cản đế quân công kích. Như thế nghịch thiên tu sĩ, khó trách, khó trách, hắn có thể chạm đế quân đệ tử. Người này thật hung cường. Đúng vậy a, nếu để cho hắn tu luyện đến 4 bước đạo quân, thì sợ gì đế quân? Loại này nghịch thiên đạo quân, ngàn tỉ năm cũng khó gặp a. Đáng tiếc, muốn chết tại khởi nguyên chi địa. Hồng Thiên Đế quân xuất thủ lần nữa, hắn vừa ra tay chính là đại thần thông. Linh hồn chớp bụi. Lập tức Một Cố Mên Ngông thần thức tràn vào Dương Huyền Chân thức hải không gian, Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn không sợ nhất liền là linh hồn công kích, Sách nhỏ là công phòng nhất thể linh hồn thần khí, có lực không thể tưởng tượng linh hồn năng lực phòng ngự. Có thể nói, chỉ cần Dương Huyền Chân có Sách nhỏ, liền có thể không nhìn linh hồn công kích. Không phải sao? Kia Cố Mên Ngông thần thức tiến vào Dương Huyền Chân thức hải không gian về sau, Sách nhỏ tản mắt ra chói mắt kim quang, đem kia Cố Mên Ngông thần thức hấp thu. Cái này, Hồng Thiên Đế quân kinh hãi. Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, nghi thẩm, bản nhân thế, nhưng là bậc học, ngươi muốn giết bản nhân, nào có dễ dàng như vậy a? Trong trò chơi, muốn nói ai thực lực mạnh nhất, đương nhiên là những cái kia bật học người chơi lợi hại nhất. Sách nhỏ hấp thu Hồng Thiên Đế Quân linh hồn chi lực về sau, lại phản hồi cho Dương Huyền Chân, trong chốc lát, Dương Huyền Chân thần thức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Một bước đạo quân, hai bước đạo quân, ba bước đạo quân, bốn bước đạo quân. Chỉ trong chốc lát, Dương Huyền Chân thần thức liền đạt tới 4 bước đạo quân trình độ, Dương Huyền Chân mừng thầm, nguyên bản, ta còn thực sự giết không chết ngươi, hiện tại, lại có thể chém giết ngươi. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ tay nắm, lần nữa câu thông sách nhỏ, thi triển ra sách nhỏ mạnh đại năng lực. Vẫn mệnh chi kiếm Chỉ thấy Dương Huyền Chân Mi tâm bắn ra một đạo hư vô chi kiếm, hư vô chi kiếm tốc độ cực nhanh, siêu việt thời gian, siêu việt không gian, trực tiếp đâm vào Hồng Thiên Đế Quân tứ hải, hướng Hồng Thiên Đế Quân linh hồn thứ quá khứ. Không! Hồng Thiên Đế Quân phát ra thanh âm hoảng sợ, hắn chưa từng thấy loại công kích này, loại công kích này vậy mà không nhìn phòng ngự, trực tiếp công kích linh hồn của hắn. Hồng Thiên Đế Quân thi triển ra suốt đời sở học đại thần thông, toàn lực phòng hộ linh hồn. Nhưng mà, vận mệnh chi kiếm không nhìn phòng ngự, trực tiếp công kích linh hồn, Hồng Thiên Đế Quân làm hết thảy đều là phí công. Ách! Hồng Thiên Đế Quân phát ra một tiếng tiêu thảm, sinh cơ chậm rãi tiêu tán. Cái này? Khánh Hoàn lộ ra vẻ khiếp sợ, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Dương Huyền Chân, ngươi vậy mà đem hắn giết rồi. Phải biết, đây chính là một cái vĩnh hằng đế quân a, danh xưng bất tử bất diệt tồn tại, lại bị một cái đạo quân giết, cái này đã phá vỡ tu hành giới thường thức. Dương đại ca. Kỳ Ninh cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn nghĩ, Dương đại ca vẫn là như vậy người tiên. Cùng lúc đó, thân ở khởi nguyên chi địa thế giới thần cùng đạo quân đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, qua một hồi lâu, toàn bộ khởi nguyên chi địa tu sĩ mới nói, hắn vậy mà đem Hồng Thiên đế quân giết rồi. Hắn là một bước đạo quân sao? Vậy mà giết Hồng Thiên đế quân? Ngươi này muốn nghịch thiên a. Nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút, đừng để hắn nghe tới. Có rất nhiều tu sĩ lộ ra thần sắc sợ hãi, ngẫm lại, Dương Huyền Chân có thể chạm Đế quân, cũng có thể chạm khởi nguyên chi địa tu sĩ khác. Tiêu Dao đạo quân miệng mở rộng, ngay cả Hồ Lô rượu rất xuống đất cũng không biết, hắn vậy mà chạm một cái Đế quân. Tần cư khởi nguyên chi địa phu Bắc Đế quân cũng lộ ra kinh sợ, hắn vậy mà chạm một cái Đế quân, lại có như thế nghịch thiên tu sĩ. Phu Bắc Đế quân đứng dậy, cái này cùng yêu nghiệt, hẳn là gặp được gặp một lần. Kỳ Ninh lấy lại bình tĩnh, vẫn có chút khó tin, Dương đại ca, ngươi thật đem hắn rất rồi. Đương nhiên Dương Huyền Chân đang khi nói chuyện, nhấc tay khẽ vẫy, đem Hồng Thiên Đế Quân chứa vật bảo vật thu tới tay bên trong, chúng quanh tu sĩ nhìn thấy Hồng Thiên Đế Quân bảo vật, con mắt lửa nóng, lại không ai dám động thủ đoạt. Dương Huyền Chân có thể chém giết đế quân, thực lực thế này, ai dám lên đi tìm chết. Ha ha. Một cái tởm mở tiếng cười truyền đến, Phú Bắc Đế Quân rơi xuống Dương Huyền Chân bên người, nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân nhìn một hồi, dùng sợ hãi thâm ngữ khí nói, vị tiểu hữu này, thực lực của ngươi coi là thật không thể tưởng tượng nổi a. Phú Bắc một tiếng tiểu hữu, đã đem Dương Huyền Chân xem như cùng cấp độ cường giả, cùng hắn bình khởi bình tọa. Xung quanh tu sĩ thấy Phù Bác Đế Quân đều gọi Dương Huyền Chân vì tiểu hữu, trong lòng minh bạch, Phù Bác cái này cùng y tín lâu năm đế quân cũng thừa nhận Dương Huyền Chân thực lực. Lại một cái đế quân, kỳ linh thật kinh. Dương Huyền Chân mỉm cười, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Ngươi có thể xưng hô ta Phù Bác. Ừm. Dương Huyền Chân có chút ngoài ý muốn, hắn biết Phù Bác Đế Quân ẩn cư tại khởi nguyên chi địa, lại không nghĩ rằng mình nhanh như vậy liền gặp được Phù Bác Đế Quân. Dương Huyền Chân nhớ được, Phù Bác thế nhưng là một vị chế phụ cao thủ, hắn có thể chế tác một loại chết thay phù, có loại này phù, chẳng khác nào nhiều một cái mạng. Dương Huyền Chân nói, nguyên lai like, là danh khắp thiên hạ phu bác đế quân a. Kỳ Ninh, Khánh Hoãn, Thiên Hỏa ba người nhìn xem Dương Huyền Chân cùng một vị đế quân nâng cốc môn hoan, đều lộ ra một tia dị dạng cảm xúc, bọn hắn nghĩ, từ giờ trở đi, chúng ta cùng Huyền Chân đạo quân không phải một cái cấp bậc. Dương Huyền Chân cùng phu bác đế gật giúp chặt một hồi, còn nói, phu bác đạo huynh, ta còn muốn đi nội vực nhìn xem, lần này luật đạo, liền dừng ở đây đi. Cung Huyền Chân tiểu hữu luật đạo, ta cũng lấy được chỗ ích không nhỏ a. Phu bác cảm dận nói. Vừa rồi, Dương Huyền Chân còn hướng phu bác đế quân biểu hiện ra vận mệnh của mình trưởng hạ, để phu bác đế quân cảm nhận được vận mệnh trưởng hạ mêng ông. Phu bác đế quân rời đi về sau, Dưỡng Huyền Chân đối Quỷ Ninh một đoàn người nói: "Đi, chúng ta tới đến khởi nguyên chi địa, sao có thể không đi nội vực nhìn xem?" Khánh Hoàn hoàng tử nói: "Huyền Chân đạo quân, đang nghị cùng ngài cùng đi nội vực nhìn xem, liền từ ngài dẫn đường đi." "Ta đi." Dưỡng Huyền Chân mắng một câu: "Khánh Hoàn, ngươi làm sao làm?" "Làm sao nói ấy ậm." "Ách." Khánh Hoàn sử sốt, hắn không nghĩ tới, một cái có thể chém giết đế quân cường giả, vậy mà cũng sẽ mắng lời thô tục, bất quá, hắn cảm nhận được một tia thân thiết, cười nói: "Là ta nghĩ nhiều." "Đúng thế." Dưỡng Huyền Chân nói: "Ngươi xem một chút kỳ đình." Vô luận ta mạnh bao nhiêu, đều gọi ta một tiếng đại ca, nếu không, các ngươi cùng kêu ta đại ca đi. Thật sự là cầu còn không được. Khánh Hoàn Thi lễ một cái, đại ca ở trên, thủ tiểu đệ cúi đầu. Được rồi, đi. Dương Huyền Chân khoác qua tay, ngươi liền lâm trọ, đi, chúng ta cùng đi nội vực. Dương Huyền Chân, kỷ Ninh bọn hắn năm người đã rõ nghe, muốn tiến vào nội vực, liền thiết yếu thông qua bản nguyên xiển xích. Khi Dương Huyền Chân bọn hắn đi tới bản nguyên xiển xích bên cạnh lúc, nhìn thấy vực sâu vô tận, ai cũng không biết cái này vực sâu sâu bao nhiêu, chỉ nhìn vực sâu cũng làm người ta trong lòng phát hàn. Dương Huyền Chân trước nhìn thoáng qua vực sâu, lại nhìn xem Bản Nguyên Siêu Sích, hỏi: "Ai trước qua?" Chương 630, Tâm Lực Thế Giới. Kỳ Ninh, Khánh Hoàn, Thiên Hỏa ba người đưa ánh mắt phóng tới Dương Huyền Chân trên thân. "Huyền Chân huynh, thực lực của ngươi mạnh nhất, đương nhiên từ ngươi trước qua a." "Ha ha." Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, "Vậy ta liền không khách khí." Dương Huyền Chân sau khi nói xong, một bước đạp lên Bản Nguyên Siêu Sích, lập tức, vô số thần hồn hướng hắn tuấn đi qua, Dương Huyền Chân vừa mới chuẩn bị phòng ngự, sách nhỏ liền tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, đem thần hồn bài xích bên ngoài, Dương Huyền Chân thấy thế, ám đạo, kể từ đó Cung Liển Không có tính khiêu chiến a. Tuyệt a, bật học nhân sinh, người khác không hiểu. Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, thi triển tiêu giao du thần thông, một bước mây chạm bên trong, chỉ chốc lát, hắn liền tiến vào khởi nguyên chi địa nội vực. Mọi người thấy Dương Huyền Chân động tác về sau, đều mắt trợn tròn, đám người nghĩ lại, lại cảm thấy đương nhiên. Dương đại ca ngay cả đế quân đều có thể chạm, nhẹ nhõm vượt qua bản nguyên xiử xích, cũng liền không tính là gì. Kỷ Ninh nói như vậy. Khánh Hoàn hoàng tử gật gật đầu, lẽ ra như thế. Chúng quanh tu sĩ nghe tới Kỷ Ninh cùng Khánh Hoàn đối thoại về sau, nhao nhao gật đầu, cũng cảm thấy hai người nói rất đúng. Sau đó Khánh Hoàn đạp lên bản nguyên xiển xích, tốc độ của hắn không nhanh không chậm, khi hắn cách nội vực vẹn vẹn 200 bên trong thời điểm, lập tức rút lui, trong nháy mắt, lại trở lại ngoại vực, sau đó, Bất Đắc Di cười nói, xem ra, ta còn là không vào được a. Kỳ Ninh, Thiên Hỏa Mang ngay hai người thấy Khánh Hoàn đều không có xông vào bên trong vực, tâm lý hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ, xem ra, cái này bản nguyên xiển xích không đơn giản a. Lập tức, Thiên Hỏa Mang ngay nói, Bác Minh Huynh, nếu không, ngươi tới trước đi. Tốt. Kỳ Ninh lên tiếng, thả người nhảy lên, đạp lên bản nguyên xiển xích, từng bước một đi lên phía trước. Bên cạnh hắn còn cuốn âm dương kiếm vực, chung quanh thần hồn đều bị âm dương kiếm vực ngăn cản bên ngoài. Kỳ Ninh không có dương huyền chân nhẹ nhàng như vậy, hắn càng chạy càng là phí sức, bất quá, hắn cũng coi là một cái bật bậc người, trên người hắn có thanh hoa sương ngủ, cho nên, hắn miễn cưỡng thông qua bản nguyên xiển xích, đi tới nội vực. Kỳ Ninh nhìn thấy Dương Huyền chân về sau, cảm thán nói, thật không dễ dàng a. Sau đó, tiểu long nữ đạp lên bản nguyên xiển xích, nàng tâm như băng sương, phản phất, không có một chút tình cảm, bất kỳ cái gì đồ vật đều không thể ảnh hưởng nàng tâm tĩnh, tiểu long nữ bộ pháp rất ổn, chỉ chốc lát, nàng liền tiến vào nội vực. Trung quanh tu sĩ nhìn thấy Tiểu Long Nữ tiến vào nội vực về sau, nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Lập tức đi vào ba người, Huyền Chân Đạo Quân có thể vào, coi như bình thường, hai người kia cũng có thể vào, thật đúng là lợi hại a. Có thể cùng Huyền Chân Đạo Quân trở thành bằng hữu người, đương nhiên bất phàm. Sau đó, Thiên Hỏa cũng thử một cái, hắn không có tiến vào nội vực, tu vi của hắn còn kém một chút. Khánh Hoãn nói, nếu như lại tu luyện một đoạn thời gian, ta có thể vào, hiện tại, chúng ta tìm một chỗ tu luyện đi. Kỳ Ninh thấy Khánh Hoãn, Thiên Hỏa không có vượt qua bản nguyên xiển xích, cảm thán nói, xem ra, bọn hắn tạm thời vào không được. Hắn nói chuyện ở giữa, nhìn xem Dương Huyền Trần, Dương Đại ca, chúng ta trước nhìn xung quanh đi. Đã tiến đến, Kỳ Linh muốn thăm dò một chút khởi nguyên chi địa nội vực, tìm kiếm một chút cơ duyên. Dương Huyền Trần đến là biết, cái này bên trong có mấy chục vị niết bàn vĩnh hằng đế bẩy, những này vĩnh hằng đế quân đều lưu lại truyền thừa, chỉ có đạt tới vĩnh hằng đế quân yêu cầu, liền có thể đạt được một chút truyền thừa bí thuật, có có thể được vĩnh hằng đế quân lưu lại bảo vật. Dương Huyền Trần cùng Tiểu Long nữ đứng chung một chỗ, hai người nhìn nhau, Dương Huyền Trần nói, tỷ tỷ, ta lĩnh ngộ là trùng cực chi đạo, tấn cấp đạo quân, tương đối dễ dàng một chút, muốn trở thành vĩnh hằng đế quân, liền vô cùng vô cùng khó. Hẳn là khó không đến ngươi đi." Tiểu Long nữ thanh âm rất nhẹ nhàng, nàng đối Dương Huyền Chân tràn ngập lòng tin, cũng đối với mình tràn ngập lòng tin. "Tỷ tỷ, cái này bên trong có 3 vị chúa tể lưu lại truyền thừa, ngươi cũng xem một chút đi." "Ta xem qua, trong đó một vị là tu luyện tâm lực, còn có một vị tu luyện kiếm đạo, vị cuối cùng là tu luyện hủy diệt chi đạo." "Ừm." Dương Huyền Chân bắt đầu. Nội vực mặc dù rộng lớn, bất quá, lấy thế giới thần thần thức, một ý niệm liền có thể nhìn thấy hơn 10 vị vĩnh hằng đế quân sừng sững vào trong vực bên trong, một vị vĩnh hằng đế quân, dù cho chết rồi, vẫn có được khủng lồ uy áp, làm người khác chú ý. Dương Huyền Chân hỏi, "Tỷ tỷ, ta chủ tu vận mệnh đại đạo, muốn nhìn một chút vị kia tu luyện tâm lực chúa tể lưu lại thứ gì, có lẽ đối ta có một ít dặn dắt. Ta muốn nhìn một chút kiếm đạo chúa tể truyền thừa." Kỷ Ninh nhìn một chút nội vực tình huống về sau, cũng nói, "Ta cũng muốn nhìn một chút kiếm đạo chúa tể lưu lại truyền thừa là cái gì." Dương Huyền Chân cười nói, "Vậy liền nhìn xem, ai có thể đạt được kiếm đạo chúa tể chân truyền." Tốt. Kỷ Ninh vi thượng có tự tin. Tiểu Long nữ đến là không nói chuyện, hắn cùng Dương Huyền Chân nhìn nhau, sau đó, hướng kiếm đạo chúa tể đi qua. Dương Huyền Chân từng bước một đi đến tâm lực chúa tể bên cạnh, nghi thẩm, nếu như ta không đến, gió một sẽ có được vị này tâm lực chúa tể truyền đưa đi, chỉ là không biết gió vừa được đến bao nhiêu truyền thừa, bao nhiêu bảo vật. Những chúa tể này tuyển đệ tử đều phi thường nghiêm ngặt, cái dạng gì thực lực, liền có thể được cái gì dạng bảo vật, nếu như ngươi không có thực lực, chỉ có thể bị chúa tể uy áp bài xích bên ngoài. Vẫn mệnh trường hạ. Một đạo thanh âm uy nghiêm tại Dương Huyền Chân cùng trong đầu vang lên, Dương Huyền Chân nhìn trước mắt chúa tể, ám đạo, hắn không chết, lập tức, Dương Huyền Chân minh bạch, hẳn là tâm lực chúa tể thực lực quá mạnh, còn để lại một đạo tàn niệm. Lập tức, Dưỡng Huyền Chân bước ra một bước, tiến vào tâm lực chúa tể lĩnh vực không gian. Trong chốc lát, thời không chuyển đổi, Dưỡng Huyền Chân tiến vào một phương thế giới chân thật, hắn hướng trung quanh nhìn lướt qua, ám đạo, cái này bên trong hẳn là tâm lực chúa tể lưu lại truyền thừa thế giới a. Cũng không biết tâm lực chúa tể lưu lại thứ gì. Dưỡng Huyền Chân một mực là tu luyện vận mệnh đại đạo, đi là tâm lực lưu phái, hắn tiến vào mang ngay 12 cung về sau, cũng là gia nhập tâm lực cung. Tâm cùng vận mệnh có chỗ giống nhau, tâm như tự do, liền có thể chân chính nắm giữ vận mệnh của mình. Dưỡng Huyền Chân hướng trung quanh nhìn lướt qua, thấy thế giới trung tâm có một cái nguy nga đại sơn, núi cao 90 ngàn trượng. Trên núi khắc lấy kim sắc chữ lớn. Dương Huyền Chân hướng bước về phía trước một bước, đi tới chân núi, quan sát trên núi chữ. Ta, vô niệm chúa tể, hùng bá một phương, không nghĩ tới sẽ vẫn mệnh tại đây. Câu nói này ẩn chứa vô tận vẻ bi thương, như tu vi thấp người, vẹn vẹn đọc được câu nói này, tâm thần liền sẽ chịu ảnh hưởng, tâm linh sụp đổ. Bất quá, Dương Huyền Chân thực lực cực mạnh, tâm lực cảnh giới đã đạt tới tầng 6, còn nữa, Dương Huyền Chân có một bản thần bí xếp nhỏ, có thể không nhìn linh hồn công kích, bởi vậy, trên núi chữ đối Dương Huyền Chân không có một chút ảnh hưởng. Dương Huyền Chân lại tiếp lấy nhìn xuống. Ta chi tâm lực thế giới đại thành, Từ hư hóa thực tự thành vũ trụ, như muốn lấy được ta chi truyền thừa, liền muốn đi vào ta thế giới. Ngắn ngủi một câu, không có đoạn dưới. Dương Huyền Chân nhẹ nói, chỉ đơn giản như vậy, liền không thể cho điểm nhắc nhở sao? Dương Huyền Chân có thể nhìn thấy trên núi có một cái thời không môn, hắn suy đoán, chỉ cần đi vào cái thời không này cửa, liền có thể đi vào tâm lực Chúa tể thế giới. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, quả là thế, chỉ cần trở thành Chúa tể, tâm thế giới liền có thể tự hư hóa thực. Dương Huyền Chân đi lên phía trước một bước, bước vào thời không môn, hắn cảm giác mình thực lực bị áp chế, để hắn kinh hãi, không thể nào, lại quậy tung thế kia một bộ lại nói, Dưỡng Huyền Chân kinh lịch vô số luân hồi, luân hồi với hắn mà nói, ý nghĩa không lớn. Sau đó, Dưỡng Huyền Chân bắt đầu làm rơi tự do, trên thân toát ra từng tầng từng tầng hỏa diễm, thật giống như một vệ tinh từ trong vũ trụ rơi vào tầng khí quyển, cùng tầng khí quyển ma sát, sinh ra từng đạo ánh lửa. Dưỡng Huyền Chân thân thể cực kỳ cường đại, chính là đạo quân chi thể, một chút xíu ma sát sinh ra hỏa diễm, căn bản không đả thương được hắn. Đại khái qua chín ngày, Dưỡng Huyền Chân mới nhìn đến đồng hồ, trên mặt đất hình tròn, chính là một cái hình tròn thế giới, có chút cùng loại với địa cầu, trên mặt đất có sông núi, dòng sông, thảo nguyên, sa mạc, biện cả cùng các vùng thế, còn có một số kỳ dị hiếm địa. Dương Huyền Chân từ trên trời nhìn xuống, đại khái đánh giá một chút, ám đạo, thế giới này diện tích tương đương với một cái vĩnh hằng dưới vực. Vĩnh hằng dưới vực chính là chúa tể sáng tạo thế giới, so phổ thông hỗn độn thế giới lớn hơn gấp 10 lần. Một lát sau, Dương Huyền Chân rơi xuống mặt đất, mặt đất bị hắn ném ra một cái hố, bởi vì hắn là đầu hướng xuống, đụng tới trên mặt đất, cho nên hố cũng không lớn, bất quá, hố phi thường sâu, có hơn ngàn mét sâu. Ta đi, Dương Huyền Chân mắng một câu, phun ra một ít cỏ dại cùng bùn đất, ám đạo, quá hố người đi, hắn cảm giác Nhất hấu người chính là tu luyện tâm lực pháp môn tu sĩ. Còn tốt, Dưỡng Huyền Chân thân thể cực kỳ cường đại, không có ngã chết, không phải, liền thật bi kịch, hắn sẽ thành sử thượng cái thứ nhất bị ngã chết đạo quân. Dưỡng Huyền Chân trong lòng đất thở thở ra một hơi, lại lực gỡ ra thổ, xoay người, sau đó chậm rãi trèo lên trên. Ước chừng bò nửa canh giờ, Dưỡng Huyền Chân mới bò tới mặt đất bên trên, hướng trung quanh nhìn lướt qua, cái này bên trong tất cả đều là sơn mạch, đến cùng là một cái địa phương nào a? Dưỡng Huyền Chân nhìn một chút tình huống chung quanh, lại bắt đầu kiểm tra tình huống của mình, hắn phát hiện mình thực lực bị phong ấn, tất cả thần thông đạo thuật cũng không thể dùng. Dương Huyền Chân lại mắng một câu, "Ta đi." Sớm biết ta cũng không cần tâm lực Chúa Tể truyền thừa, lại phong ấn ta thần thông. Còn tốt chính là, Dương Huyền Chân thân thể vẫn còn, không có luân hồi, cũng không có chuyển thế, thân thể hay là nguyên dạng, nhìn qua, ước chừng 17, 18 tuổi rồi, giống một cái lên cấp 3 thiếu niên. Dương Huyền Chân quần áo trên người đã biến mất, toàn thân đen nhánh, bởi vì Dương Huyền Chân thần thông bị phong ấn, huyền hóa quần áo cũng liền biến mất. Dương Huyền Chân hướng phía trước đi vài bước, tâm lý càng phát ra phiền muộn, quá hồ đi. Ngay cả bảo vật thế giới cũng mở không ra rồi. Nguyên bản, hắn còn muốn cầm mấy bộ y phục gia truyền Bây giờ để tốt, chỉ có thể thân thể trần trụi đi. Dương Huyền Chân đi vài bước, hái được mấy cái lá cây, dùng cỏ dệt một bộ y phục, miễn cưỡng mặc lên người, chợt nhìn đi lên, tựa như một cái dã nhân. Muốn tắm trước. Dương Huyền Chân vừa chuyển động ý nghĩ, bụng ùng ục ùng ục vang một chút, hắn lại phiền muộn, vậy mà bụng cưng. Chứ luôn hồi, Dương Huyền Chân đã mấy chục nghìn năm không có cảm giác được đói bụng, hắn biết, mình lại bị tâm lực chúa tể hô một lần. Ta đi, bảo vật không thấy, ta đến là trước đói bụng. Dương Huyền Chân chỉ vào trời mắng một câu, không có người đáp lại hắn, cũng không có bất kỳ cái gì chỉ điểm, hắn từng bước một đi lên phía trước, tâm lý suy nghĩ. Tâm lực Chúa tể sẽ có cái dạng gì khảo nghiệm, sẽ đem bảo vật dấu ở đây. Tước Trừng đi nửa giờ, Dương Huyền Chân nhìn thấy một mảnh hồ lớp nhỏ, nước hồ một mảnh xanh đậm, Dương Huyền Chân thấy thế, mừng rỡ trong lòng, hướng về phía trước nhảy lên, nhảy vào trong hồ, chuẩn bị tắm rửa. Nhưng mà, Dương Huyền Chân vừa nhảy vào trong hồ, một con dị thú từ đáy hồ xung tới, mở ra huyết buồn đại khẩu, cuốn Dương Huyền Chân cắn qua đi. "Em gái ngươi?" Dương Huyền Chân lại mắng một câu, đưa tay vung ra một quyền, lại phát hiện mình lực lượng phi thường nhỏ, tốc độ cũng phi thường chậm, Dương Huyền Chân chỉ có thể mắt thấy mình tay bị dị thú cắn, hắn nghĩ, xong, vừa xuống tới liền muốn thiếu một con tay sao? Trò chơi này không có cách nào chơi. Con kia dị thú cắn rương Huyền Chân tay về sáu, rất bằng một tiếng vang dọn, dị thú răng nát buột quả. Ha ha. Dương Huyền Chân cười, không tệ, không tệ, thân thể của ta cường độ vẫn đang. Lập tức, hắn nhìn xem dị thú, tiểu gia hỏa, ngươi muốn cắn vốn đạo quân hay là non một điểm a? Dương Huyền Chân có thể nhìn ra, đây chỉ là một con phổ thông dị thú, lực lượng đại khái tương đương với trên địa cầu cả sấu. Dị thú nhìn thấy Dương Huyền Chân khuôn mặt tươi cười, xoay người rời đi, sự thông minh của hắn mặc dù không cao, nhưng cũng minh bạch, trước mắt cái quái vật này, hắn không thể chơi vào. Không thú vị. Dương Huyền Chân lắc đầu, kế tiếp theo đám rữa, đồng thời, nghi thẩm, đây rốt cuộc là một cái địa phương nào a? Tâm lực Chúa Tể nói, cái này bên trong là hắn sáng tạo tâm lực thế giới, bất quá, tâm lực thế giới cực kỳ khổng lồ, tương đương với một cái vĩnh hằng giới vực. Một cái vĩnh hằng giới vực cũng chứa rất nhiều thế giới, đã rất lâu không, những này thời không tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, đây chính là một cái vũ trụ. Giống Tam giới, có 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới, đây chính là một cái hoàn chỉnh hỗn độn vũ trụ. Dương Huyền Chân tắm rửa xong về sau, Ngồi vào hồ nước nhỏ bên cạnh, lấy tâm niệm cảm thụ chúng quanh thiên địa pháp tắc, hắn chỉ cảm thấy một tia linh khí. Đây là cấp thấp thế giới, lấy Dương Huyền chân cảnh giới, vậy mà không cảm giác được thế giới bản nguyên pháp tắc. Một cái thế giới, có một thế giới bản nguyên pháp tắc, chỉ muốn nắm giữ bản nguyên pháp tắc, liền có thể thi triển đại thần thông. Ngoài ra, nếu như tấn cấp đến thế giới cảnh, thể nội tự thành thế giới, tự thành một phương vũ trụ, liền có thể lợi dụng năng lượng của mình thi triển đại thần thông. Dương Huyền chân tiến vào tâm lực chúa tể thế giới về sau, thần niệm cùng thần thông đều bị phong ấn, chỉ có thể mượn trước dùng ngoại lực, lấy ngoại lực phá vỡ phong ấn. Xem ra, muốn sáng tạo một môn công pháp, không phải, không có cách nào hấp thu thiên địa linh khí. Dương Huyền Chân suy tư một chút, cảm giác bụng đói hơn, hắn lần nữa chui vào trong nước, bắt mấy con cá, lại dùng cổ lão đánh lựa chi pháp đốt lửa. Một lát sau, trên đống lửa truyền ra trận trận mùi cá, Dương Huyền Chân lại tại thân cá bên trên bôi một chút thảo dịch, thảo dịch dung nhập thịt cá về sau, thịt cá tản mát ra nhàn nhạt thanh hương. Rõng giống, giống, mấy cái dị thú nghe được mùi thơm về sau, hướng hồ nhỏ vừa đi tới, cùng lúc đó, hồ nước bên trong cũng có dị thú du động. Dương Huyền Chân đến cũng không sợ, hắn biết thân thể của mình cường độ về sau Biết những này dị thú không đả thương được chính mình. Bên cạnh, mấy cái dị thú nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân không thèm để ý chút nào, cầm lấy một con cá, chuẩn bị hưởng dụng. Đúng lúc này, một con dị thú hướng Dương Huyền Chân nhảy tới, Dương Huyền Chân vô ý thức tránh một chút, thế nhưng là, hắn lực lượng cùng tốc độ giảm xuống vô số lần, vậy mà không có né tránh. Con kia dị thú cắn Dương Huyền Chân tay, liên thủ cá hố, nuốt vào bụng bên trong. Chương 631: Tìm kiếm công pháp. Rống. Dị thú phát ra gầm thét, đem Dương Huyền Chân tay phun ra, đồng thời, còn phun ra mấy khoảng nước dăng, Dương Huyền Chân có chút buồn bực, ai bảo ngươi cắn ta rồi. Dương Huyền Chân nói một câu, lắc lắc tay, quạt túi, thật buồn lôn. Lập tức, Dương Huyền Chân nhảy vào trong hồ nước, lại tẩy một lần tắm, khi hắn sau khi lên bờ, chúng quanh dị thú đều dùng ánh mắt kỳ dị nhìn xem Dương Huyền Chân, cũng không dám tới gần. Từng, Dương Huyền Chân ám đạo, những này dị từng giống như có một ý chí toa. Lúc này, đống lửa đã bị dẫm tan, trên đống lửa cá đã bị dị thú ăn, Dương Huyền Chân thấy thế, trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi trước cái này bên trong. Dương Huyền Chân mặc một thân cây cỏ dệt thành quần áo, từng bước một đi lên phía trước, tâm lý thầm mắng, "Ủy, ngươi liền không cho một điểm nhắc nhở sao?" Thì thật, dưỡng huyền chân tâm lý minh bạch, tâm lực tu hành, vạn người vật pháp, lấy luyện tâm làm chủ, lại nhiều nhắc nhở cũng vô dụng. Trong lòng lực cung thời điểm, dưỡng huyền chân tiến vào ngao khái đạo quân hình chiếu thế giới, chính là ở bên trong không ngừng luân hồi, lấy luân hồi đến luyện tâm. Thảo nguyên bao la khuôn cùng, dưỡng huyền chân thần thông cùng pháp lực bị chúa tể phong ấn, chỉ có thể từng bước một đi lên phía trước, khát uống sơn tuyền, đói ăn quả dại cùng tiện rừng, đến cũng thành thôi. Không biết đi bao xa, dưỡng huyền chân nhìn thấy một đám dê bò, những này dê bò cùng tam giới dê bò hơi có khác biệt, càng cường tráng hơn. Những này dê bò là người chăn nuôi. Dương Huyền Chân nhãn tình sáng lên, "Ám đạo, nói như vậy, thế giới này có trí tuệ sinh linh, cũng đúng, một vị chúa tể sáng tạo thế giới, đã có thể sinh sôi sinh linh." Dương Huyền Chân đi lên phía trước một đoạn đường, đụng phải một thiếu nữ, thiếu nữ mặc trường bào, nói là trường bào, lại hình như đem cái chăn quấn ở trên người. Bất quá, thiếu nữ mặc trường bào dáng vẻ có một vẻ đặc biệt hư vị, để nàng tràn ngập thanh xuân sức sống. Dương Huyền Chân thấy thiếu nữ lúc, thiếu nữ cũng phát hiện hắn, thiếu nữ chợt nhìn đến Dương Huyền Chân, giật nảy cả mình, "Dã nhân, đến dã nhân." "Ồ." Dương Huyền Chân phi thường phiền muộn, hắn là bị chúa tể hố, lập tức, hắn lập tức nói Ta không phải dã nhân. Lấy Dương Huyền Chân trí tuệ, vừa chuyển động ý nghĩ, liền có thể học được một loại ngôn ngữ. Ồ. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, nhìn xem hắn trắng non gương mặt, ám đạo, người này rất thanh tú a, không giống dã nhân lập tức, thiếu nữ hỏi, ngươi là ai? Chạy thế nào đến ta nông trường đến rồi? Dương Huyền Chân nói, ta là một người đi đường. Hiện tại, Dương Huyền Chân chỉ biết thế giới này phi thường lớn, nhưng lại không biết thế giới này văn minh trình độ, hắn cần phải từ từ hiểu rõ, sau đó, từ đó tìm tới tâm lực chúa tể lưu lại truyền thừa. Úng ngủ ngu cục ngủ. Dương Huyền Chân bụng gọi hai tiếng, hắn lộ ra vẻ lúng túng, bụng có chút đói. Kia hi, thiếu nữ nhượng nhịn người, ngươi đi theo ta đi, ta cho ngươi một một ít thức ăn đồ vật. Có lẽ là bởi vì Dương Huyền Chân hình dạng không giở người, thiếu nữ cũng không sợ, còn dẫn Dương Huyền Chân đi nàng nhà bạn. Dương Huyền Chân chợt nhìn đến nhà bạn, ám đạo, chỗ này văn hóa cùng trên địa cầu có chút tương tự a. Kỳ thật, đại đạo bản nguyên đều là giống nhau, toàn bộ hỗn độn vũ trụ căn bản sẽ không biến, bởi vậy, trong vũ trụ văn minh cũng kém không nhiều. Dương Huyền Chân theo thiếu nữ tiến vào nhà bạn về sau, thiếu nữ đối một cái trung niên nữ nhân hô một tiếng, "Mụ mụ, khách tới người." Dã nhân, trung niên nữ tử kinh hãi. Khi nàng thấy rõ Dương Huyền Chân tướng mạo về sau, lại nghĩ, cái này người người rất thanh tu a, không giống như là một cái dã nhân. Thiếu nữ nói, "Mụ mụ, hắn hẳn là lạc đường, chúng ta liền chuẩn bị cho hắn một một ít thức ăn đi." "Tốt." Sau đó, thiếu nữ lại chào hỏi Dương Huyền Chân ngồi xuống, trung niên nữ tử tìm một bộ quần áo ra, nói, "Đây là hài tử ba nàng quần áo, ngươi trước thay đổi đi." "Tốt." Dương Huyền Chân tiếp nhận quần áo, đi đến nhà bạc một góc, dùng rèm ngăn trở, lấy tốc độ nhanh nhất thay xong quần áo. Cùng Dương Huyền Chân thay xong quần áo về sau, tâm hắn bên trong thở dài một hơi, một mực mặc cây cỏ dệt quần áo, luôn cảm giác là la la. Tiếu nữ thấy Dương Huyền Chân thay xong quần áo về sau, nhãn tình sáng lên, trên mặt xuất hiện một tia đỏ ửng, hắn giải thận xuất khi a. Trung niên nữ tử nhìn thấy Dương Huyền Chân tướng mạo về sau, tán thưởng một câu, tốt tuấn thiếu tiểu tử, ngươi là thế nào là đường? Ta thích mạo hiểm. Dương Huyền Chân nói. Ngươi là nhà mạo hiểm? Tiếu nữ hỏi, nàng hỏi một câu, lại giới thiệu một chút về mình, ta gọi mục này, ngươi đây. Dương Huyền Chân. Đây là Trung Châu danh tự, ngươi là Trung Châu người a? Mục này hỏi. Trung Châu. Dương Huyền Chân gật gật đầu, phải. Kỳ thật, hắn căn bản không biết thế giới này là cái dạng gì. Hắn vừa tiến vào tâm lực chúa tể thế giới, liền bị tâm lực chúa tể phong ấn thần thông cùng pháp lực. Mục này mẫu nữ cho Dương Huyền Chân làm một trận phong phú thức ăn, Dương Huyền Chân ăn phi thường vui vẻ, trong lúc đó, hắn hướng hai mẹ con nghe ngóng một ít chuyện, cuối cùng là với cái thế giới này có một cái đại khái hiểu rõ. Truyền thuyết, thế giới này là từ thần linh sáng tạo, trời tròn địa phương, vô biên vô hạn, ai cũng không biết thế giới lớn bao nhiêu, tại phiến khu vực này, có 10 cái đại quốc, mấy trăm cái tiểu quốc gia. Mục này một nhà liền sinh hoạt tại một cái tiểu quốc, lấy dư mục mà sống. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, từ mục này lời nói đến xem Cấm năng sinh hoạt thế giới chỉ là toàn bộ đại thế giới một góc của băng sơn đi. Phải biết, một tên tâm lực Chúa tể sáng tạo thế giới tương đương với một cái vĩnh hằng dưới vực. Dương Huyền Chân lại hỏi, "Mục này, ngươi nghe qua người tu hành sao?" "Tu hành phải." Mục này lộ ra một tia nghi hoặc, hỏi, "Ngươi nói là tu luyện võ thuật cùng pháp thuật người sao?" "Ta nghe nói qua, tu luyện võ thuật cùng pháp thuật nhiều người sao?" "Cái này, ta cũng không biết." Mục này đang khi nói chuyện, có chút hướng tới, "Ta nghe nói, tu luyện võ thuật cùng pháp thuật đều cần thiên phú, còn cần sư phó chỉ điểm." "Ngươi biết những cái kia tu luyện võ thuật cùng pháp thuật người ở đâu sao?" Chỉ có hoàng tộc cùng vương công quý tộc mới có thể tu luyện võ thuật cùng pháp thuật. Hoàng tộc, vương công quý tộc. Dương Huyền Chân tinh tế thưởng thức, tính toán thế giới này văn minh, đồng thời, phòng đoán tâm lực Chúa Tể Tâm, nhìn xem tâm lực Chúa Tể đem truyền thừa thả ở nơi nào. Dương Huyền Chân ăn xong đồ vật về sau, cảm giác thân thể dễ chịu rất nhiều, nhìn Mục này một chút, nói, "Cảm ơn các người, ta có thể dạy ngươi một chút võ thuật." "A." Mục này vui mừng nói, "Ngươi biết võ?" "Ha ha." Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩ thầm, "Ta dù sao cũng là một cái đạo quân, dù cho thần thông cùng pháp lực bị phong ấn." cũng so với người bình thường mạnh 10 triệu lần, sáng tạo một thiên võ thuật, đây không phải là dễ dàng sao." Dương Huyền Chân đứng dậy, đứng một tư thế, nói, "Ngươi chiếu vào ta bộ dáng đứng." Tất, Mục này lên tiếng, học Dương Huyền Chân dáng vẻ, dọn xong tư thế, Dương Huyền Chân tâm ý khế động, khí chất trên người phát sinh biến hóa, tại mục này trong mắt, Dương Huyền Chân thành một cái thần linh. Đây chính là quân ý, cũng sương lại ý cảnh, học võ, muốn học một loại ý cảnh, chỉ muốn nắm giữ ý cảnh như thế này, liền còn có thể từng bước một đi lên phía trước, đạt tới võ đạo đỉnh phong cảnh giới. Dương Huyền Chân đem quân ý truyền cho mục này về sau, nói, "Tốt, ta cũng nên đi." Cảm ơn ngươi a. Mục này không nói gì, nàng đứng bất động, còn tại lĩnh ngộ Dương Huyền Chân giáo quyền ý của nàng. Qua một hồi lâu, mục này mới hoàn hồn, thấy Dương Huyền Chân đã đi, nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó, lại lộ ra thần sắc kiên định, về sau, ta còn sẽ tìm được ngươi. Dương Huyền Chân rời đi nhà bạn về sau, vừa đi, một bên nghĩ biện pháp khôi phục thần thông của mình. Lấy Dương Huyền Chân tình huống hiện tại, người khác giết không chết hắn, hắn cũng không đả thương được người khác. Mục này nói cho Dương Huyền Chân lộ tiến về sau, rất nhanh, Dương Huyền Chân liền tìm được hoàng tộc ở lại nhà bạn. Hoàng tộc nhà bà so phụ thông nhà bạt lớn hơn nhiều, trung tâm có đại lượng binh sĩ phòng thủ. Dương Huyền Chân tới gần nhà bạt về sau, một đội binh sĩ đem Dương Huyền Chân ngăn trở, cái này bên trong là hoàng tộc trọng địa, không cho phép tới gần. Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, ta chính là đến thấy các ngươi hoàng. Lớn mặt. Một sĩ binh hét lớn lên tiếng, nhìn nó trang phục cùng khí thế, hẳn là một cái đầu lĩnh. Dương Huyền Chân nói, nhanh mau tránh ra, để ta thấy các ngươi hoàng. Cút. Thủ lĩnh gầm thét, nếu ngươi không đi, chả ngươi. Ha ha. Dương Huyền Chân cười nói, ngươi có thể thử một chút. Thủ lĩnh giận dữ. Sắc dao bổ về phía Dương Huyền Chân cổ, Dương Huyền Chân đứng bất động, đao chặt tới Dương Huyền Chân cổ về sau, phát ra giòn nhẹ tiếng vang, một cú cường đại lực phản chấn truyền đến thủ lĩnh trên cánh tay, thủ lĩnh bay bay ngược ra mấy mét, rơi xuống mặt đất, cùng lúc đó, thủ lĩnh rách gan bàn tay, toát ra từng tia từng tia vết máu. Ầm. Đám người thất kinh, ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Dương Huyền Chân. Thật mạnh a, hắn là võ đạo tông sư sao? Dương Huyền Chân sắc mặt lạnh nhạt, hỏi, "Hiện tại, ta có thể gặp các ngươi hoàn sao? Ngươi đến cùng là ai?" Thủ lĩnh lần nữa hỏi, "Ta là ai không trọng yếu, ta chỉ là muốn gặp các ngươi một lần mà, tìm hắn muốn một vài thứ." Lúc này, đã có người đem Dương Huyền Chân thông hoàng tộc cấm địa sự tình nói cho hoàng, hoàng biết Dương Huyền Chân thực lực về sau, nói, để hắn tiến đến, ta muốn nhìn, hắn rốt cuộc là ai. Tại một đội vệ binh dẫn đầu dưới, Dương Huyền Chân đi tiến vào hoàng tộc nhà bạn, một cái uy nghiêm trung niên nhân ngồi tại chủ vị, hai bên đứng tướng quân cùng trọng thần. Dương Huyền Chân nhìn chủ vị hoàng một chút, nói, ngươi chính là phiến khu vực này mà a. Ta muốn nhìn các ngươi một chút tu luyện công pháp, cùng ta sau khi xem xong, sẽ cho các ngươi một chút chỗ tốt. Lớn mặt. Một tên hộ vệ hét lớn. Hừ. Hoàng căm tức nhìn Dương Huyền Chân, lá gan của ngươi rất lớn cũng dám muốn ta tộc tu luyện công pháp, ta chỉ là nhìn xem, muốn nhìn tộc ta công pháp, liền lấy ra thực lực tới đi." Dương Huyền Chân nói, bản tôn thực lực bị phong ấn, hiện tại cũng không sử dụng ra được thần thông, như vậy đi, các ngươi có thể tùy ý chà ta, cũng có thể đối ta bán tên." Từng, Hoàng Long mày nưng lại, nói, "Tốt, hộ vệ, cùng vị dũng sĩ này dò so chiêu một chút." "Vâng." Lập tức, 10 tên hộ vệ hướng Dương Huyền Chân đi qua, dẫn theo đao liền chặt, Dương Huyền Chân đứng bất động, thân thể của hắn là đạo quân chi thể, những mấy phàm phu đao không chém nổi hắn. "Đương đương đương." Vài tiếng ròn vang về sau, hộ vệ đao bị đánh bay. Mấy tên hộ vệ tay bị đánh rách cả tươi, chảy ra vết máu. Cái này, Hoàng Kinh Hải dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Dương Huyền Chân, phải biết, cái này 10 tên hộ vệ đều là hắn huấn luyện thân vệ binh, thực lực phi thường cường đại, lấy một địch trăm, sử dụng đao cũng là thượng hạng cương đao, có thể chạm phá nham thạch. 10 tên hộ vệ, phối hợp cương đao, vậy mà chẳng ra Dương Huyền Chân lẳng ra, Dương Huyền Chân thân thể mạnh bao nhiêu? Dương Huyền Chân cười nói, ta nói, ta chỉ là bị phong ấn, muốn nhìn các ngươi một chút tu luyện công pháp. Lấy Dương Huyền Chân cảnh giới, nếu như tinh tâm linh hội thiên đạo pháp tắc, hoa 1 năm nửa năm, cũng có thể sáng tạo ra một môn công pháp, bất quá quá phiền phức, cho nên Dương Huyền Chân trực tiếp tìm hoàng tộc tranh công pháp. Hoàng ngồi tại chủ vị, trong mắt lóe ra từng đạo quang mang, sau đó, hắn lấy ra một bản quyển da cũ, ném cho Dương Huyền Chân, nói, đây chính là tộc ta tu luyện công pháp. Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp nhận quyển da cũ, nhìn thoáng qua, nháy mắt liền minh bạch, nguyên lai là dạng này a. Lập tức, Dương Huyền Chân gần trên người sương phát ra từng đợt giọt vàng, cơ bắp nhẹ nhàng rung động, một lát sau, Dương Huyền Chân trên thân toát ra từng đạo kim quang. Nưng tụ kim quang. Hoàng kinh hãi, đây là thánh pháp đại thành cảnh giới a. Dương Huyền Chân tu thành hoàng tộc thánh pháp về sau, Tâm lý sinh ra cảm ứng, thế giới này có 9 tầng, hiện tại ta chỗ vị trí là tầng ngoài cùng, muốn lấy được tâm lực chúa tể truyền thừa, liền muốn đi trước ở giữa nhất tầng. Dương Huyền Chân suy tư một chút, hỏi: "Ngươi nghe nói qua Phi Thăng sao?" "Về thánh sĩ, ta nghe nói qua, nghe nói chỉ muốn đạt tới Vũ Phá hư không chi cảnh, liền có thể đánh vỡ hư không hàn đảo, phi thăng lên giới." "Nha." Dương Huyền Chân gật gật đầu, nói: "Ta đem công pháp của các ngươi sửa chữa một chút, ngươi xem trọng." Dương Huyền Chân đang khi nói chuyện, tại nhà bạn bên trong diễn luyện một bộ quy pháp, lại ngay cả đi chín bước, tại nhà bạn bên trong lưu lại chín cái dấu chân. Sau đó, phiêu nhân rời đi nhà bạn. Dương Huyền Chân không biết, mình lưu lại công pháp thành toàn bộ đại lục ở bên trên đỉnh cấp công pháp một trong, còn gây nên một trận gió tanh mưa máu. Dương Huyền Chân rời đi nhà bạn về sau, ngẩng đầu nhìn lên trời, nghĩ thầm, thế giới này có 9 tầng, mỗi một tầng có 9 cái tu luyện cảnh giới, chỉ cần tu luyện đến cực hạn, liền có thể phi thăng thượng giới. Lúc này, Dương Huyền Chân tu luyện đến cực hạn, hắn nhấc vung tay lên, hư không vút, sau đó, bước ra một bước, tiến vào hư không khe hở bên trong. Đây chính là vũ phá hư không cảnh giới. Dương Huyền Chân tiến vào hư không khe hở về sau, tại hư không loạn lưu bên trong hành động. Trong chốc lát, dương huyền chân quần áo liền vỡ vụt, hắn buồn bực nói, lại không có ý phục mặc. Con tốt, hư không loạn lưu bên trong phong bạo cùng không gian phong nhận không đả thương được dương huyền chân, dương huyền chân theo hư không loạn lưu hành động, chỉ chốc lát, liền cảm nhận được một tia giới lực, sau đó, lại là một quyển, phá vỡ hư không giới diện, hướng về phía trước nhảy một cái. Dương huyền chân rời đi hư không loạn lưu về sau, hướng trung quanh nhìn lướt qua, cảm thụ một chút thế giới này bản nguyên khí tức, nhẹ nhàng cười một tiếng, quả nhiên, cái này giao diện so vừa rồi cái kia giao diện cao cấp. Dương huyền chân thi triển thần thông bộ pháp, một bước mấy chục mét, đi tiến vào một mảnh rừng cây, rẽ một kiện áo vải. Cái này mới đi ra khỏi rừng cây. Nghĩ phi thăng tầng cao hơn giao diện, liền muốn tu luyện càng cao hơn một cấp công pháp. Cùng phía trước tầng kia đồng dạng, Dương Huyền Chân có hai lựa chọn, một cái chính là mình sáng tạo công pháp, một cái chính là đi tìm công pháp. Sáng tạo công pháp khá là phiền toái, Dương Huyền Chân chuẩn bị dùng phương pháp cũ, đi tìm một phần công pháp. Dương Huyền Chân đi ra rừng cây về sau, hai tay kết ấn, một đạo hư vô chi lực hướng chúng quanh phát ra, hắn tìm thấy được một tia nhân khí. Cái hướng kia có người ở lại, trước qua xem một chút đi. Chương 632, Thiên Thần Chí Tâm. Dương Huyền Chân tu luyện công pháp về sau, đã bắt đầu cảm lộ thế giới này bản nguyên pháp tắc, thực lực từng bước một tăng lên, hắn thi triển tiêu giao du thân pháp, một bước vài trăm mét, chợt nhìn đi lên, như tuấn gì. Sau một lát, Dương Huyền Chân nhìn thấy một cái chỗ nhỏ, nhìn quy mô của nó, đến cũng không lớn, phương viên khoảng mấy chục trạm, có chừng tháng 1 năm 20 ngàn người ở lại. Khi Dương Huyền Chân tới gần tiểu trấn thời điểm, dừng một chút, sắc mặt có chút xấu hổ, bản tôn chính là đạo quân, vậy mà không có y phục mặc lúc này, hắn rất muốn mắng tâm lực chủ thể, bất quá, hắn đến nay cũng không biết tâm lực chủ thể tên gọi là gì. Dương Huyền Chân dừng một chút, nghiêm sắc mặt, bày làm ra một bộ thái độ thờ ơ. Từng bước một hướng tiểu trấn tới gần, càng đến gần tiểu trấn, trên đường người cũng càng nhiều. Một số người đối Dương Huyền Chân chỉ trỏ. "Trời ạ, vậy mà xuyên là cây. Ở đâu ra người a, nhìn xem rất thính thú, vậy mà mặc lá cây chạy khắp nơi." Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, phóng xuất ra võ giả uy áp, thân bên trên tán phát ra kim quang nhàn nhạt, người chung quanh cảm nhận được Dương Huyền Chân thả ra khí thế, nhìn thấy trên người hắn kim quang về sau, nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. "Vậy mà là một cái võ thánh. Võ thánh?" Dương Huyền Chân bắt được một cái tin tức, tâm niệm vừa động, lại bắt được một kia hư không tin tức, phía ngoài nhất ba tầng thế giới, là thế giới phàm tục. Tu vi tại Tiên Tiên phía dưới, bên trong 3 tầng là trời tiên đến tổ tiên cảnh, bên trong 3 tầng là thế giới cảnh cùng đạo quân ở lại thế giới. Ti, Dương Huyền Chân hít sâu một hơi, ám đạo, chúa tể sáng tạo thế giới, chính là không giống a, cũng không biết thế giới này có bao nhiêu thế giới thần, bao nhiêu đạo quân, nghĩ đến, đạo quân hẳn là không nhiều lắm đâu. Phải biết, cho dù là tại Vô Tận Cương vực bên trong, đạo quân số lượng cũng tương đối thưa thớt. Mang ngay chúa tể tại toàn bộ Vô Tận Cương vực bắt thiên tại tu sĩ, cũng chỉ có thể nuôi dưỡng được chút ít đạo quân, đại đa số đạo quân đều sẽ gia nhập mang nhai 12 cùng. Có thể nói như vậy, mang mai nước tám thành đạo quân đều tại mang mai 12 cùng. Dương Huyền Chân âm thầm phỏng đoán, xem ra, chúa tể truyền thừa hẳn là ở bên trong ba tầng, ta phải mau chóng tiến về bên trong ba tầng. Bất quá, muốn tiến vào bên trong ba tầng, liền muốn trước phá vỡ trên thân phong ấn. Võ thánh, đại khái tương đương với tự phụ cảnh giới a. Dương Huyền Chân chậm rãi đi tiến vào tiểu trấn, không ai ngăn cản, tất cả mọi người dùng chấn kinh cùng sùng bái ánh mắt nhìn Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân tiến vào tiểu trấn về sau, nhìn thấy một nhà chế áo trại, nhấc chân đi tiến vào chế áo trại, nói, cho ta cầm bộ quần áo tới. Được rồi, tốt. Tré áo trải lão bản vừa nói chuyện, một bên cho Dương Huyền Chân chọn lựa quần áo. Lúc này, toàn bộ thị trấn nhỏ nơi biên giới người đều biết trên trấn đến một cái võ thánh, còn có một số người đi theo Dương Huyền Chân sau lưng, muốn bái Dương Huyền Chân vi sư. Dương Huyền Chân thay đổi y phục về sau, khí chất biến đổi, giống một cái đắc đạo tiên nhân, lại có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. "Không tệ, không tệ." Dương Huyền Chân phi thường hài lòng, tán thưởng một câu, còn nói, "Trên người ta không có tiền, ngươi nói như thế nào cho phải?" Tré áo trải lão bản nghe vậy, vội vàng nói, "Ngài bên trên võ thánh, ta làm sao dám thu tiền của ngài?" Dương Huyền Chân nói, Ta cũng không phải lấy mạnh hiếp yếu người, như vậy đi, ngươi xách một cái yêu cầu, ta có thể thỏa mãn ngươi. Làm một cái đạo quân, Dương Huyền Chân Phi thường có tự tin, vô luận cái này chế áo trại lão bản nói tới yêu cầu gì, hắn đều có thể thỏa mãn. Cái này, chế áo trại lão bản vừa mừng vừa sợ, bình một chút, quỷ trên mặt đất, nguyện vơ thánh thu ta làm đệ tử. Ha ha. Dương Huyền Chân cười, nhìn xem niên kỷ 50 tuổi chế áo trại lão bản, ám đạo, lại muốn thu một cái lão đầu làm đệ tử, lập tức, hắn nghĩ tới tuổi của mình, lại nghĩ, chân chính nói đến, hắn cũng là tiểu bối của ta. Dương Huyền Chân vừa chuyển động ý nghĩ, nói Được, ngươi yêu cầu này, ta đáp ứng. Trế Háo trại lão bản đại hỉ, liên tục đập chín cái đầu, cung kính nói, bái kiến sư tôn. Dương Huyền Chân thản nhiên nói, đứng lên đi, ngươi cũng coi là gặp may mắn, có thể bị vốn đạo quân tu làm đệ tử, về sau, có thể lớn bao nhiêu thành tựu, liền xem chính ngươi. Dương Huyền Chân nói một câu nói về sau, cảm nhận được một cỗ huyền ảo lực lượng hướng Trế Háo trại lão bản cuốn lên đi. Đây là vận mệnh chi lực. Dương Huyền Chân ám đạo, thật không nghĩ tới, một ý niệm, liền có thể thay đổi một cái người vận mệnh. Dương Huyền Chân nói, được rồi, ngươi đứng lên đi, ta trước chuyển cho ngươi một đạo quân ý. Tu hành chi sơ, lấy ý làm đầu, vô luận là tu võ hay là tu đạo, đều muốn trước lĩnh ngộ một cơ ý cảnh, lĩnh ngộ ý cảnh tử về sau, lại tới tu hành, liền có thể làm ít công to. Dương Huyền Chân đứng bất động, trên thân phóng xuất ra một cỗ như có như không khí thế. Ứng. Chế áo trải lão bản tâm thần chấn động, hắn cảm giác được một cỗ kỳ dị tinh thần ba động, cỗ này tinh thần ba động khắc ở trong đầu của hắn. Dương Huyền Chân còn nói, ta lại truyền cho ngươi một môn pháp quán tưởng. Tu hành, lại xưng là tu chân, có mượn giả tu chân chi ý, bởi vậy, vậy, thế gian vật pháp, đều để xem muốn vị chủ Tào cũng giống như vậy, cần quan sát sư phó Luyện Uyển, lại tiến hành suy nghĩ, đây cũng là một loại phép quan tượng. Nhìn qua tưởng tượng, mới là chân tu đi. Dương Huyền chân suy nghĩ khẽ động, thả thả ra thần thức, mô phỏng hóa làm ra một bộ thái cực đồ, thái cực đồ chậm rãi chuyển động, thái cực đồ phía trên âm dương ngư chậm rãi diu động, như tại diễn dịch thái cực đạo âm dương. Ùm. Tré áo chạy lão bản nhìn chằm chằm thái cực đồ, Phàm Phất, cả người đều chìm đến thái cực đồ bên trong, hắn nhìn thấy khai thiên tịch địa hùng vĩ hình ảnh, Phàm Phất, hắn lĩnh ngộ nói sinh ngột, nhất sinh nghị, nhị sinh tâm, tam sinh vạn vật tạo hóa ý cảnh. Một lát sau, Dương Huyền Chân nhẹ nói, "Đi." Hắn nhấc vung tay lên, Thái Cực Đồ bay vào trễ áo trải lão bản tức hải, khắc ở trong đầu của hắn, chỉ có hắn ngưng thần quan tượng, trong đầu sẽ xuất hiện một bộ Thái Cực Đồ. Dương Huyền Chân truyền xong đạo pháp về sau, còn nói, "Đứng, ta còn không biết tên của ngươi." Trễ áo trải lão bản nghĩ thầm, "Cái này tôn cũng thật là, ngay cả danh tự đều không có hỏi, liền thu ta làm đệ tử, còn truyền công phu lập tức." Trễ áo trải lão bản cùng tính nói, "Sư tôn, đệ tử tụp danh chính cần. Ta đi lại." Dương Huyền Chân gật gật đầu của nói, vị sư tu vi còn không có khôi phục, chỉ có thể trước chuyển cho ngươi một đạo quyến ý, một bộ quan tường đồ, lại không thể chuyển cho ngươi đại thần thông, chờ thêm đoạn thời điểm, tu vi của ta khôi phục chút, lại truyền cho ngươi hai môn bảng thân đại thần thông. Nhiều tạ ơn sư tôn. Dương Huyền Chân khoát khoát tay, lại hỏi, trên trấn có hay không tu luyện võ đạo gia tộc? Về sư tôn, Mộ Dung gia tộc thế hệ ta võ, bọn hắn gia truyền công phu cũng phi thường ta mình. Trình Căn nói đến đây bên trong, nghĩ đến Dương Huyền Chân truyền công phu của hắn, còn nói, đương nhiên, Mộ Dung gia công phu so ra kém sư phó truyền ta công phu. Dương Huyền Chân nghi thẩm Xem ra, mộ dung gia công pháp đối ta không dụng, lấy tu vi của ta bây giờ, có hai cái phương pháp, một cái là mình tốn thời gian lĩnh hội một bộ công pháp, một cái chính là tìm tới thế giới này tu tiên công pháp, hoặc là tu thần công pháp. Dương Huyền Chân nghĩ một lát, lại hỏi, "Đúng, ngươi nghe qua những cái nào truyền thuyết thần thoại, nói cho ta nghe một chút." Hắn nghĩ, tâm lực chúa tể hẳn là sẽ lưu lại một chút manh mối, những đầu mối này hẳn là tại trong truyền thuyết thần thoại. Trình Càn nghĩ nghĩ, mới nói, "Sư tôn, lưu truyền rộng nhất chuyện thần thoại xưa, chính là Tiên Thần Chín Tâm Cố Sự." "Như thế nào Tiên Thần Chín Tâm?" Dương Huyền Chân thuận miệng hỏi một chút, tâm lý thì nghĩ Xem ra, đã tiếp cận chân tướng, đây là tâm lực chúa tể sáng tạo thế giới, tâm lực chúa tể tu luyện chính là tâm lực pháp môn, hẳn là cùng thiên thần chín tâm có liên quan. Trình Cán nói, truyền thuyết, sáng thế thần khai thiên tịch địa về sau, sáng tạo chín cái khủng lô thế giới, về sau, sáng thế thần lực kiệt mà chết, hắn tâm chia chín cánh, dấu ở chín cái thế giới bên trong, ai có thể đạt được một thiên thần chi tâm, liền có thể hướng lên trời hứa một cái nguyện vọng. Nha. Dương Huyền chân minh bạch, hắn nghĩ, thiên thần chín tâm phân biệt dấu ở chín cái thế giới bên trong, nói như vậy, thứ nhất cánh thiên thần tâm ở phía dưới thế giới kia, Dương Huyền Chân suy tư một chút, lại hỏi, có người từng chiếm được Tiên Thần Chí Tâm sao? Chưa nghe nói qua. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, có lẽ có đi, phương thế giới này có thế giới thần, còn có đạo quân, nhưng cái kia đại thần thông giả hẳn là có thể được đến một chút truyền thừa, còn có dị vũ trụ cũng có rất nhiều thiên tài tu sĩ, bọn hắn cũng có khả năng đạt được một chút truyền thừa. Dương Huyền Chân tự hỏi, nếu không, lại đi một chuyến hạ giới. Hắn có một loại cảm giác, thứ nhất cánh tiên thần chi tâm hẳn là tại hạ giới. Đúng, cái này một giới hẳn là cũng có một tiên thần chi tâm, chỉ là không biết cái này cánh tiên thần chi tâm tại đâu. Dương Huyền Chân nghĩ một lát, lại hỏi, có người tìm kiếm thiên thần chí tâm sao? Đương nhiên là có, từ cổ chí kim, có vô số tu sĩ tìm kiếm thiên thần chí tâm, bất quá, không ai có thể tìm tới thiên thần chí tâm. Bọn hắn sẽ đi chỗ nào tìm? Tìm kiếm thiên thần chí tâm, cần cơ duyên. Cơ duyên? Dương Huyền Chân ngẫm đạo, đây chính là xem vận khí a. Dương Huyền Chân nghĩ, tạm thời không tới hạ giới, trước tìm một cái không gian chứa vật, chuẩn bị mấy bộ y phục, đường đến lúc đó lại xuyên lá cây. Lập tức, Dương Huyền Chân nói, tốt, ngươi trước hảo hảo tu hành, vi sư đi khắp nơi đi. Dương Huyền Chân nói đi là đi, bước ra một bước, đã cách mở cửa hàng chân đuổi theo ra cửa, nhìn một phía, lại không nhìn thấy Dương Huyền Chân tung tích, hắn ám đạo, sư tôn tốc độ thật nhanh, cũng không biết sư tôn đi đâu rồi, chẳng lẽ sư tôn đi tìm Thiên Thần Chí Tâm. Lúc này, Dương Huyền Chân đã rời đi thị trấn nhỏ nơi bên dưới, hắn chuẩn bị tiến về càng lớn thành trì, đi đại thành trì, hẳn là có thể tìm tới tu tiên giả. Dương Huyền Chân dọc theo đại đạo chạy một đoạn đường về sau, cảm giác mình lạc đường, hắn có chút hơi bồn bực, không, có thần thức, thật đúng là không tiện á, hắn cũng không nghĩ tới, thế giới này khổng lồ như vậy, từ một cái trấn nhỏ tiến về thành trì, lại có số ngàn dặm đường. Đúng lúc này, một chi thương đội chậm rãi đi tới. Dương Huyền Chân nhìn thấy thương đội về sau, nghi thẩm, nếu không, liền theo thương đội đi thôi. Nói đến, Dương Huyền Chân cũng không đổi, hắn có thể ở cái thế giới này ngây ngốc mấy chục nghìn năm. Thương đội tới gần về sau, Dương Huyền Chân phất phất tay, ta là đường, có thể hay không mang ta đoạn đường. Suy, Mã Phu hô một tiếng, để xe ngựa dừng lại đến, sau đó, cung tính nói, nguyên lai là võ thánh tiền bối a. Ngay sau đó, một nữ tử từ trên xe ngựa thò đầu ra, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, võ thánh nghỉ cùng chúng ta cùng đi, không thể tốt hơn, nhanh cho võ thánh chuẩn bị một con ngựa. Dương Huyền Chân cảm kích nói, kia liền đa tạ. Dương Huyền Chân gia nhập thương đội về sau, thương đội kế tiếp theo trước tiến vào, một chút thương đội thành viên tương hỗ trò chuyện. Có một cái võ thánh gia nhập chúng ta, lần này liền an toàn. Đúng vậy a, cũng không biết cái này võ thánh là từ đâu tới đây. Nếu không, ngươi đi hỏi một chút võ thánh. Ta cũng không dám, những cái kia cao nhân tiền bối tính tình đều phi thường cổ quái, ta cũng không dám hỏi nhiều. Thương đội chậm rãi trước tiến vào, so Dương Huyền Chân một mình chạy tốc độ chậm rất nhiều, Dương Huyền Chân cũng không thèm để ý, hắn vậy mà nằm tại trên lưng ngựa đi ngủ. Mọi người thấy Dương Huyền Chân cử động về sau, kinh thán không thôi. Võ thánh chính là võ thánh a. Vậy mà có thể tại trên lưng ngựa đi ngủ. Trạm vạng tối lúc phân, thương đội dừng lại, một tên tiểu đội trưởng đi đến Dương Huyền Chân bên người, cung kính nói, "Vô Thánh tiền bối, chúng ta muốn ở chỗ này hạ trại, nghỉ ngơi một đêm." "Tốt." Dương Huyền Chân nhảy xuống ngựa, tìm một chỗ nghỉ ngơi, đến không có người tới qué giời hắn, "Mọi người các bạn biểu các." Ướp chừng sau một tiếng, một nữ tử đi đến Dương Huyền Chân bên người, trên tay bưng mấy thứ đồ ăn, nói, "Vô Thánh đại nhân, cái này là tiểu thư chuẩn bị cho ngài cơm tối." "Đa tạ." Dương Huyền Chân nói một câu, nghĩ thầm, còn thật sự có chút đói hắn tiếp nhận đồ ăn, tùy ý ăn hai ngụm, tán thưởng nói, "Mùi vị không tệ a." Nữ tử lộ ra tiểu dung, vỏ thánh đại nhân thích liền tốt. Nàng dừng một chút, lại nói tiếp đi, vỏ thánh đại nhân, tiểu thư vị ngươi chuẩn bị một chỗ nghỉ. Nàng lúc nói chuyện, chỉ vào bên cạnh một cái lều vải. Biết. Dương Huyền Chân sau khi ăn xong, đi đến lều vải bên cạnh, hướng bên cạnh lều vải nhìn thoáng qua, bên cạnh trong lều vải đi ra hai nữ tử, một cái là vừa rồi cho hắn đưa cơm người, một cái là cái gọi là tiểu thư. Dương Huyền Chân nhìn thấy hai người, mỉm cười, ta cũng không thể ăn không các ngươi độ vật, như vậy đi, các ngươi có thể xách một cái yêu cầu. Ha ha. Vị tiểu thư kia mỉm cười, nói, khỏi phải. Ừm. Dương Huyền Chân quan sát một chút vị tiểu thư này, ám đạo, khí chất của nàng bất phàm a, xuất thân hẳn là rất cao quý, nàng hỗ trợ ta, hẳn là ra ngoài hảo tâm. Dương Huyền Chân có thể nhận ra, tiểu thư này giống như cũng không chút nào để ý một cái võ thánh. Đã vị tiểu thư này không cần hắn báo đáp, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, Dương Huyền Chân nghĩ, cùng cơ duyên đến, lại chấm dứt phần này nhân quả đi. Dương Huyền Chân tu luyện vận mệnh đại đạo, coi trọng nhất nhân quả cùng duyên phận, kết xuống nhân quả, liền muốn hiểu nhân quả. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, thương đội người sử dụng hết bữa sáng về sau, lần nữa lên đường. Dương Huyền Chân hỏi hộ vệ bên cạnh, cách thành trì vẫn còn rất xa. Về võ thánh tiền núi, chúng ta cách côn thành còn có 2.0000 dặm. 2.0000 dặm. Dương Huyền Chân tính toán một chút, một ngày đi 200 bên trồng, còn có đi hơn 10 ngày a. Lập tức, Dương Huyền Chân ngồi tại trên lưng ngựa lĩnh hội thiên đạo pháp tắc, đồng thời, trong lòng suy nghĩ, thế giới này tiên thần chín tâm ở chỗ nào? Thiên thần chín tâm mặc dù chỉ là một cái truyền thuyết, Dương Huyền Chân lại có thể khẳng định, thiên thần chín tâm chính là tâm lực chúa tể lưu lại truyền thừa. Trong mấy mắt, quá khứ 6 ngày. Ngày này đêm bên trồng, Dương Huyền Chân ngồi trong lều vải tu luyện, đột nhiên, nghe tới một tiếng vang động, hắn mở to mắt, nghi thẩm, thật đúng là đến rắc. Xem ra, thế giới này cũng không quá bình an. Dương Huyền Chân đi ra liêu bài, đối gác đêm hộ vệ nói, đến ra cướp. Hộ vệ nghe xong, hết cả buồn ngủ. Chương 633, khôi phục tu vi. Dương Huyền Chân đứng lặng lặng, nhìn xem phương xa, lấy thính lực của hắn, có thể nghe tới trận loạt tiếng bước chân. A. Dương Huyền Chân lộ ra một tia nghi hoặc, linh giác của hắn bên trong vậy mà xuất hiện hai cái tiên nhân, làm sao tới hai cái địa tiên? Đương nhiên, địa tiên tại Dương Huyền Chân trong mắt giống như sâu kiến, cho dù hắn thần thông cùng pháp lực bị phong ấn, chỉ là địa tiên cũng không gây thương tổn được hắn, bất quá, hắn cũng không đả thương được địa tiên. Đúng lúc này, thị nữ viện tiểu thư đi ra liều vải, tiểu thư sắc mặt bình tĩnh, lộ ra phi thường trấn định. Một lát sau, nơi xa xuất hiện hai đạo quang mang, tiểu thư rốt cục lộ ra vẻ khác lạ, nàng biết, có tiên nhân tới, tiểu thư thở dài một tiếng, ám đạo, cuối cùng chạy không khỏi a. Hai đạo quang mang bay lên, rơi xuống tiểu thư phía trên, nhìn chằm chằm tiểu thư, "Thánh nữ, theo chúng ta đi đi." Ha ha, Dương Huyền chật cười, nghĩ thầm, đây là một thế giới ra sao a? Lại còn có thánh nữ. Trong hư không hai cái điệu tiên nghe tới Dương Huyền chân tiếng cười về sau, dung đậm mặc ánh mắt quét Dương Huyền chân một chút, tiểu con kiến hôi, muốn chết. Trong chốc lát, một đạo kiếm quang hướng Dương Huyền Chân chém tới. Thánh nữ hô một tiếng, "Đừng giết hắn." Đinh! Kiếm quang chém tới Dương Huyền Chân trên thân, phát ra giòn nhẹ tiếng vang, sau đó, kiếm thế vỡ vụn, trong đó một tên điệu tiên biến sắc, phun ra một bù máu, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Dương Huyền Chân, "Ngươi là người phương nào? Ngươi không phải tiên tiên võ giả?" Dương Huyền Chân vô vô quần áo trên người, nhàn nhạt nói, "Đáng tiếc, vừa đổi quần áo lại phá." Dương Huyền Chân không có trả lời điệu tiên lời nói, lại cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Ngẩng lại, Dương Huyền Chân chẳng những ngăn trở đạo điệu tiên kiếm quang, còn đem điệu tiên linh kiếm chém vỡ, thực lực thế này nên có bao nhiêu đáng sợ a. Thánh nữ dùng ánh mắt khác thường nhìn Dương Huyền Chân một chút, nghi thẩm, hắn là người phương nào? Lấy thực lực của hắn, vì sao muốn gia nhập ta thương đội? Dương Huyền Chân nhìn lên trên trời điệu tiên, nói, hai vị, chúng ta đánh tục đi. Ngươi nói, một vị cường giả nói lời, đều sẽ có được mọi người coi trọng, hai vị điệu tiên phi thường trọng thị Dương Huyền Chân nói lời, muốn nghe xem hắn nói cái gì. Dương Huyền Chân nói, hai người các ngươi có thể dùng tùy ý thuật pháp công kích ta, chỉ cần ta lông tóc không thường, ngươi liền thả vị này thánh nữ đi, dù sao, hắn mời ta ăn vài bữa cơm. Hai cái điệu tiên nhìn nhau, bí mật truyền âm dùng công kích mạnh nhất, giết hắn. Lập tức, chỉ thấy hai cái điệu tiên kết thủ hắn, trên tay xuất hiện từng đạo tiên quang, Dương Huyền Chân nhìn thấy tay của hai người ẩn về sau, ám đạo, một cái là thủy hệ, một cái là lôi hệ, nước cùng lôi tương hợp, uy lực đến là không sai. Không phải sao? Dương Huyền Chân suy nghĩ vừa mới hiện lên, một viên thủy lôi hướng Dương Huyền Chân đập tới, Dương Huyền Chân đứng yên bất động, cũng không có tránh né, đương nhiên, lấy năng lực hiện tại của hắn, cũng trốn không thoát thủy lôi công kích. Rầm rầm rầm. Lấy Dương Huyền Chân làm trung tâm, phương viên 10m ở bên trong phát ra vầng diện, một lát sau, Dương Huyền Chân chỗ đứng xuất hiện một cái sâu đạt trăm mét hồ to. Dương Huyền Chân từ hồ bên trong nhảy ra, nhìn xem quần áo trên người, tâm lý càng phát ra phiền muộn, hảo hảo quần áo liền thành vài vết rách đầu. Cái này, hai tên điệu tiên lộ ra kinh sợ, bọn hắn không nghĩ tới, hai người lấy mạnh nhất đạo thuật công kích Dương Huyền Chân, chỉ là độ phá Dương Huyền Chân quần áo. Phương huynh, này con người thật kỳ quái a. Không sai. Hai cái điệu tiên đã nhìn ra, Dương Huyền Chân thân thể phòng ngự rất mạnh, công kích lại phi thường yếu, tự hồ không biết thần thông đạo thuật. Hai cái điệu tiên âm thầm giao lưu một chút, nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiên tài. Hai người biết Dương Huyền Chân là thiên tài về sau, Tâm lý kích động vô sở, so. đem hắn bắt đi, một cái tiên thai, so thánh nữ mạnh gấp một và lần. Thật không nghĩ tới, vận khí của chúng ta tốt như vậy, vậy mà gặp một cái tiên thai. Dương Huyền Chân thấy hai tên điệu tiên trong hư không, đã đại khái suy đoán tâm tư của hai người, hắn nghĩ, vừa vặn đi với các ngươi một chuyến, nếu như có thể được đến một tiên tu luyện công pháp, ta liền có thể khôi phục lớn bộ phận thần thông. Hai tên điệu tiên xác định Dương Huyền Chân là tiên thai về sau, xuất ra một kiện trói buộc loại pháp bảo, đem Dương Huyền Chân bao lại, lại nhấc tay vụ một cái, đem thánh nữ bắt đến không trung. Đi. Thương đội người thấy thánh nữ cùng võ thánh đều bị bắt đi, nhao nhao kinh hãi không biết như thế nào cho phải. Địa tiên tốc độ phi hành rất nhanh, chỉ chốc lát, Dương Huyền Chân liền bị hai tên điểu tiên đưa đến bên trong ngọn tiên sơn. Tiên sơn mây mù lở lở, lấy Dương Huyền Chân nhãn lực, có thể thấy được cái này bên trong cũng có mấy tòa tiên trận. Cái này bên trong hẳn là tiên môn sở tại địa. Tiên trận mở ra, hai tên điểu tiên mang theo Dương Huyền Chân, thẳng nữ tiến vào tiên trận, lại bay đến đến ng cao nhất trên một ngọn núi, trên ngọn núi này có một cái kiến trúc hùng vĩ. Dương Huyền Chân suy đoán, cái này bên trong chính là động phủ của bọn hắn sao? Hai tên điểu tiên đem Dương Huyền Chân ném lên mặt đất về sau, cười to lên, quá tốt, vậy mà để chúng ta đụng phải một cái tiên hai. Dương Huyền Chân nghi thẩm, Vô Đạo Quân cũng không chỉ là thiên tài. Thánh nữ nghe tới điều tiên lời nói về sau, cũng dùng kinh dị ánh mắt nhìn Dương Huyền Chân, ngươi vậy mà là thiên tài. Lập tức, lại thở dài một tiếng, dù cho ngươi là thiên tài, cũng chạy không thoát, cái này bên trong là Vân Sơn Tiên môn chủ sở, có thiên tiên lưu lại tiên pháp. Ha ha. Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, Thánh nữ, đừng lo lắng, chờ ta khôi phục một chút tư lực, liền mang ngươi rời đi. Ha ha ha. Nó bên trong một điệu tiên cười to, ngươi mặc dù là thiên tài, lại chỉ là một cái sơ giai võ thánh, còn muốn rời đi Vân Sơn Tiên môn. Dương Huyền Chân hỏi, các ngươi muốn thế nào? Cái này, hai tên điệu tiên trầm mặc, bọn hắn biết tiên thai là ngàn tỷ năm khó gặp một lần chí bảo, ai có thể đạt được tiên thai, liền có thể chứng hỗn nguyên đạo quả. Đoạt xá. Hai cái điệu tiên nhìn nhau, đoạt xá là lựa chọn tốt nhất, bất quá, chỉ có một cái tiên thai, đến cùng ai đoạt xá tương đối tốt đâu? Nó bên trong một điệu tiên nói, "Phong huynh, để ta đoạt xá đi, chờ ta tu luyện đến tiên tiên cảnh giới về sau, khẳng định sẽ tìm được chí bảo, để ngươi cũng chứng được đại đạo." Lôi huynh, hay là để ta tới đi, thần trí của ta so với ngươi còn mạnh hơn một chút." Dương Huyền Chân cười thầm, hai cái này điệu tiên vậy mà ầm ĩ lên. Đúng lúc này, Vị kia lôi huynh kết một đạo thủ ấn, một đạo tử sắc lôi điện hướng Phong huynh vút tới, cùng lúc đó, vị kia Phong huynh cũng kết một đạo thủ ấn, một chi băng thương hướng Lôi huynh đâm qua thứ. Phản phất, hai cái này cơ thương lượng xong, đồng thời đánh lén đối phương. Oen, hai người liều một cái, các lùi về sau một bước, dùng cẩn thận ánh mắt nhìn đối phương. Lôi huynh, chúng ta kết bạn hơn ngàn năm, cùng một chỗ xông qua vô số tuy địa, ngươi vậy mà đối với ta như vậy. Phong huynh, không thể trách ta, đại đạo cơ duyên chỉ có một phần, ta thiết yếu cùng trời tranh mệnh. Tốt một cái cùng trời tranh mệnh. Gọi Lôi huynh điệu tiên xuất thủ lần nữa, Chí Dương thần Lôi, đi. Gọi Phong huynh điệu tiên kinh hãi, ngươi vậy mà còn có ngón này. Hắn lúc nói chuyện, chơ mắt nhìn Chí Dương Thần Lôi hướng mình vỗ xuống, hắn căn bản là không có cách giúp ra phản ứng, Chí Dương Thần Lôi tốc độ quá nhanh. Ha ha. Lôi Vinh lộ ra vẻ tươi cười, nhìn xem chỉ còn lại có một hơi Phong huynh, nói, "Phong huynh, thật là có lỗi với ta chỉ có thể cùng trời tranh mệnh." Sau đó, Lôi Vinh lại dẫn xuất một đạo thần lôi, bổ vào Phong huynh trên đầu, canh trường huynh chém thành cho bụi. Lôi Vinh làm xong đây hết thảy, lần nữa đưa ánh mắt phóng tới Dương Huyền Chân trên thân, trên mặt lộ ra nụ cười sẵn lạ, "Lần này, tiên thai thuộc về ta." Dương Huyền Chân cười thầm. Liên ngôi điểm này ý chí lực cũng muốn đoạt xá vốn đạo quân. Lôi Linh không có lập tức đoạt xá, hắn lấy trước ra một viên thuốc, khôi phục một chút thần thức cùng pháp lực, sau đó, hai mắt nhìn chăm chú Dương Huyền Chân, một cỗ mênh mông thần thức tràn vào Dương Huyền Chân tức hải. Khi Lôi Linh tiến vào Dương Huyền Chân tức hải không gian về sau, cả người đều ngộp. Đây là tức hải sao? Lôi Linh trung tâm tại sụp đổ trạng thái, hắn không nghĩ tới, Dương Huyền Chân tức hải khổng lồ như vậy, vô biên vô hạn, hắn mới vừa đi vào liền lạc đường, căn bản tìm không thấy Dương Huyền Chân linh hồn. Dương Huyền Chân mô phỏng hóa ra một cái nguyên thần, giơ xuống Lôi Linh phía trước, thản nhiên nói, ngươi không phải muốn đoạt xá sao? Có thể bắt đầu. Lôi huynh dùng hoàng sợ ánh mắt nhìn xem Dương Huyền Chân, ngươi là ai? Ngươi không cần biết. Dương Huyền Chân nhàn nhạt nói một câu, nguyên thần chi thân bộ phát ra từng đạo thần quang, nháy mắt liền đem Lôi huynh thần thức phân giải, Dương Huyền Chân chỉ để lại công pháp và địa lý phương diện ký ức, đem còn lại ký ức hóa thành hư vô. Thấp như vậy cấp tu tiên công pháp, chỉ có thể đến thiên tiên cảnh giới. Dương Huyền Chân nhìn thoáng qua Lôi huynh tu tiên công pháp, ám đạo, công pháp mặc dù kém một chút, chấp nhận lấy dùng đi. Dương Huyền Chân biết đây hết thảy nạp nguyên quy tắc về sau, tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên, chỉ chốc lát Dương Huyền Chân liền từ từ phụ tu sĩ tấn cấp tới đất tiên cảnh giới, sau đó lại đạt tới địa tiên viên mãn. Dương Huyền Chân tu vi khôi phục lại địa tiên cảnh giới viên mãn về sau, nhấc chỉ một điểm, đem thánh nữ phong ấn giải, nói: "Ngươi có thể đứng lên." Thánh nữ chậm rãi đứng lên, cả người ở vào trạng thái đờ đẫn. Dương Huyền Chân nói: "Ngươi mời ta ăn vài bữa cơm, ta hẳn là cảm ta ngươi, như vậy đi, ngươi xách cái yêu cầu, ta có thể thỏa mãn ngươi." "No." Thánh nữ trầm mặc một hồi lâu, mới nói: "Ngươi là thượng giới tiên nhân chuyển thế sao?" Khả năng nói như vậy, ta nghĩ thành tiên. Cái này đơn giản Dương Huyền Chân nói xong, nhấc chỉ một điểm, một môn tu tiên công pháp bay vào Thánh nữ Thứ Hải, đây là hắn vừa mới sửa chữa công pháp, vừa vận thích hợp Thánh nữ tu luyện, có thể để Thánh nữ tấn cấp đến tiên tiên cảnh giới. Dương Huyền Chân kéo Thánh nữ tay, đưa tay vạch một cái, hư không dỗ hút, Dương Huyền Chân bước ra một bước, tiến vào hư không khe hở bên trong, vượt ngang hư không. Một lát sau, Dương Huyền Chân cùng Thánh nữ rơi xuống một mảnh trên Tà Nguyên, Dương Huyền Chân nói, ngươi bây giờ là tự phụ cảnh giới tu sĩ, cũng coi là có sức tự vệ, ta cho đi. Ai? Thánh nữ hô một tiếng, phát hiện Dương Huyền Chân đã biến mất, nàng nhẹ nhàng thở dài. Dưỡng Viễn Chân cùng thánh nữ sau khi tách ra, lần nữa phá toái hư không, đưa tay vạch một cái, hư không vỡ vụt, hắn lại trở lại tâm lực thế giới tầng ngoài cùng. Theo lý thuyết, mỗi một tầng thế giới đều có một thiên thần chi tâm, cái này thiên thần chi tâm ở chỗ nào? Dưỡng Viễn Chân suy nghĩ vấn đề thời điểm, cảm ứng được một tia vận mệnh quy tắc, mục này lẩm nhẩm, không nên a. Dưỡng Viễn Chân lần nữa phá toái hư không, đi tới trên thảo nguyên, thấy mục này ngã xuống đất trên đồng cỏ, đầy người bên trên máu, mục này phụ mẫu đã chết rồi. Có hai nam nhân đứng tại mục này bên người, ép hỏi mục này, giao ra công pháp, ta có thể cho ngươi một tấm vải. Mục này ánh mắt mê ly Không nói một lời, Dương Huyền Chân rơi xuống mục này bên người, kết một đạo thủ ấn, trong chốc lát, Dương Huyền Chân trên tay tỏa ra ánh sáng chói lọi, đây là quang hệ trị liệu tiên thuật. Chỉ chốc lát, mục này thương thế liền khôi phục, con mắt cũng khôi phục thần thái, nàng nhìn thấy Dương Huyền Chân về sau, vui mừng nói: "Đại ca, là ngươi, chính ngươi đi báo thủ đi." Dương Huyền Chân nói. Lúc này, mục này cảm giác thể nội tràn ngập lực lượng, nàng một chút đứng lên, liên tục vung ra mấy quyền, đem binh lính xung quanh đánh sát, lại trở lại Dương Huyền Chân bên người, im lặng cúi đầu xuống. Dương Huyền Chân nói: "Cha mẹ của ngươi chỉ là tiến vào vào luân hồi, nếu như ngươi đạt tới thế giới cảnh có thể vào luân hồi, tìm tới cha mẹ ngươi linh hồn. Thật sao? Mục này lại hỉ, ta sẽ không gạt ngươi. Mục này trên mặt lại tràn ngập hy vọng, hắn tự mình đem phụ mẫu mai táng, sau đó, đứng tại phụ mẫu phần mộ bên cạnh. Dương Huyền Chân nói, ngươi có tính toán gì? Ta sẽ rời đi Thượng Nguyên, du lịch tứ phương, tu luyện tiên thuật. Dương Huyền Chân gật gật đầu, không sai. Lập tức, lại hỏi, ngươi biết Tiên Thần Chí Tâm truyền thuyết sao? Tiên Thần Chí Tâm? Mục này nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, Dương đại ca, ngươi muốn tìm Tiên Thần Chí Tâm sao? Đúng. Dương Huyền Chân gật đầu, hắn tiến vào tâm lực chúa tể thế giới. Chính là vì tìm kiếm tâm lực chúa tể truyền thừa, Dương Huyền Chân suy đoán, Thiên Thần Chí Tâm hẳn là tâm lực chúa tể lưu lại truyền thừa. Dương đại ca, Thiên Thần Chí Tâm phi thường có tịm, truyền thuyết, nó ở khắp mọi nơi. Ở khắp mọi nơi. Dương Huyền Chân có chút đau đầu, những chúa tể này luôn yêu thích thần thần bí bí. Mục này còn nói, Thiên Thần Chí Tâm, theo thứ tự là Quang Minh Tâm, Lòng Từ Bi, Dục Khí Chí Tâm, Chí Tuệ Chí Tâm, Lòng Hào Cảm, Ma Tâm, Thế Giới Chí Tâm, Hỗn Độn Chí Tâm, nói chí tâm. Dương Huyền Chân sau khi nghe, âm thầm cân nhắc, cái này liền đúng, đây cũng là tâm lực chúa tể đại đạo. Mục này còn nói, truyền thuyết Khi tâm của ngươi cùng Thiên Thần Cửu Tâm phù hợp lúc, Thiên Thần Cửu Tâm liền sẽ tự nhiên xuất hiện. Ngô Dương Huyền Chân thầm nghĩ, nói như vậy, muốn trước lĩnh ngộ những mặt tâm cảnh, đối có thể tìm tới Thiên Thần Cửu Tâm. Quang Minh tâm, Lòng Từ Bi, Dũng Khí chi tâm, Chí Tuệ chi tâm, Lòng Hào Khám, Ma tâm, Thế Giới chi tâm, Hỗn Độn chi tâm, nói chi tâm, phía trước 6 loại tâm tương đối dễ dàng lĩnh hội, đằng sau 3 loại, Thế Giới chi tâm, Hỗn Độn chi tâm, nói chi tâm, liền tương đối khó. Nhất là nói chi tâm, đây cũng là chúa tể đại đạo, nếu như có thể ngộ đạo chi tâm, hẳn là có thể hợp đạo. Dương Huyền Chân lại hỏi Còn có cái khác truyền thuyết sao?" Mục này nói, "Ta nghe phụ thân nói qua, mấy trăm năm trước, có người lĩnh ngộ đại từ bi ý cảnh, lòng từ bi xuất hiện qua." Nàng nói đến đây bên trong, dừng một chút, lại nói tiếp đi, "Dương đại ca, kỳ thật, Thiên thần chín tâm chỉ là một cái truyền thuyết." "Hẳn là thật." Dương Huyền Chân nhắm mắt lại, lấy tâm lực thăm dò toàn bộ thế giới, phát hiện thế giới này vô biên vô hạn, hắn chỉ nhìn đến một ít nhân loại quốc gia, một chút tiên sơn phúc địa. Xem ra, tầng ngoài cùng diện tích lớn nhất, càng đi vào bên trong, diện tích càng tiểu. Tầng này xuất hiện qua lòng từ bi, nói như vậy, chỉ cần ta cảm ngộ ra từ bi chi ý, liền có thể dẫn xuất lòng từ bi. Chương 634, tìm kiếm Dũng khí chi tâm. Lòng từ bi? Như thế nào lòng từ bi? Lấy Dương Huyền chân cảnh giới bây giờ, không có khả năng dùng phàm nhân cảnh giới để cân nhắc lòng từ bi, chân chính lòng từ bi là đại từ đại bi tâm. Người bình thường đối tử nữ phi thường tốt, cơ hồ là hữu cầu tất ứng, vô luận yêu cầu gì đều sẽ đáp ứng, cái này lại không phải từ bi. Xem thế gian Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, hữu cầu tất ứng, nhưng mà, rất nhiều người đi chùa miếu bên trong cầu Bồ Tát, lại không chiếm được Quan Âm Bồ Tát đáp lại, đây mới thực sự là đại từ đại bi. Kinh Kim cương đã nói, Phật cứu độ ngàn tỷ chúng sinh. Thực vô chúng sinh được yếu, đây cũng là một loại khác cảnh giới. Dương Huyền Chân nghĩ, tâm lực chúa tể đã hợp đạo, so tam giới Phật tổ tu vi còn muốn cao, hắn lĩnh ngộ lòng từ bi, khẳng định không phải phổ thông lòng từ bi, hẳn là lớn lòng từ bi. Lập tức, Dương Huyền Chân hỏi, "Mục này, ngươi cũng đã biết, cái kia đạt được lòng từ bi tán thải người, làm sự tình gì sao?" Ừm. Mục này suy nghĩ một chút, nói, "Ta ngẫm lại à, hắn cứu một tổ kiến, nghe nói có hơn 100 triệu con kiến. Cứu hơn 100 triệu con kiến." Dương Huyền Chân nghi thẩm, đây là đại từ bở sao? Đột nhiên, Dương Huyền Chân nghĩ đến vô tướng bố thí. Vô tưởng vô trí, tức trợ giúp người thời điểm, đừng nghĩ đến hồi báo, có hay không tư trợ giúp một người. Vô tư trợ giúp người. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, ta nhưng làm không được, hắn tự hỏi, mình xuất đạo đến nay, trợ giúp không ít người, bất quá, để hắn vô tư đi trợ giúp người, hắn thật đúng là làm không được. Nhưng mà, Dương Huyền Chân nhất niệm xí ra, vậy mà cảm ứng được một kia ba động kỳ dị, cố ba động này lực lượng phi thường lớn, hắn nhìn thấy một cái quang cầu hướng hắn bay tới, Dương Huyền Chân khẽ nhếch miệng, ám nói, ta cái gì cũng không làm a, lòng từ bi làm sao hướng ta bay tới rồi. Khi lòng từ bi bay đến Dương Huyền Chân trên thân về sau, Dương Huyền Chân thu được một cái tin tức, người trợ giúp mục này, trợ giúp thế nữ, đều thuộc về vô tướng bố thí, thuộc về không cầu hồi báo trợ giúp, cho nên, ngươi có thể được đến lòng từ bi. Ách. Dương Huyền Chân im lặng, hắn không nghĩ tới, mình có thể tùy tiện đạt được lòng từ bi, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, tâm lý minh bạch, hắn có thể được đến lòng từ bi, cùng vô tướng bố thí có quan hệ, cũng cùng tu vi của mình có quan hệ, hắn là đạo quân cảnh giới, tâm lực tu vi đạt tới tầng thứ 6 thế giới cảnh, cho nên, hắn có thể được đến lòng từ bi. Dương Huyền Chân nghĩ rõ ràng về sau, đem lòng từ bi tu nhập thể nội, lấy thần thức luyện hóa lòng từ bi, lập tức của hắn tâm lực tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, ở trong nháy mắt này ở giữa, Dương Huyền chân minh bạch cái gì là lòng từ bi. Dương Huyền chân minh bạch cái gì là lòng từ bi về sau, nhẹ giơ lên tay phải, trên tay ngưng tụ ra một trái tim, đúng là hắn vừa mới luyện hóa lòng từ bi, hắn lại đem lòng từ bi đưa đến mục này bên người, nói, đây chính là lòng từ bi, ngươi thu cắt đi. A? Mục này kinh hãi, nàng không rõ, vị đại ca này đạt được lòng từ bi, lại đem lòng từ bi đưa cho nàng. Dương Huyền chân mỉm cười, ngươi trước luyện hóa lòng từ bi đi, chờ ngươi luyện hóa, liền sẽ rõ ràng cái gì là tại hạ đại từ bồ. Lúc này, Dương Huyền Chân đã minh bạch cái gì là chân chính đại từ bi, hắn đã không cần lòng từ bi, hắn đã biết, tâm lực chúa tể tại mỗi một trong lòng lưu lại một phần truyền thừa, hắn đã được đến trong đó một phần truyền thừa. Theo tâm lực chúa tể lưu lại tin tức, đã được truyền thừa về sau, không thể mang đi thiên thần chí tâm, muốn đem thiên thần chí tâm lưu tại tâm lực thế giới. Lòng Từ Bi tiến vào mục này tứ hại không gian về sau, Dương Huyền Chân còn nói, "Tốt, ta đã được đến lòng Từ Bi, cũng nên rời đi, hy vọng ngươi sớm ngày phi thăng lên, lên giới." Tâm lực chúa tể thế giới có phi thường cường đại quy tắc chí lực, thượng giới phía dưới không thể hạ giới, lấy mục này tu vi, lại thêm lòng Từ Bi, đã đủ để tự vệ. Dương Huyền Chân nhấc vung tay lên, phá vỡ hư không, lần nữa trở lại thượng giới, đợi Dương Huyền Chân trở lại thượng giới về sau, lại nghĩ, cái này một giới tâm là cái gì tâm? Nay niệm cả đời, Dương Huyền Chân sinh lòng tẩm ứng, là Dũng khí chi tâm, hắn biết, đây là hắn luyện hóa từ bi về sau, đạt được nhắp nhở, có thể nói như vậy, tâm lực chúa tể đem tiên thần chín tâm tin tức lưu tại mỗi một trong nội tâm. Dũng khí chi tâm. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, nên như thế nào thu hoạch được Dũng khí chi tâm? Dũng khí chi tâm tại đây, hắn có thu hoạch được lòng từ bi kinh nghiệm, lại nghĩ, chẳng lẽ, muốn lĩnh ngộ Dũng khí chấn ý? Như thế nào dũng khí? Như thế nào tu luyện được đại dũng khí? Trong lúc nhất thời, Dưỡng Huyền Chân Tâm Lý không có đầu mối, hắn biết dũng khí hàm ý, nhưng lại không biết dũng khí chân ý, một cái chúa tể đối dũng khí lý giải khẳng định cao thâm hơn, tựa như lòng từ bi, cần làm được vô tướng bố thí, mới thật sự là đại tu bởn. Dũng khí cũng cần chân chính đại dũng khí, mới có thể có đến dũng khí chi tâm. Lượng cường tương nộ, dũng giả thắng. Đây là nói dũng khí. Dưỡng Huyền Chân lại nghĩ tới mình khi còn bé học bơi lội, kia cũng cần một chút dũng khí, nếu như không có dũng khí, căn bản không dám xuống nước, lại không dám bơi tới khu nước sâu, cũng liền học không biết bơi. Đây cũng là một loại du khí. Dương Huyền Chân không có đầu mối, cũng liền không nóng nảy, hắn có thời gian suy nghĩ. Về sau, Dương Huyền Chân tùy ý đi lại, du lịch toàn bộ thế giới, không thể không nói, tâm lực của tể sáng tạo thế giới cực kỳ khổng lồ, lấy Dương Huyền Chân thần thông, hoa 10 năm thời gian, cũng chỉ là du lịch một mảnh nhỏ khu vực, nếu như nói phương thế giới này là hải dương, như vậy, Dương Huyền Chân trôi đi khu vực chỉ là trong hải dương một cái đảo. Bởi vậy có thể nghĩ, một phương thế giới này có khổng lồ cỡ nào? Dương Huyền Chân du lịch thời điểm, lâu lâu cũng sẽ vô tướng bố thí, trợ giúp một chút người bình thường, hoặc là Trần tay cứu một chút gặp rủi do tu sĩ, đây đều là chỉ là ngẫu nhiên, cũng không màng gọi báo, phù hợp vô tướng bố thí chân ý. Ngay này, Dương Huyền Chân chuẩn bị tiến về chỗ xa hơn, lĩnh hội dũng khí chân ý, hắn cảm giác được một tia cầu cứu tin tức. A. Dương Huyền Chân khẽ gi một tiếng, ám nói, ta vậy mà đem hắn quên. Hắn rốt cục nhớ tới, mình mới tới phương thế giới này lúc, thu một cái gọi Trịnh Càn đệ tử. Bây giờ, Trịnh Càn gặp đại nguy cơ, trong lòng bên trong cầu nguyện, hy vọng Dương Huyền Chân đi giúp hắn. Dương Huyền Chân cảm nhận được Trịnh Càn tin cầu cứu về sau, ám nói, ngươi lão tiểu tử này, còn tốt ta không hề rời đi phiến khu vực này, nếu như ta rời đi phiến khu vực này, trong lúc nhất thời, thật đúng là không đổi kịp đi. Dương Huyền Chân cách Trịnh Càn không xa, cũng liền mấy chục ngàn km, lấy Dương Huyền Chân thần thông, phá toái hư không, vẹn vẹn một sát na, liền đi tới Trịnh Càn bên người. Lúc này, Trịnh Càn bị 10 cái tu sĩ vây quanh, chỉ gặp hắn cả người la máu, khí tức suy yếu, nếu như Dương Huyền Chân muộn một hồi, lão tiểu tử này liền thật mất mạng. Dương Huyền Chân vừa mới chuẩn bị cứu người lúc, một cái xuyên váy dài trắng nữ tử từ, từ trên trời rơi xuống, Dương Huyền Chân nhìn người tới, lộ ra vẻ tươi cười, vậy mà là nàng. Lại nói Thánh nữ cùng Dương Huyền Chân phân biệt về sau, vẫn khổ tu, lấy thiên phú của nàng, lại thêm Dương Huyền Chân tặng cho nàng tu luyện công pháp, vẻn vẹn thời gian 2 năm, nàng liền tu luyện tới đất tiên cảnh giới, như thế tốc độ tu luyện, để người chấn kinh. Thánh nữ đạt tới địa tiên cảnh giới về sau, phóng nhãn tiên hạ, đã ít có đối thủ, cho dù là tiền tiên hạ phẩm, nàng cũng có sức đánh một trận. Thánh nữ sau khi xuất hiện, hai tay vung lên, trên thân bay ra mười mấy đầu mẩu trắng giấy lụa, mẩu trắng giấy lụa tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền đem vây công trình cản tu sĩ đánh bay, không rõ sống chết. Thánh nữ, người chung quanh kinh hãi, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem thánh nữ, hiển nhiên Thánh nữ danh khứ rất lớn. Trình Căn nhìn thấy thánh nữ về sau, cũng phi thường giật mình, hắn hỏi, "Ngươi vì sao cứu ta?" "Bởi vì ngươi là đệ tử của hắn." Thánh nữ nói như vậy. Thánh nữ nói một câu nói, nhìn xem hư không, thì lễ một cái, "Đại ca, ngươi cũng đến, đến rồi." Ha ha. Dương Huyền Chân mỉm cười, hiện ra thân hình nguyên bản, hắn nhìn thấy thánh nữ xuất thủ, đã không có ý định hy sinh, không nghĩ tới, tu vi của mình bị phong ấn về sau, lại bị thánh nữ nhìn ra. Bây giờ, Dương Huyền Chân cũng là điệu tiên cảnh giới, tại phương thế giới này bên trong, địa tiên tu vi đã đầy đủ. Dương Huyền Chân hiện thân về sau, Trình Càn bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, dập đầu ba cái, "Sư Tôn, đi." Dương Huyền Chân khoát khoát tay, "Đứng lên đi, lấy ở đâu nhiều như vậy lễ tiết." Trình Càn đứng dậy, tâm lý vui vẻ vô sở, so. vừa rồi, hắn chỉ là ở trong lòng cầu nguyện, lại không nghĩ rằng, Sư Tôn thật có thể tới cứu hắn, tâm hắn bên trong đặc biệt đừng kích động. Dương Huyền Chân hai tay kết ấn, thi triển Quang Minh thần quyết, một đạo quang trụ rơi xuống Trình Càn trên thân, Trình Càn thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Trình Càn sau khi đứng dậy, Dương Huyền Chân quan sát một chút Trình Càn, cười nói, "Ngươi cái này lão tiểu tử, vậy mà biến trẻ tuổi." Lúc này Trình Càn xem ra ngoài 30, mặc trên người chiến giáp, cho người ta một loại điêu luyện hữu lực cảm giác. Ha ha, Trình Càn cười ngây ngô, hắn nhìn thấy Dương Huyền Chân phía sau, thật giống như nhìn thấy tân nhân của mình, dù cho Dương Huyền Chân xem ra chỉ có 15, 16 tuổi, hắn vẫn có một loại dự vào cảm giác, phảng phất chỉ cần Dương Huyền Chân tại cái này bên trong, trời sập xuống cũng có người đình lấy. Đông Dạng, Thánh nữ cũng có một loại dự vào cảm giác, nàng hữu ý vô ý nhìn xem Dương Huyền Chân, nghi thẩm, hắn một chút cũng không thay đổi. Dương Huyền Chân hỏi, "Đúng, đây là có chuyện gì?" Trình Càn nói, "Ta tu luyện về sau, liền gia nhập quân đội, về sau mấy năm, nhiều lần lập chiến công, cũng liền làm được đại tướng quân vị trí, lần này, địch quốc phái ra hơn 10 vị công phụng, muốn đánh giết ta, đoạt lấy đại thịnh nước. Mấy cái tu tiên giả, làm sao lại đoạt một phàm nhân quốc gia? Dương Huyền chấn hỏi. Trình Cán nói, sư tôn, ngài có chỗ không biết, 2 năm trước, đại thịnh nước đột nhiên xuất hiện một cái thời không khe hở, xuyên qua thời không khe hở về sau, có thể đến một cái hàng ngàn tiểu thế giới, hàng ngàn tiểu thế giới bên trong có vô số bảo vật. Ừm. Dương Huyền chấn có chút ngoài ý muốn, hắn phóng xuất ra thần niệm, nháy mắt liền thấy một cái thời không khe hở, bất quá Khi hắn đem thần thức xuyên vào thời không khe hở lúc, thần thức lại bị thời không chi lực xoắn nát, hắn nghĩ, chỗ kia có chút ý tứ, hắn chuẩn bị tự mình đi qua nhìn một chút. Trình Cán nói, "Sư tôn, từ lôi thế giới bảy đại quốc gia, thập đại môn phái đều biết thời không khe hở, lúc bắt đầu, mọi người không biết thời không khe hở bên trong có trọng bảo, chỉ là phái một chút cấp thấp tu sĩ tới điều tra, hiện tại, mọi người biết thời không khe hở bên trong có trọng bảo về sau, đã phái ra tu sĩ cấp cao, ta cũng ngăn cản không nổi." Dương Huyền chân khẽ gật đầu, đối với quốc gia cùng quốc gia ở giữa tranh đấu, còn có giữa các môn phái tranh đấu, hắn gặp quá nhiều nhiều lắm cũng không có để ở trong lòng. Dương Huyền Chân nói, "Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút." Thánh nữ nghe vậy, chen vào nói nói, "Đại ca, ta đi qua cái chỗ kia, cái chỗ kia mặc dù có trọng báo, lại vô cùng nguy hiểm, một năm trước ta kém chút ham ở bên trong." Ồ. Dương Huyền Chân có chút hoài nghi muốn, hắn không nghĩ tới, lấy thánh nữ tu vi, còn kém chút ham ở bên trong. Đột nhiên, Dương Huyền Chân trong đầu hiện lên một cái tin tức, chỗ kia cùng dụng khí chi lòng có quan. Đại cái chỗ kia cùng dụng khí chi lòng có quan, Dương Huyền Chân liền thiết yếu đi một chuyến. Lập tức, Dương Huyền Chân nói, "Mặc kệ cái chỗ kia nguy hiểm cỡ nào, ta đều muốn đi xem một cái." Trình Cẩn nói, "Sư tôn, ta cùng ngài cùng đi." "Ta cũng đi." Thánh nữ nói, "Dương Huyền Chân thi triển thần thông, dưới chân sinh mây, một đóa bạch vân nâng Dương Huyền Chân." Trình Cẩn, Thánh nữ hướng thời không khe hở trước tiến vào, đợi ba người tới thời không khe hở trùng quách lúc, đã có mấy vạn tên tu sĩ vây quanh ở thời không khe hở bên cạnh. Trình Cẩn nói, "Sư tôn, những tu sĩ này đều là đại địch quân đội." Thánh nữ nói, "Đại địch nước chính là tử lôi thế giới bảy đại quốc chi một, thực lực cực kỳ cường đại, thập đại môn phái cũng không dám đối đại địch nước vùng tay múa chân." Ứng. Dương Huyền Chân khẽ gật đầu. Trình Cẩn đi đến một cái trong binh đoàn. Cầm ra bản thân tướng quân lệnh, nói: "Vị này là sư tôn của ta, vị này là thành nữ, để chúng ta qua cứ." Thủ hộ thời không khe hở tu sĩ lập tức cho qua, lấy chỉnh can địa vị, có được 10 cái tiến vào thời không khe hở danh hạch. Trình can còn nói: "Sư tôn, ta nghĩ mời ngài giúp một chuyện." Nói: "Sư tôn, đệ tử là đại thị quốc đem nước, thân nhân cùng bằng hữu đều tại đại thị quốc, nghĩ mời sư tôn xuất thủ, che chở một chút đại thị quốc." Dương Huyền Chân gật gật đầu, "Tốt." Lập tức, Dương Huyền Chân từ không gian trữ vật xuất ra một vài thứ, những vật này vẫn là hắn đoạt tới, những năm này Dương Huyền Chân trong lúc vô tình cứu rất nhiều tu sĩ, cũng nhận được một chút bảo vật, cùng vật liệu luyện khí, hiện tại vừa vận phát huy được tác dụng. Dương Huyền Chân xuất ra vật liệu luyện khí về sau, bắt đầu bố trí đại trận. Vẹn vẹn gần nửa ngày, Dương Huyền Chân liền bố trí ra một cái đại trận, nói, trận này không phải thiên tiên không thể phá. Quá tốt, Trình Can đại hỉ. Dương Huyền Chân còn nói, cái này cùng bảo địa, cũng không thể nhưng chiếm, như vậy đi, người đối bọn hắn nói một chút, chỉ cần quốc gia khắc cùng môn phái thanh toán một cái giá đáng kể, liền có thể đi vào thời không khế hở. Trình Can nói, sư tôn, quốc chủ sớm có ý này, chỉ bất quá Ta đại thị quốc muốn lấy được trước một chút chỗ tốt, mới có thể mượn thả. Được. Dương Huyền Chân không tại nhiều nói, lập tức, Dương Huyền Chân bước ra một bước tiến vào thời không nứt trong khe, lập tức, vô tận không gian phong nhận, cường đại không gian phong bạo đánh thẳng vào Dương Huyền Chân thân thể, Dương Huyền Chân đứng ở trong hư không, không bị ảnh hưởng chút nào, hắn chính là đạo quân chi thể, những mấy nhỏ nhỏ phong nhận cùng phong bạo không đả thương được hắn. Cùng lúc đó, Trình Can cùng Thánh nữ cũng tiến vào thời không khe hở bên trong, Trình Can trên thân còn cuốn từng đạo vọng sáng, Thánh nữ trên thân cũng còn cuốn từng đạo vọng sáng, hai người lấy thần lực bảo vệ thân thể lực. Trình Càn cùng thánh nữ nhìn thấy Dương Huyền Chân dáng vẻ về sau, trong lòng kinh hãi, thần mạnh tu vi a. Dương Huyền Chân đứng tại hư không khe hở bên trong, vô dụng thần lực hộ thể, lại bình nhiên vô sự. Thánh nữ nghi thẩm, quả nhiên là thiên tài, quá mạnh. Trình Càn nghi thẩm, sư tôn là cảnh giới gì a? Dương Huyền Chân thả thả ra thần thức, quét một chút hoàn cảnh xung quanh, đã phát hiện hàng ngàn tiểu thế giới vị trí, nghi thẩm, giúp khí chi tâm liền tại cái kia hàng ngàn tiểu thế giới bên trong sao? Chương 635, thu hoạch được Dũng khí chi tâm. Dương Huyền Chân hành tẩu tại không gian loạn lưu bên trong, cuồng bạo không gian loạn lưu đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Chỉ chốc lát, Dương Huyền Chân liền đi tới hàng ngàn tiểu thế giới bên cạnh, tiện tay vung ra một quyển, không gian vỗ vụt, Dương Huyền Chân bước ra một bước, tiến vào hàng ngàn tiểu thế giới. Như thế nào là cái dạng này? Khi Dương Huyền Chân tiến vào hàng ngàn tiểu thế giới về sau, cả người đều mập ở, hắn hành tẩu chư thiên vạn hạn giới, hay là thứ vừa thấy được kỳ lạ như vậy hàng ngàn tiểu thế giới. Hàng ngàn tiểu thế giới bên trong có ngàn tỉ chủng loại hình, có tinh cầu bên trên biển cả, núi nguyên, dòng sông, sông núi, sa mạc cùng các vùng hình, còn có trong vũ trụ kỳ dị địa hình, như, vạn vèo không gian, phong bạo lưu, hành tinh mang, nham tương, vô số loại địa hình chuyển hợp lại cùng nhau tạo thành một bộ kỳ dị cảnh quan, chợt nhìn, có một loại cảm giác hư mê, nhìn nhiều một hồi, lại cảm thấy vô so hài hòa, đủ loại địa hình dung hợp lại cùng nhau, lại không bản mà hợp đại đạo. Cái này tâm lực chủ thể thật sự là một cái quái nhân. Dương Huyền Chân vừa chuyển động ý nghĩ, tùy ý hành động. Dương Huyền Chân đi một khoảng cách về sau, phóng xuất ra thần niệm, nhưng mà, thần niệm vừa mới ly thể, liền bị cường đại thời không chi lực quấy thành mảnh vỡ. Địa phương quỷ quái này. Thánh nữ nhìn thấy Dương Huyền Chân sắc mặt, nói: "Đại ca, ở nơi này, không thể phóng thích thần niệm." Ách. Dương Huyền Chân có chút xấu hổ, ngậm lại, hắn đường đường đạo quân, Vậy mà phạm sai lầm cấp thấp như vậy, lập tức, Dương Huyền Chân trong lòng cảnh giác, cái này bên trong là tâm lực chúa tể sáng tạo thế giới, mặc dù thân thể của ta cường đại, bất quá, vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Lại nói, Dương Huyền Chân đi tới tâm lực thế giới đã 10 mấy năm, hắn nghỉ vào cường đại thân thể, thực lực cường đại, một mực không có gặp được nguy hiểm, cũng liền chậm rãi buông lòng cảnh giác, thẳng đến vừa rồi, Dương Huyền Chân thần niệm bị không gian chi lực xoắn nát về sau, hắn mới sinh ra lòng cảnh giác. Không thể khinh thường. Ở nơi này, mặc dù không thể phóng thích thần thức, lại có thể dùng linh giác, lấy Dương Huyền Chân tu vi, cùng tâm lực cảnh giới, linh giác vượt xa phàm thông tu sĩ. Dương Huyền Chân thân thể dừng lại, cảm giác mình rơi tiến vào một cái hố to, hắn quay đầu lúc, thấy Thánh nữ cùng Trịnh Cẩn đang hô hoán, Dương Huyền Chân thân thể không ngừng chìm xuống dưới. Đây là dị độ không gian. Dương Huyền Chân minh bạch, tâm lực chúa tể đối không gian lĩnh ngộ phi thường cao, đem không gian thần thông vận dụng đến cực hạn, cái này bên trong tuy là hàng ngàn tiểu thế giới, lại là một cái vạn duy thời không, nói là vạn duy, lại không chỉ vạn duy, cái này bên trong là một cái hủng có vô cùng chiều không gian thời không. Có thể nói như vậy, trước một khắc, hay là trên địa cầu, đi lên phía trước một bước, lại đến Hỏa Tinh. Còn có một loại khả năng, trước một giây còn tại thế giới người phàm. Đi lên phía trước một bước, người liền đến tiên giới, thậm chí đi tới thần giới. Loại này không gian kỳ dị, kỳ dị khoảng cách, phổ thông tu sĩ hoàn toàn không cách nào thích ứng. Như, một cái đại thừa kỳ tu sĩ, nếu như phi thăng tới tiên giới vị diện, lấy tiên giới vị diện không gian cường độ, hắn có thể sinh tồn tiếp, nếu như đem một cái đại thừa kỳ tu sĩ chuyển qua thần giới, lấy thần giới không gian lực cấp bách, ngay mắt liền có thể để đại thừa kỳ tu sĩ tử vong. Lại nói đơn giản một điểm, lúc đầu, một người đứng tại tinh cầu mặt ngoài, tại trên bờ cắt ngắm phong cảnh, đột nhiên đi lên phía trước một bước, người liền đến ngoài không gian, sẽ là cảm rất gì? Đương nhiên là nháy mắt tử vong. Càng kinh khủng hơn nữa tình huống, lúc đầu, một người ở trên đỉnh núi ngắm phong cảnh, hắn đi về phía trước một bước, lại đến hàng tinh mặt ngoài, lại sẽ như thế nào? Đương nhiên là nháy mắt hóa thành tro bụi. Kinh khủng như vậy địa phương, coi là thật làm cho lòng người hắn a. Lấy Dương Huyền Chân cảnh giới cùng thực lực, cũng có một chút gan hãn, hắn không dám tùy ý đi loạn, nếu như đem hắn chuyển rời đến một cái tuyệt địa, hắn cũng có khả năng bỏ mình. Trong nháy mắt này, Dương Huyền Chân lĩnh ngộ cái gì gọi là Dũng khí, nguyên lai, like, cái này kêu là Dũng khí a, cái này bên trong khẳng định có Dũng khí chi tâm. Nhưng mà, dù cho Dương Huyền Chân không đi, Không di động, trung quanh thời không còn tại biến ảo, không phải sao? Dương Huyền Chân lại một lần bị giở chuyển đến dị, lần này, Dương Huyền Chân tiến vào trong nham tương tâm, còn tốt, nham tương nhiệt độ không cao lắm, cũng liền hơn 10000 độ, lấy Dương Huyền Chân cường độ thân thể, không bị ảnh hưởng, giống như người bình thường ngâm trong suối nước nóng. Địa phương quỷ quái này, Dương Huyền Chân mắng một câu, lại nghĩ tới thánh nữ cùng Trình Cản, hy vọng bọn họ vận khí tốt một điểm, đừng chết tại cái này bên trong. Tại loại này tùy thời biến ảo vạn duy không gian bên trong, chỉ có thể nhìn vật khí, nếu như vận khí không tốt, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Tránh nữa cùng Trịnh Càn còn không có thoát ra, nhìn hai người thần thái, giống như nắm giữ một tia quy luật, Trịnh Càn nói, cũng không biết sự tồn thế nào rồi. Lấy đại ca thực lực, không có việc gì, hiện tại, chúng ta trước chiếu cố tốt mình đi. Chúng ta không nên quá xâm nhập, càng sâu nhập, không gian đẳng cấp càng cao, tử vong của chúng ta suất cũng sẽ càng cao. Dưỡng Huyền Chân chậm rãi đi lên phía trước, đương nhiên, nói là đi lên phía trước, khả năng hướng dưới lên trên, bởi vì, cái này bên trong là một cái kỳ dị vạn duy không gian. Theo thời gian trôi qua, Dưỡng Huyền Chân cũng tìm được một tia quy luật, hắn nghĩ, thì ra là thế. Cái này bên trong nhìn như lộn xộn, lại có một chút hy vọng sống, càng là xâm nhập, không gian đẳng cấp lại càng tốt. Tâm lực chúa tể sáng tạo cái này hàng ngàn tiểu thế giới, cũng cho hàng ngàn tiểu thế giới tu sĩ một chút hy vọng sống, nếu như có thể tìm ra hàng ngàn tiểu thế giới quy luật, lại từng bước một trước tiến vào, liền còn có khả năng tìm tới Dũng khí chi tâm. Đương nhiên, nghĩ chân chính tìm tới Dũng khí chi tâm, cũng cần đại dũng khí, bởi vì, dù cho ngươi biết quy luật, vẫn sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm, những nguy hiểm này hay là đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, để người khó lòng phòng bị. Dương Huyền chân từng bước một đi lên phía trước, tại cái này bên trong, không cần đi quá nhanh, đi quá nhanh Không có khả năng đến điểm cuối, ngược lại sẽ lui lại. Dương Huyền Chân đi lên phía trước một bước, thời không lần nữa chuyển đổi, Dương Huyền Chân đi tới một mảnh không, biết không gian vũ trụ, trước trăm có thành tựu trên ngàn vạn một cái lỗ đen. Đến tận đây, Dương Huyền Chân tâm lý có một loại cảm giác kỳ dị, nếu như tìm đúng, hẳn là có thể tìm tới Dũng khí chi tâm. Tại thời khắc này, tiến vào lỗ đen cũng cần một loại Dũng khí, Dương Huyền Chân cũng không dám nhẹ nhõm nhập trong lỗ đen, những cái lỗ đen đều là tâm lực chúa tể sáng tạo, bên trong có sức mạnh thần bí, trí tuệ, Dũng khí, thiếu một thứ cũng không được a. Dương Huyền Chân đứng yên bất động, xung quanh thời không tại chuyển đổi lấy, Dương Huyền Chân biết không thể lại cùng, nếu để cho thời không truyền đổi, liền sẽ rời đi vùng vũ trụ này không, gian, nghĩ khi tìm thấy vùng vũ trụ này không, gian, không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian. Dương Huyền Chân trong mắt lóe ra một đạo trí tuệ qua mang, hắn bước ra một bước, tiến vào một cái lỗ đen. Ách. Dương Huyền Chân kêu đau một chút, trong lỗ đen lực kéo vậy mà để hắn cảm giác được đau đớn, bởi vậy có thể nghĩ, nơi này thời không chi lực mạnh đến mức nào. Nếu như tại bình thường vũ trụ trong lỗ đen, Dương Huyền Chân có thể xuất nhập tự do. Tại cái cái này bên trong, Dương Huyền Chân chỉ có thể cẩn thận cẩn thận hơn, hắn đứng ở trong lỗ đen, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đương nhiên Tại cái này bên trong không thể dùng thần thức, con mắt cũng không nhìn thấy, chỉ có thể dùng linh giác. Linh giác, đây là tu sĩ đặc hữu phân biệt năng lực, cũng là tu sĩ một cái bản năng, so thay mắt mũi lưỡi thân ý lục tục càng dùng tốt hơn. Khi con mắt không nhìn thấy, lỗ tai nghe không được, cái mũi ngửi không thấy thời điểm, linh giác năng lực liền hiện hiện ra. Tại loại này tuyệt đối đen trong bóng tối, sâu trong tâm linh sẽ sinh ra một loại đại khủng sợ, sau đó, huyền tượng tự sinh. Dương Huyền chân tâm lực tu vi cao, cảnh giới cao, bất quá, cái này bên trong chung quy là tâm lực Chúa tể sáng tạo thế giới, tâm lực Chúa tể tu vi so Dương Huyền chân cao hơn. Không phải sao? Dương Huyền Chân cũng sinh ra một chút sợ hãi cảm giác, trước mắt xuất hiện từng cái hiện tượng. Ha ha, Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không thèm để ý, một chút hiện tượng còn không ảnh hưởng tới hắn, lại một cái, Dương Huyền Chân thức hải không gian cũng có một bản thần bí sách nhỏ. Sách nhỏ chính là công phòng nhất thể siêu cấp linh hồn thần khí, có thể không nhìn linh hồn công kích, cũng có thể phòng ngự hết thảy linh hồn công kích. Hiện tượng công kích cũng là linh hồn công kích một loại. Ở trong lỗ đen, bài trừ hiện tượng về sau, nguy hiểm cũng tiểu hơn phân nữa, cái khác nguy cơ đối Dương Huyền Chân không có ảnh hưởng gì. Dương Huyền Chân cười thầm, tâm lực chỗ tệ, bản học nhân sinh, người sẽ không hiểu. Tại loại này quỹ dị trong lỗ đen, thời gian đã mất đi ý nghĩa, có lẽ qua 10.000 năm, có lẽ chỉ qua một giây, tóm lại, ngay cả Dương Huyền Chân cũng không cảm giác được thời gian nhanh chậm, hắn chỉ có thể chậm rãi di động. Không biết qua bao lâu, Dương Huyền Chân nhìn thấy một tia ánh sáng, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, rốt cục muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Dương Huyền Chân hướng phía trước bước ra một bước, theo ánh sáng nhảy ra ngoài, thời không biến đổi, Dương Huyền Chân hướng trung quanh nhìn thoáng qua, cười nói, vậy mà là một tòa thần điện. Thần điện ẩn vào trong mây mù, trong mây mù có vô số loại sắc thái, chợt nhìn đi lên, tựa như thiên cung. Dương Huyền Chân đứng tại trong mây mù Dụng tâm cảm thụ một chút, hắn rốt cuộc cảm nhận được dũng khí lực lượng, Dương Huyền Chân lộ ra nụ cười săn lạ, tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được. Bất quá, Dương Huyền Chân không dám khinh thường, ai biết tâm lực chúa tể có cái gì an bài, tu luyện tâm lực pháp môn người, tâm linh phi thường cường đại, tư duy cũng phi thường sinh động, có được các loại kỳ tư diệu tưởng, một cái không tốt, liền cũng có khả năng đưa tại cái này bên trong. Ừm. Dương Huyền Chân trầm mặc, con mắt nhìn xem xung quanh thần điện, hắn tâm niệm vừa động, hai tay kết 10 vạn đạo thần ấn, trên tay xuất hiện từng đạo thần quang. Tay cùng tâm tương liên, lấy tay kết ấn, có thể thông tâm. Tâm lực bừng bừng phân trấn, có thể thi triển đại thần thông. Mở. Dương Huyền Chân khẽ quát một tiếng, mở ra nói chi thần mắt, nhìn dấu Bản Nguyên, trong nháy mắt này, Dương Huyền Chân nhìn thấy tầng tầng lớp lớp cấm chế, hắn hít sâu một hơi, thầm mắng một câu, tâm lực chúa tể, ngươi là một cái bị điên rồi, bố trí nhiều như vậy thần cấm, ai có thể bằng a. Bất quá, Dương Huyền Chân minh bạch, tâm lực chúa tể lưu lại bố trí, chính là dùng để khảo nghiệm thế giới thần cùng đã quân. Ngẫm lại, có thể đi vào cổ vực, đi tới khởi nguyên chi địa, chí ít là thế giới thần, hơn nữa, còn là thế giới cảnh bên trong người nổi bật, như, kỳ linh, thiên hỏa, khánh hoàn dạng này người nổi bật, mới có thể thu được cổ vực lệnh, đi tới khởi nguyên chi lực. Tiến vào khởi nguyên chi địa về sau, còn phải thông qua bản nguyên xiển xích mới có thể đến đạt nội vực, đến nội vực cũng chỉ có thể nhìn thấy ba vị chúa tể, nghi tiếp nhận ba vị chúa tể truyền thừa, còn cần đạt được chúa tể tán thành, mới có thể tiến nhập chúa tể truyền thừa thế giới. Điều kiện như thế chi hạ khắc, phàm là có thể đi vào chúa tể truyền thừa thế giới tu sĩ, đều là thực lực mạnh mẽ, thiên phú cao mạnh hạng người. Dạng này tu sĩ, đi tới hàng ngàn tiểu thế giới về sau, đương nhiên có thể thông qua trùng điệp khảo nghiệm, đạt được dũng khí chi tâm. Chúa tể còn có lớn lòng từ bi, hắn lại cho tâm lực thế giới tu sĩ lưu lại một tia hy vọng, tức Tâm lực thế giới tu sĩ chỉ cần thông qua hắn lưu lại khảo nghiệm, cũng có thể được tâm lực chúa tể truyền thừa, thậm chí có thể giợi đi tâm lực thế giới. Dương Huyền Chân nhìn ra thần điện cấm chế về sau, cẩn thận từng ly từng tí trước tiến vào, hắn có thể khẳng định, nếu như mình đi nhầm một bước, liền sẽ bị tâm lực chúa tể trôn giết. Có thể hợp đạo người, còn có thể trở thành chúa tể giả, nó tâm trí đều phi thường kiên định, sát phạt quả quyết. Dương Huyền Chân từng bước một đi lên phía trước, xuyên qua một tầng lại một tầng cấm chế, rốt cục đi tới thiên khai thần điện, hắn đã cảm ứng được dũng khí chi lực. Hô. Dương Huyền Chân nhẹ ra một hơi, vẫn không giam kinh thường, hắn mở ra nói chi thần mắt. Từng bước một đi tiến vào thần điện, thần điện bên trong có 129,600 cây cột, mỗi một cây trụ bên trên đều khắc lấy khác biệt điều khác. Xuyên qua từng cây cây cột, có thể nhìn thấy một cái vương tọa, vương tọa cao 9 triệu trượng, đây là thần linh vương tọa. Dương Huyền Chân nhìn thấy vương tọa về sau, suy đoán, đây cũng là chúa tể đã từng ngồi qua địa phương a. Dương Huyền Chân nhìn thoáng qua vương tọa, lại bắt đầu quan sát xung quanh của đá, lần này, Dương Huyền Chân nhìn ra một chút thành tựu, muốn lấy được dũng khí chí lực, còn muốn tốn nhiều sức lực a. Dương Huyền Chân đã nhìn ra, trên trụ đá ẩn hàm tâm lực phương pháp tu hành, bất quá, lĩnh ngộ khác biệt, đạt được cũng khác biệt. Có thể nói như vậy, 10000 người quan sát của đá, có thể lĩnh ngộ ra 10000 loại tâm lực phương pháp tu hành, cường đại như thế thần thông, cũng chỉ có Chúa Tể có thể làm đến. Dương Huyền Chân một cây một cây quan sát, mỗi một cây trên trụ đá khắc họa đồ vật đều không giống. Có phong cảnh, có nhân vật, có tinh không, có thành thị. 129.600 cây của đá, hấp nhất nguyên chi số, bao hàm tiên địa vật vật. Dương Huyền Chân cũng không đợi, chậm rãi lĩnh ngộ, tiến vào thần điện về sau, đã không có nguy hiểm, mà lại, thần điện bên trong cũng có một đạo cường đại cấm chế. Đây là cấm sát trận, tức chỉ cần người tại thần điện bên trong, liền không thể rất tróc. Ai động trước sát tâm, liền sẽ bị thần điện bên trong cấm chế xóa bỏ. Chúa tể bố trí cấm chế, ai dám lấy thân thử phạm? Dương Huyền Chân thực lực cao cường, lại có sách nhỏ hộ thân, cũng không dám nếm thử cấm sát trận uy năng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Huyền Chân tâm lực tu vi đang chậm rãi tăng lên lấy, hắn đối với thiên địa vạn vật lý giải cũng càng ngày càng khắc sâu. Chậm rãi, Dương Huyền Chân đã chìm mê ở trong đó, quên đi thời gian, quên đi mình, một lòng lĩnh hội chúa tể lưu lại tâm lực pháp môn. Trong nháy mắt, quá khứ 100 năm. Dương Huyền Chân hoàn hồn, thở dài ra một hơi, nhẹ nhàng cười một tiếng, rốt cục lĩnh ngộ ra một môn tâm lực pháp môn. Lập tức, Dương Huyền Chân hai tay kết ấn, trên tay xuất hiện từng đạo thần quang, thần quang lóe lên, Dương Huyền Chân khẽ quát một tiếng: "Đi!" Thần quang bay về phía Vương Tọa, Vương Tọa tỏa ra ánh sáng chói lọi, một trái tim xuất hiện tại Vương Tọa bên trên, viên này tâm chính là Dũng Khí chi lực, giúp khí chi lực tản ra cửu thải thần quang. Dương Huyền Chân bay đến Vương Tọa bên trên, dùng tay nâng lên Dũng Khí chi tâm, lấy tâm lực pháp môn luyện hóa Dũng Khí chi tâm. Lập tức, Long Từ Bi cùng Dũng Khí chi tâm tương hợp, hai cô ý cảnh tương hợp, Dương Huyền Chân linh ngộ Từ Bi cùng Dũng Khí. Có thể rồi đi. Dương Huyền Chân luyện hóa Dũng Khí chi tâm lực Tuy tiện rời đi thân điện, thân điện trung quanh cấm chế đối với hắn không hề ảnh hưởng. Địa phương quỷ quái này, nguy hiểm như thế, cũng không biết thánh nữ cùng trịnh càn thế nào. Trình Càn mặc dù là Dương Huyền chân tu ý thu nhận đệ tử, hắn cũng không nghĩ đệ tử của mình chết tại hàng ngàn tiểu thế giới. Đệ cử sách mới Tiên Tu G ở giúp trạm. Ngoại ý muốn gia nhập một cái G ở giúp trạm, để thanh chúc đạp lên con đường tu hành. Tại cái này G ở giúp trạm bên trong, có dễ hiểu dễ hiểu tu hành kinh nghiệm, cũng có tu chân cao thủ chia sẻ tu luyện tâm đắc. Lại canh đồng chúc gia nhập G ở giúp trạm về sau, như thế nào từ một cái bình thường phàm nhân tu luyện thành tiên. Nhìn qua vốn tác giả tiểu thuyết người Hẳn là có thể nhìn ra, Băng Băng làm một cái Phật tu giả, mà lại đã chuyên tu mười mấy năm, cho nên, sách mới sẽ sáng tác người tu hành tinh lực, cùng tâm đắc trải nghiệm. Đương nhiên, tiểu thuyết sẽ lấy cốt sự tình tiết làm chủ, lấy kể chuyện xưa hình thức tới dạng thuật chân thực dưỡng sinh chi pháp. Băng Băng một mực thích cả chua sách, là bởi vì cả chua sách chẳng những đem mắt, còn dạy người bồi dưỡng kiên định ý chí lực. Mà chân chính tu hành, vô luận là tu Phật, hay là tu đạo, hoặc là luyện võ, thậm chí học tập cùng làm việc, đều cần cường đại ý chí lực, phàm là ý chí kiên định người, đều có thể thu được một phen thành tựu. Có câu nói nói, chiến thắng người khác dễ dàng, chiến thắng mình thì khó. Phật đã cùng thánh nhân sở dĩ vĩ đại, đều là bởi vì bọn hắn có thể chiến thắng mình, lại có được cường đại ý chí lực, định cho mình mục tiêu, liền nhất định sẽ làm được, đây cũng là chúng ta muốn chỗ học tập. Các chu sách, từ tinh thần biến bắt đầu, đến bây giờ phi kiếm hỏi, trong sách nhân vật chính đều có thép như sắt thép ý chí, như tinh thần biến bên trong tần vũ, hắn không thể luyện nội công, lại lấy ý chí kiên cường chiến thắng mình, tu luyện ngoại công đạt tới tiên thiên cảnh giới, cuối cùng trở thành vũ trụ trưởng cường giả. Lại nói bàn long Trong sách Lâm Lôi cũng có thép như sắt thép ý chí, hắn tử nhỏ đã có thể chịu được cực khổ, tại cuối cùng, bị đại viên mãn thượng vị thần mãner đánh nát linh hồn, lại lấy cường đại ý chí kiên trì nổi, để linh hồn dị biến, cuối cùng cũng thành trưởng khủng giả. Đơn giản, thôn vẻ tinh không bên trong la phòng, đông bá tuyền, đều có được cường đại ý chí lực. Ý chí lực hư vô mạo ảo, nhưng lại chân thực tồn tại, một người có được cường đại ý chí lực, hắn khẳng định sẽ thành công, làm ra một phen sự nghiệp, nếu như ý chí của một người yếu kém, liền chắc chắn sẽ không thành công, sẽ bình thường cả đời. Cho nên băng băng một mực tại bắt trước cái chỗ sách, cũng là tại viết ý chí lực, viết một người như thế nào dùng cường đại ý chí lực chiến thắng mình, thu hoạch được thành công. Chân chính nói đến, tu hành vô cùng đơn giản, chính là tu luyện hai cái phương diện, một cái là chuyên chú lực, một cái là ý chí lực. Nhưng mà, như thế nào bồi dưỡng chuyên chú lực, lại như thế nào bồi dưỡng ý chí lực, lại là một đại vấn đề. Ý chí lực trong thiếu, phía trước đã nói, nói một chút chuyên chú lực. Chuyên chú lực, trong thiếu giống vậy, liền nói đọc sách cùng học tập đi, chuyên chú lực cao hải tử, nghe giảng bài liền nghiêm túc, nó thành tích học tập liền hữu dị mà chuyên chú lực trên luyện học sinh, thường xuyên thất thần, lại như thế nào có thể nghe hiểu lão sư giảng đồ vật. Kể từ đó, thành tích cũng không tốt lên được. Vẽ tranh, thư pháp, nghệ thuật, điêu khắc, cùng các loại đều cần rất cao chuyên chú lực, chuyên chú lực cao mới có thể đem sự tình làm tốt. Khi chuyên chú lực đạt tới trình độ nhất định lúc, là chân chính có thể làm đến đọc nhanh như rõ, đây là thật có việc. Ở nước ngoài đã có rất nhiều bồi dưỡng chuyên chú lực sách, ở trong nước cũng có rất nhiều gia trưởng ý thức được chuyên chú lực tầm quan trọng, cho nên trong nước cũng có rất nhiều bồi dưỡng chuyên chú lực sách. Có thể nói như vậy, chỉ cần chuyên chú lực cùng ý chí lực đề cao bố luận là học tập hay là làm việc đều có thể tăng mạnh hiệu suất. Tại sách mới bên trong, sẽ lấy cố sự tình tiết làm chủ, xem cái một chút bồi dưỡng chuyên chú lực cùng ý chí lực phương pháp. Mà chân chính tu hành cũng là đề cao chuyên chú lực cùng ý chí lực. Không nói khác, liền nói luyện võ đi, luyện võ, liền muốn từ đứng như cột gỗ bắt đầu, đứng như cột gỗ, chính là một cái bồi dưỡng chuyên chú lực cùng ý chí lực quá trình. Chỉ có ý chí lực cùng chuyên chú lực đạt tới trình độ nhất định, công phu mới có thể thân trên. Đạo gia khí công cũng là bồi dưỡng chuyên chú lực cùng ý chí lực, chuyên chú lực đề cao, liền có thể nhìn thấy quang, đây là một bí mật lớn. Nhìn thấy Quang Chi về sau, mới có thể trở lại xem nội thị, vận chuyển khí huyết, ngưng thần thủ khiếu. Bang Bang một mực tu phật, tu phật, một cái là đả tọa, một cái là nhập kinh, còn có một cái là quan tưởng, cái này ba loại phương pháp đều là tại bồi dưỡng chuyên chú lực, để người đem lực chú ý tập trung đến một điểm, đồng thời cũng bồi dưỡng ý chí của một người lực. Tốt, liền nói đến đây bên trong đi, tại sách mới bên trong, Bang Bang sẽ kỹ lượng hơn giảng thuật bồi dưỡng chuyên chú lực cùng ý chí lực phương pháp. Đương nhiên, một quyển tiểu thuyết sẽ lấy cố sự tình tiết làm chủ, tại sách mới bên trong, mọi người sẽ thấy từng cái thú vị cố sự, đồng thời còn có thể nhìn thấy bồi dưỡng chuyên chú lực cùng ý chí lực phương pháp. Tại cuối cùng, hy vọng mọi người nhìn băng băng sách về sau, chuyên chú lực cùng ý chí lực đều vượt qua tầng vũ, lâm lôi, la phòng, trở thành lãnh chúa cấp cường giả, thành tựu một phen sự nghiệp.